quy một chương 163, ta chờ đây hắn chương 163, ta chờ đây hắn dương gia mấy người trong nội tâm tràn đầy lửa giận nơi này là thanh viêm Cốc, không phải ngô châu dương gia dương tú thế nhưng mà cơ trường tiêu thân truyền đệ tử tại thanh viêm Cốc, tại cơ trường tiêu trước mặt dương hóa cũng dám hung hăng cản quái, nôn ngữ nục mạ dương tú không đánh hắn đánh ai khiếp sợ cơ trường tiêu như thế dương tể dương Sở trong nội tâm mặc dù nộ lại cũng không dám trách cứ ngược lại là dương hóa bị đá phi té rớt đầy đất lập tức nổi giận quát người dám đá ta huynh trưởng ta sẽ không bỏ qua người Hắn hội lui đi ngươi cái này thân đồ để tiện. Cơ trưởng Tiêu Thần sắc bình tĩnh nhìn Dương Tú liếc thanh âm lạnh nhạt, "Phế đi hắn." Dương Thế, Dương Sở kinh hãi, "Quá, không thể." Dương Tú đâu thèm Dương Thế cùng Dương Sở kháng nghị, đã có cơ trưởng tiêu cho phép, hắn tay phải duỗi ra, phệ huyết yêu đẳng màu đen dây leo nổ bắn ra mà ra. Thoáng qua tầm đó, màu đen dây leo liền đem Dương Hóa cuốn quanh. Có chuyện hảo hảo nói, Dương Thế quát, vung tay lên chém ra một đạo kiếm nhận, lập tức đem cuốn quanh Dương Hóa màu đen dây leo chém đứt. Cơ trưởng Tiêu ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén, ở trước mặt hắn, còn dám động thủ. Có lẽ, Dương Thế cho rằng Hắn vừa rồi không có đối với Dương Tú ra tay, chỉ là chặt đứt một căn màu đen dây leo không coi vào đâu. Với tư cách nô Châu Dương ra tụ linh cường giả, hắn có tư cách cùng Cơ Trường Tiêu ngang hàng đàm phán. Có thể hắn lại không có ý thức đến, Dương Tú là phụng cơ trưởng tiêu chi mệnh ra tay, hắn đang tại cơ trường tiêu mặt đem màu đen dây leo chặt đứt, đây là đối với cơ trường tiêu đại khiêu khích. Bèo. Ngay tại cơ trường tiêu ánh mắt biến hóa một sát na kia, thân ảnh của hắn loay lên, giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Dương Thế trước mặt. Khẽ vươn tay, cơ trưởng tiêu tay phải liền khóa lại Dương Thế cổ, giơ lên. Dương Thế thân là tụ linh cảnh ngũ trọng cường giả, thực lực không thể bảo là không được, nhưng ở cơ trường tiêu trước mặt, nhưng lại một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Cơ trường tiêu một chào này, chảo được dương tề đầu lưỡi đều phun ra, cổ răng giáp văng lên, trong miệng thẳng nhà máu tươi. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cơ trường tiêu liền bắt được dương tề quan ra, đem dương tề ném vào trong biệt viện. Bên trong truyền đến phịch một tiếng, hung hăng té rất đầy đất. Dương sở thay thế, phẫn nộ quát, cơ trường tiêu, ngươi là muốn cùng ta Ngô Châu Dương gia khai chiến sao? Ba. Trả lời Dương sở, là cơ trường tiêu một cái cái tát, Dương sở bị một cái tát chửi phi, cũng ngã vào trong biệt viện. Cơ trường tiêu lạnh lùng nói. dương văn độ ở trước mặt ta còn có nói chuyện phần các ngươi tính toán cái gì đó đối với các ngươi khách khí đó là ta thanh viêm cốc dùng lễ đánh người có thể các ngươi quá không biết điều còn cho là mình là đại gia thử các ngươi bây giờ là con tin mà không phải khách nhân một điểm giác nộ đều không có dương tĩnh dương hạo dương hóa cảm thụ được cơ trưởng tiêu bộ phát ra cường đại khí tràng, nguyên một đám thần sắc khủng hoảng chân đều dọa mềm lún cơ trưởng tiêu nói xong một phất ống tay áo, một cỗ bành trướng nguyên khí đánh ra dương tĩnh dương hạo lập tức bị đánh bay cũng ngã vào trong biệt viện biệt viện bên ngoài Dương gia võ giả chỉ còn lại có Dương Hóa một người, hắn không còn có trước khi hung hăng cặt quái, mà là cho đã mắt sợ hãi. Dương Hóa vội vàng hướng Cơ trường Tiêu quỳ xuống, nói, không, không muốn đánh ta, ta vẫn chỉ là đứa bé a. Cơ trường Tiêu thần sắc lạnh lùng, nói, hai tử, Dương gia không có giáo dục tốt người, ta thành viên cấp hỗ trợ giáo. Nói xong, Cơ trường Tiêu nhìn Dương Tú liếc, Dương Tú đi nhanh về phía trước, một cước đem Dương Hóa đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó con ngón đúng ra, đầu ngón tay hỏa diễm hoa sen lóe lên, một đạo chỉ kiếm cương mang nổ bắn ra mà ra. Phúc. Chỉ kiếm cương mang ở giữa Dương Hóa khí hải. trực tiếp xuyên thủng, một kích mà hủy, dương hóa cảm giác trong cơ thể nguyên khí lập tức tiêu tán, lực lượng cực tốc xói mòn theo ngưng nguyên cảnh bắt trọng võ giả biến thành một cái nguyên khí đều không có người bình thường, dương hóa thần sắc lập tức hóa thành oán hận, quắc, huynh trưởng ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi, dương tú lạnh lùng nhìn xem dương hóa, nói ta chờ đây hắn, ta mất đi thứ đồ vật, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân theo trên người hắn cầm lại đến, nói xong, dương tú một cước đem dương hóa đá bay, ngã vào trong biệt viện, cơ trường tiêu một cước đập mạnh xuống, hỏa liên cốc hộ cốc đại trận tán đi. Nhưng ngôi biệt viện này cũng là bị trùng trùng điệp điệp trận pháp màn hào quang bao phủ, tạo thành phong bế không gian. Cơ trường Tiêu nói, một đám đội trắng thay đen mà lại không nhục nhã chi tâm dẫz rưởi trước quan bọn hắn 6 ngày. Cơ trường Tiêu tự nhận vi tính tình của mình cũng không tệ lắm, cho nên đối với Ngô Châu Dương ra mấy cái con tin, ngay từ đầu như khách nhân lễ phép đối đãi. Nhưng là, Ngô Châu Dương ra mấy người, đối với Dương Tú trời sinh kiếm cốt sự tình đội trắng thay đen, cái kia sắc mặt thật sự là làm cho cơ trường Tiêu buồn luôn. Như khách nhân đối đãi. Bọn hắn đừng suy nghĩ, trước đương tù phạt a. Hôm nay sự tình, hoành động toàn bộ thành viên gốc. Nô châu dương gia sang ngoài và dặm thanh viên cốc đệ tử biết đến không nhiều lắm nhưng trưởng bối các trưởng lão kiến thức rộng rãi nhưng lại cũng biết như vậy một cái lục phẩm cao dài thế lực Nô châu dương gia gia chủ dương văn độ đích thân đến lại bị cơ trường tiêu đánh bại thanh viên cốc võ giả đều tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy nội tâm đều bị kích triệu bành trướng tôn gia mãnh liệt tự hào cảm giác Thành viên cốc ở bên trong duy nhất mất hướng người chỉ sợ sẽ là trưởng môn lý trường hóa cơ trường tiêu quá cường đại hắn cảm giác cả đời mình đều muốn sinh hoạt tại cơ trường tiêu bóng mở phía dưới cơ trường tiêu cùng dương văn độ chiến đấu vừa kết thúc lý trường hóa liền rời đi hỏa liên cốc hiện tại hắn cũng không dám đối mặt cơ trường tiêu một là trong lòng tự thi hai là vì ngô châu dương gia chi nhân là hắn mang đến hỏa liên cốc cơ trường tiêu chỉ sợ có thể đoán được dụng ý của hắn hắn không mặt mũi nào mà chống đỡ hỏa liên cốc cơ trường tiêu dương tú trở lại cốc chủ phủ đệ chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc dương tú hỏi sư phụ cái tiêu thiên kiếm tông kỳ sơn hầu rất cần sao dương hóa nâng lên kỳ sơn hầu lúc cơ trường tiêu thần sắc hơi có chút động dùng dương tú lúc ấy chú ý đã đến nhiều người lúc dương tú không hỏi ra vấn đề này hiện tại hắn cùng cơ trường tiêu một chỗ tự nhiên là đem nghi vấn trong lòng nói ra cơ trường tiêu nhẹ gật đầu nói rất cường. chỉ có tụ linh cảnh vô địch cấp độ võ giả mới có thể đạt được phong hầu danh xưng dương tú hỏi là đại ngụy quốc phong hầu cơ trưởng tiêu lắc đầu cười cười nói không phải quốc quân phong hầu xưng là quốc hầu là theo như công lao phòng phong người thực lực không đồng nhất có thực lực mạnh hơn tụ linh cảnh võ giả cũng có thực lực không bằng tụ linh cảnh võ giả võ giả phong hầu danh xưng là chỉ tụ linh cảnh võ giả tại huyết phủ đấu võ trưởng bảo trì liên tục bách chiến bất bại mà thu hoạch được danh xưng cái này ý nghĩa Thụ linh cảnh vô địch chiến lực. Dương Tú muốn nói lại thôi. Cơ trưởng Tiêu thấy thế, nói: "Ngươi không cần lo lắng, vi sư mặc dù không có phong hầu, nhưng với tư cách một gã luyện khí sĩ, nếu là tế ra bổn mạng linh bảo, thực lực chưa hẳn so phong hầu cường giả chỗ thua kém." Dương Tú trong nội tâm thở dài một hơi, sư phụ có nắm chắc là tốt rồi. Như là bởi vì chính mình làm phiền hà sư phụ, làm phiền hà hỏa liên quốc, Dương Tú không có căm lòng. Dương Tú hỏi: "Sư phụ, mạnh hơn tụ linh cảnh võ giả là chỉ những ngũ phẩm kia thế lực mới có cường giả sao?" Quy một chương 164, số mệnh chi địch. Chương 164 số mệnh chi địch, cơ trưởng tiêu nhìn xem dương tú, trầm mặc một hồi nhi, khẽ gật đầu. tụ linh cường giả đã kéo dài tuổi thọ, có thể sống 200 năm. đối với bình thường võ giả mà nói, đây đã là rất khó nhìn thấy tồn tại. tụ linh cảnh phía trên, bình thường võ giả căn bản tiếp xúc không đến, chỉ biết là ngũ phẩm thế lực ở bên trong có được bậc này tồn tại võ giả. nhưng cụ thể là cái gì cảnh giới, đại đa số võ giả đều không biết được. đối với bình thường võ giả mà nói, đây quả thực là cấm kỵ giống như tồn tại. võ đạo cảnh giới tố hồn cảnh đến tụ linh cảnh, là một đạo đường danh giới, rất nhiều chuyện. chỉ có đã đến tụ linh cảnh mới sẽ từ từ vạch trần cái khăn che mặt Dương Tú Thiên Phú sớm muộn hội nhập tụ linh cảnh Cơ trường Tiêu hơi chút suy nghĩ liền quyết định nói cho Dương Tú Cơ trưởng Tiêu nói tụ linh cảnh phía trên Vi Thông Huyền Cảnh bực này cảnh giới thông hiệu Thiên Địa Huyền Cơ có thể tùy ý vận dụng trong Thiên Địa Lực Lượng có được không thể tưởng tượng nổi uy năng thọ Nguyên dài đến 500 năm chính thức đứng tại Đại Ngụy Quốc Đỉnh Phong là những thông huyền này cảnh tồn tại bọn hắn có một cái cộng đồng tôn hiệu thông huyền cảnh phía dưới đều tôn sưng bọn hắn Vi Huyền Quân Dương Tú không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh có thể sống 500 năm tồn tại, cái này so tụ linh cảnh 200 trăm năm thọ nguyên, cao hơn ra không chỉ một lần, quả thực tiểu là lao quái vật. Cơ trường tiêu thực lực tại dương tú trong mắt đã cực kỳ cường đại rồi, hắn tưởng tượng không đi ra, có thể vận dụng thiên địa lực lượng thông huyền cảnh huyền quân, thực lực sẽ đạt tới hạng gì tình trạng? Nhìn xem dương tú bộ dạng, cơ trường tiêu mỉm cười, nói, có phải hay không rất rung động? Năm đó ta lần đầu tiên nghe sư phụ giới thiệu thông huyền cảnh tồn tại, với người đồng dạng, nội tâm cực kỳ rung động, cũng cực kỳ hướng tới. Thông huyền cảnh, cơ hội là sở hữu tụ linh cảnh võ giả hướng tới, đáng tiếc. Tu vi đã đến tụ linh cảnh về sau, mỗi đột phá một cái cảnh giới cũng khó khăn độ tăng nhiều. Một trăm cái tụ linh cảnh võ giả ở bên trong, chưa hẳn có thể có một người có thể bước vào thông huyền cảnh, mượn ta thanh viêm cốc mà nói, sinh ra đợi một cái tụ linh cảnh cao giai đều rất khó khăn, chớ nói chi là thông huyền cảnh. Dương Tú có chút lo lắng mà hỏi, Thiên kiếm Tông là ngũ phẩm tông môn, có được thông huyền cảnh huyền quân, chúng ta có thể hay không đem huyền quân cường giả trêu chọc đến? Cơ trường Tiêu cười nhẹ lắc đầu, nói, cái này ngươi yên tâm, thông huyền cảnh huyền quân, hạng gì cao cao tại thượng, đều là bảng quan tồn tại, địa vị hạng gì tôn sủng. chỉ cần không giết Thiên Kiếm Tông người, một chút tranh đấu, Thông Huyền Cảnh Huyền Quân là sẽ không quản. bọn hắn truy cầu đích sự vận, vượt quá chúng ta tưởng tượng. người cùng Ngô Châu Dương gia ẩn đoán, tại Thông Huyền Cảnh Huyền Quân xem ra, bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hơn nữa, việc này lại không cùng Thiên Kiếm Tông không quan hệ, Ngô Châu Dương gia còn không chiếm lý. Kỳ Sơn Hầu Nhân làm đệ tử Dương Tiệm Nguyên Nhân, ra tay giúp Ngô Châu Dương gia là có khả năng, nhưng nếu vì Ngô Châu Dương gia đi mời Thiên Kiếm Tông Huyền Quân, chỉ sợ Kỳ Sơn Hầu còn không có lá gan này. Dương tú cái hiểu cái không gật đầu. dương tú hiện tại mới là hóa huyết cảnh tiểu nhân vật chính chính tuổi thanh xuân thiếu tự nhiên khó có thể lý giải thông huyền cảnh huyền quân tính nết đối với dương tú mà nói thiên hạ rất nhiều sự tình đều là mới lạ nếu như mình có bổn sự rất nhiều chuyện thậm chí nghị quản một ống mà đối với thông huyền cảnh huyền quân mà nói đứng tại chúng sinh phía trên cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình thông huyền cảnh phía dưới võ giả trong mắt bọn hắn đều như rồi con kiến, không phải một ít chuyện lớn căn bản hấp dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn thiên kiếm tông võ giả số lượng rất nhiều sẽ có bao nhiêu tranh đấu nếu không là sinh tử đại sự gần kể tháng bại chi tranh Cao cao tại thượng Huyền Quân xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cơ trưởng Tiêu Phất phất tay, nói: "Tiếp tục luyện khí a, nô châu dương ra sự tình, ngươi không cần phân tâm, giao cho ta đến giải quyết, ngươi cần phải làm là tăng lên tu vi của ngươi thực lực cùng luyện khí tạo nghệ, tại sáu cấp thi đấu bên trên, tìm Ô Phàm Chân giải quyết ân đoán của các ngươi." Quân tử nhất luôn trọng ở thiên địa, ta nói chỉ cần hắn tại 6 cấp thi đấu bên trên thắng ngươi, tiểu ân đoán xóa bỏ, ngươi nếu không thể tại 6 cấp thi đấu bên trên thắng hắn, như vậy, ân đoán của các ngươi liền không có. Vô luận là gần ngay trước mắt Ô Phàm Chân, hay vẫn là xa cuối chân trời dương tiệm, hoặc là cổ kiếm tông cổ tông nam Cổ nhuệ phong phụ tử đều thật sâu kích thích Dương Tú, làm cho Dương Tú muốn biến mạnh tín nhiệm càng thêm kiên định, càng thêm máy liệt. Dương Tú tính hạ tâm lai, luyện khí, hỏa liên động tu luyện. Nếu như thường ngày thời gian nhiều lần mà bình tĩnh, nhưng toàn bộ thanh viêm cốc một chút cũng không bình tĩnh, mà là náo nhiệt sôi trào. Cơ trường tiêu cùng Dương Văn Độ trận chiến ấy, bị toàn bộ thanh viêm cốc sáu cốc võ giả nói chuyện say xưa, có quan hệ Dương Tú thân phận, Nô Châu Dương gia cùng hỏa liên cốc hậu bối ba trường khiêu chiến cũng theo hỏa liên cốc truyền đến toàn bộ thanh viêm cốc. Thời gian tại tất cả cốc náo nhiệt sôi trào ở bên trong lặng yên trôi qua. chỉ trước mắt liền đã đến cơ trường tiêu cho dương văn độ ngày cuối cùng kỳ hạn ngày hôm nay dương tú đang tại hỏa liên động trong tu luyện thanh viên thành truyền tống trong điện dương văn độ lần thứ hai đã đến tới cùng đến còn có một già một trẻ hai cái võ giả lão giả nhìn về phía trên niên kỷ cùng dương văn độ tương tự mặc dù khí tức nội liễm nhưng là vẻ này tự nhiên mà vậy tản mát ra vì thế cùng với dương văn độ đối với hắn cung kính thái độ đều có thể nhìn ra được thân phận của lão giả này địa vị rất không tầm thường thiếu niên nhìn về phía trên cùng dương tú không xê xích bao nhiêu tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn mặt như con ngọc mục như lam tinh rắng người cao ngất khí chất xuất trần thiếu niên tản ra sắc bén khí thức như là một thanh da khỏi vỏ bảo kiếm trong ba người tiêu thuộc khí tức của hắn nhất sắc bén gây chú ý ánh mắt của người ngoài dương văn độ chỉ vào một cái phương hướng nói kỳ sơn hầu thanh viêm cốc tự tại phía trước lao giả này đúng là thiên kiếm tông đại danh đỉnh đỉnh phong hầu cường giả kỳ sơn hầu cái kia người tướng mạo thiếu niên anh tuấn tự nhiên là kỳ sơn hầu thần truyền đệ tử nô châu dương gia mạnh nhất thiên tài dương tiệm kỳ sơn hầu khe gật đầu nắm lên dương tiệm phóng lên trời dương văn độ cũng đi theo bay lên không trung ba người hướng thanh viêm cốc mà đi hỏa liên cốc hỏ liên động Đang tại hỏa liên động trong tu luyện Dương Tú, trong lúc đó cảm giác được, hắn trong đầu thần bí bóng kiếm, dung rung. Một cỗ tin tức truyền đến Dương Tú trong đầu, rung rung bóng kiếm lộ ra hưng phấn, vui sướng cảm xúc, tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng. Dương Tú thần sắc một quái lạ, đây là trong đầu thần bí bóng kiếm, lần thứ nhất xuất hiện phản ứng như vậy. Theo thời gian trôi qua, bóng kiếm dung rung, càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tại Hoan Hô tung Tăng như chim sẻ, lại tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Không biết như thế nào, một loại số mệnh cảm giác tại Dương Tú trong đầu, tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này tới rất đột nhiên, nhưng rất mãnh liệt, Dương Tú cảm giác được một cái cùng hắn số mệnh tương quan người hoặc vật đang tại hướng hắn tới gần. Dương Tú đình chỉ tu luyện, chủ động theo Hỏa Liên động trong lý khai. Vừa ra Hỏa Liên động, Dương Tú liền ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Chỉ thấy trên bầu trời, lưỡng vị lão giả, một thiếu niên, rất nhanh xẹt qua bầu trời, đã rơi vào Hỏa Liên trong sân rộng. Dương Tú nhận ra Dương Văn Độ, thần sắc chấn động. Hắn lập tức kịp phản ứng, mà khác thân phận của hai người. Thiên Kiếm Tông kỳ sân hầu, cùng với trên người có hắn trời sinh kiếm cốt Dương Tiệm. Dương Tú ánh mắt, trong lúc đó trở nên lăng lệ ác liệt. Quy một chương 165, Dương Tiệm trả lời Chương 165, Dương Tiệm trả lời, là hắn sao? Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, trong đầu bằng kiếm, Dung Dung cường độ đã đến cực điểm. Vẻ này số mệnh cảm giác cũng mãnh liệt tới cực điểm. Dương Tiệm trên người, có Dương Tú trời sinh kiếm cốt, như hắn là Dương Tú số mệnh chi địch Dương Tú một chút cũng không ngó ý. Nếu không có số mệnh chi địch, như thế nào tại thời trẻ con, Tiểu cấp đi hắn trời sinh kiếm cốt? Lúc ấy Dương Tiệm so Dương Tú còn nhỏ, đoạt Dương Tú kiếm cốt, đương nhiên không phải Dương Tiệm ý tứ, nhưng cái này hoàn toàn chứng minh, đây là hai người số mệnh. Mệnh trung chú định, hai người muốn trở thành địch nhân. Năm đó ngươi còn nhỏ, như ngươi tự giác đem kiếm cốt trả lại cho ta, ta không trách ngươi, nếu không còn. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mẹ của ngươi vạn phần kỷ như thế nào đem của ta kiếm cốt móc ra, ta sẽ còn nguyên hồi báo tại trên người của ngươi." Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, đi nhanh hướng Hỏa Liên quảng trường đi đến. "Cơ trưởng Tiêu, ta Dương Văn Độ đến rồi." Trên bầu trời ba người rơi vào Hỏa Liên quảng trường, Dương Văn Độ liền hét lớn một tiếng, "Ta Ngô Châu Dương ra người đâu, nhanh lên phóng suất." Cơ trưởng Tiêu theo Hỏa Liên điện trong đi ra, phần đông Hỏa Liên cốc võ giả cũng đều hướng Hỏa Liên quảng trường hội tụ mà đến. Cơ trưởng Tiêu ánh mắt chỉ là quét Dương Văn Độ liếc sau đó liền tại kỳ sơn hầu dương tiệm trên người của hai người bắt đầu đánh giá kỳ sơn hầu cơ trưởng tiêu hướng kỳ sơn hầu liền ôm quyền kỳ sơn hầu khẽ gật đầu nói cơ trưởng tiêu ba mươi ba năm trước đây xuân hoa hiến bên trên ta kiến thức qua thực lực của ngươi lúc ấy ngươi tuy nhiên biểu hiện không tệ lại không tiến top mười. không nghĩ tới à ba mươi ba năm sau ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế năm đó xuân hoa hiến nổi tiếng top mười thiên tài vài người đều không bằng ngươi cơ trưởng tiêu cười nhạt một tiếng nói nguyên lai like kỳ sơn hầu ở đằng kia lúc liền chú ý qua ta sao ta tư chất ngu dốt hành được kỳ ngộ mới có thành tựu của ngày hôm nay, nếu không, sao có thể cùng năm đó Xuân Hoa yến tốt người thiên tài so sánh với Dương Văn Độ hế ẩm mà nói, có thể làm cho ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế. Xem ra kỳ nộ của ngươi thật đúng là không nhỏ. Cơ trưởng Tiêu Ha Ha cười cười, ánh mắt chuyển rời đến Dương Tiệm trên người, nói, vị này là kỳ sơn hầu cao tú Dương Tiệm A. Nghe nói là khó gặp nhân vật thiên tài, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự, đáng tiếc. Dương Tiệm lông Mi trao lên, nói, đáng tiếc cái gì? Cơ trưởng Tiêu nói, đáng tiếc ngươi là tối trọng yếu nhất thiên phú không phải trời sinh, mà là đoạt cho người khác, khó tránh khỏi có chút khuyết điểm. Dương Tiệm ha ha cười cười, nói: "Cơ cốc chủ nói đùa à, ta Dương Tiệm sinh ra là trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, trời sinh kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch tại nhất thể, bên nào thiên phú là đoạt cho người khác." Cơ trường Tiêu nhìn nhìn Kỳ Sơn Hầu cùng Dương Văn Độ, nói: "Ngươi năm đó quá nhỏ, sau đó chỉ sợ cũng không có người nói qua cho ngươi, ngươi đương nhiên không biết, nhưng sư phụ ngươi cùng gia gia của ngươi là biết đến. Ngươi chỉ là trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm mạch, về phần kiếm cốt, vốn thuộc về Dương Tú, là mẹ của ngươi đem Dương Tú trời sinh kiếm cốt đào lên, chuyển dời đến trên người của ngươi. Kiếm thể, kiếm mạch tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là ngẫu nhiên xuất thế." Nhưng trời sinh kiếm cốt, nhưng lại đương thời khó tìm, ngươi có hôm nay chi thành tựu, trên người kiếm cốt là nguyên nhân trọng yếu nhất." Dương Tiệm thân sắc kinh ngạc, Cơ trưởng Tiêu lời nói có như sấm sét giữa trời quang. Hắn phản ứng đầu tiên, đương nhiên là không tin, quắc, điều đó không có khả năng. Dương Tiệm đem ánh mắt quang hướng về phía Dương Văn Độ, Dương Văn Độ nói: "Tiệm Nhi, ngươi là thiên chi kiêu tử, hết thể thiên phú đều là trời sinh, đừng thụ người khác ảnh hưởng, rối loạn tâm tình." Cơ trường Tiêu lạnh lùng cười cười, khó trách Dương Tề Dương sợ như vậy không biết xấu hổ đổi trắng thay đen, nguyên lai like là có Dương Văn Độ cái này tấm tương tại. Cơ trưởng Tiêu nhìn về phía kỳ sân hậu nói nô châu dương ra người là cái gì sắc mặt ta đã được chứng kiến đến rồi nhưng ta tin tưởng đường đường thiên kiếm tông kỳ sơn hầu có lẽ không đến mức đổi trắng thay đen dương văn độ lông mi nhữ lại dương tiệm hướng kỳ sơn hầu nhìn lại chỉ thấy kỳ sơn hầu nhắm mắt lại tựa hồ đang tự hỏi đã qua sau nửa ngày kỳ sơn hầu mắt mở hai mắt nói cơ trường tiêu ngươi bởi vì kỳ ngộ mới có hôm nay lần này thành thiệu dương tiệm hắn có thể được trời sinh kiếm cốt không phải là không kỳ ngộ của hắn ngụ ý hiển nhiên là thừa nhận cơ trường tiêu lý do thoái thác dương tiệm sắc mặt lập tức trắng bệnh có chút khó có thể tin mà nói của ta kiếm cốt vậy mà không phải trời sinh hay sao đương nhiên không phải trời sinh dương tú vừa vặn đã tìm đến hỏa liên quảng trường nhìn xem dương tiệm quát cái kết lạc của ta trời sinh kiếm cốt dương tiệm không phải thuộc về đồ đạc của ngươi không muốn tham luyến nên vật quy nguyên chủ dương tiệm ánh mắt lập tức hướng dương tú nhìn sang hai người ánh mắt vừa chạm vào trong nội tâm đều sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm ứng, một cỗ bài xích cảm giác tự nhiên sinh ra tựa hồ hai người không nên cùng tồn hậu thế trong lòng hai người đều có một loại có hắn không có ta có ta không có hắn mãnh liệt cảm giác dương tiệm lạnh lùng chằm vào dương tú nói ngươi chính là cái chạy ra gia tộc phản nghịch đệ tử dương tú dương tú đi đến cơ trường tiêu bên cạnh nói nếu không là trung bá dẫn ta chạy ra gia tộc ta mất đi không chỉ là trời sinh kiếm cốt chỉ sợ còn có ta mệnh đáng tiếc trời không tuyệt ta để cho ta phát triển đến nay hiển nhiên là muốn ta làm mất đi thứ đồ vật đều cầm lại đến dương tiệm đoạt ta kiếm cốt lúc ngươi còn tuổi nhỏ cái này không trách ngươi nhưng ngươi bây giờ đã lớn lên có thể vì mình làm ra lựa chọn của ta trời sinh kiếm cốt ngươi là còn hay vẫn là không trả dương tiệm đã trầm mặc dương văn độ trầm giọng nói tiệm nhi cốt tại trên người của ngươi tự là thuộc về ngươi, năm đó là mẹ của ngươi phạm vào sai lầm mẹ của ngươi đã bị trừng phạt nàng chính miệng hướng dương tú cha mẹ nói lợi nhuận còn diện bích suy nghĩ qua 3 tháng hiện tại nó sẽ là của ngươi kiếm cốt ai cũng đoạt không đi dương tiệm hướng kỳ sơn hầu nhìn lại kỳ sơn hầu vô vô dương tiệm bà vai nói dương tiệm mỗi người có mỗi người cơ duyên cùng gặp gỡ ngươi xem cơ trưởng tiêu thiên phú của hắn đặt ở đại ngụy quốc vốn xem như bình thường năm năm một lần xuân hoa hiến bên trên hắn liền top mười tên đều không có tiến vào nhưng là bởi vì cơ duyên của hắn cùng gặp vỡ về sau đã lấy được một ít kỳ ngộ hiện tại đã trưởng thành đến liền gia gia của ngươi đều không phải là đối thủ của hắn năm đó xuân hoa hiến bên trên bài danh top 10 thiên tài có hơn phân nửa cũng đã so ra kém hắn ngươi trời sinh kiếm thể kiếm mạch vốn là thiên tài dưới cơ duyên xảo hợp lại đạt được kiếm cốt đây là của ngươi này kinh ngộ vận mệnh của ngươi. ngươi nên làm như thế nào lựa chọn ta không ảnh hưởng ngươi bằng ngươi bản tâm nhưng là với tư cách sư phụ của ngươi vô luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn sư phụ đều ủng hộ ngươi làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn dương tiệm gật gật đầu trong nội tâm đã có quyết đoán ánh mắt của hắn hóa thành kiên định nhìn xem dương tú nói kiếm cốt tuy là xanh ở trên người của ngươi nhưng là sinh trưởng ở trên người của ta kiếm cốt tại trên người của ngươi chỉ có mấy tháng tại trên người của ta đã có 16 năm kiếm cốt cùng ta sớm đã như chân với tay nó tựu là của ta kiếm cốt dương tú nhìn xem ngươi tu vi hiện tại so sánh thoáng một phát tu vi của ta ngươi như trên mặt đất rồi con kiến ta như bầu trời mặt trời kiếm cốt tại trên người của ngươi là phung phí của trời tại trên người của ta mới có thể phát huy nó chính thức hiệu quả cho nên ngươi cái này chỉ rồi con kiến cũng đừng có lại suy si tầm vọng tưởng đừng có lại ham của ta kiếm cốt Quy một chương 166, ta tất siêu về người chương 166, ta tất siêu về người dương tú nhìn xem dương tiệm ánh mắt càng ngày càng lạnh lạnh giọng nói ta ham của ngươi kiếm cốt các ngươi cái này nhất mạch từ thế hệ cùng thời với ông nội cho tới cháu trai bối phận thật đúng là một cái tánh tình đều như vậy không biết xấu hổ dương văn độ trầm mặt tràn đầy vẻ giận dữ hắn không biết xấu hổ là một sự việc nhưng bị hậu bối động ở ngoài miệng nói lại là một chuyện khác nghe xong rất không cao hứng dương tiệm nhìn xem dương tú ánh mắt sắc bén thanh âm lạnh lùng dương tú kiếm cốt tại trên người của ta ngươi như có bản lĩnh cứ việc tới bắt không có bổn sự tiểu ít đi tại đâu đó nói láo đường như một lại nhải phu nhân đồng dạng lại nhải dương tú ánh mắt như kiếm lạnh lùng chằm chằm vào dương tiệm chém đinh chặt sắt mà nói tốt ngươi nhớ kỹ cho ta cuối cùng có một ngày ta sẽ cho ngươi biết đến tột cùng ai mới là bầu trời mặt trời ai mới là trên mặt đất rồi con kiến đến lúc đó ta sẽ đích thân đoạt lại của ta kiếm cốt đồng thời cũng chấm dứt mạng chó của ngươi ha ha ha, ha. dương tiệm cười to nhìn xem dương tú cho đã mắt đều là khinh thường chỉ bằng ngươi cái phế vật này ngươi liền cho ta sách giày đều không xứng cả đời đều chỉ có thể đứng trên mặt đất hướng ta nhìn lên. trải qua hoán trời trách đất bi thảm thời gian. ha ha ha ha. một đạo càng lớn tiếng cùng tiếu vang lên, tiếng cười chấn đất thiên địa đều đang chấn động, thanh âm đinh thay nhức óc. là cơ trường tiêu đang cười, tiếng cười của hắn cuồng dã, tràn đầy xì mũi coi thường khinh thường cùng ngựa cận, như là đã nghe được buồn cười nhất chê cười. dương tiệm thanh âm tại cơ trường tiêu tiếng cười xuống, lộ ra tái nhợt vô lực, suy nhược không chịu nổi. kỳ sơn hầu cao mày, lạnh lẽo nhìn lấy cơ trưởng tiêu, dương văn Độ mặt đen lên, trầm giọng nói, ngươi cười cái gì? cơ trưởng tiêu nói, ta cười có người không biết trời cao đất rộng. tại chính thức chân long thiên kiêu trước mặt cũng dám dõng dạc tự cho là đúng dương văn độ nhìn dương tú liếc cười lạnh nói tự hắn chân long thiên kiêu dương tiệm cũng hoàn toàn không tin đến tận cùng ai mới thật sự là thiên kiêu cơ cốc chủ không nhìn ra được sao phóng nhãn toàn bộ đại ngụy quốc ai có thể cùng ta đánh đồng kỳ sơn hầu nhìn xem dương tiệm khẽ gật đầu cho một cái khẳng định ánh mắt cơ trưởng tiêu biết rõ dương tú có được như thế nào kinh người thiên phú có được hạng gì nghịch thiên tốc độ tu luyện đừng nói là phóng nhãn toàn bộ đại ngụy quốc chỉ sợ coi như là toàn bộ thiên hạ cũng khó khăn dùng tìm ra thứ hai cơ trưởng tiêu nhìn xem dương tiệm cười nhạo nói ngươi bất quá là bởi vì dương tú trời sinh kiếm cốt mới có hôm nay chi thành cựu đừng nói là phóng nhãn toàn bộ đại Ngụy quốc tiêu tính toán ta thanh viêm cốc đều có thể tìm ra thiên tài hậu bối cùng ngươi tranh phong dương tú mất kiếm cốt tại võ đạo bên trên cất bước muộn đi một tí nhưng thiên phú của hắn cựu coi như ngươi có được kiếm cốt đều còn lâu mới có thể cùng mà so sánh với sớm muộn có một ngày hắn hội đuổi theo cước bộ của ngươi đem ngươi siêu việt nói xong cơ trường tiêu ánh mắt tại kỳ sân hậu dương văn độ hai trên người đã qua các ngươi cho rằng dương tú sinh ra lúc trời sinh dị tượng thần kiếm từ trên trời giáng xuống dương ra vạn kiếm tể minh là vì dương tú trời sinh kiếm cốt nguyên nhân sai mười phân sai trời sinh dị tượng là vì dương tú sinh ra nhất định tương lai quật khởi hậu thế mà không phải bởi vì trên người hắn kiếm cốt không có kiếm cốt dương tú cũng là thiên phú tuyệt thế tuyệt đại thiên tiêu là một đầu ẩn nút hậu thế chân long hiện tại cái này đầu chân long đã bắt đầu tiệm lộ cao cho vót dùng không được bao lâu các ngươi sẽ chứng kiến hắn cách ra hào quang có lẽ một giới này xuân hoa hiến dương tú sẽ có cho các ngươi chấn kinh cái cảm lịch thiên biểu hiện kỳ sân hầu dương văn độ có chút chần chờ nhìn xem dương tú cơ trưởng tiêu đem hắn nói được quá người thiên có thể bọn hắn thấy thế nào 16 tuổi mới hóa huyết cảnh ngũ trọng Dương Tú, như thế nào cũng không cách nào cùng 16 tuổi tố hồn cảnh bắt trọng Dương Tiệm đánh đồng. Dương Tú nhìn xem Cơ Trường Tiêu thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Cơ Trường Tiêu đối với tín nhiệm của hắn, là đối với Dương Tú lớn nhất của Vũ, làm cho Dương Tú đã có thật lớn lòng tự tin. Giờ khắc này, Dương Tú lòng tự tin bạo dạp, hắn chỉ vào Dương Tiệm nói, "Hiện tại ta mặc dù không kịp ngươi, nhưng một giới này Xuân Hoa Hiến, ta tất siêu việt ngươi, đem ngươi dẫm tại dưới chân." Xuân Hoa Hiến còn có bao lâu cử hành, Dương Tú cũng không biết. Nhưng là, đã Cơ Trường Tiêu tín nhiệm hắn, nói một giới này xuân hoa Yến hắn có làm cho bọn hắn chấn kinh cái cầm biểu hiện dương tú tự nhiên tin tưởng mười phần cái gì là làm cho bọn hắn chấn kinh cái cầm lịch thiên biểu hiện đánh bại dương tiệm tuyệt đối xem như bất quá dương tú lời này vừa ra kỳ sơn hầu dương văn độ dương tiệm ba người đều lạnh cười rộ lên cơ trường tiêu sắc mặt cũng có chút cương thoáng một phát vội vàng truyền âm nói dương tú cái này giới xuân hoa Yến chỉ còn lại có thời gian hơn một năm nữa à ta chưa nói ngươi đã hơn một năm có thể siêu việt dương tiệm nói lời tạm biệt nói như vậy đấy à Dương Tú bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng thì lộn bộ thoáng một phát. Thẩm nghị sư phụ ngươi đem ta nói được lợi hại như vậy, ngươi đây không phải bị ta sao? Nói ra lời nói, có như dội đi ra ngoài nước. Hiện tại khoác lác đã nói, nếu là làm không được, chẳng phải mất mặt. Dương Tiệm quả nhiên bắt được Dương Tú những lời này, cười nhạo nói, tốt. Ta tại Xuân Hoa Yến Thượng đẳng lấy ngươi, đến lúc đó nhìn xem, ai đem ai dẫm tại dưới chân. Nói xong dừng lại một chút, vừa cười nói, hy vọng ngươi đến lúc đó có tham gia Xuân Hoa Yến tư cách. Nếu là liền tư cách đều không có, vậy hãy để cho người xấu hổ rồi, ngươi liền cùng ta giao thủ cơ hội đều không có. Dương Tú nắm chặt nắm đấm. lời nói đã nói ra rồi, bây giờ có thể làm, tự là cố gắng khiến nó thực hiện. tại dương tiệm đối mặt, tuyệt đối không thể kinh sợ. dương tú âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chờ xem. thời gian hơn một năm, không thể siêu việt dương tiệm sao? chưa hẳn, chỉ cần bảo trì trước mắt tốc độ tu luyện, hết thể đều có khả năng. dương văn độ lạnh lùng nhìn xem dương tú, tuy nhiên hắn cảm thấy dương tú căn bản không thể cùng dương tiệm đánh đồng, nhưng là, dương tú có một chút quật khởi thế, hãy để cho lòng hắn sinh bất an. hắn cũng không muốn chứng kiến dương tú tại xuân hoa yến bên trên cùng dương tiệm tranh phong. kết quả tốt nhất, ngay tại lúc này đem dương tú, dương trung mang về dương tú. muốn chém giết muốn giết thịt, tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có như vậy, Dương Văn Độ mới có thể an tâm. Dương Văn Độ quá lớn, Xuân Hoa Hiến còn rất xa, trước đừng nói những không có tác dụng đâu này. Cơ Trường Tiêu đem ta Dương gia người đều phong xuất, ta Ngô Châu Dương gia lại với ngươi thành viêm cốc một lần. Cơ Trường Tiêu nhàn nhạt nhìn xem Dương Văn Độ, bí kíp lấy ra, lập tức thả người. Dương Văn Độ hoành nghiêm mặt, nói, lần trước ta Ngô Châu Dương gia xuất sắc nhất đệ tử không có đến đây, tỉ thí không tính, lần này lại so qua, một trận chiến định thắng bại. Thành viêm cốc bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh đệ tử chỉ cần có thể còn hơn Dương Tiệm, tứ giai kiếm thuật bí kíp, ta hai tay dâng, như Dương Tiệm thắng, đem ta Dương ra chi nhân đều phóng xuất, hơn nữa còn phải giao ra Dương Tú, Dương Trung. Dương Tiệm tiến về phía trước một bước, phóng xuất ra tố hồn cảnh bắt trọng khí tức. Khí tức của hắn vốn là lăng lệ ác liệt sắc bén, như là ra khỏi vỏ bảo kiếm, hiện tại tu vi tách ra, càng là uy thế chớ lên. Không bố kiếm thế, xông thẳng lên trời. Kiếm ý khắc nghiệt tứ phương, làm cho trong không khí tràn ngập một cỗ sắc bén chi ý. Dương Tiệm lộ ra khí thế, làm cho một ít tố hồn cảnh cửu trọng trưởng lão cũng nhịn không được biến sắc. Quy một chương 167, là người nói lời phải giữ lời. Chương 167, là người nói lời phải giữ lời. Cơ trưởng tiêu nhìn xem Dương Văn Độ nói, Dương gia chủ làm người hay là muốn giảng điểm đạo lý à? Lần trước khiêu chiến đã so đã xong, hôm nay ngươi câu nói đầu tiên hủy vi, cái này không tốt sao? Trước tiên đem lần trước ước định hoàn thành, lúc này đây muốn như thế nào so? Khát tính toán. Dương Văn Độ trầm giọng nói, ta nói, lần trước là vì ta Ngô Châu Dương gia thiên tài nhất hậu bối chưa có tới, không tính. Cơ trưởng tiêu sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng nói, như thế nói đến. dương gia chủ là không quan tâm ngươi hai cái cháu trai hai cái cháu trai còn ngươi nữa thân cháu trai chết sống đi hiện tại ta tiểu giết bọn chúng đi cái kia hai môn bí kíp không đáng muốn. dương văn độ phẫn nộ quát ngươi dám cơ trưởng tiêu cười lạnh nói ngươi xem ta có dám hay không dương văn độ khỏe mắt có rúm dương tiệm thần sắc cả kinh nói ra ra dương hóa còn trên tay bọn họ hai cái đường thúc hai cái đường hình, dương tiệm không phải rất để ý nhưng hắn thân đệ đệ dương hóa nhưng vẫn là làm hắn lo lắng kỳ sơn hầu mở miệng nói cơ trưởng tiêu cho bản hầu một cái mặt mũi đem bọn họ thả a Cơ trưởng Tiêu ha ha cười cười, nói: "Kỳ Sơn Hầu, ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi là vạn năng đấy sao?" Kỳ Sơn Hầu trong ánh mắt lập tức nhiều hơn một cố khắc nghiệt chi ý. Cơ trưởng Tiêu bất vi sở động, nói: "Ta không quản các ngươi bình thường làm người hay vẫn là thành quỷ, nhưng ở ta cơ trưởng Tiêu trước mặt, các ngươi trưởng một bộ nhân dạng, phải là người." "Là người?" Tiểu nói lời phải giữ lời. "Dương Văn Độ, ngươi nói không giữ lời có thể, ngươi không để cho bí kíp, có thể, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, đã qua hôm nay ta liền giết người Tại trước đó lần thứ nhất khiêu chiến ước định không hoàn thành phía dưới, Thanh Viêm cốc không tiếp thụ khiêu chiến. "Các ngươi muốn khiêu chiến?" đợi ngày mai lại đến ta giết bọn chúng đi trước đó lần thứ nhất khiêu chiến liền tính toán đã xong chúng ta lại đến tiếp theo khiêu chiến dương văn độ phẫn nộ quát kỳ sơn hầu tại đây ngươi lại dám như thế vô lễ kỳ sơn hầu hít một hơi thật sâu ra mặt của hắn cuối cùng muốn so với dương văn độ mỏng mũi nghe xong cơ trưởng tiêu lời nói hơi có chút xấu hổ loại này không chiếm đạo lý sự tình kỳ sơn hầu tranh đã dậy chưa lực lượng hơn nữa dương văn độ đem hắn đem đến phía trước có ngăn cản thương hiểm nghi kỳ sơn hầu hít sâu về sau nhìn dương văn độ liếc nói cơ trường tiêu nói không sai là người nói lời phải giữ lời dương văn độ trước đó lần thứ nhất ngươi đã đáp ứng cái gì trước tiên đem thừa nhận thực hiện đi à nha dương văn độ sững sở nói kỳ sơn hầu ngươi đến đây là là bang hỗ trợ kỳ sơn hầu âm thanh lạnh lùng nói ta là tới hỗ trợ nhưng ta có của ta điểm mấu chốt ngươi nói không giữ lời ta hiện tại rời đi nô châu dương ra sự tình, chính ngươi xử lý kỳ sơn hầu vừa nói như vậy dương văn độ liền luôn cuống hôm nay kỳ sơn hầu thế nhưng mà nô châu dương ra núi dựa lớn kỳ sơn hầu như đi rồi nô châu dương ra lấy cái gì cùng cơ trường tiêu đấu hôm nay đến đây dương văn độ đã làm xong các loại chuẩn bị Hai môn tứ giai kiếm thuật bí kíp, tự nhiên là rất theo. Nhưng là, giao ra hai môn tứ giai kiếm thuật bí kíp, nhưng lại làm cho hắn cực kỳ thì đau. Có Kỳ Sơn hầu tại, Dương Văn Độ mới có cùng cơ trưởng tiêu tranh chấp nghĩa khí, hiện tại Kỳ Sơn hầu không vui, Dương Văn Độ dù thế nào thì đau, cũng chỉ tốt đem hai môn tứ giai bí kíp đem ra. Một môn tích thủy kiếm pháp, một môn thanh diệp kiếm pháp. Dương Văn Độ vẻ mặt thì đau, đem hai môn tứ giai kiếm thuật bí kíp ném đi đi ra ngoài, cơ trưởng Tiêu hư tay một chảo, rơi vào trong tay. Mở ra nhìn nhìn, thấy là thực bí kíp không giả, cơ trưởng Tiêu đã thu vào không gian giới trong. Một bên Dương tú thần sắc vui vẻ, hắn lại có tứ giai kiếm thuật có thể tu luyện rồi. Dương Văn độ mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy đều là phiên muộn, nói: "Bí kíp cho người đâu?" Cơ trường tiêu một dậm chân, mặt đất nguyên khí lao nhanh, cấp chủ phủ đệ biệt viện, nhất trọng trọng trận pháp cấm chế tàng ra. Rất nhanh, Dương Tể, Dương Sở, Dương Tĩnh, Dương Hạo, Dương Hóa năm người liền từ trong biệt viện đi ra, năm người thần sắc đều rất chật vật. Ca, ngươi rốt cuộc đạt tới, ngươi muốn báo thủ cho A. Ra Ra, ngươi muốn báo thủ cho A. Dương Hoa chứng kiến Dương Tiệm, Dương Văn Độ dẫn đầu quát: gia chủ. thanh viên quốc đối với chúng ta khi người quá đáng, cơ trưởng tiêu đánh làm chúng ta bị tổn thất không nói, dương hóa khí hải đều bị dương tú phế ngay lập tức. dương Tể cũng vội vàng nói, mấy người còn lại cũng đều vẻ mặt cầu xin, gọi khóc muốn vì bọn họ báo thủ. dương hóa bị phế, làm cho dương văn độ, dương tiệm kinh hải, dương văn độ lập tức buộc phát ra cực hạn khủng bố khí tức, giống to một tiếng, cơ trưởng tiêu, ngươi lại dám như thế nhục ta dương gia chi nhân, ta với ngươi thể không lưỡng lập. dương tiệm cũng hung dữ chầm chầm vào dương tú, quát, dương tú, ta muốn đem ngươi bầm thời vạn đoạn. dương tú không thể đưa hay không cười lạnh một tiếng. cơ trường tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn dương văn độ nói ta vốn dĩ lễ lai chi không biết làm sao bọn hắn càng muốn tìm đường chết dương văn độ nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc hắn đánh không lại cơ trường tiêu nếu không đã sớm ra tay dương văn độ hướng kỳ sơn hầu nhìn lại kỳ sơn hầu nói cơ trường tiêu ngươi làm có chút quá mức cơ trường tiêu thần sắc khoan thai mà nói mỗi người đều đồng dạng làm cái dạng gì sự tình, nên trả giá cái dạng gì một cái giá lớn đây là bọn hắn tự tìm ta không thẹn với lương tâm dương văn độ nắm đấm nắm được xèo xèo vang lên quắt tốt một câu không thẹn với lương tâm dương tiệm kêu chiến thăng cấp làm cuộc chiến sinh tử, ai cùng ngươi một trận chiến, ngươi liền dễ ai. Dương Tiệm gật đầu, bước đi nhập trong sân rộng, rồng lớn nói: Ta khiêu chiến thanh viêm cốc bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh đệ tử, ai đi tìm cái chết. Long Tử Quân muốn lên trước, bị Cơ Trường Tiêu ngăn lại. Cơ Trường Tiêu nói: Cuộc chiến sinh tử không có vấn đề, nhưng được trước nói rõ điều kiện, phải trang như cũ, một môn tứ giai kiếm thuật bí kíp. Dương Văn Độ đối với Dương Tiệm có trăm phần trăm tin tưởng, nói: Tốt, các ngươi thắng, ta lại cho các ngươi một môn tứ giai kiếm thuật bí kíp. Các ngươi thua, Giao ra Dương Tú, Dương Trung. Cơ trưởng Tiêu nói: Thành giao. Cơ trưởng Tiêu vừa mới nói xong, Long Tử Quân liền đi hướng về phía trong sân rộng. Dương Tú thần sắc có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, Dương Tinh ăn hết bái trận chiến, Dương Tiệm còn như vậy tràn đầy tự tin, thực lực của hắn khẳng định không đơn giản. Sư tỷ có hay không tất thắng nắm chắc? Có thể chớ tổn thương?" Cơ trưởng Tiêu trực tiếp đối với Dương Tú truyền âm: "Yên tâm, tất thắng nắm chắc không có, nhưng tuyệt đối có nắm chắc bất bại." Dương Tú nghe vậy, an tâm rất nhiều. Trong sân rộng, Dương Tiệm nhìn xem Long Tử Quân đi tới, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Hắn nghe Dương Văn Độ nói, thanh viên cốc có người nữ đệ tử 17 tuổi, tố hồn cảnh bất trọng. đánh bại tố hồn cảnh cựu trọng dương tĩnh dương tiệm lúc ấy trong nội tâm liền rất chấn động 17 tuổi tố hồn cảnh bắt trọng tu vi tương đương niên kỷ lại chỉ lớn hơn một tuổi thiên phú cơ hồ có thể cùng hắn đánh đồng hôm nay vừa thấy mới biết được vị này nữ đệ tử lại vẫn như thế xinh đẹp quả thực như là nhân gian tiên tử như thế dung mạo phối hợp như thế tu vi thực lực làm cho dương tiệm cực kỳ tâm động đợi chút nữa thắng ngược lại là có thể tha nàng một mạng làm cho nàng đương thị nữ của ta cũng không phải sai dương tiệm thầm nghĩ trong lòng gặp long tử quân đi đến trong sân rộng khu vực dừng lại dương tiệm ôn quyền nói. Thiên kiếm tông thân truyền đệ tử, Nô Châu Dương gia đệ tử, Dương Tiệm, cô nương là muốn đánh cứ đánh, hãy bất sản luôn đi. Long tử quân lệnh quát một tiếng, lập tức buộc phát ra mênh mông long uy, dĩ nhiên ra tay. Quy một chương 168, Long huyết sôi chảo. Chương 168, Long huyết sôi chảo. Long tử quân bên ngoài cơ thể, lập tức xuất hiện một đầu long ảnh. Long ảnh cùng thân thể của nàng chặt chẽ tương liên, long thân quấn quanh lấy thân thể của nàng, long đầu bao phủ đầu của nàng, long chảo cùng hai tay của nàng hai chân dung hợp. Nàng một trường đánh ra, bàn tay hóa thành rồng chảo cương mang, đánh ra một đầu xích sắc hỏa nguyên khí hà dài. xích hỏa hàng dài nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền công dương tiệm trước mặt. Dương tiệm sắc mặt lạnh lùng, hư lạnh một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh tứ giai bảo kiếm, hàn quang sáng chói. Đối mặt cái kia xích hỏa hàng dài, Dương tiệm một kiếm chém đúng ra, một đạo tách ra lấy sáng chói kim quang kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Dương tiệm thân thể như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, trên người tách ra lấy kiếm quang, cả người lộ ra kinh thiên động địa kiếm thế, sắc bén kiếm ý tràn ngập tứ phương, liền dọc theo quảng trường tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được. Xuất kiếm giờ khắc này, Dương tiệm tựa như nhân kiếm hợp nhất, một kiếm kinh thiên động địa. Kim quang kiếm mang cùng xích hỏa hàng dài va chạm, một kiếm đem xích hỏa hàng dài chém thành hai đoạn. Kim quang lóng lánh, Dương Tiệm lập tức triển khai phản kích, bảo kiếm vung dậy, kim sắc kiếm quang, một đạo một đạo hướng Long tử quân bộ tới. Dương Tiệm kiếm thuật tạo nghệ tinh thâm, kiếm ý mãnh liệt, hơn nữa, kiếm thuật uy lực thụ kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt tam trọng lực lượng tăng lên, mỗi một kiếm công ra đều nghe rợn cả người. Tuy nhiên tu vi của hắn mới tố hồn cảnh bắt trọng, nhưng là, cho dù là nghịch hồn cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó khăn dùng chống lại hắn một kiếm. Giờ này khắc này, Dương Tiệm thi triển ra tứ giai kiếm thuật, thực lực càng là khủng bố. Cường như Dương tình thực lực như vậy ở vào Tố Hồn cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ cực, giả, cũng không là đối thủ. Cái kia từng đạo kim sắc kiếm quang, giang khắp nơi, góc độ không đồng nhất, liên tục công tới, không chỉ có bao phủ lòng tử quân các nơi chỗ hiểm, còn phong kín từng cái phương hướng, làm cho Long tử quân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống lại. Long tử quân trong cơ thể, giống ngâm vừa văng lên, long uy càng tăng lên, chỉ thấy cùng nàng hai tay dung hợp long trào cương mang, ánh sáng phát ra rực rỡ, trở nên cực kỳ sắc bén. Đinh đinh đinh keng. Long tử quân hai tay vung dậy, long trào cương mang liên kích mà ra, trong hư không lóe ra từng đạo xích sắc vết cào. chuyển đến một hồi dòn vang âm thanh, cái tia kim sắc kiếm quang bị long chảo cương mang đánh trúng, nhao nhao tán loạn. Long tử quân ánh mắt lạnh lùng, thân thể như long hành hổ bộ, cấp tốc về phía trước, hai tay long chảo cương mang đánh ra, đem không khí xé rách ra tiếng xé gió. Mấy cái thời gian hô hấp, Long tử quân liền đem dương tiệm kiếm thuật tật phá, giết đến trước mặt. Dương tiệm trên mặt hiện lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi đây là cái gì võ học? Dương tiệm kinh hô một tiếng, kiếm thuật biến đổi, cái tia kim sắc kiếm quang hóa thành thanh sắc, lộ ra một cỗ không ngừng vươn lên quật cường khí tức. Đinh đinh đinh, đinh. hòa hoa ra, giòn vang liền vang. long trào cương mang cùng dương tiệm tứ giai bảo kiếm liên tục giao kích nhưng này thanh sắc kiếm quang nhưng lại liên miên bất tuyệt như cùng một cái không ngừng vươn lên quật cường thiếu niên tuy nhiên bị long chảo cương mang đẻ nằm đánh nhưng là kiếm thế nhưng lại không chỉ có không giảm ngược lại dần dần tăng cường dương tiệm cái môn này kiếm thuật thập phần tinh diệu chú ý không còn là chiêu thức biến hóa mà là thiên địa xu thế loại này võ học sắp tiếp xúc đến thiên địa lực lượng là tứ giai vũ kỹ ở bên trong tối thượng phẩm tồn tại thiên hành kiếm pháp thiên kiếm tông tứ giai kiếm thuật là tứ giai kiếm thuật bên trong thượng phẩm uy lực tuyệt không phải bình thường tứ giai kiếm thuật có thể đánh động. Thiên hành kiếm pháp, chú ý thiên địa đại thế. Mỗi một chiêu kiếm thuật đều không có cố định chiêu thức, chỉ cần thế đúng rồi, chiêu thức thiên biến vạn hóa. Chiêu thứ nhất, không ngừng vươn lên. Đây là nhất thức thủ chiêu. Dương Tiệm thi triển một chiêu này, phòng thủ được kín không kẽ hở, nhưng là kiếm thế nhưng lại tại phòng thủ trong không ngừng tăng lên, tựa hồ tại ấn ngưỡng lấy sát chiêu. Long Tử Quân cũng không đáp lời nói, liên tục tấn công mạnh. Cái kia Long trào Cương mang tại trong hư không không ngừng xé rách ra hương ấn. Dương Tiệm tại đây tấn công mạnh ở bên trong, nửa bước đã lui, thần sắc do lúc ban đầu ngưng trọng, dần dần hóa thành lỗ mãng. Hắc <cười> người không đủ dùng sức cả, Đến đây đi. càng dùng sức một điểm, mạnh hơn liệt một điểm, càng cuồng bạo một điểm. Dương Tiệm cười khẽ, nhìn xem Long Tử Quân, mắt lộ ra tà quang. Dương tù ánh mắt sắc bén, hỏa liên cốc sở hữu đệ tử đều vẻ mặt sưng lạnh, lạnh lùng chầm chầm vào Dương Tiệm, hận không thể đem Dương Tiệm bầm thầy vận đoạn. Long Tử Quân công liên tiếp hơn mười chiêu, phát hiện Dương Tiệm kiếm thế càng ngày càng mạnh, liền cảm thấy không đúng. Nhất là Dương Tiệm nói ra lời này về sau, Long Tử Quân liền biết rõ, kiếm của đối phương thật không đơn giản. Nàng công kích càng mạnh mẽ liệt, đối phương tích lũy kiếm thế liền càng cường. Bèo. Long Tử Quân quyết đoán lui về phía sau. Nàng buông tha cho tấn công mạnh, Dương Tiệm kiếm thế cần trong chiến đấu tích lũy, nàng không động thủ, Dương Tiệm kiếm thế sẽ gặp tiêu tán. Hắc hắc. Hiện tại mới mới lui, đã muộn. Dương Tiệm cười lạnh, hạ tại Long Tử Quân tấn công mạnh hạ tích lũy không ít kiếm thế, làm sao như vậy là phí, lập tức triển khai phản kích. Chiêu thứ hai, Nhất Phi trùng thiên. Dương Tiệm vừa mới nói xong, một cước chĩa xuống đất, thân thể về phía trước một nhảy dựng lên. Náy mắt, Dương Tiệm nổ bắn ra đến 10 trượng độ cao. Phóng lên trời đồng thời, kiếm trong tay, liên tục công ra cửu kiếm. Chín đạo kiếm quang liên tục hướng Long Tử Quân bắn tới. lui về phía sau Long Tử Quân vung vậy lấy Long Chào Cương mang đem chín đạo kiếm quang toàn bộ đánh tan Thiên Hành Kiếm Pháp chiêu thứ hai tuy nhiên thế công máy liệt nhưng trên thực tế chỉ là quá độ kiếm chiêu chính thức sát chiêu là chiêu thứ ba danh chấn thiên hạ phóng lên trời dương tiệm, ở giữa không trung khí thế lập tức phát sanh biến hóa như là một vị tuyệt thế cao thủ bao quát nhân gian Thiên Hành Kiếm Pháp từ một vị cường giả thông qua người của mình thân kinh nghiệm sáng tạo mà ra vốn là một cái không ngừng vươn lên quật cường thiếu niên kinh nghiệm gió táp mưa xa nhận hết mọi cách ngăn trở nhưng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh bị mưa gió diễn tấu được càng nhiều thực lực càng cường rốt cuộc có một ngày hắn hậu tích bạc phát tại võ đạo giới cấp tốc của thời nhất phi trung tiên liên tiếp đánh bại rất nhiều cao thủ về sau danh chấn thiên hạ một chiêu này danh chấn thiên hạ là thiên hành kiếm pháp sát chiêu bắt đầu lúc này thiếu niên đã là đứng tại võ đạo giới đỉnh phong tuyệt thế cao thủ một kiếm phong vận động một kiếm thiên hạ kinh sợ danh chấn thiên hạ giữa không trung dương tiệm giống to một tiếng giờ khác này kiếm thế hoàn toàn bộ phát đã cường đại đến cực điểm hắn quanh thân tách ra kiếm quang lập tức trở nên sáng chói và phần trong cơ thể kiếm cốt chênh minh một đầu kiếm mạch như sả mơ hồ mà hiện hiu hiu hiu hiu. Dương Tiệm nhân kiếm hợp nhất từ trên trời giáng xuống, trong tay bảo kiếm nhả bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang, có như tia chớp bình thường từ phía trên không nổ bắn ra mà xuống. Tiếng xe gió liền vang, bén nhọn trói thai. Dương Tiệm một chiêu này cơ hồ đạt tới tố hồn cảnh thực lực cực hạn, bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh võ giả nhìn xem Dương Tiệm công gia kiếm quang đều hai hùng kết vía thần sắc đại biến. Hỏa liên cốc các đệ tử cũng có thể nhìn ra được Dương Tiệm một chiêu này đáng sợ, trong nội tâm cũng huyền thở ra một hơi, khẩn trương lên. Dương tú không tự chủ được nắm chặt hai đấm, chỉ có cơ trường tiêu thần sắc như thường. Tựa hồ mặt lâm hiểm cảnh không phải con gái nàng, hay hoặc là nàng đối với long tử quân cũng có lòng tin tuyệt đối. Dương gia võ giả bên này, Dương Văn Độ bọn người đều lộ ra cười lạnh. Kỳ sơn hầu cũng thần sắc nhẹ nhõm, như là thấy được Dương Tiệm chiến thắng kết cục. Long tử quân đối mặt cái này khủng bố một chiêu, thần sắc tỉnh táo, ánh mắt ngưng tụ. Trong cơ thể của nàng lập tức truyền ra giang hà buôn đẳng thanh âm. Giờ khắc này, Long huyết sôi trào, quy một chương một trăm sáu mươi chín, phong hầu cường giả. Chương một trăm sáu mươi chín, phong hầu cường giả. Long huyết lực lượng bùng phát, long tử quân tản mát ra long uy càng tăng lên. Trên người long ảnh hào quang cách ra. trở nên trông rất sống động, tựa như một đầu chân long. Chỉ thấy nàng hai tay dung hợp long chảo cương mang, cơ hổng ngưng tụ thành thực, hàn long lánh, lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Chỉ thấy long tử quân đón từ phía trên mà ở dưới thiềm điện kiếm mang, đánh ra hai tay, mãnh liệt xoắn một phát. Lập tức, hai cái trông rất sống động hỏa diễm cương long theo long chảo trong sông như có chi tiết thể bình thường, cuốn lấy nhau hướng lên bầu trời rào sát mà đi. Nganh nganh nganh nganh, rào sát hỏa diễm cương long như điện kiếm mang mãnh liệt va chạm, phát ra đinh nhức bạo thanh âm. Long tử quân phía trên hư không chấn động, cương mang nổ bắn ra, cái kia cảnh tượng chi đáng sợ. Cơ hội tới gần tụ linh cảnh người gian giao thủ, cái này trong nháy mắt, song phương lực lượng va chạm, quả thực đã đến nghe rợn cả người trình độ. Nháy mắt thời gian, rào sát mà lên hỏa diễm cương long, từ trên trời giáng xuống tiệm điện kiếm mang, tại va chạm trong song song hóa thành nát bấy. Long tử quân long trào cương mang, cùng dương tiệm trong tay tứ giai bảo kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Lập tức, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đinh đang thanh âm liên tục bạo hưởng. Trong nháy mắt, hai người giao thủ bên trên 10 lần, thân ảnh vừa chạm vào tức phân, đồng thời hướng phía sau bạo lui. Tốc độ quá là nhanh, tụ linh cảnh phía dưới đều không có thấy rõ hai người giao thủ quá trình. Thẳng đến hai người đều thối lui ra hơn 10 mét, thân thể đứng lại, chúng võ giả mới phát hiện, hai người trên mặt quần áo đều có một ít vết kiếm cùng vết cào. Nhìn đối phương, hai người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Dương Tiệm trong hai mắt có một vòng vẻ kinh dị, nói: "Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta bất phân thắng bại cùng cảnh giới võ giả." Long Tử Quân lạnh lùng nhìn xem Dương Tiệm, nói: "Thực lực của ngươi cũng không phải sai, khả nhân phẩm không được, so với ta sư đệ kém xa." Dương Tiệm lông Mi nhảy lên, lạnh lùng cười cười: "Ngươi sư đệ? Dương Tú sao? Ha ha. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, thực lực mới là đệ nhất vị." tiêu tính toán hắn là cái hảo hảo tiên sinh, có thể có làm được cái gì? Long tử quân lệnh lùng cười cười, chẳng muốn hồi biện. Dương tiệm tiếp tục nói, ta nếu là toàn diện buộc phát kiếm cốt lực lượng, dùng thân hoa kiếm, thực lực còn có thể trương lên một đoạn, coi như là tụ linh cảnh cường giả, ta đều có thể một trận chiến. bất quá, thực lực buộc phát đến tình trạng như thế, ta có thể rất khó dừng tay, sợ không nghĩ qua là liền giết chết ngươi. ngươi như vậy liều kỳ, như vậy tu vi, thực lực như vậy, tựu như vậy chết, chẳng phải đáng tiếc? không bằng ngươi hướng ta đầu hàng, ta tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, ngươi chịu cùng ở bên cạnh ta, làm thị nữ như thế nào? tương lai ta dương tiệm tung hoành thiên hạ ngươi cũng đem may mắn rượu thế phương hoa long tử quân thần sắc lạnh lùng thanh âm bình tĩnh ngươi sao biết ta có không có sử dụng toàn bộ lực lượng trong cơ thể ta huyết mạch chi lực thúc dục đến mức tận cùng đồng dạng không cách nào không chế chúng ta có thể thử xem lực lượng toàn diện bạo phát phía dưới ai sống ai chết đang khi nói chuyện long tử quân trong cơ thể long huyết càng ngày càng bành trướng long uy càng ngày càng cường thịnh tựa hồ có một cỗ kinh khủng lực lượng muốn theo long tử quân trong cơ thể trôi đi ra long tử quân thân thể mơ hồ tại phát sinh biến hóa trên trán của nàng có hai cái địa phương có chút hở ra tựa hồ một cặp long giác muốn giải ra Dương Tiệm thần sắc cũng lạnh lùng, trong cơ thể chuyển đến kiếm cốt tranh minh thanh âm, mơ hồ có thể thấy được, trong cơ thể có một đạo kiếm quang càng ngày càng mãnh liệt, khủng bố kiếm thế bay thẳng đến chân trời. Hỏa Liên cốc ở bên trong, sở hữu võ giả đều thần sắc nghiêm túc nhìn xem trong sân rộng hai người, hai người thiên phú đều thập phần cao tuyệt, thực lực đều thập phần tiên. Hiện tại, hai người đem toàn lực ra tay, chắc chắn là lòng trời lở đất va chạm. Lập tức hai người uy thế càng ngày càng mãnh liệt, hư không đều chịu chấn động. Đột nhiên, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, "Được rồi, trận chiến này xem như ngang tay, Dương Tiệm, ngươi trở lại." Lúc này dương tiệm cùng long tử quân chính đang tiến hành mãnh liệt uy thế giao phong hắn như lui long tử quân uy thế lập tức sẽ như là bài sơn đạo hải để lên đến long tử quân không lùi hắn liền không thể lui dương văn độ khó hiểu nhìn xem kỳ sơn hầu nói làm sao lại như vậy thu tay lại ta tin tưởng dương tiệm có thể thắng kỳ sơn hầu cũng không trả lời dương văn độ mà là đối với cơ trường tiêu nói hai người bọn họ buộc phát lực lượng đều muốn đạt tới tụ linh cảnh cấp bậc đây không phải bọn hắn có thể khống chế lực lượng mạnh mẽ liều mạng phía dưới hội lưỡng bại câu thường ngang tay như thế nào cơ trường tiêu cũng có chút lo lắng long tử quân khẽ gật đầu tốt. thử quân không cần tái chiến rồi trở lại a long tử quân cùng dương tiệm đối với thực lực của đối phương lẫn nhau có kiếm kỵ hai người đều đã nhận được trưởng bối cho phép đồng thời đem uy thế tàn đi cuối cùng sinh tử giao phong cũng không có xuất hiện làm cho một ít người thở dài một hơi cũng làm cho một ít muốn xem đứng đầu người có chút thất vọng dương tiệm đi trở về kỳ sơn hầu bên cạnh kỳ sơn hầu nhưng lại tiến về phía trước một bước ánh mắt như điện bắn thẳng đến cơ trường tiêu nói cơ trường tiêu đã bọn hậu bối không cách nào phân ra thắng bại, cái kia cũng chỉ có thể chúng ta độc thủ đến phân cái cao thấp Dương Văn Độ thần sắc lập tức hưng phấn lên, Kỳ Sơn Hầu nguyện ý ra tay, cái này không thể tốt hơn. Cái này có thể phong hầu cường giả, thông huyền cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Tại Dương Văn Độ xem ra, Kỳ Sơn Hầu ra tay, so Dương Tiệm ra tay tỷ số thắng càng lớn, cơ hội là trăm tất thắng. Nô Châu Dương ra võ giả, cả đám đều thần sắc hưng phấn, bọn hắn tự nhiên biết rõ, một vị phong hầu cường giả là đáng sợ cỡ nào. Hỏa Liên Cốc ở bên trong, biết rõ phong hầu cường giả các trường bối thần sắc đều nghiêm trọng, ánh mắt hướng Cơ Trường Tiêu nhìn sang. Đối với Kỳ Sơn Hầu khiêu chiến, Cơ Trường Tiêu cũng không vẻ ngoài ý muốn. Đối phương đã đến rồi. nhất định sẽ giúp ngô châu dương ra ra tay cái này tại cơ trường tiêu trong dự liệu cơ trường tiêu cũng tiến về phía trước một bước nói nghe qua kỳ sơn hầu đại danh ta đã sớm muốn biết phong hầu cường giả thực lực đến tuột cùng cường đến trình độ nào hôm nay cuối cùng đã được như nguyện kỳ sơn hầu ha ha cười cười nói xem ra ngươi đối với chính mình thật đúng là có lòng tin xem ra thực lực của ngươi không chỉ có là tụ linh cảnh cựu trọng đơn giản như vậy rất tốt ta sẽ cho ngươi biết cái gì là phong hầu cường giả thực lực đang khi nói chuyện kỳ sơn hầu phóng lên trời rất nhanh liền bay lên ngàn mét không trung Cơ trưởng Tiêu không có vội vã bay lên không trùng, mà là vung tay lên, dùng nguyên khí tìm một vòng tròn. Đem Dương Tú, Long Tử quân lĩnh nhập trong vòng, phân phó bọn hắn không thể cách ra ngoài vòng tròn. Lúc này mới phóng lên trời, tại ngàn mét trên bầu trời, cùng Kỳ Sơn Hầu xa xa tương đối. Cơ trưởng Tiêu đối với Ngô Châu Dương gia nhân phẩm, thật sự là lo lắng, cho nên cùng Kỳ Sơn Hầu quyết đấu trước, làm điểm phòng hộ thủ đoạn, bảo hộ Dương Tú cùng Long Tử quân, miễn cho hắn cùng với Kỳ Sơn Hầu đại chiến lúc Dương Văn Độ bọn người lại thừa cơ hướng Dương Tú ra tay. Thành viên cốc sáu cốc, sở hữu võ giả, ánh mắt đều chú ý tại trên bầu trời trên thân hai người. lại có cường địch xâm phạm, tất cả cốc võ giả đều ánh mắt phấn chấn, mong mọi cơ trường Tiêu có thể đánh tan đến địch. Chủ trong cốc, Lý Trường Hóa hai tay nắm tay, thần sắc kích động. Kỳ Sơn Hầu Uy danh hiển hách, Lý Trường Hóa thân là thanh viêm cốc trưởng môn, tự nhiên nhận ra hắn. Một vị phong hầu cường giả, lần này nhất định có thể đả bại cơ trường Tiêu đi à nha. Lý Trường Hóa thầm nghĩ, trong nội tâm vô cùng chờ mong. Quy một chương 170, Chiến kỳ sân Hầu. Chương 170, Chiến kỳ Sơn Hầu. Ngươi bất quá tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì chống lại một vị phong hầu cường giả? dương văn độ nhìn lên bầu trời bên trong cơ trường tiêu lạnh quát lạnh nói đối với kỳ sơn hầu dương văn độ có trăm phần trăm tin tưởng còn lại dương gia võ giả cũng đều vẻ mặt vẻ hưng phấn dương tiệm ánh mắt theo trên bầu trời rơi xuống rơi vào dương tú cùng lòng tử quân trên người lạnh lùng nói dương tú ngươi cho rằng tìm cái sư phụ làm chỗ dựa là có thể chạy ra vận mệnh của ngươi ha ha tuyệt không có khả năng trận chiến này qua đi ngươi cũng sẽ bị thành viêm cốc giao ra đây ngươi yên tâm ta sẽ không thoáng một phát giết chết người ta sẽ đem ngươi mang về rừng gia, tại ngươi trước mặt cha mẹ một tấc một tấc hủy đi xương cốt của ngươi, dám hủy dương Hóa khí hải, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ, sống không bằng chết. Dương Hóa tại Dương Tiệm bên cạnh, 5 năm năm đâm nói, ta muốn đích thân động thủ, chọc thùng hắn khí hải, đem hai tay của hắn đều nghiền thành phấn vụn. Dương Tú nhìn xem Dương Tiệm, Dương Hóa huynh đệ hai người, cũng không có theo chân bọn họ làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, nhưng là, hắn ánh mắt lạnh lùng trong nhưng lại lộ ra cực hạn sát ý. Sáng có cơ hội, Dương Tiệm, Dương Hoa hai người, hắn đều tất xác. Dương Tiệm ánh mắt sắc bén, cùng Dương Tú hư không giao phòng, khỏe miệng lộ ra khinh thường chi ý, nói: Ta biết do ngươi rất tức giận, rất phẫn nộ, trong nội tâm sát ý ngập trời, nhưng này có làm được cái gì? Ngươi tựu là một vị kẻ yếu, đã mất đi chỗ dựa, đem ngươi cái gì cũng không phải. Dùng không được bao lâu, ngươi xem rồi ánh mắt của ta sẽ tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi biết quỷ trên mặt đất đối với ta dập đầu, hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ dùng giày của ta ngọn nguồn đáp lại ngươi, trả đạp ngươi tôn nghiêm. Dương Tú chẳng muốn cùng Dương Tiệm làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, nhưng thứ hai hùng hổ dọa người, hay vẫn là làm cho Dương Tú nhịn không được mà miệng. Vậy ngươi tốt nhất là đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không Như lời ngươi nói, ngươi cũng sẽ một vừa cảm thụ. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi. Ta sư tôn ra tay, thông huyền phía dưới, ai có thể địch? Dương Tiệm cười khẽ, ánh mắt quét một bên Long Tử Quân liếc, nói, có như vậy một vị xinh đẹp sư tỷ, ngươi nhất định rất tâm động A Hắc hắc, chờ ta sư tôn thắng, ta sẽ cùng sư tôn tình cầu, không chỉ có muốn dẫn đi ngươi, còn muốn cho ngươi sư tỷ làm ta thị nữ, ta sẽ tại trước mặt ngươi hảo hảo dạy dỗ nàng, hưởng dụng nàng mỹ diệu thân thể. Ngươi một chết? Dương Tú, Long Tử Quân đồng thời quát lạnh một tiếng. Long Tử Quân trên người lập tức bộc phát ra Minh Mông Long uy. Dương Tú sắc ý, cũng lập tức bộc phát đến cực điểm điểm, khí tức cuồng bạo. Trong đầu thần bí bóng kiếm đã bị cảm ứng, manh liệt chấn động một cái. Ngay một khắc này, Dương Tiệm trong cơ thể kiếm cốt, tựa hồ đã bị cảm ứng bình thường, đồng dạng chấn động mạnh. A! Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang lên. Dương Tiệm tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất, hắn cảm giác được kiếm cốt không bị khống chế động, cái kia sắc bén khí tức tại trong cơ thể hắn bộc phát, xoắn được trong cơ thể hắn tràn đầy miệng vết thương. Cảm giác kia, như là cả đầu xương sống lưng cũng bị rút ra bình thường, đau đớn kịch liệt làm hắn tại mặt đất lăn qua lăn lại. Dương gia võ giả, tất cả đều kinh hãi. Dương Văn Độ vội vàng bắt được Dương Tiệm cánh tay, dùng hùng hậu nguyên khí bảo vệ Dương Tiệm thân thể. Tại trong thân thể của hắn dùng dùng rào sát kiếm cốt lúc này mới bình tĩnh trở lại. Phúc. Dương Tiệm nổ ra một ngụm máu tươi, tinh thần hệ vải không phân chấn, cơ hồ hấp hối, không biết sống chết thứ đồ vật. Dương Tú hử lạnh một tiếng. Đáng tiếc hắn không cách nào chủ động khống chế trong đầu bằng kiếm, nếu không nhất định tồi động kiếm ảnh, làm cho kiếm cốt tại Dương Tiệm trong cơ thể bộc phát, trực tiếp đem Dương Tiệm giết chết. Ngươi làm cái gì? Dương Văn Độ lạnh lẽo nhìn Dương Tú trong hai mắt tràn đầy sát cơ. Anh. Trên bầu trời một tiếng bạo hưởng. rung trời động địa. Cơ trưởng Tiêu cùng Kỳ Sơn Hầu đã bắt đầu giao thủ, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Dương Văn Độ mang theo trọng thương Dương Tiệm rời xa Dương Tú, lúc này mới chú ý khởi trên bầu trời chiến đấu đến. Dương Tú, long tử quân đều muốn Dương Tiệm để tại một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, dưới mắt, chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được Cơ trưởng Tiêu cùng Kỳ Sơn Hầu ở giữa đại chiến. Một trận chiến này, liên quan đến lấy Dương Tú vận mệnh. Dầm dầm dầm, ngang trên bầu trời, khí lãng phiến cương mang nổ bắn ra, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Kỳ Sơn Hầu thân là Phong Hầu cường giả, thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. hắn cũng không có nhúc nhích dùng bất luận cái gì binh khí chỉ là người đứng tại trên bầu trời cái kêu bành trướng nguyên khí liền biến thành vô số đạo mũi kiếm theo trong thân thể của hắn tách ra mà ra những mũi kiếm này tại trên bầu trời lượn vòng như là một đoàn kiếm thật lớn nhận phong bạo điên cùng hướng cơ trường tiêu rào sát cơ trường tiêu cầm trong tay tứ giai linh binh bảo kiếm thi triển kim mang kiếm pháp kim quang tung hành liên miên bất tuyệt đồng thời cơ trường tiêu còn thi triển ra hỏa liên kiếm chỉ tay trái năm ngón tay liên đạn từng đạo hỏa diễm hoa sen tách ra lăng lệ ác liệt kiếm chỉ cương mang nổ bắn ra nhất tâm nhị dụng đồng thời thi triển hai môn tứ giai vũ kỹ Cơ trưởng Tiêu mới miễn cưỡng ngăn cản được Kỳ Sơn Hầu kiếm nhận phong bạo công kích. Một màn này làm cho rất nhiều người trong nội tâm rung động. Tại Phong Hầu cường giả trước mặt, có thể làm được chính diện chống lại, cái này đã thật tốt biểu hiện. Bởi vì, cho dù là tụ linh cảnh đỉnh phong cường giả, đều rất khó tại Phong Hầu cường giả trước mặt chính diện đi đến mấy chiêu. Cơ trưởng Tiêu Tu Vi, mới là tụ linh cảnh bắt trọng, có được bực này thực lực, đích thật là đáng sợ. Đều là tụ linh cảnh bắt trọng Dương Văn Độ, cơ hồ trong nội tâm đang run rẩy, dù là hắn vận dụng linh bảo, đều khó có khả năng đem thực lực bộc phát đến tình trạng như thế. Bất quá, Dương Văn Độ biết rõ Kỳ Sơn Hầu hiện tại còn không có sử dụng thực lực chân chính, hắn tuyệt không tin Cơ Trường Tiêu có thể thật sự chống lại Kỳ Sơn Hầu. Kỳ Sơn Hầu dựa vào cường đại tu vi áp chế, hùng hậu nguyên khí cường độ, sắc bén kiếm ý cường độ, hình thành kiếm nhận phong bạo liên tục tấn công mạnh gần hơn một phút đồng hồ. Cơ Trường Tiêu vừa đánh vừa lui, đồng thời thi triển hỏa liên kiếm chỉ, kim mang kiếm pháp, đem Kỳ Sơn Hầu thế công từng cái hóa giải, gặp không cách nào bằng tu vi nghiền áp chiến thắng. Kỳ Sơn Hầu hai mắt trong lúc đó bộc phát ra sắc bén kiếm quang, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Một thanh tản ra cực hạn sắc bén khí tức tứ giai bảo kiếm xuất hiện tại Kỳ Sơn Hầu trong tay. một kiếm nơi tay kỳ sơn hầu lập tức kiếm thế đại thịnh phía trên thanh thiên trong lúc đó một phân thành hai không khí tầng mây đều hướng trái phải tách ra tựa hồ bị một đạo vô hình kiếm quang chém thành hai khúc kinh khủng kia kiếm ý càng là lăng lệ ác liệt thêm vài phần trong hư không chuyển đến một hồi kiếm ngân vang thanh âm phương viên hơn trăm thước nội không khí đều nhân kiếm ý ảnh hưởng hóa thành từng đạo mũi kiếm lăng lệ ác liệt mà lợi hại không ngừng vươn lên kỳ sơn hầu thi triển ra thiên hành kiếm pháp cái môn này kiếm thuật tại kỳ sơn hầu trong tay thi triển mà ra so tại dương tiệm trong tay khủng bố gấp trăm lần không chỉ Dù là chiêu thứ nhất không ngừng vươn lên là dùng thủ hóa công thủ chiêu, tại kỳ sơn hầu trong tay cũng có được cực kỳ khủng bố lực công kích. Chỉ thấy kỳ sơn hầu bảo kiếm trong tay vung gẩy, từng đạo thanh sắc kiếm cương không nứt thành phiến, hướng cơ trưởng tiêu bắn tới. Cơ trường tiêu thần sắc nghiêm nghị, đối mặt kỳ sơn hầu kinh khủng kia kiếm thuật ý lực, không sợ hãi bất loạn, đem bảo kiếm trong tay ném đi. Bảo kiếm tại cơ trường tiêu trước mặt dừng lại, chỉ thấy cơ trường tiêu tay hoa hình cung, lập tức lại có tám chuôi tứ giai bảo kiếm liên tục xuất hiện, cùng lúc trước tứ giai bảo kiếm thành hình cung xếp đặt tại cơ trưởng tiêu phía trước. Quy một chương 171 luyện khí sĩ. 171, luyện khí sĩ, chín chuôi linh binh bảo kiếm, thách ra lấy chín đạo sáng chói kinh quang, như là khổng tước xuề đuôi bình thường trồng cây chuối tại cơ trường tiêu phía trước trong hư không, hào quang sáng chói, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. thấy như vậy một màn, không ít võ giả đều kinh hô lên. dùng nguyên khí khống chế một thanh bảo kiếm lơ lửng không khó, nhưng đồng thời khống chế chín chuôi bảo kiếm, tuyệt không phải chuyện dễ. nếu là khống chế chín chuôi bảo kiếm cùng người chiến đấu, vậy thì càng là khó với lên trời. cơ trưởng tiêu trong lúc đó vận dụng chín chuôi tứ giai linh binh bảo kiếm, hiển nhiên không phải bày làm ra vẻ, mà là cùng kỳ sơn hầu chiến đấu. Cái này là thật làm cho người rung động. Chỉ thấy Cơ Trường Tiêu vung tay lên, 9 chuôi tách ra lấy kim quang linh binh bảo kiếm, đều nổ bắn ra về phía trước, vung dậy. chín chuôi linh binh bảo kiếm, trước sau tương liên, hóa thành một đạo thật dài kim sắc kiếm quang, vậy mà tại trong hư không thi triển ra kiếm pháp. Thứ giai kiếm thuật, kim mang kiếm pháp. Luyện ký sĩ dùng ngự kiếm thủ đoạn, khống chế 9 chuôi linh binh bảo kiếm thi triển ra kim mang kiếm pháp, uy lực so về Cơ Trường Tiêu lấy tay cầm kiếm, chỉ dùng một thanh linh binh bảo kiếm thi triển ra kim mang kiếm pháp, uy lực trương lên một màn lớn. Chỉ thấy chín tiết kim sắc kiếm quang, cực tốc xuyên không, tại Cơ Trường Tiêu phía trước trong hư không cực tốc chạy. Kim sắc kiếm quang những nơi đi qua, Kỳ Sơn Hầu công ra thanh sắc kiếm cường, một đạo lại một đạo hóa thành nát bấy. Kỳ Sơn Hầu trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một vòng kinh hãi. Đây không phải nguyên khí không binh, mà là ý niệm ngự khí, người dĩ nhiên là vị luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ? Thuộc về luyện khí sư bên trong truyền thuyết, có thể luyện chế ra linh bảo tồn tại. Bậc này nhân vật, tại toàn bộ đại ngụy quốc, đều thập phần rất thưa thớt. Cơ trưởng Tiêu dĩ nhiên là vị luyện khí sĩ, Kỳ Sơn Hầu thân là phong hầu cường giả, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mặt đất, một ít nghe nói qua luyện khí sĩ võ giả, cũng nguyên một đám thần sắc rung động, thiếu chút nữa kinh bạo ánh mắt. Thành viên cốc với tư cách luyện khí tông môn, đối với luyện khí sĩ tự nhiên so sánh hiểu rõ. Lên niên kỷ hoặc là đã đến nhất định tu vi võ giả, đều nghe nói qua luyện khí sĩ loại này đặc thù võ giả. Luyện khí sĩ là từng cái luyện khí sư đều hướng tới cấp cuối tồn tại, truyền thuyết luyện khí sĩ luyện khí thủ đoạn, xuất thân nhập hóa, bọn hắn dùng niệm ngữ khí dễ sai khiến, có được cực kỳ khủng bố chiến lược. Thanh viêm cốc lập tông hơn nghìn năm, chưa bao giờ ra qua luyện khí sĩ. Hôm nay bọn hắn đột nhiên biết rõ, hỏa liên cốc cốc chủ cơ trưởng tiêu là vị luyện khí sĩ, trong lòng rung động có thể nghĩ. Thế nhưng mà xem cơ trưởng tiêu biểu hiện, đồng thời khống chế chín bảo kiếm. dễ dàng, cực kỳ giống dùng niệm ngự khí. lại nhìn cơ trường tiêu tu vi, tụ linh cảnh bắt trọng, lại có thể cùng phong hầu cường giả chính diện chống lại, chiến lược chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. cái này bất chính cùng luyện khí sĩ năng lực tướng ăn cướp. hơn nữa, nói ra cơ trường tiêu là luyện khí sĩ thân phận, là phong hầu cường giả kỳ sơn hầu, dùng kỳ sơn hầu địa vị, nhất định là bái kiến luyện khí sĩ tồn tại, không có khả năng nhận sai. cơ trường tiêu ngự khí chín chuôi bảo kiếm, chín tiết kim sắc kiếm quang hợp thành một chuỗi dài, mãnh liệt hướng kỳ sơn hầu triển khai phản công. nói, ta nếu không có có chút tài năng, sao giam tại tố hồn cảnh bắt trọng chiến phong hầu cường giả. Kỳ Sơn Hầu, vận dụng ngươi Linh bảo A, xuất ra ngươi mạnh nhất chiến lược. Đang khi nói chuyện, chín tiết kim sắc kiếm quang một phần, hóa thành chín đạo sáng chói kim quang kiếm mang, từ khác nhau góc độ thẳng hướng Kỳ Sơn Hầu. Dù là không ngừng vươn lên một chiêu này, chú trọng phòng thủ, có thể Kỳ Sơn Hầu cũng khó có thể phòng thủ ở chín đạo kim quang kiếm quang từ khác nhau phương hướng công kích. Đinh đinh đinh đinh. Kỳ Sơn Hầu bảo kiếm trong tay mới chặn bốn đạo kim quang kiếm quang, đạo thứ 5 kim quang kiếm mang trong lúc đó liền lướt qua kiếm thuật phòng thủ, công kích trực tiếp Kỳ Sơn Hầu chỗ hiểm. Đối với cái này một kiếm công kích, Kỳ Sơn Hầu không quan tâm Trong tay bảo kiếm cực tốc vung dậy, đem đằng sau bốn đạo kim quang kiếm quang đều ngăn cản xuống dưới. Về phần công hướng Kỳ Sơn Hầu chỗ hiểm cái kia đạo kim quang kiếm quang, lập tức muốn đâm trúng Kỳ Sơn Hầu thân thể. Trong lúc đó, Kỳ Sơn Hầu trong cơ thể tách ra một đạo sáng chói kiếm quang, một thanh linh bảo trường kiếm, theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Từ, điện mang chớp động, ẩn chứa lôi điện thuộc tính linh bảo trường kiếm, lập tức cùng đạo kia sáng chói kiếm quang va chạm. Phình một tiếng bạo hưởng, kim quang kiếm mang tán loạn. Bên trong tứ giai linh binh bảo kiếm, lập tức hướng phía sau bắn tới, mũi kiếm phía trên xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hồng. bực này cường độ va chạm lại tới một lần cái này trôi tứ giai linh binh bảo kiếm phải đứt gãy thành hai đoạn linh bảo Chi uy có thể thấy được lồn đốn cho dù là vừa mới ly thể cũng không phải linh binh bảo kiếm có thể ngăn cản cơ trưởng tiêu đại tay khẽ vẫy chín trôi tách ra lấy kim quang linh binh bảo kiếm toàn bộ đều đã bay trở lại như không tức xòe đôi bình thường lơ lửng tại phía trước hư không xa xa trên bầu trời kỳ sơn hầu đạp hư mà đứng theo trong cơ thể hắn công ra linh bảo trưởng kiếm trôi nổi tại trên không hóa thành một thanh dài đến mười m có thừa cử kiếm tách ra lấy sáng chói lôi quang thượng phẩm linh bảo cùng lôi kiếm Cú lôi kiếm tản ra cực kỳ khủng bố hung uy, kiếm thế trung thiên, kiếm ý thiết cắt hư không, làm cho bốn phía bầu trời không ngừng tan vỡ. Vận dụng linh bảo, đây là kỳ sơn hầu mạnh nhất thực lực trận thái, vốn là thông huyền cảnh phía dưới vô địch hắn, mượn nhờ linh bảo chi uy, cơ hồ có thể cùng mới vào thông huyền huyền quân chống lại một hai. Lúc này kỳ sơn hầu, chiến lược thập phần khủng bố. Kỳ sơn hầu khinh thường lấy cơ trưởng tiêu, quắc, vận dụng ngươi linh bảo a. Nếu không, đem ngươi hảo không có cơ hội. Cơ trưởng tiêu nhìn thoáng qua phía trước, trong đó một thanh bảo kiếm bên trên lỗ hổng, không do dự liền đem chín chuôi linh binh bảo kiếm đều thu vào. Linh binh bảo khí Cùng linh bảo hoàn toàn không thể so sánh, thực tế kỳ sơn hầu cùng Lôi Kiếm, hay vẫn là thượng phẩm linh bảo, dù là chiến kiện linh binh bảo kiếm, đều không thể tới chống lại, cưỡng ép đối kháng sẽ bị từng cái phá hủy. Đương Cơ trường Tiêu Thu hồi chín chuôi linh binh bảo kiếm, một đạo kim quang theo hắn đỉnh đầu vọt ra. Kim quang ly thể, hóa thành một cực lớn kim sắc bảo ấn. Kim sắc bảo ấn, tứ tứ phương vương, tứ phía đều có khắp dòng hình, tản ra khủng bố long uy. Thượng phẩm linh bảo, kim long ấn. Kim long ấn vừa ra, cơ trưởng Tiêu như là một đế vương, có chấn sát tứ hải bát hoang khủng bố uy thế. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem kỳ sơn hầu, chậm rãi mở miệng, Tự quy ẩn đến nay, ngươi là người thứ nhất kiến thức kim long ấn võ giả, có thể cùng phong hầu cường giả một trận chiến, cũng không tính lục bảo vật này đi danh. Kỳ sơn hầu trên mặt lần đầu lộ ra nghiêm trọng chi sắc, hắn nhìn ra được, cái vị này kim long ấn thật không đơn giản, ẩn chứa bí lực, làm cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Nếu không có đồng dạng có thượng phẩm linh bảo nơi tay, có lẽ kỳ sơn hầu chọn tránh lui. Kỳ sơn hầu buộc phát ra mãnh liệt chiến ý, quát, nghe nói luyện khí sĩ tự tay luyện chế linh bảo, tại luyện khí sĩ trong tay uy lực đặc biệt cường đại, ta ngược lại nhìn xem, đồn đại là thật hay không? Vừa mới nói xong, Kỳ Sơn Hầu đã toàn lực tối động linh bảo cuồng lôi kiếm. Nay đã bên trên dài 10 mét cuồng lôi kiếm càng là lớn mạnh một phần, sáng chói lôi sáng long lánh, dòng điện đánh hụt. Hưu, cực lớn cuồng lôi kiếm lập tức tại trên bầu trời chợt lóe lên, hướng rất cao bầu trời nổ bắn ra mà lên. Không khí bị xé nứt hai một đạo thật dài nứt ra, khí lang điên cuồng hướng hai bên tiến cột. Thiên hành kiếm pháp, nhất phi trùng thiên. Cực lớn cuồng lôi kiếm tại phóng lên trời lúc, nổ bắn ra chín đạo kiếm cương, lập tức giết đến cơ trưởng Tiêu trước mặt. Cơ trưởng Tiêu điểm ra một chỉ, đối với chín đạo kiếm cương tìm cái chọn. Kim long ấn lập tức bay ra, cấp tốc xoay tròn. cùng chín đạo kiếm cương liên tục va chạm liên tiếp tiếng nổ vang lên chín đạo kiếm cương cơ hội tại cùng trong nháy mắt đều hóa thành nát ấy. quy một chương 172, thế lực ngang nhau chương 172, thế lực ngang nhau kim long ấn chỉ huy hoàn toàn chính xác khủng bố vô cùng mặc cho ai đều có thể theo vừa rồi một kích ở bên trong nhìn ra kim long ấn cường đại kỳ sơn hầu cũng lông mi nhảy lên ánh mắt lạnh lùng lập tức thi triển ra thiên hành kiếm pháp hạ một chiêu danh chấn thiên hạ đây là thiên hành kiếm pháp bên trong sát chiêu do linh bảo thi triển mà ra uy lực tuyệt thế khủng bố Chỉ thấy cuồng lôi kiếm từ trên không trung chém xuống một cái, sáng chói lôi quang đem hư không nổ, hóa thành một mảnh điện mang. Một kiếm này, tựa như trời tức giận, lôi phạt đến thế gian. Trong hư không, vang lên kinh lôi, tại cuồng lôi kiếm lực lượng xuống, tựa hồ liền thiên địa lực lượng đều bị dẫn dắt mà ra, đã có được một tia thông huyền cảnh huyền quân uy năng. Đương nhiên, ở đây võ giả, trên cơ bản không có người được chứng kiến thông huyền cảnh huyền quân thực lực, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác. Một kiếm này, tuyệt thế khủng bố, tuyệt thế cường đại. thành viêm cốc võ giả, đều vi cơ trưởng tiêu ngắt một thanh đổ mồ hôi. Đối mặt đáng sợ như thế một kích, cơ trưởng tiêu nhưng lại thần sắc như thường. Phá cho ta." Cơ trưởng tiêu hét lớn một tiếng, hắn tay phải năm ngón tay một trường, như là nâng một kiện vật nặng, hướng lên trời một lần hành động. Linh bảo kim long ấn lập tức hướng lên phương bay đi. Kim long ấn bay lên đồng thời, thể tích mãnh liệt biển lớn, tứ phía chỗ khắc bốn đầu kim long, như là sống lại bình thường, phát ra rồng ngâm gào thét. Cái kia long uy mạnh thịnh, chấn thiên lấp mặt đất, làm cho tứ phương không trùng sinh ra trùng trùng điệp điệp khí lãng, uy thế như bãi sơn đảo hải bình thường, nghe giận cả người. Trong nháy mắt, phóng lên trời kim long ấn liền cùng cái tia lôi quang sáng chói cuồng lôi kiếm đụng vào nhau. Vốn là những cuồng bạo kia lôi quang kia chớp, cùng kim long ấn va chạm, nhau, nhau nổ. kim long ấn uy thế không giảm trực tiếp cùng cùng lôi kiếm bản thể va chạm hai kiện thượng phẩm linh bảo giao kích phát ra một tiếng chấn tiếng nổ trên bầu trời lập tức buộc phát ra một cô đáng sợ đến cực điểm khí lãng thường 4 8 hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt nổ tung nháy mắt xông ra vài trăm mét bên ngoài gần gầy mấy giây thời gian cái kia sóng âm liền xông đến mặt đất làm cho chúng võ giả đình thai nhức góc một kích này va chạm uy lực nghe rợn cả người cái kia cảnh tượng có hủy thiên diệt địa giống như cảm giác bất luận cái gì một vị tụ linh cường giả ở vào va và chạm trung tâm chỉ sợ đều bị lập tức gạt bỏ kim long ấn cùng lôi kiếm vừa chạm vào tức phân đồng thời lui về phía sau. Bất quá. Kim Long ấn gần kề lui về phía sau hơn 10 mét mà thôi, mà cùng lôi kiếm nhưng lại rời khỏi ngoài mấy chục thước. Kỳ Sơn hầu ánh mắt nghiêm trọng, một cái này, tuy là thế lực ngang nhau, nhưng cùng lôi kiếm chuyển đến chấn động, nhưng lại làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc. đều là thượng phẩm linh bảo, nhưng ở luyện khí sĩ trong tay, uy lực tựa hồ thật là muốn càng lớn một phần. bất quá, Kỳ Sơn hầu ỉ vào tu vi tinh thâm, nhưng lại chút nào không sợ, quát lạnh nói: Thiên hành kiếm pháp, ba thức sát chiêu, nhìn ngươi có thể ngăn lại mấy chiêu? Đón thêm một chiêu, nộ phát xung quán Vừa mới nói xong. Kỳ Sơn Hầu như là gặp làm hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình, trong nháy mắt lửa giận tiêu đốt, tóc đen phóng lên trời. Bành trướng nguyên khí theo Kỳ Sơn Hầu trong cơ thể tuôn ra, cùng cùng lôi kiếm dung hợp, làm cho cùng lôi kiếm lôi quang đại thịnh, uy thế chưng lên, lại buộc phát ra khủng bố đến cực điểm kỳ tức. Danh chấn thiên hạ, nộ phát xung quán, thế thiên hành đạo. Thiên hành kiếm pháp, ba thức sát chiêu, công tác liên tục, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Sáng tạo kiếm pháp này thiên kiếm tông tiền bối, tu vi nhất phi trùng thiên về sau, danh chấn thiên hạ, bốn phía hành động. Gặp phải thế gian rất nhiều bất bình sự tình, trong nội tâm ảnh ngấn giận, nộ phát xung quán, quyết định dùng kiếm trong tay hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo, bình định nhân gian chuyện bất bình. Nộ phát xung quán một chiêu này, càng là phẫn nộ, uy thế càng là khủng bố, lực công kích cũng càng là đáng sợ. Đồng thời, hạ một chiêu thế thiên hành đạo uy lực, cũng cùng một chiêu này cùng một niệm tờ, cường giả càng cường. Đáng tiếc, cái môn này kiếm pháp phẫn nộ, cũng không phải đơn chỉ một người đến cỡ nào đích sinh khí, càng nhiều nữa, là trong nội tâm bất bình, trong nội tâm ảnh giận, nhân thiên hạ bất bình sự tình mà giận. Thiên kiếm tông vị tiền bối kia, bằng này sát chiêu Từng vượt cấp chiến thông huyền, chém giết một vị làm ác thông huyền cảnh huyền quân, có thể thấy được thiên hành kiếm pháp sát chiêu là bực nào đáng sợ. Kỳ sơn hầu thực lực tuy mạnh, lại không có sáng tạo thiên hành kiếm pháp cái vị kia thiên kiếm tông tiền bối như vậy trách trời thương dân. Phẫn nộ của hắn là tư nhân chi nộ, là vì không có đánh bại cơ trưởng tiêu mà nộ, cũng không có bởi vì thiên hạ bất bình sự tình mà hoán giận bất bình chi tâm. Cho nên một chiêu này nhất định phát huy không xuất ra chính thức cực hạn uy lực. Bất quá, vẹn vẹn là dùng kỳ sơn hầu cái kia đang phong tạo cực khủng bố tu vi, thi triển ra một thức này sát chiêu cũng đầy đủ cường đại rồi, thông huyền cảnh phía dưới. có thể chống lại người giải rác. Cơ trưởng tiêu hai tay kết tấn kim long ấn kim quang tách ra, thượng diện chỗ khắc bốn đầu kim long như là xuống lại, rồng ngâm gào thét, lần nữa cùng kỳ sơn hầu liều mạng. Anh, hai kiện linh bảo đụng vào nhau hư không một tiếng chấn tiếng nổ, lần nữa nhấc lên khởi khủng bố khí lãng, bộc phát ra hủy thiên diện địa giống như khủng bố gợn sóng. Thanh tương mảnh hư không bị xé nứt, bạo hưởng tiếng biết thai nứt gõ. Côn lôi kiếm lần nữa bị đánh lui, cơ trưởng tiêu đạp lập hư không, dáng người cao ngất lộ ra một cố đỉnh thiên lập địa cứng khỏi khí tức. Kỳ sơn hầu thực lực tuy nhiên khủng bố, nhưng lại lay không núc ních được cơ trưởng tiêu mảy may. Thanh Viêm Cốc võ giả thấy thế, thân sắc nguyên một đám dần dần kích động lên, một trận chiến này, bọn hắn thấy được ánh dạng đông. Ít nhất, trước mắt Cơ Trường Tiêu nhìn không tới bại dấu vết. Dương Văn Độ chờ Dương Gia võ giả, khất thì hơi hơi như mày, có chút không dám tin, chiến đã đến tình trạng như thế, Cơ Trường Tiêu lại vẫn có thể cùng Kỳ Sơn Hầu thế lực ngang nhau. Trên bầu trời, Kỳ Sơn Hầu nhân nộ phát xuống quấn một chiêu này không thể làm gì được Cơ Trường Tiêu mảy may, cùng lôi kiếm không công mà lui, trong nội tâm càng là phẫn nộ. Hắn thành danh nhiều năm, Cơ Trường Tiêu hay vẫn là hậu bối tiểu tử, tham gia Xuân Hoa đến lúc Kỳ Sơn Hầu cũng đã là phong hầu cường giả. Ngày nay Hơn ba năm qua đi, kỳ sơn hầu như trước dừng lại tại phong hầu một bước này, thủy trung không có hướng thông huyền cảnh đột phá dấu hiệu, mà cơ trường tiêu, nhưng lại lên như diều gặp gió. Tại tu vi bên trên đã truy gần, chiến lược bên trên càng là đã truy bình kỳ sơn hầu. Đợi một thời gian, cơ trường tiêu chắc chắn kỳ sơn hầu siêu việt. Lúc tuổi còn trẻ, kỳ sơn hầu từng siêu việt lần lượt mục tiêu, hiện tại, hắn cũng sắp bị người khác siêu việt. Loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu, thập phần phẫn nộ. Đón thêm ta một chiêu, thế thiên hành đạo, tiêu diệt ngươi! Kỳ sơn hầu nổi giận gầm lên một tiếng. nguyên khí vận chuyển tới cực hạ trong thân thể tách ra sáng chói lôi quang sắp bén kiếm ý buộc phát đến cực hạ trong hư không tách ra từng sợi kiếm quang hưu cùng lôi kiếm mang theo vô cùng lôi điện hào quang như là chính thức thiên phạt chi kiếm chém xuống có một cỗ thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật khí thế cơ trường tiêu thần sắc lạnh lùng chân tại trong hư không mãnh liệt đập mạnh hai tay liên kích đánh ra từng đạo nguyên khí rót vào kim long ấn nội kim long ấn bên trên bốn đầu kim long bay ra quấn quanh lấy kim long ấn mãnh liệt cùng điện quang sáng chói cùng lôi kiếm đụng vào nhau Và trong hư không buộc phát ra thiên trọng khí lãng kim long ấn. cùng lôi kiếm song song nổ bắn ra mà quay về lại một lần nữa thế lực ngang nhau kỳ sơn hầu trong mắt cách ra nồng đậm kinh ý đây đã là hắn mạnh nhất kiếm chiêu lại còn là bị cơ trường tiêu chặn mặt đất dương văn độ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng ánh mắt của hắn hạ lạc trong lúc đó hung hăng nhìn thẳng dương tú một cái ý niệm trong đầu tại dương văn độ trong đầu sinh ra đã kỳ sơn hầu thắng không được không cách nào bằng thủ đoạn đàng hoàng đem dương tú muốn trở về như vậy thừa dịp cơ trường tiêu cùng kỳ sơn hầu đại chiến lúc khó có thể hắn chú ý đem dương tú diệt trừ xong hết mọi chuyện quy một chương một các ngươi đều phải chết chương một Các người đều phải chết dương tú cảm nhận được dương văn độ trong ánh mắt sắc bén khí tức nhìn dương văn độ liếc dương văn độ không có vội vã động thủ nhìn xem dương tú lạnh lùng cười cười tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời chú ý khởi trên bầu trời chiến đấu xem trước một chút tình thế nói sau vạn nhất kỳ sơn hầu thắng đâu dù sao kỳ sơn hầu có tu vi ưu thế trên bầu trời chiến đấu tiếp tục cơ trưởng tiêu triển khai phản công kim long ấn bay ra trở nên như là một tòa phòng ở lớn như vậy hướng kỳ sơn hầu mãnh liệt trấn áp mà đi kỳ sơn hầu thi triển trời sinh kiếm pháp hóa công vi thủ biến thành chiêu thứ nhất tự cường bất tức cùng lôi kiếm bên trên mang theo thanh sắc một nguyên khí kiếm cường cùng kim long ấn va chạm với một tiếng bạo hưởng kim long ấn cùng cùng lôi kiếm tại trên bầu trời chăm chú chống đỡ cùng một chỗ tầm đó hỏa hoa vẩy ra đều hướng tiền phương hung hăng nghiền áp hình thành rằng có xu thế vèo vèo vèo vèo bốn đầu kim sắc long ảnh theo kim long ấn trong vận ra dương nhanh muốn vuốt long uy mênh mông cuộn cuộn trực tiếp vượt qua cuồng lôi kiếm thẳng hướng kỳ sơn hầu kỳ sơn hầu thần sắc cả kinh cùng lôi kiếm đang cùng kim long ấn rằng có lấy không nghĩ tới kim long ấn còn có như thế uy năng có thể làm cho thượng diện chỗ cắt bốn đầu long ảnh, ly thể công kích, bốn đầu kim sắc long ảnh hào quang sáng chói, trông rất súng động, uy thế thập phần khủng bố, kỳ sơn hầu không dám kính thị, liền tranh thủ cùng lôi kiếm vừa rút lui. Ba bá, bá Bá! Cùng lôi kiếm lập tức thu hồi, bổ ra một đạo tiệm điện kiếm cương, cùng cái kia bốn đầu kim sắc long ảnh bá chạm, cùng lôi kiếm vừa lui, cơ trưởng tiêu bàn tay về phía trước chui xuống, kim long ấn lập tức hướng tiền phương bắn tới, trên cao nhìn xuống, hướng kỳ sơn hầu nhìn áp, kỳ sơn hầu buộc phát ra bành trướng nguyên khí, rót vào cùng lôi kiếm ở bên trong, làm cho cùng lôi kiếm lôi quang trương lên, phóng lên trời, tiếp tục cùng kim long ấn giao phong. đồng thời từng đạo thiểm điện kiếm cương theo cùng lôi kiếm trong chia liệm mà ra ngăn cản bốn đầu kim sắc long ảnh công kích với tư cách phong hầu cường giả kỳ sơn hầu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại tuy nhiên nhìn về phía trên cơ trường tiêu kim long ấn trên cao nhìn xuống chiếm cứ lấy ưu thế nhưng trên thực tế kỳ sơn hầu cũng không hoàn cảnh xấu khống chế cùng lôi kiếm ngăn cản được thành thạo giữa hai người nhất thời khó phân thắng bại mặt đất dương văn độ gặp kỳ sơn hầu đã không hề ưu thế đối với kỳ sơn hầu tin tưởng càng ngày càng thấp đồng thời thường dương tú ra tay ý niệm trong đầu càng ngày càng mánh liệt như kỳ sơn hầu thắng không được chẳng lẽ hôm nay chúng ta cứ như vậy xám xịt trở về tùy ý dương tú ở chỗ này phát triển không thể tuyệt đối không thể lần này nếu không phải đem dương tú giải quyết về sau tiểu khó có cơ hội này quyết không thể làm cho tiểu tử này có bất kỳ xoay người khả năng dương văn độ trong nội tâm nghĩ lại đương hắn đối với kỳ sơn hầu hoàn toàn đã mất đi tin tưởng rốt cục hướng dương tú ra tay ý niệm trong đầu đặt tới đỉnh phong hiu một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang theo dương văn độ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra linh bảo kim dương kiếm dương văn độ không động thủ thì thôi vừa động thủ long trời lở đất trực tiếp tế ra linh bảo muốn đem dương tú lập tức tuyệt sát căn bản không để cho cơ trường tiêu bất kỳ cơ hội nào cứu vãn ánh mắt của mọi người đều chú ý trên bầu trời chiến đấu hai người mặt đất trong lúc đó buộc phát ra tuyệt thế khủng bố sắc bén khí tức khiến cho mọi người trong nội tâm đều chấn động mạnh kim sắc kiếm quang phá không mặt đất võ giả còn không kịp chuyển di ánh mắt kim dương kiếm cũng đã giết đến dương tú trước mặt tụ linh cảnh bắt trọng cường giả vận dụng linh bảo một kích dương tú căn bản liền phản ứng cũng không kịp chỉ có thể chớm mắt nhìn kim sắc kiếm quang hướng chính mình nổ bắn ra mà đến ngay tại kim dương kiếm đến cơ trường tiêu lấy xuống nguyên khí vòng phạm vi đột nhiên nguyên khí lên tạo thành một cái nguyên khí cương cháo đem dương tú long tử quân bao phủ ở bên trong vẹn vẹn là một cái nguyên khí cương cháo đương nhiên ngăn không được linh bảo kim dương kiếm công kích Phốc. nguyên khí cương cháo lập tức nghiền nát bất quá nguyên khí cương cháo cũng chặn kim dương kiếm một lát tầm đó Tiểu cái này một lát tầm đó hỏa liên cốc trúng võ giả ánh mắt đã từ phía trên xe chạy không rời mà xuống gặp dương văn độ tế ra linh bảo hướng dương tú buộc phát ra tất sát một kích hỏa liên cốc võ giả đều bị tức giận lập tức dương tú sẽ bị một kiếm này đánh chết đột nhiên một tầng huyễn bạch hào quang xuất hiện đem dương tú long tử quân bao phủ trong đó. Cái này bạch quang. là từ một mặt loại bạch ngọc trên lệnh bài tán phát ra, trên lệnh bài có khắc một đầu long ảnh, bạch ngọc long lệnh trôi nổi tại dương tú, long tử quân phía trên, không có người phát hiện, cái này khối bạch ngọc long làm cho là lúc nào xuất hiện. Đinh một kim dương kiếm kích ở đằng kia huyễn bạch quang mang phía trên, vậy mà phát ra kim loại giao kích giống như tiếng nổ vang, làm cho người rung động một màn xuất hiện, linh bảo kim dương kiếm, vậy mà không thể đục lỗ tầng kia huyễn bạch quang mang, mà ngay cả linh binh bảo kiếm, linh bảo đều có thể đánh gãy một tầng màn sáng, kim dương kiếm vậy mà không cách nào xuyên thấu, cái này là thật làm cho người rung động. Tầng này huyễn bạch quang màn cường độ. đặt đến hạng gì nghe rợn cả người trình độ giờ khắc này mà ngay cả dương văn độ đều thiếu chút nữa cả kinh chóng mắt tuân ra đến thần sắc rung động mà nói điều này sao có thể chẳng lẽ là huyền giai linh bảo trên bầu trời chuyển đến cơ trường tiêu gầm lên giận dữ dương văn độ người muốn chết dương văn độ cử động triệt để chạm đến cơ trường tiêu điểm mấu chốt hắn cùng với kỳ sơn hầu tại chiến đấu quyết định lấy dương tú đi lưu dương văn độ lại thừa cơ hướng dương tú triển khai tuyệt sát bực này hành vi cực kỳ ác liệt không hề tín nghĩa là nói quần bạo cơ trường tiêu tóc đen phi dương thân thể bốn phía khí lưu tuôn ra hóa thành một mảnh phong bạo hôm nay các ngươi đều phải chết cơ trường tiêu giống to một tiếng kim long ấn công hướng kỳ sơn hầu không thay đổi cơ trường tiêu bộc phát ra khủng bố kiếm ý hai tay một lần hành động thiên địa vạn kiếm nghe ta hiệu lệnh giờ khác này toàn bộ thanh viên cốc sáu cốc một thanh chuôi bảo kiếm đều chấn động lên tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng một thanh chuôi bảo kiếm theo vỏ kiếm trong bay ra phóng lên trời thanh viên cốc sáu cốc tất cả có không ít bảo kiếm bay ra như là sáu đầu kiếm sông phi đến bên trên bầu trời giết cơ trường tiêu quát lạnh một tiếng sở hữu bảo kiếm từ trên trời ra xuống như là một hồi kiếm trận hướng dương văn độ bọn người công tới Dương gia tất cả mọi người mặt lâm kiếm vũ công kích, Dương Văn Độ thần sắc kinh hãi, hắn vận dụng linh bảo, hướng Dương Tú buộc phát ra tuyệt sát một kích, kết quả bị Cơ Trường Tiêu Lưu đã hạ thủ đòn chặn, liền Dương Tú một sợi lông đều không có làm bị thương, ngược lại đem Cơ Trường Tiêu triệt để chọc giận, làm cho Dương gia tất cả mọi người mặt phút cuối cùng nguy hiểm. Dương gia mấy người, nguyên một đám trong nội tâm rung động lắc lư, cái kia đẩy trời mưa kiếm đánh tới, là thật khủng bố. Cơ Trường Tiêu thật sự nổi giận, thẳng tiếp xuống tay đập muốn đem Dương gia tất cả mọi người đều chém giết tại chết. Tiên huân đàn này, Kỳ Sơn hầu trong nội tâm tức giận mắng. Dương Văn Độ đường đường tụ linh cảnh bắt trọng cương giả, hay vẫn là Ngô Châu Dương gia gia chủ, vô luận là tu vi hay vẫn là địa vị, đều cao cao tại thượng, vậy mà làm ra bực này sự tình đến, là thật là quá không biết xấu hổ, liền Kỳ Sơn Hầu đều nhìn không được. Bất quá, mặc kệ có nhìn hay không được xuống dưới, Kỳ Sơn Hầu cũng phải bảo trụ đệ tử của mình Dương tiệm. Kỳ Sơn Hầu thụ kim long lớn công, kích, Úc còn không mang nổi mình đũa, chỉ có thể vội vàng quát, cơ trưởng tiêu, dừng tay. Quy một chương 174, sát ý ngập trời. Chương 174, sát ý ngập trời. Mặt đất, Dương Văn Độ cũng quát lớn, bảo hộ hậu đối, rút lui. Vừa rồi một kích tuyệt sát không thể thành công, Dương Văn Độ đã mất đi đánh chết Dương tú cơ hội. Hiện tại cơ trường Tiêu nổi giận, sắc ý ngập trời, có loại không đưa bọn chúng Dương ra mấy vị võ giả giết sạch không bỏ qua thế, chỉ có rất nhanh rút lui khỏi nơi đây, phương có thể thoát hiểm. Đang khi nói chuyện, Dương Văn Độ khống chế kim dương kiếm, hướng lên bầu trời trong bàn tới, len ken ken ken một hồi bạo hưởng, một thanh chuôi bảo kiếm bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà, từ trên trời giáng xuống bảo kiếm thật sự là nhiều lắm, Dương Văn Độ căn bản không cách nào toàn bộ ngăn cản, chỉ có thể đủ ngăn trở chính mình quanh thân phạm vi, đem hấp hối Dương tiệm bảo vệ. Mà khác mấy vị Dương gia võ giả rất nhanh liền mặt phút cuối cùng kiếm vũ công kích sở đủ dương sở cầm trong tay linh binh bảo kiếm sang chói kiếm quang nổ bắn ra mà ra huỳnh kích thừa thiên toàn lực ngăn cản nhưng mà kiếm kia vũ công kích thật sự là quá dày đặc rồi mỗi một chui kiếm đều ẩn chứa cơ trưởng tiêu kiếm ý cùng nguyên khí uy lực cũng thập phần khủng bố mặc dù chỉ là một bộ phận kiếm vũ công kích cũng không phải dương thể dương sở có thể chống lại được Phúc. Phúc. trong nháy mắt dương thể dương sở nho nhau trùng kiếm trên người máu tươi chảy ròng vội vàng hướng phía sau bạo lui dương thể dương sở vơi lui dương tĩnh dương hạo Dương Hóa ba vị hậu bối đệ tử, lập tức liền đã mất đi thủ hộ, trực tiếp bạo lộ tại kiếm vũ công kích phía dưới. Ba người này, tu vi cao nhất mới là Tố Hồn Cảnh tự trọng, tại đây kiếm vũ phía dưới, hào không có lực phản kháng. Trong nháy mắt, Dương tính ba người liền bị kiếm vũ ba phủ. Ba người thân thể trực tiếp bị một thanh trôi bảo kiếm thiết cắt thành mảnh vỡ, huyết nục bay tứ tung, tất cả đều bị mất mạng. Dương Hóa, Dương tính, Dương Hạo, Dương Văn Độ, Dương Tề, Dương Sở ba người, phân biệt gầm lên giận dữ, thanh âm thế lương. Ba vị này Dương gia hậu bối, một cái là Dương Văn Độ cháu trai, một cái là Dương Tề nhi tử, một cái là Dương Sở Nhi tử cùng một thời gian chết khi bọn hắn trước mắt làm bọn hắn trong nội tâm dung mạnh hai mắt huyết hồng quả thực khó có thể tiếp nhận Cơ Trường Tiêu chúng ta Ngô Châu Dương gia cùng ngươi thể không lưỡng lập Dương Văn Độ lớn tiếng giống to sắc ý ngập trời hắn vốn định một kích tuyệt sát Dương Tú sau đó mang theo Dương gia chi nhân lập tức lui lại Cơ Trường Tiêu có kỳ sơn hầu ngăn cản trong lúc nhất thời bận tâm bọn họ không được đáng tiếc người tính không bằng trời tính Cơ Trường Tiêu đã sớm đã làm xong phòng bị dùng nguyên khí lây xuống vòng làm cho Dương Tú Long Tử quân tại trong vòng để lại một kiện phòng ngự linh bảo bảo hộ hai người chỉ cần có công kích gây ra nguyên khí vọng, bạch ngọc long làm cho cũng sẽ bị kích phát bảo vệ dương tú cùng lòng tử quân không bị bất cứ thương tổn gì cho nên dương văn độ không thể làm bị thương dương tú nửa sợi lông. ngược lại cử động của hắn khơi dậy cơ trường tiêu vô cùng lửa giận thế cho nên đại khai sát giới dương văn độ cũng không ngờ rằng cơ trường tiêu đang cùng kỳ sơn hầu đại chiến ở bên trong còn có dư lực đối phó bọn hắn cái tiêu ngự khí thủ đoạn vô cùng kỳ diệu vạn kiếm tề phi phía dưới dương tề dương sở bị thương sở tĩnh dương hạo dương hóa ba vị thiên tài hậu bối tất cả đều bị mất mạng cái này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. đem Dương Văn Độ bụng đều tức điên rồi. Dương Văn Độ, ta với ngươi Ngô Châu Dương gia đồng dạng thể không lưỡng lập, đều đi chết đi. Cơ Trường Tiêu lửa giận, không thể so với Dương Văn Độ chỗ thua kém, lớn tiếng gầm lên. chỉ thấy Cơ Trường Tiêu vung tay lên, chọc vào tại mặt đất bảo kiếm đã bị cảm ứng, lại bay lên, tại trên bầu trời xếp đặt, tách ra lấy hào quang, xuyên tấu qua ra vô cùng như thế. Ngô Châu Dương gia, trừ Dương Văn Độ hoàn hảo bên ngoài, Dương Tiệm người bị thương nặng, hắc hối Dương Tể, Dương Sở cũng đều thường tại vừa rồi kiếm vũ công kích phía dưới, nhìn lên bầu trời trong xếp đặt kiếm vũ. Dương Văn Độ bọn người đều trong nội tâm rung động lắc lư, thần sắc sợ hãi, dù có vô cùng lửa giận cũng không dám cùng Cơ Trường Tiêu đối chiến. Trên bầu trời, Thừa Dịp Cơ Trường Tiêu phân tâm chi tế, Kỳ Sơn Hầu một kích toàn lực đem Kim Long ấn đẩy lui. Ngay tại trên bầu trời kiếm vũ lại lần nữa rơi xuống chi tế, Kỳ Sơn Hầu thân ảnh như điện xuất hiện tại Dương ra mấy người trên không. Kỳ Sơn Hầu quát, để ta chặn lại hắn, mau lui! Linh Bảo cùng lôi kiếm vẫn còn trên bầu trời cùng Kim Long ấn giao phong. Kỳ Sơn Hầu trong tay nắm một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm, quanh thân buộc phát ra vô cùng kiếm quang, bảo kiếm vung kiếm quang theo kiếm mà động, lưu động như trường hạ. cùng trên bầu trời kiếm vũ không ngừng va chạm. Dương Văn Độ cầm lấy Dương Tiệm, bay lên trời, hướng xa xa phi đột Dương Tể, Dương Sở đều đè nặng tương thế, cũng phi đột mà trốn, không dám dừng lại nữa khác. Mấy người cực tốc phi hành đến Thanh Viên Thành tiến vào truyền thống điện, thông qua truyền thống trận rời xa nơi đây. Kỳ Sơn hầu toàn lực ra tay, đem Cơ Trường Tiêu công kích, từng cái ngăn lại. Cơ Trường Tiêu trong nội tâm mặc dù nộ, sát ý ngập trời, nhưng Dương Tú dù sao không có bị thương tổn. Dương Văn Độ mấy người chạy thoát, hắn vẫn nộ cảm xúc rất nhanh bình tĩnh trở lại, sát ý trong lòng hạ thấp. Kỳ Sơn hầu gặp Cơ Trường Tiêu thế công dừng một chút, thừa cơ bức ra trở ra. cũng đã đi ra thành viên gốc, cơ trưởng tiêu không có đuổi giết, hắn lửa giận trong lòng là nhằm vào tại dương văn độ, kỳ sơn hầu chính là thiên kiếm tông địa vị phi thường tôn sùng nhân vật, tiêu tính toán cơ trưởng tiêu có giết năng lực của hắn, cũng không thể giết hắn, nếu không, tất hội đưa tới thiên kiếm tông huyền quân từ giả, nô châu, thiên kiếm tông trong phạm vi thế lực một tòa đại thành trong, kỳ sơn hầu cùng dương gia mấy người tụ hợp, vừa chạm mặt, kỳ sơn hầu liền chỉ vào dương văn độ cái mũi chửi hầm lên, dương văn độ, đều là ngươi làm chuyện tốt, ta ở phía trước cùng cơ trưởng tiêu dốc sức liều mạng, là đang lúc khiêu chiến, ngươi ở phía sau chọc dương tú giao găm tính toán cái gì? đường đường nhất ra chi chủ tụ linh cảnh bắt trọng đi đánh lén một cái hóa huyết cảnh hậu bối loại sự tình này ngẫm lại đều làm người buồn nôn ngươi cũng có thể làm ra được ngươi còn có hay không một điểm cảm thấy thẹn chi tâm hiện tại tốt rồi dương tú ngươi một sợi lông không có làm bị thương ngược lại chôn vùi ngươi dương ra ba vị thiên tài hậu bối tánh mạng mà ngay cả ta bảo bối đệ tử dương tiệm đều thiếu chút nữa vẫn lạc ngươi đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ngươi nói ngươi có phải hay không thành sự không có bại sự có dư ném ngươi mặt của mình cũng thì thôi việc này truyền đi ngươi để cho ta kỳ sơn hầu mặt hướng cái đó đặt dương văn độ vẻ mặt bi vẫn cùng hối hận bị kỳ sơn hầu mắng được không dám ứng miệng thẳng đến kỳ sơn hầu mắng xong rồi dương văn độ mới giải thích lúc ấy là đánh chết dương tú cơ hội tốt nhất ta không nghĩ tới cơ trường tiêu vậy mà để lại phòng ngự linh bảo bảo hộ hắn càng không có nghĩ tới cơ trường tiêu thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế ta tổn thất một cái cháu trai hai cái cháu trai ta cũng rất hối hận à. sớm biết dương tú có phòng ngự linh bảo bảo hộ ta tuyệt sẽ không như thế lô mãng kỳ sơn hầu vẻ mặt lửa giận nhìn xem dương văn độ quắc. đây là ngươi tự tìm ta mang dương tiệm hồi thiên kiếm tông chữa thương dương ra sự tỉnh ta mặc kệ chính các ngươi trở về đi ngay xong kỳ sơn hầu mặc kệ dương văn độ nóng nảy nói kỳ sơn hầu ngươi không thể không còn a ngươi có thể hay không thỉnh thiên kiếm tông huyền quân cường giả ra tay nếu không dương tú lớn lên chính là dương tiệm đại uy hiếp a kỳ sơn hầu lạnh lùng nhìn xem dương văn độ nói bởi vì các ngươi dương ra điểm ấy chuyện hư hỏng ta cũng không mặt đi tìm huyền quân cường giả dương tiệm thiên phú tuyệt hảo tương lai là có thể vào tông huyền tồ tại ta không cho rằng dương tú sẽ là uy hiếp của hắn nói xong kỳ sơn hầu ôm hôn mê dương tiệm Trùng Thiên rời đi quy một chương một trăm bảy mươi lăm hóa huyết lục trọng chương một trăm bảy mươi lăm Hóa huyết lục trọng, thanh viêm cốc, kỳ sơn hầu, dương gia võ giả rời đi, cũng không có làm cho thanh viêm cốc khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại càng thêm nóng náo. Tất cả cốc tầm đó, đều tại nhiệt nghị lấy cơ trưởng tiêu cùng kỳ sơn hầu chiến đấu. Phong hầu cường giả cấp bậc đại chiến, phóng nhãn toàn bộ đại ngụy quốc đều không thông thường. Đối với thanh viêm cốc võ giả mà nói, có thể kiến thức đến lớn như vậy chiến, quả thực tiểu là thiên đại vật khí, tự nhiên là kinh nghiệm không dứt. Phong hầu cường giả là cái gì cấp bậc tồn tại, tự nhiên là theo nhiệt nghị mà bị thanh viêm cốc võ giả chúng biết. cơ trường tiêu có thể cùng phong hầu cường giả chiến mà bất bại làm cho thanh viên cốc võ giả rung động đồng thời cũng sinh lòng sùng bái võ đạo thế giới cường giả vi tôn không chỉ là hỏa liên cốc võ giả mà là cả thanh viêm cốc 6 cốc võ giả đều dùng cơ trường tiêu vẹn vang mặc dù là chủ cốc liệt diễm cốc trích dương cốc cái này bà cốc vốn là đối với cơ trường tiêu có ý kiến võ giả cũng bị cơ trường tiêu cái tia thực lực khủng bố mà thuyết phục hiện tại bọn hắn mới biết được lúc trước đi theo trưởng môn lý trường hóa cùng cơ trường tiêu đối nghịch là bực nào ngu xuẩn cơ trường tiêu có như thế thực lực cường đại lại thấp điều làm người ẩn nhi bất hiển trái lại trưởng môn lý trường hóa đối với cơ trường tiêu lại hùng hổ do người không ai bị nổi hiện tại xem ra cùng cơ trường tiêu so sánh với trưởng môn lý trường hóa quả thực tự là cái tôn tép nại nhép cơ trường tiêu tại thanh viêm cốc hy vọng phóng đại này tiêu kia trướng phía dưới trưởng môn lý trường hóa hy vọng nhưng lại lại ngã tại không ít thanh viêm cốc võ giả trong nội tâm biến thành tôn tép nại nhép tồn tại Chủ cốc lý trường hóa nhạy cảm cảm ứng được những biến hóa này hắn cảm giác mình người trưởng môn này càng ngày càng hữu danh vô thật thậm chí cảm giác được có người tại sau lưng mình chỉ trỏ Nhưng đối với những này, Lý Trường Hóa cảm giác sâu sắc vô lực, chiều hướng phát triển, hắn thân là trưởng môn cũng không cách nào cải biến. Trưởng môn trong phụ đệ, Lý Trường Hóa đem trưởng môn lệnh bài cầm trong tay, không ngừng chà lau, trong miệng thì thảo tự nói: Bất kể như thế nào, ta mới là thanh viêm cốc trưởng môn, ta mới là thanh viêm cốc chính thống, ta Lý Trường Hóa mới là. Đã qua hồi lâu, Lý Trường Hóa mới đưa trưởng môn lệnh bài thu vào. Lý Trường Hóa đi vào phụ đệ hậu viện, Ô Phạm Chân đang tại trùng kích hóa huyết cảnh cự trọng. Chỉ thấy Ô Phạm Chân đầu đầy mồ hôi, khí tức trên thân một hồi cường, một hồi yếu, nhiều lần luân chuyển, tựa hồ đang cùng người đại chiến. Nhìn xem Ô Phạm Chân bộ dạng, Lý Trường Hóa khẽ lắc đầu. Quả nhiên, một lát sau, Ô Phạm Chân khí tức bình tĩnh trở lại, trùng kích hóa huyết cảnh cửu trọng, dùng thất bại mà chấm dứt. Nhìn xem Lý Trường Hóa, Ô Phạm Chân thần sắc bị ngoại, nói: "Sư phụ, đệ tử vô năng, lại đã thất bại." Lý Trường Hóa hừ lạnh một tiếng, nói: "Dương Tú đang cùng Ngô Châu Dương gia hậu bối đệ tử Dương Hạo trong tử thí, thế nhưng mà triển lộ ra hóa huyết cảnh ngũ trọng tu vi, hóa huyết cảnh bắt trọng chiến lực. Hắn hiện tại chiến lực, so về ngươi không hoảng sợ nhiều lắm cho, ngươi nếu không thể tại sáu cấp thi đấu trước khi đột phá hóa huyết cảnh cửu trọng, sống hay chết, tự khó mà nói rồi." Ô Phàm Chân lộ ra vẻ sợ hãi, đưa một việc cùng sinh tử cùng một nhịp thở lúc, hội trở nên đặc biệt có động lực. Ta tiếp tục tu luyện. Ô Phàm Chân vội vàng nói, lau lau rồi mồ hôi trên mặt, cố nén mỏi mệt, tiếp tục tu luyện. Hỏa Liên cốc trong, Dương Tú khắc khổ tu luyện trình độ, một chút cũng không thể so với Ô Phàm Chân chỗ thua kém. Hai ngày luyện khí, hai ngày Hỏa Liên động tu luyện, hơn nữa, trong lúc còn rút sách học được tích thủy kiếm pháp, thanh diệp kiếm pháp hai môn tứ giai kiếm thuật. Dương Tú ngộ tính cao tuyệt, đối với hai môn kiếm thuật vừa học liền biết, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Tại Hỏa Liên động trong không kiêng nể gì cả dưới việc tu luyện. hai môn kiếm thuật tạo nghệ đều đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh tu vi của hắn cũng ngày ngày tinh thâm rốt cục ngày 2 tháng năm 6 cốc thi đấu trước khi bắt đầu ngày thứ ba dương tú tu vi nước chạy thành sông đột phá đến hóa huyết cảnh lục trọng với tư cách một gã toàn bộ thuộc tính thiên tài vô luận là tích thủy kiếm pháp hay vẫn là thanh diệm kiếm pháp dương tú tu luyện đều thập phần thông thuận không hề chứng ngại. hai môn kiếm thuật tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh thời điểm dương tú tu vi cũng nước sôi theo thuyền cao cho nên mới có thể ở đột phá hóa huyết cảnh ngũ trọng về sau gần kể chừng một tháng thời gian lại đem tu vi nước chạy thành sông lại phá một trọng cảnh giới Hóa huyết cảnh lục trọng, Dương Tú trong cơ thể huyết dịch lại một lần nữa cường hóa, bành trướng mà hữu lực, lộ ra hùng hậu sinh mệnh lực, khí huyết hùng hậu, Dương Tú thân thể tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Với tư cách vô cấu kiếm thể, Dương Tú thân thể chi lực tại hóa huyết cảnh đã đạt đến một cái nghe giận cả người trình độ. Ô phàm chân, địa hỏa bí quật chi thủ. Ba ngày sau, ta Dương Tú thề báo Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, một bên tu luyện độc cô kiếm kinh, một bên củng cố tu vi, bành trướng hỏa nguyên khí như là tuyển qua vây quanh thân thể của hắn, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tu vi rất nhanh củng cố, tại hóa huyết cảnh lục trọng ổn định lại, tu vi vững chắc. Dương Tú muốn làm là tăng lên kiếm thuật tạo nghệ, làm cho thực lực nâng cao một bước. Về phần luyện khí trình độ, với tư cách một gã luyện khí sĩ, Dương Tú luyện khí trình độ tăng lên được cực kỳ nhanh chóng, sớm thì đến được cực cao trình độ. Luyện khí cái này hấp nhất, Dương Tú tự tin có thể trăm phần trăm ngàn áp ô Phàm Trần. Muốn tìm ô Phàm Trần báo thù rửa hận, thực lực mới là lớn nhất mấu chốt. Hỏa Liên kiếm chỉ, Kim Mang kiếm pháp, Tích Thủy kiếm pháp, Thanh Diệp kiếm pháp, tứ môn tứ giai kiếm thuật, ngoại trừ Hỏa Liên kiếm chỉ uy lực hơi kém một phần, mặt khác tam môn kiếm pháp đều là rất mạnh kiếm thuật. Kim mang kiếm pháp am hiểu công kích, tích thủy kiếm pháp công phòng nhất thể, thanh diệp kiếm pháp tác dụng chậm lâu dài, thích hợp nhất phòng ngự. Cuối cùng 3 ngày thời gian, ngoại trừ đi ra nghỉ ngơi một lần, Dương Tú một mực tại Hỏa Liên Động ở bên trong, điên cùng tu luyện tam môn kiếm thuật, gắng đạt tới không hề khuyết điểm, tại 6 cấp thi đấu bên trên, thành công chém giết ố phàm chân. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Chỉ trước mắt, liền đã đến ngày 5 tháng 5. Mỗi một năm hôm nay, đều là thanh viêm cốc đại sự, thanh viêm cốc tất cả cốc hóa huyết cảnh đệ tử, đều muốn tiến về chủ cốc, đại biểu tất cả cốc đệ tử tiến hành lựa khí, thực lực gian tỷ thí. nổi tiếng trước mô người đem danh dương toàn bộ thanh viêm cốc hơn nữa hội đạt được điểm rất tốt chỗ tất cả cốc trong hàng đệ tử tố hồn cảnh số lượng yếu, ngưng nguyên cảnh thực lực yếu cho nên do thực lực không kém nhưng số lượng phần đông hóa huyết cảnh đệ tử với tư cách đại biểu nhất quyết cao thấp hóa huyết cảnh đệ tử là tất cả cốc đệ tử trung kiên lực lượng bọn hắn mạnh yếu trên cơ bản phản ứng lấy tất cả cốc tương lai mạnh yếu đối với cái này mỗi năm một lần 6 cốc thi đấu tất cả cốc trường bối đều rất xem trọng một sáng sớm tất cả cốc cốc chủ trưởng lão liền đem hóa huyết cảnh cao giai các đệ tử hối tụ ở tất cả cốc trên quảng trường hóa huyết cảnh đệ tử số lượng phần đông, Toàn bộ Hóa huyết cảnh đệ tử đều tham dự thi đấu, nhân số vô cùng khổng lồ. Cho nên, 6 cốc thi đấu định rồi một cái tu vi điều kiện, chỉ có Hóa huyết cảnh cao giai đệ tử mới tham lộ thêm. Dương Tú hiển nhiên không bị điều kiện này đức thúc, hắn đứng tại Hỏa Liên cốc chúng Hóa huyết cảnh cao giai đệ tử trước nhất liệt. Đối với cái này, không có bất kỳ một cái Hỏa Liên cốc đệ tử đưa ra dị nghị. Cơ trưởng Tiêu tự nhiên biết rõ Dương Tú tu vi đã đột phá đến Hóa huyết cảnh lục trọng, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, vung tay lên. Xuất phát, tiến về chủ cốc. Quy một chương 176, 6 cốc thi đấu. Chương 176, 6 cốc thi đấu. Tất cả các cấp chủ đều mang theo hậu bối hóa huyết cảnh đệ tử, tiến về chủ cốc. Đây là Dương Tú lần thứ nhất tiến về thanh viêm cốc chủ cốc, tại đây kiến trúc so hỏa liên cốc nhìn về phía trên càng thêm hùng vĩ, quảng trường diện tích càng lớn. Hôm nay, tất cả biểu ngôi tới rất sớm, chờ hỏa liên cốc võ giả đến, sáu cốc võ giả đã toàn bộ thể tụ. Cơ cốc chủ, cơ cốc chủ, tất cả cốc đệ tử, gặp chứng kiến cơ trưởng tiêu, đều thần sắc cung kính đã ra động tác mời đến. Thanh viêm quảng trường phía trước, tạm thời xây dựng một tòa đài cao, thường diện bày có ghế, là tất cả cốc cốc chủ, trưởng lao châu ngồi. lý trường hóa nhìn xem trên quảng trường đệ tử đối với cơ trường tiêu đến như thế nhiệt liệt trong nội tâm rất không là tư vị sắc mặt rất mất tự nhiên hắn với tư cách thanh viêm cốc trưởng môn có thể chưa từng có qua bực này hy vọng cơ trường tiêu khẽ gật đầu làm cho hỏa liên cốc đệ tử dừng lại tại quảng trường hơi nghiêng mang theo mấy vị trưởng lão hướng phía trước đài cao mà đi cơ trường tiêu còn không có leo lên đài cao ngũ cốc chủ tôn trường hồng liền đứng lên tôn trường hồng vẽ mặt cười lấy lỏng nên trí cao đài bên cạnh nói cơ sư huynh sư đệ ta xin đợi đã lâu mau mời mau mời lý trường hóa sắc mặt trầm xuống trước khi dịch trường tinh cùng tôn trường hồng hai người dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó hiện tại dịch trường tinh đã chết tôn trường hồng cái này đầu tường thảo kiến thức cơ trường tiêu thực lực chân chính về sau vì chính mình trước khi lựa chọn thập phần hối hận trực tiếp cùng lý trường hóa phân do giới hạn bắt đầu chuyển đập cơ trường tiêu mã thí tân quốc đối với tôn trường hồng loại này đầu tường thảo cơ trường tiêu tự nhiên là không để vào mắt bất quá thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người cơ trường tiêu đối với tôn trường hồng nhàn nhạt, nhạt gật đầu liền hướng chính mình ghế mà đi viên trường nguyện thống trưởng tiên đều đứng lên hướng cơ trường tiêu quyền cơ sư minh liệt diễm cốc tân nhiệm cốc chủ mạnh tử kỳ cũng đứng lên nhìn xem cơ trường tiêu có chút nơm nớp lo sợ cùng kính thi lễ một cái cốc chủ trên bàn tiệc chỉ có lý trường hóa ngồi với tư cách trưởng môn lý trường hóa tại thanh viêm cốc địa vị theo đạo lý đi lên giảng là cao nhất nhưng là cơ trường tiêu thực lực quá mạnh mẽ hào quang quá mức chói mắt đưa hắn vị này trưởng môn phụ trợ được cảm đạm không ánh sáng cơ trường tiêu đã đến mấy vị cốc chủ đều phát ra từ nội tâm cung kính đứng dậy non chào, khiến cho lý trường hóa rất không được tự nhiên không dậy nổi thân lộ ra các loại rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài sẽ bị người nói cái giá đỡ đại. đứng dậy đón chào chính mình đường đường trưởng môn dựa vào cái gì đứng dậy đi nên người khác lý trường hóa trong nội tâm do dự lý trường hóa trong nội tâm tại xoắn suýt lấy muốn hay không đứng dậy cơ trường tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc cũng đã đi đến chính mình ghế tọa hạ. hỏa liên cốc mấy vị trưởng lão tại cơ trường tiêu sau lưng ghế ngồi xuống cơ trường tiêu nhập tọa tất cả cốc cốc chủ cũng đều đi theo ngồi xuống cái này lý trường hóa cũng không cần dùng lại đi lên nhập tọa về sau cơ trường tiêu nói người đến đông đủ bắt đầu đi lý trường hóa lông mi trào lên cái này không phải là của ta lợi kỳ sao khai không bắt đầu đương nhiên là ta người trưởng môn này định đoạn. bất quá chủ trì lần này sau cấp thi đấu chủ cấp đại trưởng lao tiêu tử hiện nghe được cơ trưởng tiêu lời nói về sau cũng không có lại hỏi thăm lý trường hóa mà là trực tiếp đi đến đài cao biên giới. tiêu tử hiện ánh mắt trên cao nhìn xuống ở tất cả cấp đệ tử trên người quét qua quát lớn sáu cấp thi đấu hiện tại bắt đầu hiện tại bắt đầu thi đấu hạng thứ nhất luyện khí thi đấu trong sân rộng bày phóng rất nhiều luyện khí công cụ khí lô thiết trâm cái ao nước chờ còn có nhất gia nhị giai tam giai trở ba phẩm giai kim loại nguyên liệu nhưng là khí trong lọ không có hỏa diễm. Sáu cấp đệ tử đều tại quảng trường hơi nghiêng, nghe được sáu cấp thi đấu bắt đầu, đều có chút hưng phấn lên, dục dịch, muốn tại tất cả cấp trưởng đối trước mặt biểu hiện một phen. Tiêu tử hiện tiếp tục quát, theo chủ cấp đệ tử bắt đầu, có được địa hỏa linh diễm đệ tử ra khỏi hàng, tất cả tìm một vị trí, tiến hành luyện khí, luyện khí cơ hội chỉ có một lần, tự hành lựa chọn kim loại nguyên liệu phẩm dai. Chủ cốc trong hàng đệ tử có được địa hỏa linh diễm đệ tử đi ra, tụ linh cảnh cao giai đệ tử, tuyệt đại đa số đều có địa hỏa linh diễm, đây cơ hội là thành viên cốc luyện khí phù hợp. Âu Phàm Trân đã ở ra khỏi hàng chủ cấp trong hàng đệ tử, với tư cách trưởng môn thân truyền đệ tử. Hắn đứng tại trước nhất liệt, cái thứ nhất đi ra. Dương Tú ánh mắt rơi vào Ô Phàm Chân trên người, cái này người tướng mạo xấu xí trưởng môn thân truyền đệ tử, trước sau như một chân định. Ô Phàm Chân gần đây tuyển một vị trí, đứng ở để đặt kim loại nguyên liệu thạch rõ trước. Cảm ứng được Dương Tú ánh mắt, Ô Phàm Chân quay đầu, cùng Dương Tú đúng rồi liếc. Dương Tú đưa tay, năm ngón tay khép lại như đao, tại cổ mình bên trên dựng lên thoáng một phát. Đây là chém giết thủ thế, Dương Tú ý tứ rất rõ ràng, sáu cốc thi đấu bên trên, tất sát Ô Phàm Chân. Ô Phàm Chân ánh mắt có chút ngưng trọng, nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại, trong hai mắt lộ ra mãnh liệt tự tin. Sáu cốc thi đấu Hắn tự tin nhất định có thể thắng được Dương Tú. Tại Dương Tú dưới ánh mắt, Ô Phàm Chân chọn lựa một khối kim loại nguyên liệu, là Tam giai kim loại, Tam giai bảo Bình luyện khí nguyên liệu. Không chỉ là Dương Tú ánh mắt nhìn Ô Phàm Chân với tư cách trưởng môn thân truyền đệ tử, Ô Phàm Chân xuất hiện, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một bên quan sát ngũ cốc đệ tử, đại đa số ánh mắt của người đều tập trung tại Ô Phàm Chân trên người. Chứng kiến Ô Phàm Chân chọn lựa Tam giai kim loại với tư cách nguyên liệu, lập tức liền có đệ tử kinh hô lên. Ô sư huynh tuyển chính là Tam giai kim loại, hắn đây là muốn luyện chế Tam giai bảo binh sao? Hắn mới 17 tuổi a, chậu chậu. Có thể luyện chế Tam giai Bảo Bình, thật sự là thiên tài. Hóa huyết cảnh trong hàng đệ tử, có thể luyện chế ra da nhị giai thượng phẩm bảo bình, đều có như phượng giác Ô sư huynh có thể luyện chế ra da Tam giai bảo bình, năm nay luyện khí thi đấu, nhất định là Ô sư huynh đệ nhất. Nghe chúng đệ tử truyền đến nghị luận thanh âm, ô phạm Chân khẽ miệng hơi bệnh, thầm nghĩ, đợi chút nữa, định cho các ngươi mở rộng tầm mắt. ô phạm Chân đem Tam giai kim loại nguyên liệu để vào khí trong lò, sau đó tay phải vừa nhấc, một đoàn địa hỏa linh diễm ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này đoàn địa hỏa linh diễm trung tâm, có một vòng tự sắc, là thượng đẳng địa hỏa linh diễm. Loại này địa hỏa linh diễm Thập phần hiếm thấy, địa hỏa linh quật mở ra rất nhiều lần, mới có thể xuất hiện một đoàn. Ô Phạm Chân có được thượng đẳng địa hỏa linh diễm, lập tức liền đưa tới manh động. Là thượng đẳng địa hỏa linh diễm, Ô sư Minh vận khí thật tốt. Chậc chậc. Tất cả các cấp cấp chủ sử dụng địa hỏa linh diễm, cũng không quá đáng là thượng đẳng mà thôi a. Hỏa diễm đối với luyện khí có thật lớn hiệu quả, Ô sư Minh có thể luyện ra cái gì phẩm cấp tam giai bảo bình đi ra? Tất cả các cấp đệ tử đều tại kinh hô, nghị luận nhao nhao, dược khí sụt sôi. đối với Ô Phạm Chân lẫn lẫn có chút sùng bái. Bọn hắn không biết Dương Tú cùng Ô Phạm Chân tâm đó, có sinh tử ân đoán, nếu không Chỉ sợ Ô Phạm Chân dù thế nào ưu tú, bọn hắn cũng sẽ không sinh lòng sùng bái. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, Tô Phạm Chân bắt đầu luyện khí. Hắn dùng bản thân nguyên khí tối động địa hỏa linh diễm, thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, rót vào khí trong lò. Trước đem kim loại nguyên liệu thiêu đắc đỏ bừng, cơ hồ mềm hóa, Tô Phạm Chân đem đỏ thâm kim loại nguyên liệu xuất ra, đặt ở thiết châm bên trên rèn luyện. Rèn luyện, tố hình, tối nước. Tô Phạm Chân luyện khí quá trình, công tác liên tục, nửa giờ tà hữu, liền luyện khí thành công. Một vị trưởng đội tới xem xét, tuyên bố cái này bảo bình phẩm cấp, tam giai bảo binh, chúng phẩm. Thanh viêm trên quảng trường, lập tức bành động. vì một chương 177, ta rất ổn thỏa. Chương 177, ta rất ổn thỏa. Đồng nhất giai bảo bình, có thượng, trung, hạ tam phẩm chi phân. Đối với thanh viêm cốc đệ tử mà nói, có thể luyện ra tam giai hạ phẩm bảo bình, cũng đã là cực kỳ xuất sắc. Cơ hồ có thể để xác định, tương lai thành tựu bất phàm, trở thành tứ giai luyện khí sư, không nói chơi. Tứ giai luyện khí sư, mà ngay cả thanh viêm cốc trưởng bối ở bên trong, số lượng cũng không nhiều, bọn hắn luyện chế tứ giai bảo bình, là tụ linh cảnh cường giả đều cần bảo vật. Tất cả cốc đệ tử, nhìn xem ô phàm chân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. tương lai trở thành tứ giai luyện khí sư, Ô Phạm Chân chính là danh chấn toàn bộ thành châu đại nhân vật. Thật sự là người so với người, tất chết người, ta hóa huyết cảnh cự trọng, cũng chỉ là có thể luyện chế nhị giai trung phẩm bảo binh mà thôi. Ai, ta hóa huyết cảnh cự trọng mới có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm bảo binh đấy. Càng không thể so. Tại hóa huyết cảnh, có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm bảo binh đều hiếm thấy a, như Ô sư minh như vậy, là chân chính luyện khí thiên tài, tương lai thành tiểu kinh người, chúng ta cùng hắn. Không thể xóa so a. Tương đạo tiếng thán phục, theo tất cả cốc trong hàng đệ tử truyền gia, Nói ra những lời này, phần lớn là tất cả cốc bài danh hàng đầu đệ tử Tu vi mỗi một cái đều là hóa huyết cảnh cựu trọng tồn tại. Bọn hắn luyện khí trình độ, so về Ô Phàm Chân kém khá xa, nuốt ngữ tâm đó, đối với Ô Phàm Chân thật là bội phục, có vài phần sùng bái. Ô Phàm Chân nghe những lời nói này này, khoe miệng hơi vện, trong nội tâm hơi có chút phiêu nhiên. Dương Tú, không nói thực lực, tại luyện khí trình độ bên trên, ta có thể nghiền nát ngươi. Ô Phàm Chân thầm nghĩ trong lòng. Cơ trưởng tiêu thực lực thông thiên, lời hứa đáng giá nghìn vàng, Ô Phàm Chân đối với cơ trưởng tiêu lời hứa, tự nhiên tín nhiệm. Vừa nghĩ tới chỉ cần thắng Dương Tú hạng nhất, liền có thể tránh được một kiếp, Ô Phàm Chân trong nội tâm liền tuôn ra mãnh liệt vui sướng. tất cả quốc đệ tử đối với Ô phàm chân luyện chế ra tam giai trung phẩm bà binh, đều vẻ mặt chấn động có thể dương tú nhưng lại thần sắc như thường gọn sóng không sợ hãi khoe miệng ngược lại thoáng treo một tia trào phúng vui vẻ đã qua một thời gian ngắn chủ cấp đệ tử luyện khí toàn bộ hoàn tất có người luyện thành bảo binh, bị tông môn trưởng bối xem xét ghi chép thành tích cũng có người luyện thế thành tích trực tiếp là không chủ cấp đệ tử thành tích tự nhiên là ô phàm chân thứ nhất xa xa vượt lên đầu chỉ có hắn một người luyện chế ra tam giai bảo bình hơn nữa hay vẫn là cao tới tam giai trung phẩm chủ cấp đệ tử lui ra kế tiếp có được địa hỏa linh diễm hỏa liên cốc đệ tử tiến vào trong tràng tất cả tìm vị trí tiến hành luyện khí tiêu tử hiện thanh âm theo trên đài cao chuyển đến chủ cốc đệ tử lui ra hỏa liên cốc đệ tử về phía trước dương tú đi ở đằng trước liệt dương tú sớm đã danh chấn toàn bộ thanh viêm cốc tất cả cốc võ giả đều nhận ra hắn tự nhiên là hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt chú ý dương tú tu vi còn chưa tới hóa huyết cảnh cao giai a đang cùng ngô châu dương ra hậu bối tỷ thí lúc tu vi của hắn là hóa huyết cảnh ngũ trọng bất quá hắn đánh bại ngô châu dương gia hóa huyết cảnh thất trọng hậu bối luận thực lực cũng thuộc về hóa huyết cảnh cao giai hàng ngũ đối với dương tú liên lập tức có đệ tử nhóm nghị luận lên dương tú tham gia luyện khí thi đấu hiện nhiên có chút làm cho người bất ngờ vây quanh hắn tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều dương tú chỉ có tiến nhập địa hòa bí quật một lần a vậy mà đã lấy được địa hòa linh diễm hắn nhập ta thanh viêm cốc chưa đủ nửa năm hắn chiến lược đích thật là đáng sợ phát triển cũng cực kỳ kinh người có thể luyện khí như vậy ngắn ngủi thời gian hắn liền trở thành luyện khí sư sao thiên tài nha không thể theo lẽ thường suy đoán có lẽ ngắn ngủi năm tháng hắn cũng đã là nhất giai luyện khí sư nữa nha năm tháng thời gian có thể trở thành nhất giai luyện khí sư phần này luyện khí thiên phú. cũng rất yêu người ta. Hỏa Liên cốc trong hàng đệ tử, Dương Tú là tiêu điểm nhân vật, vạn chúng chú mục, tiếng nghị luận ở bên trong, tuyệt đại đa số đều đang bàn luận hắn. Luyện khí là cần thời gian dài nghiên cứu ngành sản xuất, đại đa số đệ tử đều cho rằng Dương Tú là nhất giai luyện khí sư, đối với cái này còn có chút tán thưởng. Dù sao, tại Thanh Viêm cốc trong hàng đệ tử, có thể trong vòng một năm trở thành nhất giai luyện khí sư, đều xem như thiên tài. Dương Tú tiến vào Thanh Viêm cốc, mới ngắn ngủn 5 tháng mà thôi. Nhị giai luyện khí sư, không người nào dám như vậy phỏng đoán. Thanh Viêm cốc ở bên trong, ngoại trừ cơ Trường Tiêu bên ngoài, không có ai biết dương tú luyện khí trình độ cao bao nhiêu nhìn xem dương tú đều vẻ mặt vẻ tò mò dương tú đi đến phóng kim loại tài liệu thạch rõ trước trước mắt bao người xuất ra một khối kim loại thượng diện biểu thị là tam giai kim loại ánh mắt mọi người mãnh liệt trở nên kinh dị dương tú cầm kim loại nguyên liệu dĩ nhiên là một khối tam giai kim loại đây chính là luyện chế tam giai bảo bình kim loại nguyên liệu a dương tú muốn làm gì hắn muốn luyện chế tam giai bảo bình sao điều này sao có thể tất cả cốc đệ tử trong nội tâm nhất trí phủ nhận chúng đệ tử cảm thấy dương tú hẳn là cầm nhầm một vị xích luyện cốc nữ đệ tử hô Dương tú sư huynh, người cầm sai nguyên liệu, đó là khối tam giai kim loại. Nàng hiển nhiên là một mảnh hào tâm, không muốn Dương tú chọn sai kim loại tài liệu, mà làm cho thành tích là không. Dương tú quay đầu nhìn vị kia nữ đệ tử liếc, mỉm cười, không có cầm sai, tự là nó. Dương tú sư huynh đối với ta nở nụ cười, đối với ta nở nụ cười. Vị này nữ đệ tử nhìn xem Dương tú khuôn mặt tươi cười, hai mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm cực độ vui sướng, trong óc cái này trong nháy mắt tất cả đều là Dương tú khuôn mặt tươi cười. Về phần Dương tú nói lời, nàng cơ hồ không nghe thấy, nàng không nghe thấy, hắn đệ tử của hắn thế nhưng mà nghe được thanh thanh sở sở dương tú nói hắn không có chọn sai tuyển đúng là cái này khối tam giai kim loại nguyên một đám thần sắc rung động chẳng lẽ dương tú cũng muốn luyện chế tam giai bảo bình? ý nghĩ này cùng một chỗ chúng đệ tử cảm giác giống như là đầm rồng hang hổ bình thường thoáng cái tựa như tạc mở nồi náo nhiệt lên có lầm hay không hắn muốn luyện chế tam giai bảo binh nói đùa gì vậy a hắn tiến vào thanh viêm cốc mới chưa tới nửa năm thời gian ô sư huynh nhập tông hơn 5 năm rồi với tư cách hiếm thấy luyện khí thiên tài mới có thể luyện chế tam giai bà binh dương sư huynh mới nhập tông năm tháng tại luyện khí bên trên làm sao có thể cùng ô sư huynh so sánh với? là ta mắt sai rồi hay là nghe sai rồi một cái nhập tông năm cụ nguyện đệ tử lại muốn luyện chế tam giai bà binh Tiêu tính toán hắn dương tú thiên phú yêu nghiệt cũng không có khả năng yêu nghiệt đến trình độ này a cái này là không thể nào sự tình. tiếng kinh hô theo tất cả cốc trong hàng đệ tử một hồi một hồi chuyển đến mà ngay cả cùng tồn tại trên trận hỏa liên cốc đệ tử nhìn xem dương tú cầm một khối tam giai kim loại cũng vẻ mặt kinh tiết chi sắc dương tú tại hỏa liên cốc đệ tử trong lòng hy vọng cực cao nhưng bọn hắn cũng không tin dương tú trong thời gian ngắn như vậy có thể trở thành một gã tam giai luyện khí sư Trương Miện cùng Dương Tú có chút giao tình, ngay tại Dương Tú chỗ bên cạnh, vội vàng nhắc nhở. "Dương Tú sư huynh, luyện khí thi đấu chỉ có một lần luyện khí cơ hội, nếu như thất bại, thành tích là không, hay vẫn là luyện chế một kiện ổn thỏa địa bảo binh a, Tam giai bảo binh, quá mạo hiểm rồi." Dương Tú mỉm cười, nói, "Mạo hiểm? Không, ta rất ổn thỏa." Đang khi nói chuyện, Dương Tú tay kia nâng lên, một đoàn địa hỏa linh diễm theo lòng bàn tay xông ra. Trong ngọn lửa, có một vòng bánh liệt tử kim sắc. Chứng kiến cái này đoàn địa hỏa linh diễm, ngoại trừ cơ trưởng Tiêu chờ giải giác mấy người, sở hữu thanh viêm cốc võ giả, Từ trưởng Bối trưởng lão cho tới tất cả các cốc đệ tử, toàn bộ đều lưỡng trừng mắt, thần sắc rung động, Quy 1 chương 178, chấn bạo toàn trường. Chương 178, chấn bạo toàn trường, Có được Tử Kim Sắc Địa Hỏa Linh Diễm. Cái này ý vị như thế nào? Thanh viêm cốc sở hữu võ giả đều tin tưởng. Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực đẳng Địa Hỏa Linh Diễm. Thanh viêm cốc hơn 1000 năm đến, chỉ có tổ sư gia thanh viêm chân nhân từng đạt được qua, đi lại tại thanh viêm cốc trong địa tịch. Giờ khắc này, không chỉ có là tất cả cốc đệ tử trong nội tâm rung động, mà ngay cả trưởng bối trưởng lão, thậm chí một cốc chi chủ, đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tri xác. Trường môn Lý Trường Hóa kinh tiết nhìn qua Dương Tú trong tay địa hỏa linh diễm, thiếu chút nữa chênh lệch, trong mắt đều trường đi ra. Cực đẳng địa hỏa linh diễm hạng gì hắn thế? Vậy mà sẽ xuất hiện tại Dương Tú trong tay. Cái này ý nghĩa, Dương Tú lần trước tiến vào địa hỏa bí quật lại có lớn như thế kỳ ngộ, đã lấy được thanh viêm cốc hơn 1.000 năm đến, tự thanh viêm chân nhân về sau theo không có người đạt được qua bảo vận. Cái này là bực nào nghịch thiên vật khí, hoặc là nói, cái này là bực nào nghịch thiên số mệnh. Cái này ý nghĩa, so cực đẳng địa hỏa linh diễm bản thân càng thêm trọng đại. Lý Trường Hóa trong nội tâm tuôn ra một cỗ cảm giác không ổn. dương tú có được như thế nghịch tiên số mệnh sẽ ở ô phàm chân trong tay bị nhục sao cái này tựa hồ rất không có khả năng nghĩ đến đây lý trường hóa trong nội tâm hơi khẩn trương lên ô phàm chân trong nội tâm đồng dạng đã tuân ra một tia khẩn trương cực đẳng địa hòa linh diễm dương tú vậy mà sẽ có được điều này thật sự là quá vượt quá ô phàm chân dự kiến hòa diễm đối với luyện khí có cực cao hiệu quả có được cực đẳng địa hòa linh diễm luyện khí độ khó hội sâu sắc giảm xuống như thế nói đến dương tú luyện chế tam giai bảo binh tựa hồ thật sự có một tia hy vọng không có khả năng tiêu tính toán có cực đẳng địa hỏa linh diễm Hắn cũng không có khả năng luyện chế Tam giai Bảo Bình. Húng chi, ta luyện chế ra Tam giai trung phẩm Bảo Bình, tiêu tính toán hắn có thể luyện ra Tam giai hạ phẩm Bảo Bình, tại luyện khí cái này hẳn nhất, hắn cũng hay vẫn là bại vào ta. Luyện khí thi đấu, ta Ô Phàm Chân tất thắng, tất thắng. Tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Ô Phàm Chân trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, liên tục thẩm nghĩ, cho mình tăng cường tin tưởng. Đây là Cực đẳng Địa hòa Linh Diễm. Trong truyền thuyết Cực đẳng Địa Hỏa Linh Diễm. Thanh viêm trên quảng trường, không biết hai cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, phá vỡ đám người đứng ngoài xem yên tĩnh của diện. Có người mở trường, lập tức từng đạo tiếng kinh hô Như là nước sôi bừng lên, liên tiếp, thanh viêm trên quảng trường, trong lúc nhất thời tiếng người viên áo. Ôi trời ơi, cực đẳng địa hỏa linh diễm, chỉ ở thanh viêm cốc sử thượng xuất hiện qua một lần a Đây chính là chỉ có thanh viêm tổ sư có được qua bảo vật hơn một nghìn năm đến, thanh viêm cốc không còn có người thứ hai đạt được qua cực đẳng địa hỏa linh diễm, lại bị dương tú sư huynh đã lấy được. Trước đó lần thứ nhất địa hỏa bí quật mở ra, dương tú sư huynh đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao lại có như thế kỳ ngộ? Ta cũng tiến vào a, như thế nào ta tựu không gặp được? Hỏa liên cốc thật sự là quá lưu bức rồi, cơ cốc chủ thực lực thông thiên. Hán thân truyền đệ tử dương tú cũng như thế yêu nghiệt đến tột cùng cái đó một cốc mới là ta thanh viêm cốc chính thống hạ dương tú sư huynh đạt được cực đẳng địa hòa linh diễm có phải hay không thanh viêm tổ sư hiền linh bằng không thì hơn một nghìn năm đều không có người tìm được qua hết lần này tới lần khác dương tú sư huynh đã tìm được đâu tất cả cốc đệ tử kinh nghị nhau nhau thanh âm một cái so một cái rung động âm lượng một cái so một cái tăng lên một ít lời ngữ làm cho lý trường hóa nghe song sắc mặt cực kỳ nặng nghề thậm chí có đệ tử hoài nghi chủ cốc chính thống thân phận làm cho lý trường hóa có loại thổ huyết giống như khó chịu cảm giác đối với ở hiện tại lý trường hóa mà nói Hàn Tại Cơ trường tiêu trước mặt duy nhất coi như là ưu thế, cũng chỉ có thanh viêm cốc chính thống thân phận. Gặp tất cả quốc cốc đệ tử tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước, Lý Trường Hóa trở mặt, lạnh quát một tiếng, thi đấu ở giữa, không được hồn nào. Trong thanh âm ẩn chứa lửa giận, dùng địa nguyên khí rung ra, đem không khí chấn ra trùng trùng điệp điệp khí lãng, sinh ra mãnh liệt sóng âm, chấn đắc chúng đệ tử màng thai đau nhức, vội vàng ngậm miệng. Bất quá, Lý Trường Hóa có thể ngăn cản chúng đệ tử phát ra tiếng kinh hô, lại không ngăn cản được bọn hắn trong lòng kinh ý. Chúng đệ tử nhìn xem Dương Tú, trong ánh mắt rung động chi sắc không chút nào giảm. Dương Tú một bên, miệng kinh cảm giác nhìn xem Dương Tú. không nói gì, nhưng kiên nổi lên ngón tay cái. Xích luyện cốc trong hàng đệ tử, lục tuyết lam mặt mày sinh tình, nhìn xem dương tú cho đã mắt đều là lóe sáng hào quang, nàng có dự cảm, hôm nay dương tú lại đem chấn động toàn bộ thanh viêm cốc. gặp hỏa liên cốc chúng đệ tử đều đình chỉ động tác, ánh mắt đều nhìn tại dương tú trên người, tiêu tử hiển lớn tiếng nói, hỏa liên cốc đệ tử, nhanh chóng luyện khí, không muốn kéo dài thời gian. đằng sau còn có bốn cốc đệ tử chờ luyện khí, các ngươi nắm chặt điểm. hỏa liên cốc đệ tử, nguyên một đám thu hồi ánh mắt, diễn phần mình chọn lựa kim loại nguyên liệu, để vào khí trong lò, bắt đầu luyện khí. đương nhiên, không có gì người chú ý bọn hắn. một bên quan sát võ giả ánh mắt đều tập trung tại dương tú trên người dương tú quá trẻ tuổi mới 16 tuổi hơn nữa tiến bảo thanh viêm cốc mới 5 tháng thời gian Tiêu tính toán có được cực đẳng địa hỏa linh diễm bọn hắn cũng khó mà tin được dương tú có thể luyện ra tam giai bà bình tự nhiên là ánh mắt nguyên một đám tập trung tại dương tú trên người nhìn xem dương tú đến tột cùng như thế nào luyện khí dương tú hít một hơi thật sâu khí trên đại cao cơ trường tiêu ánh mắt có chút tránh phát sáng lên hắn biết rõ dương tú dùng luyện khí sĩ thủ pháp luyện khí tạo thành linh động so với hắn xuất ra cực đẳng địa hỏa linh diễm còn muốn thắng một phần Dương Tú một tay nâng tam giai kim loại, tay kia lòng bàn tay địa hỏa linh diễm tại nguyên khí tối động xuống, kịch liệt tiêu đốt. Sau đó bàn tay một khấu trừ, hừng hực tiêu đốt địa hỏa linh diễm, đem Dương Tú trong tay tam giai kim loại hoàn toàn bao vây lại. Chỉ thấy tam giai kim loại theo Dương Tú lòng bàn tay bồng bềnh, bị địa hỏa linh diễm hoàn toàn bao trùm, rất nhanh liền trở nên đỏ thẫm. Dương Tú cử động, làm cho ánh mắt tập trung tại trên người hắn đám võ giả, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. Hắn luyện khí không tá trợ khí lâu sao? Có người đưa ra nghi vấn. Tại khí trong lò, kim loại lại càng dễ đốt đấu, lại càng dễ thanh trừ tạp chất. Dương Tú cứ như vậy dùng nguyên khí đem kim loại trôi nổi tại không trung, trực tiếp dùng địa hỏa linh diễm đốt cháy, rất có thể bên ngoài cũng bắt đầu thiêu rồi, kim loại bên trong lại còn không có hoàn toàn đốt lên. Cái này là sai lầm luyện khí phương thức. Đương nhiên, cái này sai lầm. Chỉ là đối với bình thường luyện khí sư mà nói. Đây là luyện khí sĩ luyện khí phương pháp. Chỉ thấy tam giai kim loại tại địa hỏa linh diễm đốt cháy xuống, bắt đầu thiêu rồi, bề ngoài bắt đầu thiêu thành kim loại chất lỏng. Đương chúng đệ tử còn vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, thanh viêm cốc các trưởng bối, trong nội tâm nghĩ tới điều gì, dần dần do kinh ngạc hóa thành rung động. Cực độ rung động rất nhanh, bọn hắn trong lòng ý niệm trong đầu được chứng thực, cái kia thiêu, thiêu kim loại chất lỏng, không có mất hướng mặt đất, mà là theo nguyên khí hấp dẫn, lại bị Dương Tú theo lòng bàn tay hút vào trong cơ thể. giờ khắc này, Dương Tú thân thể tách ra lấy kinh quang, thân hóa khí lô. tất cả cốc đệ tử lộ ra không dám tin chi sắc, tất cả cốc các trường mối ánh mắt đồng dạng không dám tin, nhưng bọn hắn không dám tin, không phải không biết không dám tin, mà là trong nội tâm tin tưởng, cho nên càng thêm rung động. trên đại cao, một vị chủ cốc trưởng lao mãnh liệt đứng lên, kinh âm thanh nói, đây là luyện khí sĩ luyện khí thủ pháp, một lời ra. Thanh viêm cốc cao thấp đều bị rung mạnh. Quy 1 chương 179, tham giai thượng phẩm. Chương 179, Tam giai thượng phẩm. Luyện khí sĩ. Ngàn vạn luyện khí sư trong nội tâm nhất hướng tới trung cực tồn tại. Thanh viêm cốc ở bên trong, tự nghĩ ra thủy tổ sư thanh viêm chân nhân đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua luyện khí sĩ. Không lâu, cơ trường tiêu triển lộ luyện khí sĩ thân phận, làm cho cả thanh viêm cốc cao thấp đều rung động tới cực điểm. Hiện tại, lại một cái luyện khí sĩ ra hiện tại bọn hắn trước mắt, làm cho bọn hắn lại lần nữa rung động. Cái kia mãnh liệt trúng kích làm cho thanh viêm cốc võ giả trong nội tâm đều có chút chết lặng nhìn xem thân hóa khí lô dương tú lộ ra trận mắt há hốc mồm chi sắc trong lòng mọi người giờ phút này chỉ có một nghi vấn luyện khí sĩ là tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện một cái đều là kỳ tích lúc nào luyện khí sĩ một người tiếp một người xuất hiện qua bất quá vừa nghĩ tới dương tú là cơ trường tiêu thân truyền đệ tử trong lòng mọi người lại có chút thoải mái luyện khí sĩ đệ tử là luyện khí sĩ cái này tựa hồ nói được đi qua dương tú sư huynh dĩ nhiên là trong truyền thuyết luyện khí sĩ ông trời của ta hắn chiến lực khó trách như vậy người tiên nghe nói luyện khí sĩ thân hóa lò lớn. có thể luyện thiên địa vật vật là cường đại nhất đặc thù võ giả trợ trưởng ta thành viên cốc trong lại có hai vị thật sự là may mà từng cái luyện khí sĩ đều là luyện khí tạo nghệ cực cao luyện khí sư chẳng lẽ Dương Tú sư minh thật có thể luyện ra tam giai bảo bình nhập môn mới năm tháng nếu là có thể luyện thành tam giai bảo bình ngay cả là luyện khí sĩ đây cũng là rất nghịch thiên tốc độ a vừa rồi ta cho rằng Ô sư minh nhập môn năm năm có thể luyện ra tam giai bảo bình cũng đã là thiên tài luyện khí sư hiện tại mới biết được cái gì mới thật sự là luyện khí thiên tài Dương Tú sư minh quá nguy thiên tốc độ tu luyện thực lực mạnh luyện khí trình độ không có có một dạng không phải viễn siêu thường nhân, thậm chí còn viễn siêu thiên tài, quả thực tiệu là quái vật ta. dù là có Lý Trường Hóa cảnh cáo phía trước, tất cả cốc đệ tử cũng nhịn không được nữa đem trong lòng lời nói nói ra, nhiệt nghị như nước thủy triều. Lý Trường Hóa cũng bị Dương Tú luyện khí sĩ thân phận cho chấn trụ rồi, vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. trong đầu của hắn vang lên Cơ Trường Tiêu từng từng nói qua lời nói, thu Dương Tú làm đệ tử, không phải Dương Tú vinh hạnh, mà là hắn Cơ Trường Tiêu vinh hạnh, là thành viên cốc vinh hạnh. lúc ấy Lý Trường Hóa đối với Dương Tú chán ghét đến cực điểm, đối với Cơ Trường Tiêu lời nói tự nhiên là xì mũi coi thường. hiện tại, Lý Trường Hóa mơ hồ trong đó cảm thấy Cơ Trường Tiêu lời nói khả năng cũng không có khoa trương Dương Tú tốc độ tu luyện, Lịch Thiên chiến lực, luyện khí sĩ thân phận, còn có đạt được cực đẳng địa hỏa linh diễm Lịch Thiên số mệnh đều bị không chứng minh Dương Tú tương lai nhất định kinh thiên động địa đợi một thời gian chính là thanh viêm cốc, thật đúng là chưa hẳn dung hạ được Dương Tú cái vị này đại phật nhìn xem Dương Tú Lý Trường Hóa ánh mắt phiền muộn. như thế xuất chúng nhân vật thiên tài nhưng lại Cơ Trường Tiêu đệ tử mà không phải là hắn Lý Trường Hóa truyền nhân so bản thân Lý Trường Hóa không sánh bằng Cơ Trường Tiêu so chuyên nhân, lý trường hóa cũng so ra kém, cơ trưởng tiêu, lý trường hóa có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. tại mọi người rung động, kinh hô, nhìn chăm chú phía dưới, trôi nổi tại trường trước tam giai kim loại, tại cực đẳng địa hỏa linh diễm đốt cháy hạ rất nhanh hòa tan, thể tích càng ngày càng nhỏ. thiếu kim loại chất lỏng, đều bị dương tú theo lòng bàn tay hấp thu nhập vào cơ thể. dương tú thân thể, tách ra lấy mãnh liệt kim quang, cả người như là một tòa kim sắc luyện khí hồng lô, trong cơ thể chuyển đến kim thiết kích động thanh âm, tản ra mãnh liệt lửa nóng khí tức. bốn phương tám hướng, nhiệt khí như sóng. Phả liên quốc hắn đệ tử của hắn, vẫn còn dùng bình thường địa hỏa linh diễm đốt cháy kim loại nguyên liệu lúc, Dương Tú kim loại nguyên liệu, đã rất nhanh tiêu, rất nhanh liền muốn toàn bộ hấp thu nhập vào cơ thể. Đương trên quảng trường truyền đến len ken ken ken kim loại tiếng va đập, một ít đệ tử bắt đầu rèn luyện lung đỏ kim loại, Dương Tú lòng bàn tay tam giai kim loại, đã hoàn toàn biến mất, bị triệt để tiêu. Ầm ầm. Dương Tú trong cơ thể, vang lên sấm rền đồng dạng thanh âm, thân thể phun ra cực nóng khí thức như cùng một cái khí lô tại rất nhanh luyện hóa lấy trong cơ thể kim loại. Cũng không lâu lắm, Dương Tú tay kia thẳng duỗi mà ra, lòng bàn tay, một đạo huyễn quang lập lòe, một đoạn mũi kiếm lộ liêu đi ra. Vốn là mũi kiếm, sau đó là thân kiếm. Đương toàn bộ thân kiếm đều theo Dương Tú trong cơ thể ly khai, Dương Tú trên người kìm quang hạ thấp, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bình thường. Mà kiếm trong tay hắn nhận, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, hơn nữa còn ẩn chứa một cô mãnh liệt kiêu ý. Bảo binh luyện thành. Lúc này, những thứ khác hỏa liên cốc đệ tử, cũng còn tại len ken ken ken rèn luyện lấy đỏ thấp kim loại, khoảng cách luyện thành bảo binh, thời gian còn sớm được vô cùng. Dương Tú vẹn vẹn dùng bọn hắn không đến 1/3 thời gian, liền đem bảo binh luyện chế thành công. Tam giai kim loại nguyên liệu, luyện thành bảo binh tự nhiên là tam giai. các đệ tử ánh mắt đều tránh sáng lên, đây là tam giai mấy phẩm bảo binh. phụ trách xem xét trưởng bối đi tới, đem dương tú luyện chế mũi kiếm cầm đến trong tay, tiến hành xem xét. tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi. ô phạm chân giờ phút này thân sắc có chút khẩn trương, nếu như dương tú là dùng bình thường thủ đoạn luyện khí, thành công luyện chế ra tam giai bảo binh, ô phạm chân cũng không sợ, bởi vì rất có thể là tam giai hạ phẩm. nhưng là, dù luyện khí sĩ thủ đoạn luyện chế ra tam giai bảo bình, ô phạm chân trong nội tâm cũng rất lo lắng, luyện khí sĩ luyện khí thủ đoạn tự nhiên bất phàm, luyện chế ra tam giai trung phẩm, thượng phẩm bảo binh khả năng muốn lớn hơn nhiều. trên đài cao. Cơ trưởng Tiêu Thần sắc cũng dùng, hắn đã đã biết kết cục. Lý Trường hóa tắc thì ánh mắt ưng trọng, như luyện khí cái này hạng nhất hắn thân truyền đệ tử Ô Phàm chân thắng, là có thể tránh được một kiếp. Không bao lâu, xem xét trưởng bối trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt, lớn tiếng nói, "Tam giai bảo binh, thượng phẩm." Lời vừa nói ra, tất cả các đệ tử đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên là không có ngờ tới, Dương Tú có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm bảo binh. Còn trẻ như vậy, tiểu luyện ra tam giai thượng phẩm bảo binh, rất hiển nhiên. Đều không cần dùng qua quá lâu thời gian, Dương Tú thì có thể luyện chế ra tứ giai bảo binh, trở thành tứ giai luyện khí sư. Bước vào Thanh Châu đại nhân vật hàng ngũ, cùng Ô Phàm chân tứ giai luyện khí sư là tới hạn bất đồng, Dương Tú tứ giai luyện khí sư, khả năng mới là hắn tại luyện khí chi lộ bên trên cất bước. Đợi một thời gian, mọi người không cảm tưởng giống như Dương Tú sẽ có như thế nào kinh người tương lai. Về phần Ô Phàm chân nghe được câu này, tất thì cùng đệ tử khác biểu hiện hoàn toàn trái lại, cả người đều vượt qua xuống dưới, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào tin nổi, chính mình tiến vào thanh viêm cốc 5 năm, luyện chế ra gia tam giai trung phẩm bảo binh, đã là khiến cho mọi người đều kinh ngạc cùng tán dương thiên tài luyện khí sư. như thế nào sẽ ở luyện khí cái này hấp nhất bị một cái tiến vào thành viêm cốc mới 5 tháng mới đệ tử đả bại trên đời vì sao lại có như thế kinh thế hai tục yêu nghiệt tồn tại giờ khắc này ô Phàm chân quả thực hoài nghi nhân sinh của mình hắn bị mọi người nâng vi thiên tài có thể cùng Dương Tú vừa so sánh với hắn tính toán cái gì lúc này Dương Tú ánh mắt quét ô Phàm chân liếc Ô Phàm chân chính nhìn Dương Tú lòng hắn cảnh đúng là di động thời điểm cùng Dương Tú ánh mắt vừa chạm vào như bị điện giật bình thường thân thể lui về phía sau một bước vội vàng túi lầu xuống trên đài cao Lý Trường Hóa ngưng trọng hai mắt đóng lại khoan thai một tiếng thở dài. Quy 1 chương 180, thực lực lớn so. Chương 180, thực lực lớn so. Thành viêm trên quảng trường, tất cả các đệ tử đều sôi trào lên. Một cái 16 tuổi thiếu niên, một cái hóa huyết cảnh võ giả, có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm bảo bình đây quả thực là cái kỳ tích. Mặc dù biết rõ luyện khí sĩ luyện khí tạo nghệ kinh người, nhưng Dương Tú luyện khí thiên phú, hay vẫn là khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động. Hỏa Liên cốc đệ tử luyện khí thi đấu, hoàn toàn bị Dương Tú một người hào quang trỗi cháy lấp. Dù là Dương Tú sớm thu công, nhưng trên quảng trường, tất cả các đệ tử cũng đều tại nhận nghị lấy hắn. Nhìn xem Dương Tú chúng đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng kính dương tú uy tín không còn là giới hạn tại hỏa liên cốc trong hàng đệ tử tất cả cốc đệ tử cũng bắt đầu bị dương tú thuyết phục đã qua hơn nửa canh giờ hỏa liên cốc đệ tử luyện khí mới toàn bộ chấm dứt trong đó cũng có mấy cái luyện khí thiên phú xuất chúng đệ tử có thể cùng dương tú vừa so sánh với thật sự là kém quá xa làm cho người để không nổi tán dương hào hứng luyện khí thi đấu tiếp tục hỏa liên cốc về sau là thứ ba cốc xích luyện cốc đệ tử luyện khí đương lục tuyết lam xuất ra thượng đẳng địa hỏa linh diễm thanh viêm trên quảng trường lại xuất hiện một hồi kinh nghị âm thanh thượng đẳng địa hỏa linh diễm Những năm qua 6 cấp thi đấu bên trên rất khó nhìn thấy, khả năng muốn lên 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng lúc này đây 6 cấp thi đấu, thượng đẳng Địa Hòa Linh Diễm xuất hiện hai lần, hơn nữa Dương Tú trong tay cực đẳng Địa Hòa Linh Diễm, cái này tại Dĩ Vãng 6 cấp thi đấu ở bên trong trước đó chưa từng có. Có được thượng đẳng Địa Hỏa Linh Diễm, Lục Tuyết Lam cũng luyện ra làm cho người kinh hỉ thành tích, thành công luyện chế ra một kiện Tam giai hạ phẩm bảo binh. Dĩ Vãng 6 cấp thi đấu, Tam giai bảo binh rất ít xuất hiện, còn lần này đã xuất hiện ba kiện. Đơn theo luyện khí thành tích đến xem, lúc này đây 6 cấp thi đấu, viễn siêu những năm qua. đây đối với thanh viêm cốc mà nói là tốt sự tình ý nghĩa thanh viêm cốc hậu bối mạnh mẽ tương lai nhất định hương thịnh thế nhưng mà với tư cách trưởng môn lý trường hóa nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi cả người có vẻ không vui thần sắc nghiêm trọng thời gian trôi qua liệt diêm cốc trích dương cốc dòng tâm cốc đệ tử lục tục luyện khí hoàn tất sáu cốc đệ tử luyện khí thành tích toàn bộ đi ra dương tú ô phạm chân, lục tuyết lam nổi tiếng tốt ba giáp là luyện ra gia tam giai bảo bình chỉ vẹn vẹn có ba người kế tiếp đem cử hành thi đấu thứ hai hạng thực lực tỷ thí trên quảng trường luyện khí công cụ rất nhanh liền bị triệt hồi Chủ cốc nhóm chấp sự tại trong sân rộng phân chia ra bốn cái chiến đấu khu vực trên đài cao tiêu tử hiện lớn tiếng nói 6 cấp thi đấu thứ hai hạng thực lực lớn so hiện tại bắt đầu thi đấu quy tắc mỗi một vị đệ tử cũng có thể tự do khiêu chiến bị khiêu chiến đệ tử không thể tự tuyệt. mỗi một vị đệ tử tối đa có thể khiêu chiến 3 lượt tối đa bị khiêu chiến 5 lần tỷ thí tại bốn cái chiến đấu khu vực đồng thời tiến hành tất cả cái khu vực chấp sự hội ghi chép lại các người chiến tích khiêu chiến hoàn tất hội theo như các người chiến tích bài xuất tốt ba giáp top ba giáp đem đạt được tiến vào thành viên trận tu luyện cơ hội đó là chúng ta thanh viên cốc tốt nhất tu luyện bảo địa hàng năm chỉ mở ra một lần. khiêu chiến hiện tại bắt đầu trên quảng trường lập tức náo nhiệt lên ngày bình thường mọi người riêng phần mình tu luyện coi như là luật bản cũng là đệ tử giúp nhau tầm đó rất khó chịu đến các trưởng bối chú ý hôm nay bất đồng bây giờ là 6 cốc thi đấu tất cả cốc các chủ trưởng lão đều tại chú ý hậu bối đệ tử gian tỷ thí giờ này khác này chúng đệ tử tự nhiên thậm chí nghĩ tại trưởng bối trước mặt biểu hiện một phen cho nên đương tiêu tử hiện nói xong hiện tại bắt đầu rất nhanh tất cả cốc liền đều có đệ tử đã phát động ra khiêu chiến trên quảng trường bốn cái chiến đấu khu vực rất nhanh liền có tám vị đệ tử tại chiến đấu cũng không có thiếu đệ tử đều đứng tại khu vực biên giới, dục dịch, chỉ chờ chiến đấu vừa kết thúc, bọn hắn liền cũng muốn bước vào chiến đấu trong khu vực, mở ra thân thủ. Dương Tú tại hỏa liên cốc đệ tử phía trước, an toạ bất động. Lần này 6 cấp thi đấu, hắn đối với tất cả mọi người không có hứng thú, đối với ố Phạm chân có hứng thú. Hiện tại chúng đệ tử hào hứng cao ngang, đều vội vã biểu hiện. Dương Tú tự nhiên không theo chân bọn họ tranh chấp, chờ không có người khiêu chiến, hắn lại đến trường, đem Âu Phạm chân chém ở Lý Trường Hóa trước mặt. Thời gian trôi qua, trong sân rộng bốn cái chiến đấu khu vực, Thủy Trung đều có đệ tử đi lên quyết đấu. Mỗi người đều có 3 lượt khiêu chiến người khác cơ hội, vì đầy đủ bày ra thực lực của mình, chúng đệ tử tự nhiên là sẽ không lãng phí khiêu chiến của mình cơ hội. Tất cả cấp hóa huyết cảnh cao gia đệ tử đều nhiều hơn đạt hơn 10 người, mỗi người khiêu chiến 3 trường, nhiều đến hơn trăm lần chiến đấu, nhất thời bán hội chẳng diện lệnh không được. Tô Phàm Chân cũng ngồi ở chủ cốc đệ tử trước nhất liệt, khoảng cách Hỏa Liên cốc đệ tử cũng không xa, liên liền có thể chứng kiến Hỏa Liên cốc đệ tử phía trước nhất Dương Tú. Cùng Dương Tú đồng dạng, Tô Phàm cũng không có lên sân khấu khiêu chiến, hiện tại hắn không có trước bất kỳ ai chiến đấu hứng thú. Cùng Dương Tú quyết đấu. liên quan đến lấy Âu Phạm Trân sinh tử trận này cuộc chiến sinh tử không có trước khi bắt đầu cùng người khác quyết đấu không có chút ý nghĩa nào ngược lại lãng phí nguyên khí cùng thể lực Âu Phạm Trân thỉnh thoảng xem Dương Tú liếc trong nội tâm rất không bình tĩnh một trận chiến này liên quan đến sinh tử của hắn nhưng đối với Dương Tú mà nói hào không uy hiếp tính mạng tiêu tính toán không được lại trên người còn có phệ huyết yêu nghiệt có thể bảo vệ bất bại đối với ô Phàm chân mà nói đây là một hồi thua không nội chiến đấu Dương Tú tâm tình ngược lại là bình tĩnh tu vi đột phá hóa huyết cảnh lục trọng về sau hắn đối với cái này một trận chiến liền có lấy thật lớn tin tưởng Hơn 2 giờ về sau, đại đa số đệ tử ba lượt khiêu chiến cơ hội cũng đã sử dụng hết, tràn diện dần dần làm lạnh xuống. Bốn cái chiến đấu khu vực, có khi hội không một cái đằng trước, không hề có bốn cặp đệ tử đồng thời quyết đấu. Dương Tú như trước an tọa bất động, hắn cùng với Ô Phàm Chân quyết đấu, nhất định là vạn chúng chú mục, trên trận có người quyết đấu thời điểm, Dương Tú không muốn cướp đi người khác danh tiếng. Dương Tú không khiêu chiến, Ô Phàm Chân tự nhiên không sẽ chủ động khiêu chiến Dương Tú, hắn ước gì Dương Tú đem hắn đã quên, trực tiếp hôn qua lần này 6 cấp thi đấu. Dương Tú bên cạnh, Trương Miện có chút khó hiểu nhìn xem Dương Tú, nói: "Dương Tú sư huynh, ngươi còn không có ra tay qua?" như một lần khiêu chiến đều không có thành tích là không a trương miện đã khiêu chiến ba lần rồi khiêu chiến đều là hóa huyết cảnh cửu trọng đệ tử 2 tháng một bại xem như không tệ biểu hiện đối với dương tú một mực không ra tay trương miện rất không hiểu dương tú đối với hắn mỉm cười nói không đổi, vẫn chưa tới ta ra tay thời điểm trương miện gãi gãi đầu thầm nghĩ hiện tại đệ tử gian khiêu chiến đều nhanh tiếp cận một âm thanh rồi còn phải đợi tới khi nào lúc này trên quảng trường quyết đấu đệ tử số lượng càng thiếu đi đồng thời chỉ có hai trận đệ tử tại quyết đấu một lát sau chỉ còn lại có một hồi đệ tử tại quyết đấu dương tú tinh thần trầm rãi nhấc lên chỉ nếu không có đệ tử lại đến trường khiêu chiến như vậy chính là hắn lên sân khấu khiêu chiến ô Phạm chân thời điểm rất nhanh trận này đệ tử phân ra thắng bại song song lối ra chủ trong cốc lại có một vị đệ tử đi vào trong sân rộng còn có người khiêu chiến dương tú tự nhiên là tiếp tục chờ đợi đi vào trong sân rộng chủ cốc đệ tử là hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi lớn lên tuấn tú lịch sự trương miệng chứng kiến hắn liền đối với dương tú nói đây là chủ cốc đệ tử phó chất vân thiên phú của hắn không tại ô Phàm chân phía dưới nghe nói bởi vì hắn lớn lên so sánh anh tuấn mà ô Phàm chân lớn lên xấu một điểm cho nên trưởng môn tại thu thân truyền đệ từ lúc tuyệt Ô phạm chân mà không có lựa chọn hắn, ta vừa rồi cùng hắn giao thủ, thực lực của hắn rất cường, ta ba trường khiêu chiến bên trong bại dấu vết, là ngay tại dưới tay hắn. Quy một chương 181, trận chiến này không thể miễn. Chương 181, trận chiến này không thể miễn. Dương tú ánh mắt rơi vào phó chắc vân trên người, chỉ thấy phó chắc vân nhìn xem Ô phạm chân, lớn tiếng nói, "Ô phạm chân, ta khiêu chiến ngươi. Phó chắc vân là lần này thực lực lớn so bên trong nhân vật phong vân, hắn tổng cộng xuất chiến bốn lần, khiêu chiến người khác hai lần, bị người khác khiêu chiến hai lần, đối thủ đều là hóa huyết cảnh cự trọng. Bốn chiến toàn thắng, phần này chiến tích, hết sức kinh người, đối với một cái tân tân hóa huyết cảnh cựu trọng võ giả mà nói, là thật tốt thành tích. Hiện tại, phó trác vân lại lên sân khấu rồi, dùng hắn lần thứ ba khiêu chiến cơ hội, mà khiêu chiến mục tiêu, là trường môn thân truyền đệ tử ấu phạm chân. Nghe nói, phó trác vân cùng ấu phạm chân đồng dạng tiên phú ưu tú, nhưng là tại cạnh tranh trường môn thân truyền đệ tử vĩ lúc, bại bởi ấu phạm chân, trong nội tâm một mực khâm phục. Hai người này quyết đấu, rất hấp dẫn chúng đệ tử chú ý lực. Cái này làm cho sở hữu đệ tử đều tinh thần chấn động, ánh mắt mong đợi, cái này lại đem làm một lần đặc sắc quyết đấu. đối với phó trác vân khiêu chiến ô phạm chân nhưng lại thần sắc giận dữ đang cùng dương Tú sinh tử quyết đấu trước khi hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào giao thủ dương tú nhưng lại khỏe miệng có chút nít lên hắn ngược lại là vui với trông thấy một màn này cùng ô phạm chân động thủ trước nhìn xem ô phạm chân thực lực cũng tốt ô phạm chân đứng lên nhưng lại không lên sân khấu lạnh lẽo nhìn phó trác vân liếc nói ngươi không có tư cách khiêu chiến ta nói xong ô phạm chân nhìn về phía dương tú nói dương tú chúng ta trước so một hồi cùng hắn cùng phó trác vân giao thủ về sau sẽ cùng dương tú quyết đấu không bằng trực tiếp cùng dương tú quyết đấu như vậy không lãng phí nguyên khí cùng thể lực có thể bảo trì đỉnh phong nhất trạng thái cùng dương tú một trận chiến dương tú cũng không đứng vậy nói bị người khiêu chiến trừ phi bị khiêu chiến vượt qua 5 lần nếu không không thể cự tuyệt khiêu chiến ô phạm trân ngươi trước ứng đối phó Trác vân khiêu chiến a giữa chúng ta quyết đấu không đội tất cả các đệ tử thần sắc đều có chúc ngộng phó Trác vân khiêu chiến ô phạm trân ô phạm trân lại khiêu chiến dương tú đây là vì cái gì thậm chí nghĩ chọn quả hồng mềm như sao ô phạm trân cùng dương tú đều còn không có ra tay chúng đệ tử chỉ có thể theo bọn hắn trước khi chiến tích để phán đoán thực lực của bọn hắn ô phạm chân miễn cưỡng đạt tới hóa huyết cảnh cựu trọng cấp độ dương tú thì là hóa huyết cảnh bắt trọng đỉnh tiêm cấp độ tại chúng đệ tử xem ra thực lực trước mắt là phó trắc vân mạnh hơn ô phạm chân mà ô phạm chân lại mạnh hơn dương tú trong sân rộng phó trắc vân nhìn xem ô phạm chân khỏe môi nhếch lên cười lạnh nói ô phạm chân ngươi không phải gần đây tự ngạo sao bây giờ là sợ hay sao biết rõ ta đột phá hóa huyết cảnh cựu trọng rồi liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có bây giờ là sáu cấp thi đấu Có thể không được phép ngươi lùi bước, ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta. Cho tới nay, Ô Phàm Chân luyện khí Thiên Phú mạnh hơn Phó Trác Vân, nhưng Phó Trác Vân tu luyện Thiên Phú, nhưng lại hơi thắng tại Ô Phàm Chân. Hắn so Ô Phàm Chân trước một bước đột phá hóa huyết cảnh thấp trọng, cũng trước một bước đột phá hóa huyết cảnh bắt trọng. Hôm nay, Phó Trác Vân đã là hóa huyết cảnh tự trọng, tại hắn xem ra, hắn lại so Ô Phàm Chân trước một bước. Tại đây 6 cấp thi đấu bên trên, thành viêm cốc tất cả cốc chờ ngối, vạn đôi trước mắt bao người, Phó Trác Vân muốn làm chúng tướng Ô Phàm Chân đánh bại, hướng mọi người tuyên cáo, hắn Phó Trác Vân tuy không phải trưởng môn thân truyền đệ tử, nhưng so Ô Phàm Chân muốn càng xuất sắc. trên đài cao, lý trường hóa đối với phó trắc vân khiêu chiến rất là không vui, nói, ô phạm chân không đồng ý, trận chiến này tiểu miễn đi. lý trường hóa không muốn ô phạm chân cùng dương tú quyết đấu trước khi lãng phí mảy may nguyên khí cùng thể lực. phó trắc vân thần sắc một quái lạ, không nghĩ tới trưởng môn lý trường hóa lại hội can thiệp sáu cấp thi đấu. chủ trì 6 cấp thi đấu tiêu tử hiện cũng lộ ra dị sắc, 6 cấp thi đấu quý củ truyền thừa tổ chế có thể chưa từng có nhân người mà thay đổi qua. lý trường hóa vì cái gì không cho phó trắc vân khiêu chiến ô phạm chân? chẳng lẽ là không muốn làm cho ô phạm chân xấu mặt? cái này không đến mức A. đã tham gia 6 cấp thi đấu, hà tất sợ người khiêu chiến. Tiêu Tử Hiển khó hiểu, thanh viêm cấp cao thấp võ giả đều khó hiểu. Cơ trưởng Tiêu tự nhiên hiểu rõ Lý Trường Hóa nghĩ cách, nói: "6 cấp thi đấu, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, này quy tắc truyền thừa tổ chế, ai cũng không thể đặc thù ngoại lệ, trận chiến này không thể miễn." Vô luận là trưởng bối hay vẫn là bọn văn bối, trên mặt biểu lộ đều đặc sắc, cơ trưởng Tiêu đây là rõ ràng cùng Lý Trường Hóa làm trái lại. Bất quá, đạo lý tại cơ trưởng Tiêu bên này, ở đây đám võ giả cũng đều tán thành cơ trưởng Tiêu theo như lời nói, đối với Lý Trường Hóa nhúng tay 6 cấp thi đấu, đều rất phản cảm. rất có phê bình kỳ đáo. Lý Trường Hóa cảm giác một cố đại thế áp đi qua, hắn căn bản không cách nào cùng cơ trường Tiêu chống lại, nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đánh thì đánh a. Tiêu Tử Hiển nhìn xem Ô Phạm Chân, nói, lên sân khấu a. Ô Phạm Chân thấy vậy chiến không thể tránh né, trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Trước mắt Phó Chắc vân, là hắn lửa giận trong lòng duy nhất có thể phát tiết đối tượng. Ô Phạm Chân bước đi nhập trong sân rộng, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Phó Chân, rống lớn nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đột phá hóa huyết cảnh cựu trọng, ta cũng vậy. Hô. Ô Phạm Chân lập tức bộ phát ra bành trướng khí tức, hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi triệt để bộc phát. Vốn là hắn không có nhanh như vậy tiểu tu vi đột phá, nhưng là, tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Âu Phàm Chân cần tu khổ luyện, nhưng lại phá vỡ bình cảnh, tăng lên đột phá đến hóa huyết cảnh cửu trọng. Phó Trắc Vân thần sắc nghiêm túc, Âu Phàm Chân chiến lược tương đương không kém, tại cùng cảnh giới, Phó Trắc Vân đối mặt Âu Phàm Chân cũng không ưu thế. Bất quá, khiêu chiến đã bắt đầu, Phó Trắc Vân chỉ có thể toàn lực ứng phó, cùng Âu Phàm Chân phân cái thắng bại. Phó Trắc Vân cũng đem tu vi triệt để bộc phát, bành chướng nguyên khí tối động, tay vừa nhấc, xuất ra một thanh tam giai bảo đao. Âu Phàm Chân vừa sở không gian giới, nhưng lại xuất ra một căn đen kịt trường côn, là tam giai trùng phẩm bảo binh. Hơn nữa là vì cùng Dương Tú quyết đấu, tự tay luyện chế bổn mạng bảo binh, trong tay hắn, so về tam giai thượng phẩm bảo binh uy lực đều càng tốt hơn. Binh khí nơi tay, hai người rất nhanh liền bắt đầu giao thủ. Phó Trắc Vân xem Ô Phàm Chân không vừa mắt, Ô Phàm Chân đối với Phó Trắc Vân tràn đầy lửa giận, hai người vừa động thủ, liền đánh cho phi thường kịch liệt. Bảo đao, bảo côn, mang theo nguyên khí hào quang không ngừng giao phòng, vậy ra nguyên khí bắn ra bốn phía, kim loại tiếng va chạm bảo hưởng. Giao thủ hơn mười chiêu, Ô Phàm Chân chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Hắn chiến lực, so về Phó Trắc Vân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, hơn nữa, trong tay bảo binh uy lực cũng muốn hơn một chút. trong nội tâm lại ổ lấy một đoàn lửa giận điên cùng tấn công phía dưới đánh cho phó Chắc vân liên tiếp lui về phía sau giao thủ không đến 30 mươi chiều phó Chắc vân liền bị ô phạm chân một côn trự phi cái này một côn chịu được rất nặng đánh cho phó Chắc vân miệng phun máu tươi tất cả cốc đệ tử không ít đều hít sâu một hơi phó Chắc vân cùng hóa huyết cảnh cựu trọng đệ tử giao thủ bốn chiến đều thắng thứ năm chiến lại thua ở ô phạm chân trong tay có thể thấy được ô phạm chân thực lực tại hóa huyết cảnh cựu trọng ở bên trong chỉ sợ ở vào cực kỳ đỉnh tiêm cấp độ làm cho người nhìn qua mà tim đập nhanh Ô Phạm Chân cường thế đánh bại Phó Trác Vân, trong lòng tâm huyết bị kích phát ra, đối với thực lực của mình tuân ra thật lớn tự tin. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Tú trên người, trong tay bảo côn hướng Dương Tú một chỉ, quát: "Ta Ô Phạm Chân một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay, Dương Tú, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Quy một chương 182, sinh tử quyết đấu. Chương 182, sinh tử quyết đấu. Tất cả các đệ tử, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Dương Tú trên người. Ô Phạm Chân vừa rồi biểu hiện ra chiến lực quá cường đại, nhưng lại đối với Dương Tú một bộ như lâm đại địch bộ dạng, cái này làm cho người có chút xem không hiểu. tháng tư tháng ngày, Dương Tú từng cùng Nô Châu Dương Gia Thiên Tài hậu bối Dương Hạo quyết đấu. Lúc ấy Dương Tú thể hiện ra Tu Vi là Hóa Huyết Cảnh ngũ trọng, thực lực ở vào Hóa Huyết Cảnh bắt trọng đỉnh tiêm cấp độ. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, nghiêm khắc tính bảng hắn ra, vẫn chưa tới một tháng thời gian, Dương Tú thực lực có thể có bao nhiêu biến hóa? Tuy nói Dương Tú có được cực đẳng địa hỏa linh diễm, là trong truyền thuyết luyện khí sĩ, làm cho tất cả các đệ tử đều kinh bạo ánh mắt, đối với hắn cực kỳ sùng bái. Nhưng là bọn hắn cũng không quá tin tưởng, cái này ngắn ngủn một tháng không đến trong thời gian, Dương Tú thực lực lại sẽ có bay vọt tính tăng lên. Cho nên Thấy thế nào dương Tú thực lực đều xa không bằng Ô Phàm Chân mới đúng. Trước mắt bao người, Dương Tú đi vào trong sân rộng khu vực. Nhìn xem Dương Tú đi tới, Ô Phàm Chân ánh mắt ngưng tụ, nắm bảo binh trường côn hai tay, dùng sức nắm chặt, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra khủng bố một kích. Dương Tú tại Ô Phàm Chân trước mặt dừng lại, lớn tiếng nói: "Ô Phàm Chân, ngươi tại địa hỏa bí quật ở bên trong, dùng tiếng địch lự thú, khống chế hỏa thử thú bẩy vây công ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta đại nạn không chết, may mắn chạy ra tìm đường sống, lại ngoài ý muốn đã lấy được cực đẳng địa hỏa linh diễm, dựa theo tông quy, Ngưu sát cốc chủ thân truyền đệ tử, ngươi vốn nên xử tử." xem đại ngươi ngoài ý muốn để cho ta đã lấy được cực đẳng địa hỏa linh diễm phân thượng hôm nay cho ngươi một cái sinh cơ hội trong chiến đấu thắng ta ân đoán của chúng ta xóa bỏ như thắng không được đem ngươi trở thành ta dưới thân kiếm vào hồn ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi đang khi nói chuyện dương tú sờ soạn hạ chiếc nhẫn một thanh tam giai thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện trong tay là hắn luyện chế bổn mạng bảo binh sáu cốc thi đấu ở bên trong cấm đệ tử sử dụng ba trên bậc bảo binh bất quá tam giai thượng phẩm bổn mạng bảo binh uy lực nhưng lại không thể so với tứ giai hạ phẩm bảo binh chỗ thua kém dương tú lời nói rơi vào tất cả cấp võ giả hai có như một thạch kích thích ngàn tầng sóng ô phạm chân dùng tiếng địch ngự thú, tại địa hỏa bí quật trong không chế hỏa thử thú bảy vây công dương tú sự tỉnh ngoại trừ dương tú bên ngoài chỉ có tất cả cốc cốc chủ biết rõ chuyện này quan hệ lấy chủ cốc cùng hỏa liên cốc ở giữa thân truyền đệ tử sinh tự ân đoán tất cả cốc cốc chủ tự nhiên không có đem chuyện này truyền đi cho nên bất kể là tất cả cốc trưởng bối trưởng lão hay vẫn là văn bối đệ tử đều là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai like, cái kia địa hỏa bí quật trong không chế hỏa thử thú bảy vây công dương tú người đúng là trưởng môn thân truyền đệ tử ô phạm chân cái này quá vượt quá mọi người dự kiến Tất cả cốc võ giả, ánh mắt nhìn xem Ô Phạm Chân, rất nhanh lại đã rơi vào trên đài cao trưởng môn Lý Trường Hóa trên người. Ô Phạm Chân với tư cách trưởng môn thân truyền đệ tử, mọi người bản năng đem người chủ sự đoán đến trưởng môn Lý Trường Hóa. Lý Trường Hóa cảm nhận được vô số đạo ánh mắt bắn đi qua, thần sắc rất không được tự nhiên, tức giận mà nói, "Việc này bổn tọa cũng không biết rõ tình hình." Bất quá, lời này nhưng lại không có nhiều người tin. Dù sao, Lý Trường Hóa gần đây ưa thích chèn ép Hỏa Liên Cốc. Ô Phạm Chân thế nhưng mà Lý Trường Hóa thân truyền đệ tử, vô duyên vô cớ sẽ ở địa hỏa bí cảnh trong lưu hại Dương Tú. nếu là bị người sai xử, lý trường hóa tuyệt đối là đệ nhất hiểm nghi người 6 cấp thi đấu chỉ là 6 cốc đệ tử gian thực lực so đấu có trưởng bối ở một bên áp trận giao thủ cũng không nguy hiểm tánh mạng có thể dương tú cùng ô Phạm chân quyết đấu nhưng lại liên quan đến lấy ô Phạm chân sinh tử tất cả cốc đệ tử trong nội tâm rung động đồng thời ánh mắt cũng mánh liệt tránh sáng lên một trận chiến này tuyệt đối sẽ là 6 cấp thi đấu trong kịch liệt nhất một trận chiến địa hòa bí quật bên trong sự tình cùng lý trường hóa không quan hệ dương tú tự nhiên sẽ không hỗ trợ giải thích ô phạm chân giờ phút này chỉ quan tâm lấy sinh tử của mình cũng không có giải thích mà là quất lớn trước mắt bao người, dương tú, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn, ta có thể thắng ngươi, tiểu ân đoán lưỡng tiêu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. tuy có cơ trường tiêu hứa hẹn phía trước, có thể ô phàm chân cảm thấy, làm cho tất cả mọi người chứng kiến thoáng một phát, hội càng thêm bảo hiểm. dương tú gật đầu, nói, không người nào tin không lập, ta dương tú một lời, nặng như cựu đỉnh. ô phàm chân mặt trên tuôn ra sắc mặt vui mừng, nói, tốt. ta nhìn ngươi chính là hóa huyết cảnh ngũ trọng, có thể nào thắng ta? dương tú một bước về phía trước, vành trướng nguyên khí bộc phát, tu vi khí tức phóng ra ngoài, ai nói ta chỉ là hóa huyết cảnh ngũ trọng? vừa mới nói xong. Dương Tú ánh mắt sắc bén, thân thể nổ bắn ra về phía trước, một kiếm công ra, Kim mang kiếm pháp. Dương Tú một kiếm đâm ra, Kim sắc kiếm quang nhà bắn, Kim quang sáng chói, một kiếm đâm thẳng ô phàm chân của Hạo. Đương Dương Tú hiện lộ ra hóa huyết cảnh lục trọng tu vi, tất cả cốc đệ tử, thần sắc đều chấn động mạnh, mà ngay cả tất cả cốc trưởng gối, cũng đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tú tu vi so về cùng Dương Hạo quyết đấu lúc, vậy mà lại tăng lên một trọng cảnh giới. Mà thời gian đi qua mới chừng một tháng, hóa huyết cảnh ngũ trọng đến lục trọng, đây chính là hóa huyết cảnh trung gia tu vi tăng lên, tư chất bình thường đệ tử. khả năng cần một năm trở lên thời gian cho dù là thiên tài chi lưu cũng cần hơn mấy tháng dương tú chừng một tháng tu vi liền từ hóa huyết cảnh ngũ trọng tăng lên đến hóa huyết cảnh lục trọng là thật làm cho người ra ngoài ý định sinh lòng rung động ô phạm chân sắp mặt cũng trong nháy mắt này kinh biến dương tú chiến lực quá nguy thiên tại hóa huyết cảnh ngũ trọng lúc liền có được hóa huyết cảnh bắt trọng đỉnh tiêm cấp độ thực lực hiện tại dương tú đã là hóa huyết cảnh lục trọng thực lực chẳng phải là nâng cao một bước ô phạm chân trong nội tâm lập tức liền sinh ra một đám thần sắc lo lắng trong lòng tự tin sinh ra một tia vết rách kim quang kiếm mang nổ bắn ra tới không được phép ô phạm chân làm nhiều muốn trong tay bảo bình trường côn vừa đỡ đinh một tiếng giọt vang sáng chói hỏa hoa về ra. ô phạm chân cảm ứng được một kiếm này trùng kích chi lực to đến thần kỳ hắn trong lúc vội vã ngăn cản lại vô pháp chống lại thân thể nhịn không được hướng phía sau bạo lui và bước dương tu thuận thế liên tục khoái công sáng chói kim quan kiếm mang không ngừng thoát hiện chiêu chiêu không rời ô phạm chân chỗ hiểm ô phạm chân thực lực tại hóa huyết cảnh cựu trọng ở bên trong cực kỳ xuất chúng côn pháp tạo nghệ thập phần tinh thâm hiện tại đã phục hồi tinh thần lại trong tay bảo bình trưởng côn vung hảy, ô quan thành phiến. phong ma côn pháp không điên cùng. không thành ma, cái môn này côn pháp nội hạch cùng Âu Phạm chân tâm tính cực kỳ tương tự, thi triển đi ra uy lực kinh người, kim loại tiếng va đập bạo hưởng, dương tú thế công hoàn toàn bị ngăn cản xuống dưới, một bên là hóa huyết cảnh lục trọng, một bên là hóa huyết cảnh cửu trọng, tầm đó cách xa nhau ba trọng cảnh giới, tu vi trên lệch thập phần cách xa, có thể dương tú cũng không có người hưởng, chiến lược kinh thiên, cùng Âu Phạm chân đại chiến, chút nào không rơi vào thế hạ phong, kim quang kiếm mang, ô lưu manh mang, không ngừng giao kích, va chạm, kim loại tiếng va chạm liên tục bạ hưởng, tất cả quốc đệ tử đều thấy nhìn không chuyển mắt. trong nội tâm đều vi dương tú nghịch tiên chiến lực mà cảm thấy kinh dị xem cái này trở thế ô phạm chân muốn còn hơn dương tú chỉ sợ không dễ hai người ra tay hạng gì nhanh chóng ngắn ngủn hai phút hai người đã giao thủ hơn mười chiều, chiến đấu thập phần kịch liệt tạm thời còn nhìn không ra tình thế ai ưu ai kém Quân ma loạn vũ trong lúc đó ô phạm chân rống to một tiếng hắn hai mắt trừng, khí thế trừng lên thi triển ra nhất thức sát chiêu quy một chương 183, trăm tám phạm chân chi tử chương 183, trăm tám phạm chân chi tử trên đài cao lý trường hòa ánh mắt đột nhiên lóe sáng đi một tí quân ma loạn vũ Phong ma côn pháp bên trong tuyệt sát chiêu thức, dùng Âu Phàm chân hiện tại loại này chiến đến điên cuồng tâm tính, thi triển ra một chiêu này, uy lực cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp màu đen côn ảnh, đem ô Phàm chân thân thể đều bao phủ rồi, hóa thành một mảnh côn màn, hướng Dương Tú bao phủ mà đến. Cái này thế công, quá quá máy liệt. Cái này trong nấy mắt, cũng không biết Âu Phàm chân bổ ra bao nhiêu côn, mỗi một côn đều đánh ra tiếng xé gió, đại lượng bén nhọn tiếng xé gió hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một cơ hồ khiến mảng thai nổ đầm tiếng vang, khiếp người tâm thần. Một chiêu này, không chỉ có chiêu thức uy thế khủng bố. còn có một tia dung chuyển thần hồn sóng âm lực lượng, làm cho người rất khó ngăn cản. Chỉ cần xuất hiện trong tích tắc hoàng hốt, tiếp theo bị cái này trùng trùng điệp điệp côn ảnh rút chúng, kết quả chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Kim mang kiếm pháp chủ công không chủ thủ. Đối mặt phong ma cuồng loạn nhảy múa loại này lộn xộn nhưng lại rất nhanh máy liệt, số lượng phần đông công kích, rất khó phòng thủ được. Đối mặt một chiêu này, Dương Tú không có lựa chọn chính diện mạnh mẽ liều mạng mà là lập tức tránh lui, lui về phía sau tầm đó, Dương Tú kiếm thuật cũng phát sinh biến hóa. Thanh diệp kiếm pháp, Dương Tú trong tay tam giai bảo kiếm vung dậy, kiếm quang hóa thành một mảnh thanh quang, ngưng tụ như cương tường bình thường. phòng thủ được kín không kẽ hở thanh diệp kiếm cương đây là nhất thức thủ chiêu phòng thủ phạm vi quảng thích hợp nhất phòng thủ cái loại lầy rậm rậm chẳng trị công kích đinh đinh đinh len keng tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt hỏa hoa liên tục vẩy ra cái kia sáng chói hỏa hoa thật sự là nhiều lắm đem hai người thân ảnh toàn bộ che lấp có thể thấy được cái này trong nháy mắt giữa hai người va chạm là bực nào kịch liệt đương tiếng nổ vang đình chỉ cái kia sáng chói hỏa hoa vẫn còn trên bầu trời bay múa làm cho người thấy không rõ hai người tình thế tất cả cốc đệ tử đều liết tinh quang trong nội tâm đều tại nghĩ lại dương tú chẳng sao hỏa hoa rất nhanh tán đi trên đài cao lý trường hóa dẫn đầu lộ ra vẻ thất vọng dương tú còn bình yên vô sự đứng tại nguyên chỗ tất cả cốc đệ tử trong mắt hơi kinh hãi cái kia trở thế công xuống dương tú vậy mà cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương làm cho người động dung. Ngươi cũng đếm thử của ta sát chiêu dương tú khẽ quát một tiếng lập tức hướng ô phảm chân phản công mà đi dương tú mãnh liệt nổ bắn ra về phía trước trong tay bảo kiếm vung dậy thanh sắc kiếm quang liên tục nổ bắn ra một diệp hoa nở thành đầy trời nháy mắt thanh sắc kiếm quang liền hợp thành phiến che ở ô phản chân tầm mắt tại ô phản chân trong mắt Tựa hồ đầy trời đều là thanh sắc kiếm quang, thần sắc mãnh liệt cả kinh. Ô ô ô. Bảo binh trường côn cấp tốc múa, Ô Phạm Chân toàn lực phòng thủ, ô lưu manh mang cùng thanh sắc kiếm quang liên tục va chạm. Ngáy mắt thời gian, Ô Phạm Chân liền bạo lui, hắn vai trái, nhiều hơn một đạo kiếm thương, máu tươi ồ ồ mà ra. Ô Phạm Chân phòng thủ năng lực, hiển nhiên không bằng Dương Tú, tại Dương Tú sát chiêu phía dưới, bị thương trở ra. Dương Tú sát chiêu xuất liên tục, không dung tha đánh chết Ô Phạm Chân cơ hội. Thanh diệp phi thiên tuyệt không thích. Dương Tú một nhảy dựng lên, lập tức xông lên mấy trượng cao, trên bao nhìn xuống, mãnh liệt một kiếm rẽ ra. Một kiếm phi không Vạn vật tịch diệt. Một chiêu này, đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ tại một kiếm bên trong, mượn nhờ từ trên trời giáng xuống xu thế, lập tức đem lực công kích bộc phát đến thực hạn, phát ra tất sát tính khủng bố một kích. Vẹn vẹn là một kiếm này như thế, liền làm cho Ô Phàm Chân sinh lòng sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, thân thể vội vàng bạo lui. Ô Phàm Chân đem trong cơ thể nguyên khí, tôi động đã đến cực hạn, hai tay nắm chặt bảo bình Trường côn, một côn phong ngăn cản. Keng. Hai kiện bảo binh mãnh liệt giao phòng, một tiếng bảo hưởng. Dương Tú trong tay tam giai thượng phẩm bảo kiếm, là thân thủ của hắn luyện chế mà ra bổn mạng bảo binh, vốn là sắc bén vô cùng. tại một thức này sát chiêu phía dưới kiếm này sắp bén càng là đáng sợ ô phàm chân trong tay bảo bình trường côn lại tại một kiếm này phía dưới bị cắt thành hai đoạn Phúc. ô phàm chân chúng kiếm tiên huyết phi tiên thân thể hướng phía sau bạo lui mà đi ké ngã trên đất một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm theo tất cả cốc đệ tử trong miệng chuyển đến dương tú một kiếm này chỉ có một chữ để hình dung xoáy. một kiếm công ra thế không thể đỡ liền tam giai bảo bình trường côn tại một kiếm này hạ đều bị chém thành hai đoạn một kiếm này nếu là bổ vào cái nào đó hóa huyết cảnh võ giả trên người đủ để đem người chém thành hai khúc bảo binh trường côn bị chém đứt lúc cản trở dương tú một kiếm này không ít lực lượng cho nên một kiếm này bổ nhập ô phàm chân trong cơ thể không phải rất sâu cũng không có làm cho hắn đã bị trí mạng tổn thương ngã tại mặt đất ô phàm chân một cái phiên cổn thân thể liền đứng lên máu tươi đương đỏ lên quần áo của hắn nhưng muốn sống ý niệm trong đầu lại khiến cho hắn nhịn được đau đớn vừa sợ không gian giới lại có một thanh tam gia bảo côn xuất hiện trong tay tam gia bảo binh đối với tố hồn cảnh võ giả mà nói đều là rất khó đạt được binh khí nhưng ở thanh viêm cốc tam gia luyện khí sư còn nhiều mà với tư cách trưởng môn thân truyền đệ tử ô phàm chân tự nhiên là bị vài kiện tam giai bảo và tay cầm tam giai bảo côn, Úp Phạm Chân lập tức bộc phát ra một cỗ cường bạo lửa nóng khí tức. Thân thể của hắn nổi lên một tầng màu hồng đỏ thấm hào quang, mơ hồ có một tầng hư hỏa hỏa diễm theo trong cơ thể vận ra, uy thế mãnh liệt tăng lên một đoạn. Úp Phạm Chân không có chút gì do dự, vận dụng Thanh Viêm Cốc dốc sức liệu mạng phương pháp, dùng trong cơ thể hỏa nguyên khí nhen nhóm tinh huyết, thiêu đốt tiềm lực, trong thời gian ngắn bộc phát ra càng mạnh hơn nữa càng thực lực khủng bố. Bất quá, loại phương pháp này, thiêu đốt tinh huyết, cũng sớm tiêu hao tiềm lực, về sau tu vi rất khó bất quá tiến bộ, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ rút ngắn rất nhiều, khó sống quá 60 năm. nhưng cùng hiện tại sẽ chết so sánh với Âu Phạm chân nguyện ý dùng loại này tự mình hại mình phương pháp bắt một con đường sống viêm xả côn pháp Âu Phạm chân mãnh liệt hét lớn một tiếng thân thể bộc phát ra hỏa diễm khí tức bành trướng đã đến cực hạn viêm xả côn pháp là thanh viêm cốc một môn tứ giai thượng phẩm vũ kỹ Âu Phạm chân điểm bằng kình tinh huyết thiêu đốt tiềm lực mới có thể miễn cưỡng thi triển ra cái môn này khủng bố vũ kỹ tiếng nói rơi Âu Phạm chân một nhảy dựng lên bành trướng hỏa diễm lực lượng mãnh liệt mà ra mãnh liệt một côn chịu xuống hỏa diễm hảo quang nổ bắn ra hóa thành một đầu cực lớn hỏa diễm cự xả từ phía trên không theo bảo bình trường côn hung hăng công hướng dương tú cái này một côn uy thế dung trời dương tú đối mặt cái này kinh thế một côn nhưng lại thần sắc như thường ngược lại lạnh lùng cười cười cùng trong nháy mắt mặt lâm nhiều lần công kích dương tú còn không tốt ngăn cản cần thi triển thanh diệp kiếm pháp toàn lực phòng thủ như chỉ có một thể công kích ô phạm chân lực công kích cường thịnh trở lại dương tú đều chút nào không sợ lập tức dương tú quanh thân tách ra sáng chói kiếm quang vô cấu kiếm thể bộc phát dương tú đón ngọn lửa này cự xà bao phủ một côn nổ bắn ra về phía trước trong tay bảo kiếm vung lên kim mang kiếm pháp kim mang phá thiên trảm một đạo sáng chói kim quang kiếm mang phóng lên trời nổ bắn ra hướng lên trời Vô cầu kiếm thể phối hợp kim mang kiếm pháp sát chiêu, uy lực hạng gì khủng bố. Một kiếm này, có trạng phá thương thiên xu thế, đem trên không khí lưu, lập tức đều chém thành hai khúc. Trong chốc lát, kim quang kiếm mang cùng hỏa diễm cự xả va chạm, ngọn lửa kia cự xả bị một phân thành hai. Ô Phạm chân toàn lực công ra một chiêu, thân thể chính phóng tới Dương Tú, tránh cũng không thể tránh. Kim quang kiếm mang mở ra hỏa diễm cự xả, chém chúng ô Phạm chân thân thể, có thể phá thương thiên một kiếm, tự nhiên là dễ dàng, đã phá vỡ Âu Phạm chân thân thể. Làm sao có thể? Âu Phạm chân phát ra một đạo không dám tin tiếng kinh hô. thân thể của hắn giống như mở một đầu tơ máu, lập tức liền hướng nghiêng ngả đi, bị chết không thể chết lại. Quy một chương 184, Dương tú đệ nhất. Chương 184, Dương tú đệ nhất. Trên đài cao, Lý Trường Hóa hai mắt đóng lại, khỏe mắt tại co rúm. Âu Phạm Chân, là Lý Trường Hóa nhìn tới vi truyền nhân thân truyền đệ tử, đối với hắn cực kỳ kỳ vọng cao, hao phí tâm huyết bồi dưỡng, trong nội tâm yêu thương phải phép. Nhưng bây giờ, Âu Phạm Chân lại đã bị chết ở tại trước mắt của hắn. Hắn nhìn tận mắt Âu Phàm Chân bị Dương tú một kiếm chém thành hai khúc, thân là thanh viêm cốc trưởng môn, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Vốn hắn cũng bởi vì Ô Phàm Chân nguyên Nhân, bị thanh viêm cấp cao thấp không ít võ giả, hoài nghi là kẻ chủ mưu phía sau, lúc này nếu là mở miệng chỉ trích Dương Tú, chỉ sợ càng là rơi miệng người lưới. Hơn nữa, Dương Tú chiếm đạo lý, lại có cơ trường tiêu với tư cách hậu thuẫn, Lý Trường Hóa mặc dù không có căm lòng, cũng không thể biểu lộ ra. Nhìn xem Ô Phàm Chân chết, Lý Trường Hóa chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Thanh viêm trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tú nói chặn đánh giết Ô Phàm Chân là một sự việc, chính thức trước mặt mọi người đem Ô Phàm Chân chém thành hai khúc, lại là một chuyện khác. Rất nhiều thanh viêm cấp đệ tử, đã lớn như vậy còn theo chưa thấy qua giết người. nhìn xem một màn này, tất cả cốc đệ tử nguyên một đám trong nội tâm có rúm, nhìn xem dương tú, ánh mắt kính sợ. Dương tú tại chúng đệ tử trong lòng uy tín mạnh hơn, địa vị cũng càng cao, nhưng là tăng thêm một tia sợ hãi đối với ô phàm chân chết, cảm giác không thấy chút nào vui sướng, nguyên một đám hãi hùng khiếp vĩa. giờ này khác này còn cảm nhận được vui sướng, chỉ có hỏa liên quốc đệ tử, hỏa liên quốc đệ tử đối với dương tú hảo cảm độ muốn xa cao hơn mặt khác tất cả cốc đệ tử, biết rõ dương tú tại địa hỏa Bí quật trong mặt lâm hỏa thử thú bảy vây công, là vì ô Phạm chân nguyên nhân, trong nội tâm đều đối với ô Phạm chân phẫn hận được rất, đều chờ mong lấy dương tú báo thủ ô phạm chân đã chết tại dương tú trong tay hỏa liên cốc đệ tử tự nhiên vui mừng trưng Miện tại địa hỏa bí quật ở bên trong cùng dương tú một đội ngũ cũng nhận được hỏa thử thú vây công trong nội tâm đối với ô phạm chân và giận là cường liệt nhất Tốt. nhìn xem ô phạm chân hóa thành hai nửa thi thể trưng miệng hét lớn một tiếng phá vỡ thanh viên quảng trường bình tĩnh Tốt. nhiều cái hỏa liên cốc đệ tử đều đi theo lớn tiếng quát khen thanh âm kia rơi vào lý trường hóa trong thai đặc biệt trói thay. lý trường hóa mở mắt ra ánh mắt nhìn hướng cơ chủ tiêu nói cơ sư đệ ô phạm chân người đã chết ta với tư cách sư phụ của hắn Tổng có thể vì hắn thu cái thi a. Giờ khắc này Lý Trường Hóa, trong thanh âm tràn đầy tăng thương, như là trong nháy mắt già rồi 20 tuổi. Lý Trường Hóa ngữ khí là ở khẩn cầu, Ô Phàm Chân chết làm cho hắn hiểu được, hắn tại cơ trưởng Tiêu trước mặt căn bản không hề chống lại chi lực, hiện tại triệt để buông xuống trưởng môn cái giá đỡ. Hoan có đầu, nợ có chủ, người chết khoản nợ tiêu, không cần phải lại vì khó Ô Phàm Chân thi thể. Đã việc này cùng Lý Trường Hóa không quan hệ, cơ trưởng Tiêu tự nhiên không có làm khó Lý Trường Hóa, nhẹ gật đầu. Lý Trường Hóa phái người đem ô phàm chân hai nửa thi thể rơi lên xuống dưới nhìn xem ô phàm chân thảm trạng lý trường hóa khỏe mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện đối với ô phàm chân cái này thân truyền đệ tử lý trường hóa đích thật là có rất sâu cảm tình lý trường hóa đứng vậy đem trưởng môn lệnh bài đem ra đối với cơ trường tiêu nói ta vô luận là lượt khí hay vẫn là tu vi thực lực đều xa không bằng ngươi tự biết cái này trước trưởng môn khó kẻ dưới phục tùng ngồi chi có xấu hổ hiện tại đem cái này trưởng môn lệnh bài giao ra cơ sư đệ, ngươi càng có tư cách làm thành viên cốc trưởng môn tương lai do ngươi mang theo thanh viên cốc đi đi xuống đi lý trường hóa thần sắc ngoài Hôm nay đã kích làm hắn có loại mất hết can đảm cảm giác, hắn gần đây quý trọng chức trưởng môn, hiện tại cảm giác lại như là cái chê cười, một cái không làm chủ được, thượng cấp có người đè nặng trưởng môn, làm được có ý gì? Cho nên Lý Trường Hóa đem trưởng môn lệnh bài giao đi ra, thoái vị tại cơ trưởng tiêu. Lý Trường Hóa lời nói làm cho ở đây tất cả mọi người thần sắc đều hơi khẽ chấn động, trưởng môn thối vị nhổ chức, cái này tại thanh viêm cốc trong lịch sử có thể là lần đầu tiên. Bất quá không ít người trong nội tâm đều tôn ra sắc mặt vui mừng, khi bọn hắn xem ra cơ trưởng tiêu đích thật là càng có tư cách đương thanh viêm cốc trưởng môn. cơ trưởng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn trưởng môn lệnh bài liếc cũng không có nhận tới ý tứ nói ta đối với chức trưởng môn cũng không hứng thú hơn nữa ta có một số việc tại thân cần phải xử lý cũng không thích hợp làm thành viên cấp trưởng môn trưởng môn sư minh ngươi muốn muốn ngược vị tìm người khác cả. mặt khác mấy vị cấp chủ mạnh tử kỳ không tụ linh cảnh nhất định là không có tư cách làm thành viên cấp trưởng môn viên trường nguyệt, tống trường thiên đều không có hứng thú này hai người có tự mình hiểu lấy bọn hắn nếu là làm trưởng môn áp trên đầu có thể không chỉ là cơ trưởng tiêu một người lý trường hóa huy vọng cùng thực lực bọn hắn cũng không sánh bằng Tôn Trường Hồng ngược lại là thần sắc hơi động một chút, trong lòng có chút kích động lên, thầm nghĩ nếu là Lý Trường Hóa đem chức trưởng môn tặng cho hắn, cũng không phải sai. Mặc dù có người áp tại chính mình trên đầu, người trưởng môn này nhất định là hữu danh vô thật, nhưng ở Tôn Trường Hồng xem ra, hữu danh vô thật còn có thể treo cái tên, tổng so vô danh không thực tốt. Lập tức thanh viêm cốc trưởng môn qua đã nghiền, cái này cũng không tệ. Lý Trường Hóa đem trưởng môn lệnh bài thu vào. Cơ trưởng Tiêu không đồng ý làm trưởng môn, Lý Trường Hóa không muốn qua đem chức trưởng môn làm cho cấp, trực tiếp xoay người rời đi rồi, ngược lại là làm cho Tôn Trường Hồng hơi có chút thất lạc. có cơ trường tiêu tại lý trường hóa lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ thứ hai ly khai cũng không có ảnh hưởng đến sáu cấp thi đấu đến tiếp sau tiến trình dương tú trở lại hỏa liên cốc trong hàng đệ tử về sau liền không có có đệ tử tiến lên nữa khiêu chiến sáu cấp thi đấu đã đến khâu cuối cùng không địa một lát tiêu tử hiện liền đứng tại trên đài cao tuyên bố lần này sáu cấp thi đấu top 3 giáp căn cứ các vị chấp sự ghi chép chiến tích lần này sáu cấp thi đấu top 3 giáp phân biệt là danh thứ ba hỏa liên cốc đệ tử trước miệng tên thứ hai chủ đệ tử phó Chắc vân đệ nhất danh hỏa liên quốc đệ tử dương tú ngày mai đem mở ra thanh viêm trận nổi tiếng tam giáp đệ tử có thể tiến vào thanh viêm trong trận tu luyện trong khi một tháng đương tiêu tử hiện tuyên bố tên thứ hai là chủ cốc đệ tử phó trác vân lúc tất cả mọi người trong nội tâm cũng đã biết đệ nhất danh người chọn lựa ô phạm chân đánh bại phó trác vân dương tú lại chém giết ô phạm chân rõ ràng thực lực so phó trác vân càng cường đại hơn dù là xuất ra chiến một hồi dương tú đệ nhất danh địa vị cũng không thể dao động chúc mừng dương tú sư huynh dương tú bên cạnh có người chúc mừng dương tú nhìn đối phương liếc là trương miện hắn cũng nổi tiếng tam giáp là danh thứ ba ngươi cũng không tệ tiến vào thanh viêm trận xem ra lập tức muốn đột phá tố hồn cảnh rồi trương miện vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói vật khí vật khí may mắn mà có dương tú sư huynh đem ô phàm chân đá ra đi nếu không ta vào không được tam giác chủ cốc trong hàng đệ tử phó Chắc vân cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng hắn tuy nhiên bị ô phàm chân một côn chịu được thổ huyết bị thương không nhẹ nhưng chứng kiến ô phàm chân chết rồi trong lòng của hắn liền rất cao hứng thanh viêm trận là thanh viêm cốc đệ nhất tu luyện bảo địa hóa huyết cảnh cửu trọng tiến vào trong đó tu luyện một tháng trăm phần có thể đột phá tố hồng cảnh tâm tình của hắn tự nhiên càng là vui sướng còn lại các đệ tử nhìn xem dương tú trương miện phó Chắc vân ba người trong hai mắt thì không không lộ ra lấy hâm mộ dù sao tiến vào thanh viêm trận tiểu ý nghĩa tu vi đột phá quy một chương một trăm tám mươi lăm một bí mật chương một trăm tám mươi lăm một bí mật sáu cốc thi đấu hoàn tất tất cả cốc võ giả phản hồi họa liên cốc ở bên trong một mảnh sung sướng cùng xôi trào lúc này đây sáu cốc thi đấu họa liên cốc thành tích trước đó chưa từng có sáu cốc đệ tử tranh đoạt top ba giáp vị trí cái này ý nghĩa chí ít có ba cốc đệ tử cũng không thể nhập bảng top ba giáp ở bên trong một cốc có thể vào một vị đệ tử đều là vô cùng tốt thành tích lưỡng vị đệ tử đồng thời nổi tiếng top ba giáp chỉ có chủ cốc đệ tử xuất hiện qua cái này tại hỏa liên cốc hay vẫn là lần đầu húng chi hỏa liên cốc đệ tử phía trước tam giáp ở bên trong hay vẫn là nổi tiếng đệ nhất cùng thứ ba có đệ nhất danh tại phân lượng càng là trầm trọng hỏa liên cốc cao thấp tự nhiên là sung sướng vô cùng vui sướng hớn hở cực kỳ náo nhiệt hỏa liên điện về sau cốc chủ trong phủ đệ cơ trường tiêu dương tú hai thầy trò chung sống một phòng người phía trước vào nhà sau nhập tọa thứ hai tắc thì là có chút ít tò mò hỏi sư phụ sáu cấp thi đấu chuyện lớn như vậy như thế nào không thấy sư tỷ bóng dáng cơ trưởng tiêu mỉm cười nói nàng đang bế quan đột phá tố hồn cảnh cựu trọng Dương Tú thần sắc một quái lạ, nói nhanh như vậy, muốn đột phá tố hồn cảnh cựu trọng sư tỷ nàng mới 17 tuổi a nàng đây là muốn 18 tuổi đã đột phá tụ linh cảnh tiết tấu sao? Nghe xong Dương Tú lời nói, Cơ Trường Tiêu nụ cười trên mặt cứng đờ, thu liễm trong ánh mắt có chút hiện lên một tia phiền muộn. Dương Tú phản ứng nhạy cảm, thấy thế hỏi sư phụ như thế nào mất hứng? Cơ Trường Tiêu cười nhạt một tiếng, nói tự quân càng sớm đột phá tụ linh cảnh, nàng tương lai tiềm lực lại càng lớn, đối với cái này một điểm ta đương nhiên là cao hứng, chỉ là Cơ Trường Tiêu trong tươi cười có chút đắng chát. không có giải thích nguyên nhân, nói, có một số việc, ngươi bây giờ vẫn chưa tới hiểu rõ thời điểm, tương lai ngươi sẽ rõ. Dương Tú có chút im lặng, bất đắc dĩ nhún nhuyễn nhu bay, nói, lần trước hỏi sư phụ Xuân Hoa Hiến sự tình, ngươi cũng nói như vậy, nói đang mở quyết ô Phàm chân trước khi muốn ta không muốn phân tâm, hiện tại ô Phàm chân đã bị giải quyết hết, sư phụ, ngươi có thể cùng ta giảng một chút Xuân Hoa Yến đi à nha. Cơ Trường Tiêu gật gật đầu, Dương Tú tiến vào thanh viêm cấp lúc, Cơ Trường Tiêu tiểu nhắc lên Xuân Hoa Hiến. Kỳ Sơn hầu đi vào hỏa liên cốc, cũng nhắc lên Xuân Hoa Yến. Dương Tú trong nội tâm, tự nhiên liền đối với Xuân Hoa Yến có chút tò mò. Tại kỳ sơn hầu bọn người ly khai hỏa liên cốc về sau, Dương Tú đã từng hỏi qua Cơ Trường Tiêu. Có thể Cơ Trường Tiêu làm cho Dương Tú chuyên tâm tu luyện, đang mở quyết ấu phàm chân trước khi, không muốn phân tâm. Hiện tại, ấu phàm chân đã chết, Cơ Trường Tiêu tự nhiên không có lý do nếu không nói. Nhắc tới Xuân Hoa Yến, Cơ Trường Tiêu thần sắc liền như là lâm vào nhớ lại. Đã qua sau nửa ngày, Cơ Trường Tiêu mới nói, Xuân Hoa Yến là Ngụy Quốc mỗi cách 5 năm một lần thịnh hội, do Đại Ngụy Quốc quân tự mình chủ trì, mục đích ở chỗ tuyển bạt ra Ngụy Quốc cảnh nội thiên tài hậu bối, tốt tính nhắm vào bồi dưỡng những thiên tài này, làm cho bọn hắn rất nhanh phát triển, tăng cường Ngụy quốc tổng hợp thực lực. Dương Tú nghe vậy, lập tức trong nội tâm liền dâng lên nhiệt huyết bành trướng chi ý. Cùng toàn độ ngụy quốc thiên tài giao phong, cái này đối với Dương Tú mà nói, rất có lực hấp dẫn. Mỗi một thiên tài, thậm chí nghĩ cùng hắn thiên tài của hắn nhất quyết cao thấp, thông qua chiến tích để phán đoán thoáng một phát mình ở trẻ tuổi bên trong tiềm lực cùng địa vị, càng là xuất sắc thiên tài, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Bọn hắn cần muốn đối thủ cường đại để phán đoán chính mình. Sư phụ cơ trường tiêu, cha đẻ Dương Nghị, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều đã tham gia Xuân Hoa Yến. Hơn nữa, Dương Tú từng đối với Dương Tiệm mở hải khẩu, muốn đại Xuân Hoa Hiến thượng tướng hắn siêu việt. Đây cẳng nếu như Dương Tú đối với Xuân Hoa Yến tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Dương Tú nói: "Sư phụ, ngươi nói còn có thời gian hơn một năm, Xuân Hoa Yến muốn bắt đầu, cụ thể thời gian đến tuột cùng là lúc nào?" Cơ trường Tiêu nói: "Xuân Hoa Yến thời gian cố định tại ngày 3 tháng 3, 3 tháng 3, Long rời núi, truyền thuyết đây là chân long xuất thế thời gian, Ngụy Quốc Xuân Hoa Yến truyền thừa đã lâu, sở dĩ định tại ngày 3 tháng 3 một ngày này, nên là tìm kiếm nhân gian chân long ý tứ. Nếu như là sang năm ngày 3 tháng 3, thời gian còn chưa đủ để một năm. Hiển nhiên, Xuân Hoa Yến tổ chức này là năm sau ngày 3 tháng 3, kể từ bây giờ tính lên." vẫn chưa tới 2 năm thời gian dương tiệm hiện tại là tố hồn cảnh bắt trọng tu vi dương tú mới là hóa huyết cảnh lục trọng ở giữa khoảng cách phi thường đại gần kề thời gian hơn một năm như muốn siêu việt đích thật là khó với lên trời dù sao dương tiệm bực này nhân vật thi tài tu vi sẽ không dậm chân tại chỗ cái này thời gian hơn một năm khẳng định cũng sẽ rất nhanh phát triển cơ trưởng tiêu gặp dương tú thần sắc nghiêm túc liền biết dương tú nghĩ tới cùng dương tiệm bất định nói xuân hoa yến không phải muốn tham gia có thể tham gia có nghiêm khắc điều kiện hạn chế chỉ có niên kỷ tại 25 tuổi phía dưới mà lại tu vi không thua kém tố hồn cảnh cựu trọng thiên tài hậu bối mới có tư cách tham gia thời gian hơn một năm tu vi tăng lên đến tố hồn cảnh cựu trọng độ khó thật lớn ngươi chưa hẳn có tham gia hạ giới xuân hoa yến tư cách nhưng ngươi đừng người bại ngươi còn trẻ hạ giới xuân hoa yến tổ chức lúc ngươi mới 18 tuổi cái tuổi này đối với tham gia xuân hoa yến thiên tài mà nói thật sự là quá trẻ tuổi ta và ngươi phụ thân dương nghị đều là 23 tuổi tham gia xuân hoa yến đợi chút nữa hạ giới xuân hoa yến ngươi vừa vặn hai tuổi dùng tư chất của ngươi đến lúc đó tuyệt đối là bỗng nhiên nổi tiếng hạ hạ giới xuân hoa yến Còn có 6 năm nhiều thời giờ. Lúc này, đối với mỗi một phần, mỗi một giây đều là bảo vật quý thời gian tu luyện Dương Tú mà nói, thật sự là quá mức lâu dài. Dương Tú muốn hạ giới Xuân Hoa Hiên, ngay tại Đại Ngụy quốc đông nhiên nổi tiếng. Dương Tú nói, nghe nói Xuân Hoa Yến bên trên, nổi tiếng tốt ba giáp thiên tài, có thể hướng quốc quân bệ hạ đưa ra một hợp lý trong phạm vi yêu cầu, cha mẹ ruột của ta tại Ngô Châu dương gia chịu khổ, mỗi quá nhiều một ngày, bọn hắn chịu thủ cực khổ liền nhiều một phần. Ta hiện tại không có năng lực đưa bọn chúng giải cứu ra, nhưng có thể thông qua Xuân Hoa Yến, thành quốc quân bệ hạ cứu ra bọn hắn, hạ hạ giới Xuân Hoa Hiến thời gian quá lâu, ta đợi không được. Hạ giới Xuân Hoa Yến, ta liền muốn tham gia. Hơn nữa, ta muốn kiếm chỉ tố ba, làm cho quốc quân bệ hạ cứu phụ mẫu ta thoát ly khổ hải. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nói: Ngươi có phần này hiếu tâm. Vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, đã ngươi có tham gia Hạ giới Xuân Hoa Hiến trí khí như vậy, Vi sư tự nhiên là đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tại kế tiếp trong thời gian rất nhanh phát triển. Tuy nhiên ngắn ngủn thời gian hơn một năm, theo hóa huyết cảnh lục trọng đến tố hồn cảnh cự trọng khó với lên trời, nhưng là cũng không phải là không hề hy vọng. Bởi vì ngươi là Dương Tú, ngươi có thể chất toàn bộ thuộc tính viên man yêu Nghiệt thiên phú. Tại trên người của ngươi, hết thảy đều có khả năng. Dừng một chút, cơ trưởng tiêu lại nói, tham gia hạ giới Xuân Hoa Yến cũng tốt, bởi vì hạ giới Xuân Hoa Yến hết sức cật thủ, liên quan đến lấy một bí mật. Bí mật. Dương Tú vừa nghe đến hai chữ này, liền tới hứng thú. Bí mật gì? Cơ trưởng tiêu nói, một cái về Long Vương Triệu bí mật. Bí mật này chỉ là tương đối mà nói, một ít niên kỳ trưởng, tu vi cao võ giả, có lẽ cũng biết. Hơn nữa, theo một giới này Xuân Hoa Yến triển khai, bí mật này cũng sẽ truyền ra một hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại hội yên lặng mấy chục năm. Đối với mới một đời võ giả mà nói, lại là bí mật. Dương Tú nháy hạ mắt. Như vậy rốt cuộc là bí mật gì? Quy một chương 186, Long Vương Triều Chương 186, Long Vương Triều Cơ trưởng tiêu làm cho Dương Tú ngồi xuống, nói, đây là một cái nói rất dài dòng vấn đề, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi cũng biết thiên hạ này, nhiều đến bao nhiêu? Dương Tú nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ đại ngụy quốc bên ngoài, ta còn biết, đại ngụy quốc bốn phía có bốn đại quốc gia, xưng là Tây Chu, Đông thể Nam Nhạc, Bắc Hàn. Cái này bốn cái quốc gia ở bên trong, ngụy quốc cùng Hàn Quốc, tể quốc quan hệ đều rất tác liệt, thường xuyên có chiến loạn phát sinh. Cùng Trung Quốc, nhà quốc quan hệ cũng không phải sai, nhất là cùng Trung Quốc, hai nước thông ra, là huynh đệ quốc gia. Cơ trường tiêu nhìn xem Dương Tú, kiểu những này. Dương Tú gật gật đầu, trong lúc đó lại nghĩ tới điều gì, nói ra, ta còn giống như nghe người ta nói đến qua một cái tên là Hạ Quốc Quốc gia, bất quá, ta nhưng lại không biết, cái này Hạ Quốc ở vào nơi nào. Cơ trường tiêu khẽ cười nói, bầu trời cao bao nhiêu, đại địa có bao nhiêu lớn, hải dương nhiều bao nhiêu, đây là một cái khó giải năng để, ta biết rõ thiên hạ, so người muốn càng rộng rộng rãi một ít. Đối với mình chỗ sinh hoạt thế giới. Bất luận kẻ nào đều có muốn giải xúc động, Dương Tú nghe vậy ánh mắt lập tức liền tránh sáng lên. Dương Tú rất muốn biết, hắn biết rõ thiên hạ, cùng Cơ Trường Tiêu biết rõ thiên hạ, có gì bất đồng? Cơ Trường Tiêu nói, chúng ta chỗ cái này phiến thiên địa, xưng là Huyền Đế Đại Lục, đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn đại lục, đến tận cùng đến cỡ nào rộng lớn, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta chỗ được chứng kiến thiên địa, đối với Huyền Đế Đại Lục mà nói, chỉ là Thương Hải chi tại một hạng, Chín Lưu chi tại một bao. Hôm nay, ta với ngươi giảng một chút chúng ta Ngụy quốc chỗ phiến khu vực này, trang Quốc chi vực, trang Quốc chi vực, theo mặt chữ bên trên có thể rất dễ lý giải. Đây là một mảnh do trên trăm cái quốc gia tạo thành địa vực Ngụy Quốc là cái này trên trăm cái quốc gia bên trong một cái Dương Tú ngược lại hít một hơi hơi lạnh lớn như vậy, tại Dương Tú khái niệm ở bên trong Thanh Châu cũng đã khá lớn hơn rồi có được 73 mươi ba châu chi địa đại Nguy quốc, cương vực rộng cũng đã làm cho hắn cảm thấy rung động. Thế nhưng mà Ngụy quốc tại trăm quốc chi vực chỉ là trên trăm cái quốc gia bên trong một cái mà thôi, trăm quốc chi vực phiến khu vực này phạm vi lớn đến hạng gì trình độ Dương Tú khó có thể tưởng tượng. Cơ trưởng tiêu cười cười nói ngươi nói là trăm quốc chi vực lớn như vậy, hay vẫn là huyền đế đại lục lớn như vậy? Dương Tú giật mình. nói đều lớn như vậy ta đều tưởng tượng không đi ra như thế rộng lớn địa phương đến tột cùng lớn đến bao nhiêu cơ trường tiêu lại cười cười nói đại cung nhỏ là tương đối mà nói hoặc là đối với người mà nói thanh châu đều là rất lớn một phiến địa vực nhưng đối với có thể phi hành tụ linh cảnh võ giả mà nói toàn bộ đại ngụy quốc đều không coi là cỡ nào rộng lớn dương tú ngẫm lại cũng thế đối với những ngưng nguyên cảnh kia võ giả mà nói một cái quận khu vực đều là cả đời cũng khó khăn đi ra phạm vi mà đối với hắn mà nói đi ra thanh châu nhưng lại dễ như trở bàn tay đem tới tham gia xuân hoa yến, leo lên toàn bộ đại ngụy quốc sân khấu đó là chuyện tất nhiên đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói có lẽ chỉ có trăm quốc chi vực khổng lồ như vậy cương vực mới có thể làm cho bọn hắn cảm thấy một cái đại chữ dương tú nghĩ nghĩ nói sư phụ ngươi nói bí mật cùng trăm quốc chi vực có quan hệ gì cơ trưởng tiêu thần sắc nghiêm túc đi một tí nói truyền thuyết tại trước đây thật lâu trăm quốc chi vực cái này phiến cương vực cũng không phải như hôm nay như vậy chia làm trên trăm cái quốc gia mà là một cái thống nhất vương triều cái này là trong truyền thuyết long vương triều lần này xuân hoa yến cũng từng đã là long vương triều có chút quan hệ dương tú nghe được hai thai tiêm dựng thẳng trong hai mắt lộ vẻ vẻ tò mò, thanh âm sợ hai thản vũ, có thể nhất thống toàn bộ trăm quốc chi vực, cái này long vương triều thực lực là kinh khủng cỡ nào cường đại, ít nhất cũng tương đương với đại ngụy quốc gấp trăm lần đã ngoài a, như thế thế lực cường đại, tại sao phải không có? cơ trưởng tiêu hơi sững sở, nói, ngươi đây ngược lại là hỏi ta rồi, long vương triều chỗ đích niên đại, cách nay quá lâu, cơ hồ cách xa nhau trên vạn năm, có lẽ, lại thế lực cường đại cũng không có khả năng vĩnh hàng lâu dài, cuối cùng sẽ xuống dốc, nhặt đoạt tại thời gian trường hải trong a. Dương Tú thân sắc, hơi có chút phiền muộn, hắn đang lúc nhiệt huyết thiếu như lúc, đối với người hoặc thế lực tại thời gian trường hà trong nhạt nhòa loại lời này để, trong nội tâm cực kỳ cảm xúc. Cơ trưởng Tiêu Vô Vô Dương Tú bà vai, nói: "Những đã lâu này sự tình, ngươi nghe một chút là được rồi, đừng cân nhắc nhiều như vậy, kế tiếp ta muốn nói, mới là cùng ngươi tương quan sự tình." Dương Tú lập tức tinh thần chuyên chú. Cơ trưởng Tiêu nói tiếp: "Long Vương Triều thời đại quá xa xưa rồi, một số gần như tại truyền thuyết, sở dĩ có thể xác định Long Vương Triều tại trong lịch sử thật sự tồn tại, là vì Long Vương Triều để lại một chỗ bảo điện. Hiện tại Trăm quốc chi vực thế lực, đem chỗ này bảo địa xưng là tiềm long bí cảnh. Đây là Long Vương triệu năm đó dùng để bồi dưỡng hậu bối thiên tài đệ tử một cái tiểu thế giới, mỗi cách 60 năm mới mở ra một lần. Hiện tại, tiềm long bí cảnh khống chế tại trăm quốc chi vực ba cái mạnh nhất quốc gia trong tay, như lời ngươi nói Hạ quốc, liền là một cái trong số đó. Mỗi khi tiềm long bí cảnh mở ra, trăm quốc chi vực mỗi một quốc gia đều có danh nệ tiến vào trong đó. Dương tú ánh mắt chớp động, đột khẩu mà ra. Xuân Hoa hiến bên trên nổi tiếng thiên tài, có thể đạt được tiến vào tiềm long bí cảnh danh nệ. Cơ trưởng Tiêu Ánh mắt tán thưởng nhìn xem Dương tú, nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai. Đại Ngụy Quốc có mười cái danh lệnh, Xuân Hoa Yến bên trên top mười đều muốn đạt được một cái danh lệnh. Ngươi ngẫm lại, Xuân Hoa Yến năm năm tổ chức một lần, mà Tiềm Long Bí Cảnh sáu mươi năm mới mở ra một lần. Nói cách khác, mỗi tổ chức mười hai lần Xuân Hoa Yến mới có một lần tiến vào Tiềm Long Bí Cảnh cơ hội có thể đụng với lúc này đây là một lần vật khí, một lần kỳ ngộ. Bỏ lỡ hạ giới Xuân Hoa Yến còn muốn tiến vào Tiềm Long Bí Cảnh còn phải đợi lát nữa sáu mươi năm mà Tiềm Long Bí Cảnh là bồi dưỡng hậu bối thiên tài địa phương, đồng dạng nhiều năm linh hạn chế chỉ có thể hai mươi tuổi phía dưới hậu bối võ giả tiến vào. Cho nên bỏ lỡ lần tiếp theo Xuân Hoa Yến. Ngươi là bỏ lỡ tiềm long bí cảnh, Dương Tú, ngươi muốn thực sự số mệnh, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vượt qua lần tiếp theo Xuân Hoa Yến. Không tham gia thì thôi, một khi tham gia, muốn nhảy vào top 10, đạt được tiến vào tiềm long bí cảnh danh ngạch đây là 60 năm mới có một lần cơ hội tiến vào trong đó, là một hồi cơ duyên tạo hóa. Dương Tú nghe xong cơ trường Tiêu lời nói, trong nội tâm bang bang trực nệ, đối với tham gia lần tiếp theo Xuân Hoa Yến càng là hướng tới. Cái này đã không chỉ là cùng Dương Tiệm hờn rỗi chi tranh, mà là một hồi chính thức cơ duyên tạo hóa đang chờ Dương Tú, Dương Tú tuyệt đối không thể bỏ qua. đã với ngươi nói trăm quốc chi vực như vậy. sẽ thấy với ngươi giảng một chút trăm quốc chi vực kết cục cơ trưởng tiêu tiếp tục nói trăm quốc chi vực quốc gia thực lực mạnh yếu không đồng nhất nhưng nói tóm lại chia làm lưỡng đường một đường là mẫu quốc một đường là cấp dưới quốc mẫu quốc chỉ có ba cái đúng là trăm quốc chi vực ba cái mạnh nhất quốc gia long quốc hạ quốc vân quốc còn lại quốc gia theo thứ tự là cái này ba cái quốc gia cấp dưới quốc dương tú nghe được ánh mắt ngạc nhiên nói cái này long quốc cùng long vương triều có quan hệ gì sao Quy một chương một trăm liền phá lữ cảnh chương một trăm liền phá lữ cảnh cơ trưởng tiêu nói cái này long quốc là một ngàn năm trước trong lúc đó xuất hiện lúc ấy trăm quốc chi vực chỉ có hai cái mẫu quốc một đám cường giả đẩy ngã hạ quốc một cái cấp dưới quốc đã thành lập nên long quốc thành lập long quốc cái kia chúng cường người tự xưng là long vương triều vương tộc hậu duệ dương luôn muốn nhất thống toàn bộ trăm quốc chi vực phục hồi năm đó long vương triều hơn nữa một mực vì thế mà nỗ lực dương tú nhữ mày nói long vương triều tại trên vạn năm trước cũng đã không có đã qua chín ngàn năm đột nhiên có một đám người xuất hiện nói là long quốc vương tộc hậu duệ cái này chỉ sợ liền quỷ đều không tin a cơ trường tiêu khẽ gật đầu nói là không có người tin tưởng nhưng thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, trong lúc đó ngang trời xuất thế, thành lập Long quốc, liền hạ quốc ra mặt thảo phạt, đều không công mà lui. Hơn nữa, cái này 1000 năm đến, Long quốc thực lực phát triển cực kỳ nhanh chóng, thực lực đã vững vàng vượt qua Hạ quốc cùng Vân quốc, chiếm trước Hạ quốc cùng Vân quốc nhiều cấp dưới quốc. Hôm nay, trong quốc chi vực trên trăm cái quốc gia, trong đó có một nửa đều là Long quốc cấp dưới quốc, chúng ta Ngụy quốc mâu quốc là Hạ quốc, thể quốc, Hàn quốc mâu quốc là Long quốc, cho nên giúp nhau đối địch, thường xuyên chiến loạn. Chu quốc mâu quốc cũng là Hạ quốc, cùng Ngụy quốc nhiều thế hệ thông già, quan hệ mật thiết, Nhạc quốc mâu quốc là Vân quốc, cùng Ngụy quốc cũng là giao hảo thái độ. đều cùng Long quốc cấp dưới quốc đối địch. Dương Tú Thanh em sợ hai tháng phục, cái này lòng quốc trong lúc đó xuất hiện, thực lực lại phát triển như thế nhanh chóng, thật đúng là có chút ít cổ quái. Cơ trưởng Tiêu có chút khoát tay, nói: trang quốc chi vực quốc gia khác, cần ngươi tham gia Xuân Hoa Yến hơn nữa tại Xuân Hoa Yến bên trên đạt được top 10, mới có thể tiếp xúc đến, trước mắt đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi, ngươi biết là được, không cần phải đi một chúng. Ngươi muốn muốn đạt được Xuân Hoa Yến top 10, đối thủ là Ngụy quốc cảnh nội tất cả thế lực lớn hậu bối những thiên tài, theo như dị vãng lệ cũ, Xuân Hoa top mười tên, trên cơ bản đều xuất từ ở Ngụy quốc 10 đại trong thế lực." ngẫu nhiên có chút ngoại lệ đó cũng là có chút tán tu huyền quân bồi dưỡng được đến thiên tài truyền nhân những người này đều có một cái điểm giống nhau có thông huyền cảnh huyền quân chỉ điểm bồi dưỡng lục phẩm thế lực hậu bối đệ tử tại xuân hoa hiến bên trên đạt được tốt 10 tên cực nhỏ cực nhỏ dương tú nội tâm có chút kích động lên đối thủ càng cường trong cơ thể hắn nhiệt huyết càng sôi trào trong nội tâm càng hưng phấn dương tú hỏi ngụy quốc 10 thế lực lớn đều là ngũ phẩm thế lực sao cơ trường tiêu gật đầu nói đúng vậy toàn bộ đều là có được thông huyền cảnh huyền quân ngũ phẩm thế lực mười thế lực lớn xưng là một vương tộc hai quân đoàn tam thế gia tứ tông môn phân biệt đại chỉ ngụy thị vương tộc, lôi hổ quân đoàn, thần hỏa quân đoàn, trưởng tôn thế gia, quý chỉ thế gia, tư mã thế gia, thiên kiếm tông, thiên phụ tông, ngự thú tông, thiên viêm tông. Cái này 10 thế lực lớn, hậu bối thiên tài như mây. Mỗi cái thế lực trong xuất sắc nhất hậu bối thiên tài lấy ra, liền có 10 cái nhiều, có đôi khi, một cái thế lực bên trong hậu bối thiên tài thập phần xuất chúng, có thể sẽ chiếm cứ top 10 trong hai cái thế. Cho nên, mà ngay cả cái này 10 thế lực lớn, cũng có thể xuất hiện là một loại thế lực hậu bối thiên tài vào không được top 10 tình huống, bởi vậy có thể thấy được, muốn vào xuân hoa hiến top 10, không phải bình thường khó khăn. ngoại trừ thập đại ngũ phẩm thế lực bên ngoài, đại ngụy quốc còn có một chút huyền quân tàn tu, càng có đại lượng lục phẩm cao giai thế lực. năm đó ta và ngươi phụ thân dương nghị đều là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, đều không có có thể đi vào top 10. dương tú nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được áp lực cường đại. bất quá áp lực càng lớn, dương tú động lực cũng càng lớn. ánh mắt của hắn kiên định, trong nội tâm chiến ý bước lên. dương tú tự hỏi, không sợ bất luận cái gì thiên tài, mà ngay cả trăm quốc chi vực hậu bối thiên tiêu nhóm, dương tú đều có mãnh liệt tin tưởng tới nhất quyết cao thấp, chi chính là một cái ngụy quốc cảnh nội hậu bối thiên tài. xuân hoa yến, ta tất nhập top 10 Dương Tú nội tâm thầm nghĩ, dù chưa nói ra miệng, nhưng cũng như lời thề. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một hồi, Dương Tú mới phản quay về chỗ ở, ngày mai muốn đi vào thanh viêm trong trận tu luyện, trong khi một tháng, hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất tiến vào thanh viêm trận. Ngày kế tiếp, thanh viêm trận mỗi năm một lần mở ra ngày. Chủ trong cốc, hội tụ 6 cốc đại lượng võ giả, có thể tiến vào thanh viêm trận tu luyện, chỉ có 3 người, người còn lại, trưởng bối là tặng người đến đây, hậu bối thì là đến đây xem náo nhiệt. Nhìn xem Dương Tú, Trương Miện, Phó chắc Vân ba người, tất cả cốc đệ tử, trong mắt không không lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh viêm trận một năm mở ra một lần, bên trong hỏa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa thập phần ôn hòa, phi thường thích hợp tu luyện. Một tháng thời gian tu luyện, ba người tu vi cơ hội tất nhiên sẽ tăng lên một cái cảnh giới. Rất nhanh, tại sáu cấp trưởng bối cộng đồng ra tay xuống, thanh viêm trận bị mở ra, Dương Tú, Trương Miện, Phó chắc Vân ba người tiến vào thanh viêm trong trận. Thanh viêm trong trận, bành trướng hỏa nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hội hóa thành một cái biển lửa. Nhưng là những hỏa nguyên này khí thập phần ôn hòa, Dương Tú ba người đứng tại trong biển lửa, một chút cũng không có hỏa diễm cháy cảm giác. Trong biển lửa có ba cái đài cao, độ cao không đồng nhất. Từ cao xuống thấp phân biệt khác có một, hai, ba chữ viết, thừa diện đều có một cái ghế. Dựa theo theo đệ nhất đến danh thứ ba trình tự, Dương Tú ba người riêng phần mình leo lên đài cao, đã bắt đầu tu luyện. Tại đây hỏa nguyên khí quá bành trướng rồi, hơn nữa ôn hòa vô cùng, tu luyện thập phần thông thuận. Dương Tú vừa sơ không gian giới, xuất ra một thanh bảo kiếm, thi triển độc cô kiếm kinh chậm rãi múa, phệ viêm kiếm quyết, độc cô kiếm kinh. Đồng thời tu luyện, hấp thu hỏa nguyên khí tốc độ tăng nhiều. Dương Tú chỗ trên đài cao, hỏa nguyên khí hội tụ hóa thành một mảnh cực lớn hỏa diễm truyền qua, điên cuồng hướng Dương Tú trong cơ thể chui vào. Mặt khác hai cái trên đài cao, Trương Miện, Phó Chắc Vân nhìn xem Dương Tú chỗ đài cao, thần sắc đều có chút kinh sửng sở. Trong lòng hai người đồng thời thở dài, liền tu luyện đều có thể tạo thành động tĩnh như vậy, như thế không giống người thường, cùng tâm giáp, mày gì Tú. Dương Tú tu luyện cảnh tượng, thật sâu đã kích thích Trương Miện cùng Phó Chắc Vân, hai cái ánh mắt nghiêm trọng, dùng hoàn toàn chăm chú thái độ, bắt đầu tu luyện. Thời gian như nước chảy, vội vàng rồi biến mất. Thành viên trong trận, Dương Tú mỗi ngày đều tại tu luyện, tu vi thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn khoảng 10 ngày, Dương Tú tu vi, liền có chất biến hóa. nước chảy thành sông đột phá đến hóa huyết cảnh thất trọng cảm nhận được dương tú tu vi đột phá trương miện phó trác vân trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu nhanh như vậy trương miện cùng phó trác vân đều là hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi lại đột phá là tố hồn cảnh một cái đại cảnh giới đột phá tự nhiên không dễ dàng như vậy bọn hắn tạm thời còn không có cảm giác đến tu vi đột phá dấu hiệu thời gian tiếp tục trôi qua một ngày lại một ngày rất nhanh thời gian lại đi qua nửa tháng dương tú tu vi lần nữa đã có chất đột phá do hóa huyết cảnh thất trọng tự nhiên mà vậy đột phá đến hóa huyết cảnh bát trọng thời hạn một tháng đã qua hai tiền trương miện cùng phó Chắc vân tu vi đều còn không có đột phá dương tú đã liền phá lương trọng cảnh giới trương miện cùng phó Chắc vân trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái này còn có hay không thiên lý quy một chương 188, khách quý đến đây chương 188, khách quý đến đây cuối cùng mấy ngày thời gian phó Chắc vân trương miện lần lượt tu vi đột phá bước vào tố hồn cảnh dương tú tu vi đột phá hóa huyết cảnh bắt trọng về sau ngắn ngủn mấy ngày tự nhiên không có lại lần nữa đột phá tu vi một tháng kỳ này dương tú phó trắc vân trương miện ba người theo thanh viêm trận trong lý khai Phó Trác Vân, Trương Miện Tu Vi đột phá tố hồi cảnh, cái này tại mọi người trong dữ liệu. Dương Tú Tu Vi liền phá lưỡng cảnh, theo hóa huyết cảnh lục trọng tăng lên đến hóa huyết cảnh bất trọng, nhưng lại đại suất chúng người sở liệu tin tức truyền ra, thanh viêm cốc lại náo nhiệt một hồi. Hồi hỏa liên cốc trên đường, Trương Miện vẻ mặt sùng tính nhìn xem Dương Tú, Dương thẳng lấy ngón tay cái nói, Dương Tú sư minh, có thể ở thanh viêm trận trong Tu Vi liền phá lưỡng cảnh, ngươi chỉ sợ là người thứ nhất. Dù là Tu Vi đột phá tố hồi cảnh, Trương Miện đối với Dương Tú như trước cung kính được vô cùng. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nhưng lại không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, nói, cùng sư tỷ so. ta cái này tu vi còn kém xa làm đấy, long tử quân bê quan đã chấm dứt, tu vi đã đột phá đến tố hồn cảnh cựu trọng. lúc này đây dương tú theo thanh viêm trận trong ly khai, long tử quân tự mình đến đây nên đón. dương tú cùng long tử quân đi so tu vi, trương miện liền tiếp không được lời nói rồi, xấu hổ cười cười. long tử quân tự nhiên biết rõ, dương tú nhắc tới hai người tu vi trên lệch là có ý gì, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy mỉm cười vui sướng. long tử quân nói, vậy ngươi có thể muốn hảo hảo cố gắng a, đuổi không kịp, cái kia phần ban thưởng sẽ không có. trương miện sờ lên đầu, nhìn xem dương tú, cái gì ban thưởng? Hỏi xong chương nguyện Tửu đã hối hận, hắn cảm nhận được Dương Tú lạnh siêu siêu ánh mắt. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, nói: Sư tỷ, Xuân Hoa Yến ngươi biết không? Long Tử Quân gật gật đầu. Dương Tú nói: Hiện tại ngươi cũng đã là tố hồn cảnh cự trọng, đột phá tụ linh cảnh, chắc hẳn cũng đã tên đã trên dây. Dùng tốc độ tu luyện của ngươi, đợi chút nữa giới Xuân Hoa Yến tổ chức, ngươi tại tụ linh cảnh tu vi chỉ sợ đều vài nặng. Ta nhìn ngươi cầm xuống Xuân Hoa Yến thứ nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Long Tử Quân nhìn xem Dương Tú, mỉm cười, nói: Bây giờ cách Xuân Hoa Yến còn sớm được rất đâu rồi, ngươi hảo hảo tu luyện, có lẽ đệ nhất danh là của ngươi nha. dương tú đối với mục tiêu của mình là tốt mười là tốt rồi đệ nhất danh tuy nhiên nghĩ tới nhưng không có gì nắm chắc bất quá long tử quân lời nói nhưng lại làm cho dương tú đối với đệ nhất danh đã có không nhỏ niệm tưởng cười nói ta nếu là có thể tại xuân hoa hiến bên trên cầm đệ nhất danh chẳng phải là đã đuổi theo ngươi rồi long tử quân cười đến hai mắt cong như vầng trăng rằng nói cái này vừa vặn à ngươi có thể đạt được ban thưởng có phải hay không xong hỉ lâm môn dương tú có chút tâm ngứa khó nhịp nói ta tận ta có khả năng toàn lực tu luyện long tử quân vô vô dương tú bà vai cười nói cố gắng lên sư tỷ coi trọng ngươi trở lại hỏa liên cốc, dương tú nhìn thấy cơ trường tiêu về sau rất nhanh liền lại bắt đầu vất vả luyện khí sinh hoạt đối với dương tú tu vi tăng lên cơ trường tiêu rất hài lòng hắn nói ra trên việc tu luyện tốc độ của ngươi so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn ta không có gì hay chỉ điểm ngươi rồi hiện tại ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi luyện khí tranh thủ sớm ngày trở thành tứ giai luyện khí sư như vậy ngươi bước vào tụ linh cảnh về sau liền có thể đem lôi viêm thiết tinh luyện chế thành linh bảo luyện khí sĩ tự mình luyện chế linh bảo dung hợp bổn mạng tinh huyết làm gốc mệnh linh bảo so về cùng giai linh bảo uy lực càng tốt hơn nguyên nhân chính là như thế Cơ trưởng Tiêu không có đem lôi viêm thiết tinh trực tiếp luyện chế thành linh bảo, mà là chờ Dương Tú đã có đầy đủ luyện khí trình độ về sau, luyện chế thành bản mạng linh bảo. Ngươi có cực đẳng địa hòa linh diễm, thiêu lôi viêm thiết tinh không có vấn đề, thân hóa khí lô, thanh trừ lôi viêm thiết tinh tạp chất, đem lôi viêm thiết tinh luyện khí thành hình, cũng không có vấn đề. Vấn đề là một bước cuối cùng tôi nước, dùng ngươi luyện khí tạo nghệ, cùng trước mắt Tu Vi, còn không cách nào thông qua bản thân khí huyết hoàn thành linh bảo tôi nước, linh bảo tôi nước cần nước, không phải bình thường nước, khó có thể thay thế. Cho nên, ngươi nếu muốn luyện chế ra một kiện thuộc về mình bổn mạng linh bảo, ngươi phải tiếp tục tăng lên luyện khí trình độ. Sớm ngày trở thành tứ giai luyện khí sư, thu vi bên trên cũng muốn đạt tới tụ linh cảnh. Cơ trường tiêu hỏi ý kiến hỏi ý kiến dạy bảo. Dương tú chăm chú thụ giáo, cũng không có nhân vi tốc độ tu luyện của mình nhanh, luyện khí trình độ tăng lên hơn xa người khác mà có chút kiêu ngạo tự mãn, như trước dùng hoàn toàn chăm chú thái độ, đi theo cơ trường tiêu học tập luyện khí. Lục nguyệt bảy ngày, Dương tú theo thanh viên trận trong ly khai ngày hôm sau. Keng, một đạo to tiếng trung, theo thanh viên cốc sơn môn chỗ chuyển đến. Sơn môn khẩu tiếng trung, tiếng nổ một tiếng, đại biểu có khách quý đã đến, cần thanh viên cốc trưởng bối ra ngoài nên đón. Thanh viên cốc sáu cốc. cũng nghe được đạo này to tiếng chung, chúng võ giả nguyên một đám ánh mắt hướng Sơn Môn chỗ nhìn về nơi xa, trong nội tâm đều tại nghĩ lại, Thanh Viêm Cốc đến rồi cái gì khách quý. Sơn Môn Trú, một chuyến võ giả tại trấn thủ Sơn Môn chấp sự đội trưởng dẫn dắt xuống, hướng chủ cốc mà đi. Chủ trong cốc, đại trưởng lão Tiêu Tử Hiển mang theo hai vị trưởng lão, bước nhanh mà ra, tại chủ cốc bên ngoài, đón nhận theo Sơn Môn trôm mà đến một chuyến võ giả. Tiêu Tử Hiển cũng là buồn bực lấy, đến tột cùng là người nào đến rồi Thanh Viêm Cốc, đương hắn chứng kiến một chuyến này võ giả thủ lĩnh lúc, thần sắc lập tức biến đổi, tiến lên do bước nhanh biến thành chạy bộ. Thanh Viêm Cốc đại trưởng lão Tiêu Tử Hiển, bái kiến ngụy Hàn tướng quân, tiêu tử hiện bước nhanh chạy đến tên kia thần sắc ai hùng võ giả thủ lĩnh trước mặt hai tay ô quyền cung kính nói không biết ngụy hàn tướng quân đại gia Quang lâm không có từ xa tiếp đón lội lỗi cái này ngụy hàn tướng quân xuất thân từ đại ngụy vương tộc tu vi cao tới tụ linh cảnh lục trọng chức vụ là thanh châu phủ trấn phủ tướng quân một trong vị giai tam phẩm bậc này nhân vật phóng nhãn toàn bộ thanh châu là gần với thanh châu phủ chủ tồn tại giá lâm thanh viêm cốc nếu là sớm thông chi được thanh viêm cốc trưởng môn tự mình ra tiêu tử hiện trong nội tâm ngạc nhiên không biết vị này tam phẩm tướng quân vì sao không hề dấu hiệu giá lâm thanh viêm cốc ngụy hàn tướng Mạo hùng. dáng người cao ngất có quân nhân làng gió nhưng đối với tiêu tử hiện nhưng lại thần thái ôn hòa nói tiêu trưởng lão không cần đa lễ một tháng về sau ngày bảy tháng bảy chính là thanh châu phủ chủ một trăm năm mươi đại thọ bù tướng quân phụng tiêu phủ chủ chi mệnh đến đây thanh viêm cốc tướng người tiêu tử hiện trong nội tâm khẽ động thanh châu phủ chủ tiêu dương tuyệt đối là thanh châu cảnh nội xếp hàng thứ nhất số nhân vật hán thọ thần sinh nhật thanh châu phủ tất cả thế lực lớn hàng năm đều bị bên trên một phần hạ lễ năm nay tiêu dương một trăm năm mươi tuổi lại thọ đây đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói là cái trọng yếu phi thường thời gian tiêu dương phái người đến đây thanh viêm cốc tướng người rất hiển nhiên, 150 tuổi thọ thần sinh nhật hắn muốn đại xử lý, đây tuyệt đối là thành châu một hồi việc trọng đại, được mời thỉnh đối tượng tuyệt không chỉ là thành viên cốc một nhà. Ngụy Hàn chính là Thanh châu phủ chấn phủ tướng quân một trong, địa vị cao thượng, theo đạo lý, tiến đưa chương tiếp mời có lẽ không đến mức làm cho bực này địa vị người đến đây. Dù sao, thành viên cốc trưởng môn lý trường hóa, tại tu vi bên trên cũng chỉ là cùng Ngụy Hàn tương đương mà thôi, địa vị càng là muốn thấp hơn một đoạn. Ngụy Hàn đến đây thành viên cốc, tuyệt đối là đại giá con lâm, cái này đối với thành viên cốc mà nói là cực lớn mật mũi. Tiêu Tử Hiện trong nội tâm hiện lên cơ trường tiêu thân ảnh, thầm nghĩ toàn bộ thanh viêm cốc, chỉ sợ chỉ có cơ trường tiêu mới có loại mì này tử. Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Hiện vội vàng hướng bên cạnh trường lão nói ra: Nhanh, đi mời trưởng môn. Còn có tiến về hỏa liên cốc, cũng thông chi thoáng một phát cơ cốc chủ. Quy một chương 189, phụ chủ đại tỏ. Chương 189, phụ chủ đại tỏ. Hỏa liên cốc, cốc chủ phụ đệ. Cơ trường tiêu theo chủ cốc trở lại, liền tìm được Dương Tú, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói: Dương Tú, chỉ cần ngươi có thể rất nhanh trở thành tứ giai luyện khí sư, mặc kệ tu vi có hay không đột phá tụ linh cảnh. cũng có thể đem lôi viêm thiết tinh luyện hóa thành bản mạng linh bảo rồi. Dương Tú có chút kinh ngạc nhìn xem Cơ Trường Tiêu, nói: "Như thế nào luyện? Linh bảo luyện chế không chỉ là xem luyện khí tạo nghệ, còn muốn xem tu vi cao thấp, linh bảo linh bảo, tụ linh cảnh luyện khí sĩ mới có thể luyện chế ra linh bảo." Hiện tại Dương Tú tu vi mới là hóa huyết cảnh, khoảng cách tụ linh cảnh thiên xoa địa viễn, có thể luyện chế linh bảo. Cơ Trường Tiêu nói: "Ta đã nói với ngươi qua, ngươi có cực đẳng địa hỏa linh diễm, có thể thiêu lôi viêm thiết tinh, nhưng bởi vì tu vi không đủ, không cách nào dùng bản thân khí huyết trong người hoàn thành tối nước." Như có biện pháp trợ giúp ngươi hoàn thành tôi nước, tự nhiên liền có thể cho ngươi sớm luyện thành linh bảo, linh bảo tôi nước cần đặc thù nước. Ví dụ như huyền âm chân thủy. Trước khi không có huyền âm chân thủy, cho nên tự nhiên hết cách rồi. Nếu mà có được huyền âm chân thủy, ngươi luyện khí trình độ đạt tới tứ giai, là có thể sớm luyện thành linh bảo. Chậm chậm. Tụ linh cảnh trước khi có được bổn mạng linh bảo, ngươi sắp có được cực kỳ khủng bố chiến lược, ý niệm khét động, linh bảo chỗ đến chỗ, tại tố hồn cảnh càng mấy trọng cảnh giới giết địch đều dễ dàng. Dương Tú nghe được hai mắt tránh sáng lên. Nếu như bình thường luyện chế linh bảo, cần chờ tu vi của hắn đột phá tụ linh cảnh về sau, thời gian còn sớm được vô cùng. Nếu như không cần đợi đến lúc tu vi đạt tới tụ linh cảnh, có thể sớm hơn luyện chế ra một kiện thuộc về hắn bổn mạng linh bảo, cái này đương nhiên là một kiện đại hảo sự. Với tư cách luyện khí sĩ, Dương Tú rất muốn có được một kiện chính mình buồn mạng linh bảo. Dương Tú hưng phấn mà nói, "Huyền Âm Chân Thủy đâu?" Cơ trường Tiêu mỉm cười, nói, "Ngày 7 tháng 7 là Thanh Châu phủ chủ 150 tuổi lại thọ. ngày đó Thanh Châu quý phủ bày xuống yến hội, mời Thanh Châu cảnh nội tất cả đại tông môn cùng với đại thế gia tiến đến dự tiệc." Tiêu phủ chủ cố ý giao cho Muốn tất cả tông môn thế ra mang theo tất cả cảnh giới kiện xuất hậu bối tiền đến, hắn muốn xem xét Thanh Châu hậu bối võ giả thực lực, cầm đến ra ba kiện bảo vật, ban thưởng cho tất cả cảnh giới hậu bối đệ nhất nhân. Ba kiện bảo vật theo thứ tự là Huyền Âm Chân Thủy, Thanh Vũ Vi Diễm, mục Linh Huyền Tinh. Người tại Hóa Huyết cảnh, người sư tỉ tại Tố hồn cảnh, cầm cái đệ nhất tuyệt đối không có vấn đề, Huyền Âm Chân Thủy nhất định sẽ đến trong tay người. Hóa Huyết cảnh đệ nhất nhân, Dương Tú có thật lớn lòng tự tin, tuy nhiên hắn mới là Hóa Huyết cảnh bắt trọng, nhưng là hắn có được rất mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu, Thanh Châu cảnh nội, có lẽ rất khó tìm đến có thể cùng hắn chống lại Hóa Huyết cảnh võ giả. Tố Hồn Cảnh đệ nhất nhân Dương Tú đối với Long Tử Quân tin tưởng so với chính mình còn lớn hơn. Long Tử Quân tại Tố Hồn Cảnh bắt trong lúc tiêu từng quét ngang tụ linh cảnh phía dưới vô địch. Hiện tại càng là đã đến Tố Hồn Cảnh cựu trọng tu vi thực lực nâng cao một bước. Hóa huyết cảnh, Tố Hồn Cảnh, cái này hai cái cảnh giới thanh viêm cốc có tuyệt đối nắm chắc. Dương Tú cảm giác huyền âm chân thủy có như vật trong bàn tay, trong nội tâm có chút kích động. Nhưng hắn cũng không có chỉ muốn chính mình chỗ tốt. Hỏi, cái này ba kiện bảo vật ở bên trong còn có sư tỷ cần chi vận? cái lúc này dương tú còn nhớ rõ long tử quân chỗ tốt làm cho cơ trường tiêu trong nội tâm sung sướng nói thành vũ vị diễm mới có thể đủ làm cho nàng nhanh hơn đột phá tụ linh cảnh a nói xong cơ trường tiêu nụ cười trên mặt liền tường lộ ra phiền muộn thần sắc dương tú đã là nhiều lần nhìn thấy cơ trường tiêu cái dạng này cơ trường tiêu như trước không có hướng dương tú giải thích mà là đem phiền muộn thần sắc thu vào nói huyền âm chân thủy đối với ngươi mà nói có như lấy đồ trong túi hiện tại mấu chốt ở chỗ ngươi luyện khí trình độ rồi tranh thủ sớm ngày trở thành tứ giai luyện khí sư huyền âm chân thủy đến tay liền có thể luyện thành bản mạng linh bảo có được một kiện bổn mạng linh bảo đối với ngươi chỗ tốt quá lớn chờ xuân hoa hiến lúc mới bắt đầu tiêu tính toán tu vi của ngươi không có đột phá tụ linh cảnh cũng có thể bằng bổn mạng linh bảo vượt cấp chiến tụ linh cường giả bác đánh cuộc thứ tự cơ trường tiêu thần sắc chăm chú nhìn dương tú kế tiếp không cần đi hỏa liên động trong tu luyện rồi toàn lực chuyên tấn công luyện khí trên việc tu luyện có thể buông lòng một đoạn thời gian chờ ngươi luyện chế bổn mạng linh bảo lúc bổn mạng linh bảo dẫn dắt động thiên địa nguyên khí đầy đủ làm cho tu vi của ngươi đột phá một cái cảnh giới luyện khí luyện khí luyện khí kế tiếp mỗi ngày thời gian dương tú đều tại cơ trường tiêu chỉ điểm hạ luyện khí luyện khí trình độ, tham gia đến tứ giai tầm đó là một đạo cảm. Tứ giai bảo binh, xương chi không linh binh, đối ứng tụ linh cảnh giới, là tụ linh cường giả đều cần bảo binh, đem tứ giai kim loại luyện chế thành bảo binh độ khó rất lớn. Mặc dù Dương Tú là thiên phú siêu quần thiên tài luyện khí sĩ, muốn trở thành tứ giai luyện khí sư cũng cần nhất định được thời gian. Một tháng thời gian, ngay tại điên cuồng luyện khí chúng qua đi. Dương Tú luyện khí trình độ, mỗi ngày đều tại phi tốc tăng lên, nhưng là khoảng cách tứ giai luyện khí sư hay vẫn là kém một chút. Đã đến giờ ngày 7 tháng 7. Thành Châu phủ chủ Tiêu Dương 150 tuổi ngày lại đột Thanh viên cốc phương diện trưởng môn lý trường hóa hỏa liên cốc cốc chủ cơ trường tiêu hai vị tụ linh cường giá xuất động còn lại 4 cốc cũng đều xuất động tố hồn cảnh định phong trường lao mang theo thanh viên cốc tất cả cốc chọn lựa ra hậu bối những thiên tài xuất phát tiến về thanh châu thành cùng cơ trường tiêu cùng nhau tiến đến lý trường hóa trong lòng là không lớn nhưng hết cách rồi thanh châu phủ chủ chủ động mời cơ trường tiêu mà lý trường hóa với tư cách thanh viêm cốc trưởng môn lại không thể không đi chúc mừng chỉ có thể kiên trì tiến đến cơ trưởng tiêu đại danh có lẽ đã tại thanh châu cảnh nội truyền ra nếu không thanh châu phủ chủ không có khả năng chủ động mời cơ trưởng tiêu có thể đoán trước lý trường hóa người trưởng môn này đem trở thành phụ gia ngày hôm nay thanh châu cảnh nội tất cả đại tông môn tất cả đại thế gia đều có tụ linh cường giả mang theo hậu bối thiên tài tiến về thanh châu quý phủ dự tiệc hơn nữa còn có một chút thanh châu phủ chủ các bằng hưu theo thanh châu bên ngoài mà khác tất cả châu chạy đến một châu phủ chủ chính là triều đình quá lớn quan chức hiền hoắc thanh châu phủ chủ tiêu dương số 150 tuổi giao tình rõ khắp đến đây chúc mừng cơ bản đều là tụ linh cường giả thậm chí có chút ít là tụ linh cảnh cao dài tồn tại ngày hôm nay thanh châu thành bên trong truyền thống trong điện trận pháp hào quang một hồi lại một hồi loại sáng thỉnh thoảng có nhiều đội võ giả từ đó đi ra đại lượng võ giả hội tụ đến thanh châu thành làm cho thanh châu thành trở nên vô cùng náo nhiệt thanh châu phủ tọa lạc tại thanh châu thành trung tâm khu vực phủ đệ đất đai cực kỳ rộng lớn phủ đệ đại môn đối diện lấy thanh châu thành một cái lớn nhất phố thanh châu đường cái có thể dung nạp tám giá thú xa song song tiến lên thanh viêm cốc một bằng người đi vào thanh châu phủ đệ ngoài cửa lớn chỗ cửa lớn thanh châu phủ quản gia tiêu hồng đang tại tiếp đại khách đến thăm. Tiêu Hồng cũng là một vị tụ linh cảnh cường giả. Lý Trường Hóa trên báo danh hảo, thành viêm cấp Lý Trường Hóa, Cơ Trường Tiêu mang theo hậu bối đệ tử đến đây chúc mừng Tiêu phụ chủ đại thọ. Tiêu Hồng tự nhiên nhận ra Lý Trường Hóa, nhưng lại ánh mắt của hắn nhưng lại đã rơi vào Cơ Trường Tiêu trên người, lập tức sắc mặt lộ ra cười vui chi sắc. Tiêu Hồng đối với Cơ Trường Tiêu ôm quyền thi lễ một cái, thần sắc cung kính, cơ cấp chủ, cửu ngưỡng đại danh. Quy 1 chương 190, trăm chín đại nộ có khác. Chương một trăm đại nộ có khác. Thành viên cấp trong, Cơ Trường Tiêu đại bại Ngô Châu Dương gia, gia gia chủ Dương Văn Độ, chiến bình thiên kiếm Tông Phong Hầu cường giả kỳ hậu. việc này tại thanh viêm cốc huyên náo xôn xao làm cho vô số người rung động cùng tồn tại thanh châu cảnh nội những thứ khác một ít thế lực lớn tin tức linh hồng tự nhiên có nghe thấy nhất là thanh châu phủ là đại ngụy quốc quản hạt thanh châu cái này phiến địa vực chính thức thế lực đối với thanh châu cảnh nội tất cả đại tâm môn thế gia càng là chú ý thanh viêm cốc bên trong sự tỉnh tự nhiên đã sớm chuyển đến thanh châu phủ trong võ đạo thế giới cường giả vi tôn mặc dù cơ trường tiêu không tại đại ngụy quốc quan gia hệ thống ở trong nhưng tụ linh cảnh bắt trọng tu vi chiến bình phong hầu cường giả chiến tích nhưng lại liền thanh châu phủ chủ tiêu dương đều được coi trọng tiêu hồng chỉ là thanh châu phủ quản gia tụ linh cảnh tam trọng tu vi tự nhiên là đối với cơ trường tiêu tất cung tất kính ưu tiên tại lý trường hóa đối với cơ trường tiêu thi lễ một cái về sau tiêu hồng mới đúng lý trường hóa ôm quyền lý cốc chủ lý trường hóa khỏe mắt có chút có rúm cái này khác biệt đánh ngộ quá rõ ràng rồi bất quá tiêu hồng lương tựa thanh châu phủ chủ tiêu dương nhưng lại lý trường hóa đắc tội không nổi chỉ có thể cười khan một tiếng ôm quyền đáp lễ cơ trường tiêu thần sắc lạnh nhạt, nói thanh viêm cốc đến không có mượn a tiêu hồng liền nói không có chậm hay không bốn đại tông môn trong trước mắt chỉ có thần đao môn người đã đến Thanh Viêm Cốc tính toán sớm được rồi. Nói xong, Tiêu Hồng lập tức phân phó một gã tố Hồn võ giả đỉnh cao, Tiêu Mãng, trước mang Thanh Viêm Cốc khách nhận tiến về khách đường. Tại Tiêu Mãng dưới sự dẫn dắt, Thanh Viêm Cốc một đoàn người tiến nhập Thanh Châu phủ trong. Đến khách đường, trấn phủ tướng quân Ngụy Hàn, đại biểu Thanh Châu phủ chủ đi đầu tiếp đãi, Thanh Viêm Cốc đem mang đến lễ vật đưa lên. Khách đường bên trong, còn có Thanh Châu bốn đại tông môn trong thần đao môn người, cùng với Thanh Châu thành một ít thế gia võ giả. Thanh Châu phủ khách đường, thập phần rộng lớn, trước một bước đến người, đều do Ngụy Hàn trước tiên ở nơi này tiếp đãi, chờ Thọ yến bắt đầu, mới chuyển đến yến hội. Khách đường ở bên trong cơ trường tiêu rõ ràng cho thấy ánh mắt mọi người tiêu điểm thanh viên cốc trưởng môn lý trường hóa cơ hồ bị người bỏ qua khách đường trong chỗ ngồi có hạn thanh viêm cốc các trưởng bối nhập tọa hậu bối đệ tử tắc thì phân biệt đứng mấy một trưởng bối sau lưng cơ cốc chủ đoạn thời gian trước có chút nghe đồn theo thanh viên cốc trong truyền ra nghe nói ngươi là một gã luyện khí sĩ từng đánh bại ngô châu dương gia gia chủ chiến bình tiên kiếm tông phong hầu cứng, giả có thật không vậy cơ trường tiêu vừa mới nhập tọa liền có người hỏi mọi người nhìn lại người nói chuyện là thần đao môn trưởng môn cố chính mình thần đao môn là thanh châu bốn đại tông môn ở bên trong có thực lực nhất cùng thành viêm cốc tranh đoạt đệ nhất tông môn đương nhiên theo cơ trưởng tiêu tu vi cùng thực lực hiển lộ thành viêm cốc là thành châu đệ nhất tông môn đã không thể dao động có cơ trưởng tiêu tại thần đao môn chỉ có thể đánh phải thứ hai cơ trưởng tiêu nhìn cố chính minh liếc cười nhạt một tiếng nghe đồn mà thôi không cần quá thật đúng cố chính minh ha ha cười cười nói cơ cốc chủ quả nhiên là thấp điều chi nhân chắc không được nhiều năm như vậy đều tên không nổi danh nếu quý cốc trưởng môn có người đây phần này tu vi cùng thực lực chỉ sợ cái đôi đã sớm muốn bệnh đến thiên lên, lên rồi lý trường hóa mặt lập tức liền đen xuống dưới Thanh Viêm Cốc, Trần Đao môn một mực tranh đoạt Thanh Châu đệ nhất tông môn vị, với tư cách hai tông trưởng môn, tự nhiên là rất không đối phó. Cho nên, Cố Chính Minh ngôn ngữ một chuyến, Lý Trường Hóa rất vinh hạnh liền nằm thương. Ở trước mặt người ngoài, Cơ trưởng Tiêu Hay vẫn là rất chiếu cố Lý Trường Hóa mặt mũi, nói, ta có thể có hôm nay đều là trưởng môn sư huynh lãnh đạo có phương pháp, mặc kệ tu vi của ta cùng thực lực như thế nào, đều là Thanh Viêm Cốc một phần tử. Mà trưởng môn, có điều động Thanh Viêm Cốc hết thể lực lượng quyền lực, Cố trưởng môn, ngươi lời nói không có giảng đúng vậy, hiện tại chúng ta Thanh Viêm Cốc trưởng môn không phải là ngậm đê điều sao? Nào có cái đuôi vệnh lên trời dấu hiệu. Cố Chính Minh cười khan một tiếng. Cơ trưởng Tiêu tuy là thay Lý Trường hóa đang nói chuyện, nhưng là rơi vào Lý Trường hóa trong thai, nhưng lại làm hắn vô cùng xấu hổ. Những năm gần đây này, Lý Trường hóa đối với Thanh Viêm Liên có chỉ là xa lánh, chèn ép, cùng lãnh đạo có phương pháp không có quan mao tiền quan hệ. Theo cơ trưởng Tiêu trong miệng nghe thế lời nói, Lý Trường hóa trong nội tâm rất xấu hổ. Qua một lúc lâu, Cố Chính Minh lại nói, Thanh Viêm Cốc có cơ cấp chủ tại, chúng ta thế hệ này là không có cách nào cùng Thanh Viêm so sánh với, nhưng không biết Thanh Viêm cấp hậu bối đệ tử, tiềm lực như thế nào. Ta tọa hạ có một thân truyền đệ tử, tên viết trung tú, năm gần 18. hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi nghe nói cơ cốc chủ cũng có một thân truyền đệ tử tên là dương tú ha ha hai người bọn họ danh tự ở bên trong đều có một cái tú chữ cũng không biết đợi chút nữa phụ chủ thỏ yến bên trên hai người đến tột cùng là ai càng có ưu thế tú một ít cùng cơ trường tiêu so sánh với dương tú danh tiếng tại thanh châu trong phạm vi muốn chỗ thua kém nhiều lắm rồi ngoại nhân đối với hắn nhận thức là cơ trường tiêu thân truyền đệ tử dương tú bản thân danh khí có thể nói còn thấp kém được vô cùng cơ trường tiêu chính mình làm người thấp điều nhưng đang mang dương tú lại một chút cũng không thấp điều Trực tiếp nhân tiện nói, đương nhiên là đệ tử của ta càng thêm ưu tú. Cố Chính Minh phía sau, một cái thân hình cao lớn oai hùng thanh niên, ánh mắt sắc bén xem đi qua, đã tập trung vào Dương Tú thân ảnh, một cô đao thế lập tức bao phủ Dương Tú. Dương Tú trên người, có nhàn nhạt kiếm ý tán phát ra, đem cái kia lăng lệ ác liệt đao thế nhạt nhòa ở vô hình. Cố Chính Minh ha ha cười cười, hắn đối với chính mình thân truyền đệ tử Trung Tú, cũng rất có lòng tin, nói: "Cơ cấp chủ, ngươi nếu là nói ngươi so với ta ưu tú, ta giơ hai tay tán thành, nhưng chúng ta thân truyền đệ tử so sánh với, ha <cười> ha." Dương Tú chỉ sợ là kém xa. cơ trưởng tiêu lạnh nhạt trong thần sắc lộ ra kiên định nói không cần nhiều lời thọ yến phía trên hết thảy đều thấy rõ ràng cố chính minh ngữ khí đối chọi gáy gắt thọ yến phía trên các ngươi sẽ kiến thức đến ta thân truyền đệ tử mũi nhọn ngồi trên chủ tọa ngụy hàn ha ha cười cười đánh cùng nói hai vị cao túc tất nhiên như danh tự bình thường ưu tú vô cùng hôm nay song tú tranh phong hóa huyết cảnh hậu bối chi tranh tất nhiên rất có xem chút lúc này một vị thanh châu phủ võ giả đi vào khách đường ở bên trong hướng ngụy hàn thi lễ một cái nói tướng quân phụ chủ cho mời thỉnh thanh cốc cơ trưởng tiêu cấp chủ tướng nội đường một tự ngụy hàn đứng lên đối với cơ trường tiêu nói cơ cấp chủ phụ chủ đại nhân đối với ngươi cũng là lau mắt mà nhìn thỉnh cơ cốc chủ rời bước nội đường cùng phụ chủ đại nhân một tự a cơ trường tiêu đứng dậy khẽ gật đầu dẫn đường cơ cấp chủ thỉnh vừa mới vào thanh châu phủ võ giả hướng cơ trường tiêu cung kính thi lễ một cái lúc này mới ly khai khách đường mang theo cơ trường tiêu hướng nội đường mà đi nhìn xem cơ trường tiêu đi ra khách đường không ít trưởng bối võ giả đều mặt lộ vẻ vẻ phức tạp thọ yến còn chưa bắt đầu thanh châu phủ chủ tiểu dẫn đầu tự mình tiếp kiến cơ trường tiêu khách đường mọi người đều chỉ có thể ở chỗ này chờ Chờ Thọ yến bắt đầu, mới có thể nhìn thấy Thanh Châu phủ chủ, cái này, Tiểu là đãi nộ bên trên trên lệnh, bất quá, ai cũng không có đoán trách cái gì, trong lòng có chỉ là hâm mộ. Nếu bọn họ có cơ trường tiêu cái này tu vi cùng thực lực, đến đây Thanh Châu phủ, làm theo sẽ bị trở thành thượng khách, thủ Thanh Châu phủ chủ tự mình tiếp đãi. Cổ kiếm tông tông chủ Cổ Tông Nam, xuất hậu bối đệ tử đến đây chúc mừng. Lúc này, một giọng nói theo khách đường chuyển ra bên ngoài đến, lại có một cái thế lực võ giả đã đến. Quy một chương 191, bốn đại tông môn. Chương 191, bốn đại tông môn. Dương Tú Long Mi có chút ngẩng lên. ngoại trừ cổ tông nam, hắn cùng với cổ kiếm tông võ giả, thế nhưng mà có hơn nửa năm chưa thấy qua rồi. Lần này cổ tông nam hội mang nào thiên tài hậu bối đến đây, cổ nhuệ phong có lẽ đã ở hắn lừa ta. Rất nhanh, cổ kiếm tông võ giả tiến vào khách đường. Dương tú quả nhiên tại cổ tông nam sau lưng phát hiện cổ nhuệ phong thân ảnh. Với tư cách sát nhập thu diệp thành dương gia trực tiếp hung thủ, Dương tú đối với cổ nhuệ phong sát ý, so với cổ tông nam còn mạnh hơn liệt. Nhìn xem cổ nhuệ phong, Dương tú ánh mắt lập tức liền lợi hại. Cảm nhận được Dương tú ánh mắt, cổ nhuệ phong quay đầu nhìn Dương tú liếc. Hai người ánh mắt một đôi, cổ nhuệ phong liền vội vàng chết đi ánh mắt. Đối với Thanh Viêm Cốc nhất chú ý thế lực, tự nhiên là Cổ Kiếm Tông, thanh viêm cốc trong phát sinh hết thảy, cổ kiếm tông đều trước tiên biết được. Cổ kiếm tông biết rõ cơ trường tiêu là luyện khí sĩ, là tụ linh cảnh bắt trọng cường giả, có được phong hầu cường giả thực lực. Cũng biết Dương Tú tại thanh viêm cốc phát triển nhanh chóng, biết chắc đạo dương tú cũng là một gã luyện khí sĩ. Hiện tại Cổ Nhuệ Phong, đối với Dương Tú không còn có chút nào cảm giác về sự ưu việt, có chỉ là sâu trong tâm linh sợ hãi. Đối mặt Dương Tú lăng lệ ác liệt ánh mắt, Cổ nhuệ Phong căn bản không dám cùng chi đối chọi gay gắt, dù là hắn là tố hồn cảnh võ giả, cũng không có cái này lực lượng. Cổ Tông Nam vốn là đưa lên lễ vật tại ngụy hàn tướng quân trước mặt thần sắc cung kính được vô cùng ngụy hàn nhàn nhạt gật đầu với tư cách tụ linh cảnh lục trọng cường giả thân là thanh châu phủ trấn phủ tướng quân hắn vô luận là tu vi hay vẫn là địa vị đều hơn xa tại cổ tông nam tùy ý vung dưới tay làm cho cổ kiếm tông võ giả nhập tọa cổ kiếm tông mấy vị trưởng đối nhập tọa hậu đối võ giả tất thì đứng mấy người sau lưng cổ kiếm tông võ giả đúng lúc là tại thanh viêm cốc về sau đến song phương tại khách đường trong khoảng cách rất gần cổ tông nam nhập tọa về sau hướng lý trường hóa liền ông quyền lộ ra khuôn mặt tươi cười lý cốc chủ tới sớm như vậy à lý trường hóa lạnh lùng nhìn cổ tông nam liếc lạnh giọng nói cút từ khi tại cơ trường tiêu trong miệng biết rõ cổ tông nam đã sớm tin tưởng cơ trường tiêu tu vi lại còn rực dây lấy dịch trưởng tình đối phó cơ trường tiêu lý trường hóa trong nội tâm liền đối với cổ tông nam phẫn hận được vô cùng khách đường bên trong có rất nhiều thanh châu thành thế gia võ giả cũng có thanh viêm cốc cổ kiếm tông thần đao môn ba đại tông môn không ít trường đối văn bối lý trường hóa một tiếng này lăn tại khách đường trong văn lên thế nhưng mà thập phần trói tai. cổ tông nam giang tươi cười lập tức cương trên mặt cổ kiếm tông võ giả cũng nguyên một đám đen mặt nhà mình tông chủ trước mặt mọi người bị người mắng một tiếng lăn quả nhiên là mất mặt đến cực điểm. bất quá đối với Lý Trường Hóa thái độ cổ Tông Nam nhưng lại liền cái giấm cũng không dám phóng. thứ nhất là hắn đích thật là một mực tại lợi dụng Lý Trường Hóa, thứ hai tu vi của hắn so Lý Trường Hóa thấp quá nhiều. Lý Trường Hóa trong nội tâm đúng là ổ lửa cháy đâu rồi, người khác thu thập không được nhưng thu thập cổ Tông Nam hoặc là thu thập toàn bộ cổ kiếm tông nhưng lại dư xài. Thần Đao môn cùng cổ kiếm tông cũng rất không đối phó, Cố Chính Minh lập tức ha ha nở nụ cười nói, cổ Tông Nam ngươi cùng thanh viêm cốc Lý cốc chủ không phải quan hệ cá nhân một mực rất không tồi sao? làm sao vậy các người giận dỗi quyết liệt chia tay thanh châu bốn đại tông môn thanh viêm cốc cùng thần đao môn thực lực mạnh nhất thanh viêm cốc xếp hàng thứ nhất thần đao môn bài danh thứ hai đã có cạnh tranh đệ nhất thực lực bách hoa giáo thực lực cũng không tầm thường, chỉ có cổ kiếm tông cất bước chế nhất thực lực yếu nhất cho tới nay cổ kiếm tông đều là cùng thanh viêm cốc giao hảo thần đao môn cùng thanh viêm cốc quan hệ không tốt tự nhiên cũng đúng đập thanh viêm cốc mã thí tân búc cổ kiếm tông xỉ mũi coi thường. cái này gặp cổ tông nam tại lý trường hóa trước mặt kinh ngạc thần đao môn trưởng môn cố chính minh tự nhiên là nhịn không được mở miệng châm Hơn nữa, nói. Ra lời nói phi thường có nghe. Đem Lý Trường Hóa cùng Cổ Tông Nam đều đã kích. Cổ Tông Nam bản thân thực lực yếu nhất, Tông môn thực lực cũng yếu nhất, bị thụ khí chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Lý Trường Hóa nhưng lại giận dữ. Một vũ bản đứng lên, quát, Cố Chính Minh, ngươi muốn tại thọ yến trước khi bắt đầu cùng ta tiên quyết đấu một hồi sao? Cố Chính Minh cũng đứng lên, khí thế không chút nào được, ta còn sợ ngươi sao? Lập tức hai vị tụ linh cảnh lục trọng cường giả đối chọi gây gắt, nóng tính bước người, tựa như lưỡn ngọn núi lưỡn muốn bộc phát. Trấn phủ tướng quân Ngụy Hàn đứng lên. hai tay của hắn chui xuống lập tức liền có một cỗ băng hàn khí tức lan tràn mà khai đem hai người buộc phát ra nóng tính để ép xuống dưới nói hai vị hôm nay là phụ chủ đại nhân Thọ Yến, các ngươi có cái gì ân đoán chờ đã đi ra thanh châu phủ sẽ giải quyết cũng không muộn ở chỗ này độc thủ thế nhưng mà đối với phụ chủ đại nhân bất kính lý trường hóa cố Chính minh giúp nhau trừng mắt liếc đều hướng ngụy hàn ông quyền ngồi xuống bách hoa giáo tô tính trúc xuất hậu bối đệ tử đến đây chúc mừng lúc này lại có thanh âm theo khách đường chuyển ra bên ngoài đến khách đường bên trong võ giả đều hướng cửa ra vào nhìn sang bách hoa giáo là thành châu bốn đại tông môn ở bên trong thần bí nhất tông môn cái này tông môn rất ít tham dự giang hồ phân tranh bài danh bên trên cho tới bây giờ đều so ra kém thanh viêm cốc cùng thần ba môn một mực ổn cư thứ ba chỉ là xếp hạng lập tông trễ nhất cổ kiếm tông phía trước hơn nữa cái này tông môn thần bí chỗ là chỉ lấy nữ đệ tử một cái chỉ lấy nữ đệ tử tông môn tự nhiên là lộ ra đặc lập độc hành làm cho người cảm thấy kỳ dị bịt kín một tầng thần bí độ rất nhanh liền có một chuyến võ giả đi vào khách đường vô luận là trưởng bối văn bối đều là nữ nhân hơn nữa tướng mạo đoàn trang tú lệ có như một đạo tịnh lệ phong cảnh có hai người thập phần xuất chúng là khó gặp mỹ nhân một là cầm đầu nữ tử một là văn bối đệ tử thấy khách đường bên trong không ít võ giả đều tim đập thình thịch Bách hoa giáo đưa lên lễ vật về sau ngụy hàn khách khí làm cho các nàng nhập đoạn cố chính minh đối với tô tĩnh trúc mỉm cười tô tiên tử nhiều năm không thấy phong thái càng lớn hướng tình ta lý trường hóa cũng chủ động hướng tô tĩnh trúc đã ra động tác mời đến tô tiên tử cổ tông nam cũng đồng dạng hướng tô tĩnh trúc ổn quyền tô tĩnh trúc hướng ba vị trưởng môn đều gật đầu cười cười trong tươi cười mang theo một phần cư ý đối với ba vị trưởng môn không chừng chi phân ánh mắt của nàng Ngược lại là tại Thanh Viêm cốc trong hàng đệ tử dừng lại thêm liếc, Dương Tú cùng Long Tử quân sóng vai mà đứng, tựa như kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên, Tô Tính trúc ánh mắt không tại Dương Tú trên người, mà là nhìn nhiều lòng Tử quân liếc. Tô Tính trúc sau lưng vị kia dung mạo thập phần xuất chúng đệ tử, ánh mắt cũng rơi vào Long Tử quân trên người. Tại Bách Hoa giáo cái này chỉ lấy nữ đệ tử địa phương, Diêu Tư Doanh dung mạo cũng là diễm áp quân phương, độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng ra Bách Hoa giáo, ngược lại nhìn thấy một cái dung mạo không chút nào so nàng chỗ thua kém, khí chất bên trên ẩn ẩn còn muốn càng tốt hơn nữ nhân, làm cho Diêu Tư Doanh rất là ngoài ý muốn. Bách Hoa giáo đến Thanh Châu bốn đại tông môn toàn bộ đến đủ. Bất quá, Thanh Châu phủ khách mới, như trước nối liền không dứt, có thể đến đây khách đường bên trong, đều là Thanh Châu có uy tín danh dự thế lực lớn. Còn có rất nhiều khách mới, tiến vào Thanh Châu phủ đều bị an bài vào quảng trường bên cạnh nước chảy bữa tiệc. Quy 1 chương 192, bên ngoài Châu cường giả. Chương 192, bên ngoài Châu cường giả. Võ Châu, gia các thế gia gia chủ gia các Đàm, đến đây chúc mừng. Vân Châu, Vân kiếm tông tông chủ Vân thủy Hậu, đến đây chúc mừng. Viêm Châu, Thiên Viêm tông trưởng lão lý Khắc Thành, đến đây chúc mừng. theo thanh châu phủ chủ ở vào bên ngoài châu mấy vị đại nhân vật bằng hữu đã đến thọ yến khách mới cơ bản đến đủ thanh châu phủ bên trên khách mới cơ bản đều là thanh châu bên trên được mặt bàn nhân vật nghe được ra các đàm vân thủy hầu lý khắc thanh những nhân vật này cả đám đều nội tâm chấn động cảm thán thanh châu phủ chủ giao tình rộng ra các đàm võ châu ra các thế gia gia chủ tụ linh cảnh bắt trọng tu vi vân thủy hầu vân châu vân kiếm tông tông chủ tụ linh cảnh cựu trọng tu vi phong hầu cường giả lý khắc thanh viêm châu thiên viêm tông trưởng lão tụ linh cảnh cựu trọng tu vi thiên viêm tông thế nhưng mà đại nụy mười thế lực lớn một trong bằng cái này thân phận hắn dù chưa phong hầu nhưng địa vị so với vân thủy hầu lại chỉ có hơn chứ không kém ra cắt đàm vân thủy hầu lý khắc thanh ba người dắt tay nhau tới thanh châu phủ chủ tiêu dương tự mình đi ra nên đón tiêu dương là cái nhìn về phía trên là cái qua tuổi thất tuần lão giả dâu tóc nửa số trắng bệnh trên mặt đã có không ít nếp nhăn hắn một thân màu đen cầm bạo gọn gàng đi đường long hành hổ bộ thập phần tinh thần không tuổi già sức yếu cảm giác lý huynh vân huynh ra cắt huynh tiêu dương chứng kiến lý khắc thanh vân thủy hầu Gia Cát đàm ba người trên mặt tràn đầy hưng phấn vui vẻ dẫn đầu ông quyền đã ra động tác mời đến Bốn người là đồng nhất thời đại nhân vật, lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ lưu lạc, có sâu giao tình. Ngày nay, bốn người đều là danh chấn một phương đại nhân vật, mỗi người, vô luận là tu vi thực lực hay vẫn là thân phận địa vị, đều rất không tầm thường. Tiêu Minh, nhiều năm không thấy, càng già càng dẻo dai a. Tiêu Minh đại thọ, chúng ta lão hữu mới có cơ hội gom lại cùng một chỗ, lần trước gặp mặt, đã 20 năm trước đi Ả Nha. Tiêu Minh, thời gian trôi mau, chỉ trước mắt người đều 150 tuổi, mấy người chúng ta, cũng tiểu mấy năm này thời gian, đều muốn bước vào cái này mấy tuổi rồi. Lý Khắc Thanh, Vân Thủy Hầu, ra Cát Đàm ba người nương nhau, nhau quyền. sau đó thống nhất nói chúc tiêu huynh số làm quan sống lâu muôn tuổi tiêu dương cười to vài tiếng nói cũng đã 150 tuổi lập tức nhân sinh cũng sắp đi vào lúc tuổi già ha ha cái đó đến cái gì sống lâu muôn tuổi a chúng ta trong bốn người cũng tiểu lý huynh cùng vân huynh còn có hy vọng đột phá thông huyền cảnh kéo dài tuổi thọ ra các huynh hai người chúng ta tiếp qua vài chục năm muốn hóa thành đất vàng một đống rồi tiêu dương tiếng cười tuy nhiên tiêu sái nhưng trong lời nói cũng ẩn chứa vài phần phiền muộn chi sắc 150 trăm tuổi đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói là một cái không nhỏ mấy tuổi người bình thường hảo hảo bảo dưỡng có khả năng sống đến 100 tuổi, nhưng chính thức có thể sống trăm tuổi người bình thường, nhưng lại ít càng thêm ít. Tuy nói tụ linh cảnh cường giả có 200 năm phàm nguyên, đồng dạng, tụ linh cảnh cường giả có thể sống đầy 200 năm phàm nguyên, cũng rất ít. Võ giả cả đời, có khi cùng người tranh đấu bị thương, có khi bởi vì có chút sự tình đầu nhập vào quá lớn tinh lực, phí sức hao tổn tinh thần, có khi bởi vì chấp niệm mà trong nội tâm buồn giầu không vui. Những vấn đề này tại cường thịnh thời kỳ đều bị cường thịnh tu vi ngăn chặn, thế nhưng mà vừa đến lúc tuổi già, trong cả đời đủ loại đối với thân thể hoặc là linh hồn tổn thương, cũng có thể sớm chấm dứt võ giả thế mạng. Nói như vậy Tụ Linh Cường Giả đã đến 150 tuổi về sau, tiểu đã đến tiếp cận tử vong tuổi thọ, vận khí tốt còn có thể sống vài chục năm, vận khí không tốt, khả năng tiểu vài năm quan cảnh, liền tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi. Đối với người bình thường mà nói, có thể sống 150 tuổi, cái kia là bực nào chuyện may mắn. Nhưng đối với tụ Linh Cảnh Cường Giả mà nói, nếu không thể bước vào thông huyền cảnh, 150 tuổi về sau, cũng đã là đi vào lúc tuổi già. Nếu là 150 mấy tuổi tiểu chết rồi, hoàn toàn cũng coi là đoàn mệnh quỷ. Tiêu Dương đi chính là con đạo, lên làm Thanh Châu phủ chủ về sau. thống trị một phương mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện phí sức hao tổn tinh thần đó là tất nhiên từ trước đến nay quan đạo bên trong võ giả sống được không bằng nhàn vân giá hạc bình thường võ giả lâu dài hôm nay 150 tuổi thọ thần sinh nhật tuy là ngày đại hỷ có thể tiêu dương nhưng trong lòng thì cũng có được một tầng bóng mở ra cắt đàm nghe xong tiêu dương lời nói cũng khe khẽ thở dài nói ta tư chất ngu dốt không kịp lý huynh cùng vân huynh mặc dù một lòng nghiên cứu võ đạo tu vi thực sự dừng bước tại tụ linh cảnh bất trọng bất quá ba năm ta cũng một tuổi chỉ trước mắt chúng ta đều là người khác trong mắt lao ra hỏa rồi Lý Khắc Thanh đồng dạng cảm thán nói, "Đột phá thông huyền cảnh, nói dễ vậy sao? Ta cùng Vân huynh tuy nhiên đều đã tu luyện đến tụ linh cảnh đỉnh phong, nhưng tuổi tác đã cao, sớm đã không có tiềm lực, không phải tại khí huyết tràn đầy đến kỷ, đột phá thông huyền cảnh hy vọng, cơ hội là không. Chúng ta bốn người, tu vi mặc dù có sai biệt, nhưng họ nguyên bên trên, nhưng lại đồng nhất cấp bậc, ai sống được càng lâu một chút, bây giờ còn là không biết bao nhiêu đấy." "Ai, ta chịu được trọng thương, có lẽ ta đoạn mệnh nhất." Vân Thủy Hầu nghe xong Tiêu Dương cùng ra cắt đàm lời nói, vốn cũng có chút phiền muộn, nhưng nghe Lý Khắc Thanh vừa nói như vậy, nhưng lại nở nụ cười. vân thủy hầu nói hôm nay là tiêu huynh thọ thần sinh nhật này chúng ta nói mấy cái này nhiều sát phong cảnh hơn nữa người khác xem chúng ta đều là vẻ mặt nhìn lên nếu người khác biết do chúng ta bốn người cùng một chỗ thảo luận chủ đề là ai chết trước chỉ sợ hội cười đến rụng răng ba người nghe vậy đều nợ nụ cười gia Cát đàm nói xem ra hay vẫn là vân huynh nhất tiêu sái lý khắc thanh nói vân huynh thân là phong hầu cường giả đột phá thông huyền cảnh hy vọng lớn nhất tự nhiên vô cùng nhất tiêu sái tiêu dương nói vân huynh nói là hôm nay chúng ta trò chuyện ấn mở tâm thọ yến đã chuẩn bị tốt ba vị thỉnh dự ra, ca yến tiệc đem có ta thanh châu hậu bối những thiên tài tỷ thí ba vị đều là do thế cường giả nhìn xem ta cái này thanh châu hậu bối đám võ giả tiềm lực như thế nào vân thủy Hầu cười hắc hắc nói đã sớm nghe nói tiêu huynh hôm nay thọ yến bên trên hậu bối tỷ thí ta cũng dẫn theo vân kiếm tông một vị thiên tài hậu bối đến đây cùng ngươi thanh châu hậu bối thiên tài so sánh thoáng một phát có thể à lý khắc thanh nói ta cũng dẫn theo một vị gia cát Đàm nói chúng ta tất cả dẫn theo một vị tiêu dương cười nói xem ra các ngươi là coi trọng ta lấy ra ba kiện bảo vật ta đi chỉ cần là cùng cảnh giới xuất sắc nhất thiên tài, đều có thể đạt được một kiện bảo vật ban thưởng chúng ta Thanh Châu thế nhưng mà có không ít thiên phu yêu nghiệt hậu bối thiên tài, các ngươi mang đến hậu bối, có thể chưa hẳn có thể thằng a. Vân Thủy Hầu thần sắc tự tin, nói, Tiêu huynh, Lý huynh cùng gia các huynh mang đến hậu bối ta không biết, nhưng của ta thân truyền đệ tử Vân Trung Nguyệt, hắc hắc. Cầm xuống hóa huyết cảnh thứ nhất, hẳn là không có vấn đề. Lý Khắc Thanh đồng dạng thần sắc tự tin, nói, của ta thân truyền đệ tử Cao Diễm Ly, là các ngươi Thanh Châu thành cao gia đệ tử, định đứng lên cũng là thành Châu hậu bối võ giả, ha ha, hắn cầm cái tố hồn cảnh thứ nhất, có lẽ cũng không có vấn đề. ra cắt đàm tắc thì muốn khiêm tốn nhiều lắm, nói, ta ra cắt ra có một vị hậu bối, mười hai tuổi ngưng nguyên cảnh cựu trọng, thiên phú không tuổi, tuổi còn nhỏ quá. Hôm nay chủ yếu là dẫn hắn tới gặp từng trải, cùng thanh châu hậu bối ngưng nguyên cảnh những thiên tài giao giao thủ, rèn luyện thoáng một phát hắn thực chiến. Tiêu Dương cười mà không nói, hắn đối với thanh châu hậu bối võ giả so sánh chú ý, đối với bọn họ có không nhỏ tin tưởng. Quy một chương một trăm chín mươi ba, đối trọi gay gắt. Chương một trăm chín mươi ba, đối trọi gay gắt. Thọ yến chủ yến hội, bay trong phủ quảng trường một bên lầu các bên trên. Quảng trường hai bên, còn bay có không ít nước chảy yến. có thể tiến vào thanh châu phủ trúc thọ đều là thanh châu cảnh nội một phương hào hùng ít nhất cũng là tố hồn cảnh cao dài tu vi bất quá hào hùng cũng chỉ có thể nhập quảng trường hai bên nước chảy yến lâu các bên trên chủ yến hội chỉ có thanh châu bốn đại tông môn cùng với thanh châu thành trong giải rác mấy cái lục phẩm thế gia cùng theo bên ngoài châu mà đến đại nhân vật mới có thể vào tịch những khách nhân này không ngoài dự tính đều là tụ linh cảnh cường giả dẫn đội về phần cùng nhau mà đến hậu bối võ giả tự nhiên cũng may mắn đi theo vào chủ yến hội đương tiêu dương tự mình mang theo lý khắc thanh vân thủy hậu ra cắt đàm ba người tới chủ hiến hội chỗ lầu các bên trên trước khi tại khách đường bên trong những khách nhân cũng đã bị ngụy hàn thỉnh đến tại đây ngồi vào vị trí chờ đợi hiến hội có chủ hiến cùng nước chạy hiến tri phân tại đây chủ trên hiến tiệc bất đồng địa vị võ giả chỗ ngồi cũng có trước sau có khác ở vào phía trước nhất là thuộc về thanh châu phủ chủ ghế có thể cùng thanh châu phủ chủ đặt song song ghế chỉ có giải rác sổ tịch có thể đếm được trên đầu ngón tay ở vào thứ hai liệt ghế số lượng nhiều đi một tí là tụ linh cảnh cường giả ghế đến đây chúc mừng tất cả tông trưởng môn thế ra gia chủ cùng với thanh châu phủ bên trên tụ linh các cường giả đều ở đây một hàng lại đằng sau ghế, cũng không phải là một hàng một hàng, mà là chia làm lượng khu vực. Một khu vực là đến đây khách nhân ở bên trong, tu vi không đến tụ linh cảnh trưởng bối võ giả, một khu vực trong là tất cả thế lực hậu bối võ giả. Lúc này, lầu các chủ trên diễn tiệc, thứ hai liệt, cùng với đằng sau lượng khu vực ghế, cơ vốn đã ngồi đấy. Chỉ có đệ nhất liệt năm cái trên bàn tiệc, không không đám đảng, chỉ đã ngồi một người, đúng là cơ trưởng Tiêu. Tiêu Dương vừa lên lầu các, sở hữu võ giả đều đứng lên, trấn phủ tướng quân ngụy Hàn dẫn đầu ông quyền hành lễ, chúc phủ chủ sống lâu muôn tuổi. Sở hữu võ giả đi theo đứng dậy, ông quyền, thống nhất nói ra Chúc phụ chủ sống lâu muôn tuổi." Tiêu Dương vẻ mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, hai tay chúi xuống, nói, "Các vị mời tòa. Đợi chúng nhân ngồi xuống, Tiêu Dương còn nói thêm, "Cho các vị giới thiệu thoáng một phát, bên cạnh ta ba vị, là bản phủ chủ tương giao nhiều năm đích hảo hữu. Vị này chính là Võ Châu gia các thế gia gia chủ, gia các đàm. Vị này chính là Vân Châu Vân Kiếm Tông tông chủ, Vân Thủy Hậu. Vị này chính là Viêm Châu Thiên Viêm Tông trưởng lão, Lý Khắc Thanh." Các chiến lầu, trừ đi một tí hậu bối đệ tử cô lậu quả văn, có thể đến đây chúc thọ trưởng bối võ giả, không người nào là kiến thức rộng rãi, nghe xong ba người này thân phận, đều có chút biến sắc. ba người này đều không đơn giản đều là tụ linh cảnh cao giai đại nhân vật bên trong một cái càng là phong hầu cường giả theo đạo lý ba vị này đại nhân vật làm như tiêu dương khách nhân cùng thanh châu cảnh nội khách mới không có quan hệ gì tiêu dương là không cần phải hướng những thanh châu này khách mới giới thiệu có thể tiêu dương giới thiệu như vậy tất hữu dụ ý lầu các bên trên tất cả mọi người nhìn xem tiêu dương ánh mắt tò mò tiêu dương tiếp tục nói ba vị này bằng hữu tất cả dẫn theo một vị hậu bối thiên tài phân biệt ở vào ngưng nguyên cảnh hóa huyết cảnh tố hồn cảnh cựu trọng tu vi bọn hắn cũng đem cùng thanh châu hậu bối những thiên tài cùng nhau tham gia thí. tranh đoạt bản phụ chủ xuất ra ba kiện bảo vật nói đến đây tiêu dương mỉm cười ánh mắt tại thanh châu chúng hậu bối võ giả trên người đào qua. các ngươi cần phải tranh điểm khí bản phụ chủ xuất ra ba kiện bảo vật chỉ ban thưởng cho mỗi cái cảnh giới đệ nhất nhân cái này ba kiện bảo vật vốn là thuộc về các ngươi cạnh tranh hiện tại có người đến tranh đoạt hy vọng các ngươi có thể thủ được chúng thanh châu hậu bối đám võ giả nghe vậy ánh mắt đều lăng lệ ác liệt hướng lý khát thanh vân thủy hậu ra cắt đàm sau lưng ba người trẻ tuổi nhìn sang tuy nói hiện tại còn không biết ba kiện bảo vật đến tột cùng đều thuộc về ai nhưng trước khi có thể khẳng định là thuộc về thanh châu hậu bối võ giả hiện tại có bên ngoài châu hậu bối võ giả đến đây tranh đoạt tự nhiên là làm cho thanh châu hậu bối những thiên tài sinh ra cựu thị chi ý bên ngoài châu mà đến ba vị hậu bối thiên tài đều thần sắc ngạo nghễ đối mặt thanh châu hậu bối đám võ giả lăng lệ ác liệt ánh mắt khí thế đối trọi gai gắt các trên lầu hào khí lập tức liền có chút ít kịch liệt vân thủy hầu thấy thế khẽ cười một tiếng nói cái này ba dạng bảo vật là tiêu phủ chủ lấy ra lại không là của các ngươi như thế nào cả đám đều như là đã đoạt các ngươi bảo vật bộ dạng các ngươi như có thực lực tự nhiên có thể đánh bại tranh đoạt người Bảo vật hay vẫn là thuộc về các ngươi. Các ngươi nếu không có thực lực, bảo vật như tại các ngươi trên tay, chẳng phải là lãng phí. Bị càng có tư cách người đạt được, như vậy rất tốt. Lời nói này ở bên trong, đối với thanh châu hậu bối võ giả, có chút khinh thị, làm cho người nghe xong trong nội tâm càng là khó chịu. Có còn nhỏ âm thanh nói thầm, ẩn ẩn có chút bạo động. Tiêu Dương đè ép áp tay, bạo động lập tức an tính lại. Vân Thủy hầu nói lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là lời nói thật, bản phủ chủ xuất ra bảo vật, chỉ giao cho có tư cách nhất đạt được người. Chúng ta thanh châu hậu bối những thiên tài. Có không ít kiệt xuất thế hệ, ta tin tưởng các người nhất định có thể đem đoạt được cùng cảnh giới đệ nhất nhân danh sừng, đạt được có được bảo vật tư cách. Tiến hội bắt đầu, tỉ thí cũng đồng thời bắt đầu. Theo ngưng nguyên cảnh bắt đầu, tố hồn cảnh chấm dứt, trước do Thanh Châu Hậu Bối võ giả tỉ thí, quyết ra người mạnh nhất về sau sẽ cùng bên ngoài Châu Hậu Bối thiên tài quyết đấu, cạnh tranh đệ nhất. Chờ tỉ thí sau khi chấm dứt, dùng tố hồn cảnh thứ nhất, hóa huyết cảnh thứ nhất, ngưng nguyên cảnh đệ nhất chính tự, tự chủ chọn lựa Huyền Âm Chân Thủy, thành Vũ vi Diễm, một Linh Huyền tinh ba kiện bảo vật. Tiêu Dương lời nói, làm cho Thanh Châu Hậu Bối đám võ giả nguyên một đám trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào như là đánh nữa máu gà tựa như kích động bọn hắn trong nội tâm đều có một cái cộng đồng ý niệm trong đầu nếu như mình có thể đạt được cùng cảnh giới thứ nhất nhất định phải đem bên ngoài châu đến thiên tài hậu bối hung hăng dẫm nát dưới chân đương của bọn hắn trưởng đối mặt đem hắn đánh bại Tiêu dương nói xong liền làm cho ba vị hậu bối về phía sau khu vực nhập tọa, hắn tắc thì mang theo lý khắc thanh vân thủy hậu ra cắt thanh ba người tiến về đệ nhất liệt ghế cùng đằng sau ghế cơ bản đã bị ngồi đầy so sánh mới đệ nhất liệt năm cái trên bàn tiệc chỉ ngồi cơ trường tiêu một người thập phần dễ làm người khác chú ý vân thủy hầu đi đến đệ nhất liệt ghế bên cạnh không có nhập tọa mà là hướng cơ trường tiêu một chỉ nói tiêu hình cái này là người phương nào cũng có tư cách cùng chúng ta bốn người bình khởi bình tọa tiêu dương lông mi có chút này lên vân thủy hầu trước khi đối với thanh châu hậu bối võ giả theo như lời nói liền lộ ra cường thế có mất thân phận không nói cũng có được khách chiếm chủ thế hương vị hiện tại lại chỉ trích đồng dạng đến chúc mừng khách nhân cơ trường tiêu không thể cùng hắn bình khởi bình tọa tiêu dương có thể đem cơ trường tiêu an bài đến vị trí này tự nhiên có tiêu dương cân nhắc vân thủy hầu trực tiếp nói ra đây đối với tiêu dương mà nói có chút không nể tình Gia các đàm chú ý tới điểm này nói có thể ngồi cái này một hàng tự nhiên là tiêu hình khách quý vân huynh làm gì để ý bực này tiểu tiết Quy một chương 194, trăm ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chương 194, trăm ngươi tính toán thơm bơ vậy sao vân thủy hầu trên mặt ẩn hiện ngạo sắc nói ta vi vân kiếm tông tông chủ gia các huynh ngươi vi gia các thế gia gia chủ tiêu huynh vi thanh châu phụ chủ lý huynh thân phận càng là siêu nhiên chính là ngũ phẩm thế lực thiên viêm tông trưởng lão chúng ta bốn người lão hữu hơn trăm năm giao tỉnh ngồi cùng một chỗ tự nhiên không có vấn đề có thể người này trẻ tuổi như vậy dựa vào cái gì cùng chúng ta bình khởi bình toàn đây không phải tiểu tiết vấn đề cái này là cường giả thể diện vấn đề lý Khắc thanh nói ta cũng không phải rất để ý những vấn đề này bất quá vân huynh đã nói ra rồi tiêu huynh vậy hay để cho ngươi vị bằng hữu kia đổi cái vị trí a tiêu dương ra cắt đàm sắc mặt đều có chút đã có biến hóa thật sự của bọn hắn là có thêm hơn trăm năm giao tình công giả nhưng nhiều năm không thấy phần này quan hệ nhưng lại xuất hiện một điểm biến hóa tuổi trẻ thời điểm bốn người cùng một chỗ chưa bao giờ giảng địa vị gì mặt mũi nhưng bây giờ vân thủy hầu giảng ra lời nói nhưng lại có chút khó nghe Vân Thủy Hầu nói: Bốn người bọn họ lão hưu có hơn trăm năm giao tình, cho nên ngồi cùng một chỗ không có vấn đề. Lời này nói người vô tâm, người nghe đã có ý. Trong bốn người, Vân Thủy Hầu, Lý Khắc Thanh Tu Vi cao nhất, là Tụ Linh Cảnh Cự trọng. Gia Cát Đàm tư chất hơi kém, là Tụ Linh Cảnh bắt trọng. Tiêu Dương bởi vì đi quan đạo, không thể chuyên tâm võ đạo, tu vi so Gia Cát Đàm vừa muốn kém một chút, là Tụ Linh Cảnh thất trọng. Tại Gia Cát Đàm cùng Tiêu Dương nghe tới, nếu là không có cái này hơn trăm năm giao tình, hai người bọn họ đều không có tư cách cùng Vân Thủy Hầu bình khởi bình toạn. Bất quá, cuối cùng là hơn trăm năm giao tình bằng hữu cũ. Tiêu Dương đối với lời này nghe xong khó chịu, cũng không có biểu lộ ra. Hướng hồ, hôm nay là hắn 150 tuổi đại thọ, người khác chúc thọ mà đến, coi như là phân tình. Cái lúc này, mặc dù trong nội tâm khó chịu, cũng chỉ có thể cố nén xuống. Ra Cát Đàm cũng như thế, dù chưa tỏ vẻ ra là mất hứng, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiêu Dương nói, "Vân huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thanh Châu cường giả, cơ trưởng Tiêu Cơ cấp chủ, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi có thể không thấp, là tụ linh cảnh bắt trọng, nếu bàn về thực lực, chưa hẳn tại ngươi phía dưới, tuyệt đối có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách." Lý Khắc Thanh. vân thủy hầu ra cắt đàm trên mặt đều hơi lộ ra kinh ngạc thanh châu nơi này lại có tụ linh cảnh bắt trọng võ giả đối với tiêu dương nói cơ trường tiêu thực lực không tại vân thủy hầu phía dưới vân thủy hầu hiển nhiên là không tin vân thủy hầu khép cười một tiếng nói tiêu hình ta biết rõ ngươi thanh châu ra một vị tụ linh cảnh bắt trọng võ giả là một kiện rất không chuyện dễ dàng nhưng ngươi cũng chớ khen được quá mức được rồi thực lực của hắn không dưới ta ha ha làm sao có thể với tư cách phong hầu cường giả vân thủy hầu thực lực tại thông huyền cảnh phía dưới là vô địch tồn tại đều là tụ linh cảnh cựu trọng tu vi lý khắc thanh thực lực liền không bằng vân thủy hầu lý khắc thanh ra cắt đàm cũng không tin cơ trường tiêu tại tụ linh cảnh bắt trọng tu vi thực lực có thể cùng phong hầu cường giả so sánh với cái này không khỏi quá mức khoa trương tiêu dương lúc trước nghe nói cơ trường tiêu tin tức cũng rất khiếp sợ nhìn xem ba người vẻ mặt không tin bộ dạng trong nội tâm ngược lại có chút tối hỉ thanh châu ra cường giả như vậy nhân vật tiêu dương với tư cách thanh châu phủ chủ tự nhiên trên mặt có quang tiêu dương ha ha cười cười nói ta biết rõ các ngươi rất khó tin tưởng nhưng đây là sự thật kỳ sơn hầu các ngươi cũng biết ta ba tháng trước kỳ sơn hầu từng đến thanh châu cùng cơ cốc chủ một trận chiến kết quả lại là thế hòa không phân thắng bại xong việc lúc này ở thanh châu cũng không phải là bí mật gì ở đây thanh châu chi nhân cũng biết lý khắc thanh vân thủy Hầu, gia cát đàm ba người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn hướng ở đây thanh châu võ giả nhìn lại chỉ thấy bọn họ tất cả đều gật đầu có thể thấy được lời ấy không giả gia cát đàm lập tức đối với cơ trường tiêu ôn quyền nói nguyên lai cơ cốc chủ thậm chí có như thế thực lực thất kính thất kính người khác dùng lễ lại hắn cơ trường tiêu tự nhiên dùng lễ hoàn lại đứng dậy ôn quyền gia cát gia chủ cửu ngưỡng đại danh cơ trường tiêu đối với gia cát đàm đáp lễ cũng không để ý gì tới hội vân thủy Hầu, lý khắc thanh hai người người khác vô lễ đối với hắn, Cơ trưởng Tiêu cũng vô lễ hoàn lại, bỏ qua hai người. Luận Nghiên kỷ, Lý Khắc Thanh, Vân Thủy Hầu đều là tiếp gần 150 tuổi, so Cơ trưởng Tiêu muốn lớn hơn không chỉ một lần. Luận Tu Vi, hai người đều là tụ linh cảnh tự trọng, so Cơ trưởng Tiêu rất cao. Nghe xong Tiêu Dương lời nói, trong lòng hai người Miễn Cương đã đồng ý Cơ trưởng Tiêu cùng mình bình khởi bình tọa địa vị. Thế nhưng mà, hai người nhưng lại bưng cái giá đỡ, chờ Cơ trưởng Tiêu trước hướng bọn hắn hành lệ ân cần thăm hỏi. Kết quả, Cơ trưởng Tiêu đối với gia cát đảm đáp lễ về sau, lại bỏ qua hai người, làm cho hai người rất không cao hứng. Lý Khắc Thanh nói: xem ra vị này cơ cấp chủ đối với chúng ta vừa rồi thái độ có ý kiến a cơ trưởng tiêu cười nhạt một tiếng các ngươi vừa rồi cái gì thái độ trong nội tâm không có điểm bức sổ sao vẫn không thể có ý kiến vân thủy hầu càng làm mở miệng trầm trọng nói hắn cùng với kỳ sơn hầu chiến thành ngang tay không biết có mấy người tận mắt nhìn thấy một vị phong hầu cường giả hạng di thực lực há lại chính là tụ linh cảnh bắt trọng có thể đánh đồng chớ không phải là kỳ sơn hầu tự trọng thân phận đối với hắn hạ thủ lưu tình kết quả hắn lại tuyên bố kỳ sơn hầu cùng hắn đánh thành ngang tay ha ha tiêu ngươi thấy tận mắt chứng nhận một trận chiến này sao Tiêu Dương mặc dù không ủng hộ Vân Thủy Hầu lời nói, nhưng cũng không trở thành nói dối, chi tiết nói, dù chưa thấy tận mắt chứng nhận, nhưng việc này toàn bộ thanh viêm cốc võ giả đều thấy được, không có giả. Vân Thủy Hầu càng là nở nụ cười, ngươi nói hắn là cái gì cốc chủ, nên không phải là thanh viêm cốc cốc chủ à, nếu là người trong nhà, đương nhiên là giúp đỡ người trong nhà thổi phồng, cái này rất bình thường, Tiêu hình ngươi đừng quá tưởng thật. Thanh viêm cốc mọi người, nghe xong lời này đều thần sắc giận dữ. Đây cũng không phải là xem thường người, mà là tại vu hoan toàn bộ thanh viêm cốc. Dương Tú chính trực còn trẻ, nhiệt huyết vừa, lửa giận trong lòng vô cùng nhất phẫn nộ. cơ trường tiêu đối với hắn vô cùng tốt có thể nói là như là tái sinh phụ mẫu nếu không cơ trường tiêu hắn hiện tại hoặc là chạy trốn đến tận đầu tận đâu hoặc là đã bị ngô châu dương ra bắt lấy cánh mạng khó bảo toàn sư phụ bị người như thế khinh thị cùng vô hoan dương tú làm sao có thể đủ nhịn được dù là đối phương là phong hầu cường giả dương tú cũng nhịn không được nữa cười lạnh đáp lại một câu đường đường phong hầu cường giả chẳng lẽ tiểu như vậy kiến thức ai nói tụ linh cảnh bắt trọng không thể chiến bình phong hầu cường giả chẳng lẽ sư phụ ta là luyện khí sĩ cũng muốn nói cho người nghe sao lời vừa nói ra các trên lầu lập tức một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc nhìn xem dương tú không nghĩ tới dương tú đối mặt phong hầu cường giả cũng dám nói như thế lý khắc thanh vân thủy hầu Gia cắt đàm ba người cũng đều lộ ra rung động chi sắc, không là vì dương tú lá gan mà là vì dương tú theo như lời nội dung luyện khí sĩ cơ trường tiêu là một gã luyện khí sĩ ba người đều hướng tiêu dương nhìn lại không có từ tiêu dương trong mắt chứng kiến phản đối thần sắc có thể thấy được lời ấy chỉ sợ không hưởng làm càn lúc này một đạo tiếng hét phẫn nộ phá vỡ lầu các bình tĩnh một người tuổi còn trẻ võ giả đứng lên chỉ vào dương tú tức giận nói người tính toán thơm bơ vậy sao Sư phụ ta đường đường phong hầu cường giả, bọn hắn nói chuyện cũng có ngươi xen vào phần. Tuổi trẻ võ giả chính là theo chân vân thủy hầu cùng nhau vào vân kiếm tông đệ tử, là vân thủy hầu thần truyền đệ tử, vân trung nguyện. Dương tú lạnh lùng nhìn vân trung nguyện liếc, hoặc đối phương ngữ khí nói, ngươi lại tính toán cái gì đó? Ta đường đường luyện khí sĩ, ta lúc nói chuyện có ngươi xen vào phần. Quy một chương một trăm chín mươi lăm, Thọ Yến bắt đầu. Chương một trăm chín mươi lăm, Thọ Yến bắt đầu. Luyện khí sĩ, đây chính là so phong hầu cường giả còn phải kể tới lượng rất thưa thớt tồn tại, toàn bộ đại ngụy quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương tú nói cơ trưởng tiêu là luyện khí sĩ. tại thanh châu võ giả hoàn toàn chính xác nhận xuống mấy cái bên ngoài châu võ giả còn cảm giác có vài phần có độ tin cậy hiện tại dương tú nói chính hắn cũng là luyện khí sĩ quả thực làm cho mấy bên trên bên ngoài châu võ giả cười đến rụng răng vân trung nguyệt vẻ mặt cười nhạo nhìn xem dương tú nói tự ngươi luyện khí sĩ ta còn nói ta là luyện đan sĩ si đấy vân thủy hầu đối với cơ trường tiêu luyện khí sĩ thân phận vốn chính là thái độ hoài nghi nghe dương tú lại nói mình là luyện khí sĩ càng là không tin rồi hô một cỗ đáng sợ khí thế theo vân thủy hầu trong cơ thể bộc phát ra phong hầu cường giả huy áp đáng sợ đến mức nào Quả thực giống như là một tòa vô hình cự sơn, áp xuống dưới, toàn bộ lầu các võ giả đều cảm thấy một cô đáng sợ áp lực. Vân Thủy Hầu hai mắt như điện, sắc bén nhìn chằm chằm Dương Tú Liếc, nói: "Vô Liêm sỉ tiểu tử, muốn tìm cái chết sao?" Bèo. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại Vân Thủy Hầu cùng Dương Tú tâm đó, cơ trưởng Tiêu Thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Mang theo Vân Kiếm Tông hậu bối thiên tài đến ta Thanh Châu Dương Oai, muốn cho hắn táng thân không sai sao?" Vân Thủy Hầu giận dữ, hắn đường đường phong hầu cường giả, thông huyền cảnh huyền quân không xuất gia, toàn bộ đại ngụy quốc hắn tựu là quét ngang vô địch tồn tại, có thể chống lại người giải đáp. lúc nào thụ qua người khác uy hiếp đã đủ rồi còn không đợi vân thủy hầu nổi giận thanh châu phủ chủ tiêu dương đã một tiếng gầm lên hôm nay là ta 150 trăm lại thọ các ngươi muốn làm gì muốn đem của ta thọ yến đương chôn cất trường sao vân thủy hầu cười khan một tiếng nói tiêu minh nói quá lời nếu không là cái này vô tri hậu bối khẩu suất của nôn ta như thế nào tức giận cơ trưởng tiêu không nói gì hôm nay ngày chi qua không tại ở hắn không có gì có thể nói tiêu dương nói hôm nay ta chỉ hoang nên khắc nhân như có con người làm ra nháo sự mà đến thỉnh sớm làm lý khai gặp tiêu dương thật sự nổi giận lý khắc thanh đi ra đánh cùng nói Tiêu Minh, chúng ta trên trăm năm giao tình, hôm nay đương nhiên là vì chúc thọ mà đến, vì sao lại có người nháo sự, chúng ta tại đây, ai dám nháo sự. Vân Minh, ngươi cũng xin bất giận, chớ cùng tiểu bối không chấp nhận. Ra cắt đàm thở dài một tiếng, cũng nói, Tiêu Minh, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng chọc tức thân thể. Vân Minh, Lý Minh, chúng ta nhập tòa, chúng ta ở riêng tất cả châu, đều cái thanh này tuổi rồi, kiếp này còn có thể gặp lại mấy lần, đã đến cùng một chỗ nên trò chuyện ấn mở tâm sự tình, đúng không? Hôm nay dù sao cũng là thọ thần sinh nhật này, Tiêu Dương rất nhanh liền đem lửa giận đè ép xuống dưới, nói: "Nếu không có người náo sự, cái tiêu mấy vị tiểu mời ngồi vào à?" Nói xong, Tiêu Dương chính mình tới trước trung tâm trên bàn tiệc, ngồi xuống. Cơ trưởng Tiêu theo sát lấy thứ hai nhập tọa, như cũng là tay phải nhất biên giới chính là cái tiêu ghế. Vân Thủy Hầu sắc mặt có chút trầm xuống, không cam lòng rất lại phía sau, thân ảnh lượn lên, cũng lập tức nhập tọa, ngồi ở Tiêu Dương cùng cơ trưởng Tiêu tầm đó. Lý Khắc thanh so Vân Thủy Hầu chậm không có bao nhiêu, ngồi ở Tiêu Dương bên trái ghế. Ra các ngược lại là không vội không chậm, tại tay trái nhất biên giới ghế ngồi xuống. theo tiêu dương một trầu lửa giận bộ phát các trên lầu tràng diện phi thường yên tĩnh không có người nào nói chuyện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhưng trong lầu các hào khí lại không bình tĩnh song phương từng cái hậu bối võ giả trong nội tâm đều nghẹn lấy một hơi thanh châu hậu bối võ giả nguyên một đám trong nội tâm ổ lấy một đoàn hỏa muốn thông qua sắp đã đến tỷ thí hung hăng thu thập thoáng một phát bên ngoài châu mà đến hậu bối thiên tài đã kích thoáng một phát bọn hắn hung hăng cản quấy khí diễm bên ngoài châu ba vị hậu bối võ giả từng cái đều là riêng phần mình trong thế lực cao cấp nhất thế tài trong bọn họ một cái đến từ ngũ phẩm thế lực hai cái đến từ lục phẩm cao giai thế lực tâm cao khí ngạo thậm chí nghĩ đạp xuống thanh châu hậu bối những thiên tài dùng chính tự mình bị danh giờ này khắc này song phương hậu bối võ giả ở bên trong trong nội tâm chiến ý nhất thịnh đương thuộc dương tu cùng vân trung nguyện hai người hai người đều hận không thể lên sân khấu đem đối phương dẫm tại dưới chân một là hài lòng trong chi khí hai cũng là thay riêng phần mình sư phụ chính thoáng một phát thể diện đợi tất cả mọi người nhập tọa tiêu dương trầm giọng nói thọ yến hiện tại bắt đầu tiêu dương thanh âm phá vỡ trong lầu các bình tĩnh trước khi áp lực hào khí trực tiếp bộc phát các vị hậu bối thiên tài đều dục dịch nhất là ngưng nguyên cảnh hậu bối thiên tài cực động nhất, nguyên một đám nguyên khí bộc phát, khí tức mãnh liệt. Tiêu Dương trước khi nói, Thọ Yến bắt đầu, hậu bối võ giả gian tỉ thí cũng bắt đầu. Liên lập tức có một vị ngưng nguyên cảnh võ giả đứng lên, lớn tiếng nói: "Cổ Kiếm Tông đệ tử Diêu Tinh Nguyên, ngưng nguyên cảnh bắt trọng, khiêu chiến bất luận cái gì một vị cùng cảnh giới võ giả." Đây là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, cái tuổi này ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi, được cho xuất chúng, nhưng cùng ở đây hậu bối thiên tài vừa so sánh với, nhưng lại không coi là ưu tú. Thỏ Yến bên trên hậu bối tỉ thí, quyết ra tất cả cảnh giới để nhắm nhân, không phải duy nhất mục đích, tại tỉ thí đồng thời cũng là làm cho tất cả cái thế lực hậu bối võ giả một hiện thân thủ, giúp nhau tầm đó làm nhiều trao đổi. Cho nên, cùng cảnh giới thiên tài võ giả, tất cả cái thế lực đều không chỉ mang đến một vị, đại đa số đệ tử cũng không phải đến tranh đoạt cùng cảnh giới đệ nhất nhân, mà là tại thọ yến bên trên dùng võ trợ hứng, biểu hiện xuất chúng người, có thể tại toàn bộ Thanh Châu Dương danh. Thanh viêm cốc đệ tử bộ hạ không, Ngưng Nguyên cảnh bắt trọng, cùng ngươi một trận chiến. Một vị thanh viêm cốc đệ tử đứng lên, lớn tiếng nói. Cùng một thời gian, chỉ có thể hai người lên sân khấu, còn lại dục dịch Ngưng Nguyên cảnh các đệ tử, tạm thời đè xuống trong lòng sao động, trước làm cái con chúng. Diều Tinh Nguyên, Bộ Hạo Không, hai người theo lầu các bên trên nhảy xuống, đã đến phía dưới trong sân rộng, rất nhanh liền bắt đầu giao thủ. Quảng trường hai bên, nước chảy bữa tiệc, đã ngồi đại lượng võ giả, gặp tông môn thiên tài hậu bối bắt đầu luận võ, nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Dưới hoàn cảnh như thế này, một đôi con mắt nhìn chăm chú lên, có thể đủ nhất kích người phát khởi muốn biểu hiện. Diều Tinh Nguyên, Bộ Hạo Không hai người đều toàn lực ra tay, đều mơ tưởng thắng được trận chiến đầu tiên thứ nhất chi thắng. Hai người giao thủ gần trăm chiều, rốt cục, hay vẫn là Bộ Hạo Không dùng càng hùng hậu nguyên khí, chiến thắng Diều Tinh Nguyên. diêu tinh nguyên có chút hầm hực rơi xuống trường bộ hạo không thì là vẻ mặt vui vẻ tâm tình thập phần sung sướng phủ chủ thọ hiến bên trên đệ nhất danh người thắng tiêu tính toán đằng sau thất bại cái này tên tuổi cũng đủ hắn quang vinh tốt một hồi rất nhanh lại có mới ngưng nguyên cảnh bắt trọng võ giả lên sân khấu khiêu chiến theo lên sân khấu ngưng nguyên cảnh bắt trọng võ giả càng ngày càng nhiều có thể ở lại trên trận thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh có người quét ngang ngưng nguyên cảnh bắt trọng vô địch về sau nên đón ngưng nguyên cảnh cựu trọng võ giả quyết đấu lúc ban đầu hai trận còn xuất hiện ngưng nguyên cảnh bắt trọng chiến cựu trọng chiến đấu nhưng theo ra tay ngưng nguyên cảnh cửu trọng võ giả càng ngày càng mạnh. rất nhanh chỉ còn lại có ngưng nguyên cảnh cựu trọng võ giả ở giữa biểu diễn cuối cùng nhất thần đao môn đệ tử bùi nhất minh đánh bại thanh châu sở hữu ngưng nguyên cảnh hầu bối võ giả đao pháp của hắn tạo nghệ thập phần tinh thâm đao ý thập phần mãnh liệt ngưng nguyên cảnh cựu trọng tu vi nhưng thực lực mạnh nhưng lại liền hóa huyết cảnh võ giả đều có vượt cấp chiến thắng chiến tích hắn vừa ra tay liền không tiếp tục đối thủ đương cuối cùng một cái thanh châu ngưng nguyên cảnh cựu trọng võ giả bại vào bùi nhất minh thủ hạ. trong lầu các một cái mười hai mười ba tuổi thiếu niên đứng lên các chiến lầu tất cả mọi người tinh thần đều chấn động thanh châu hậu bối thiên tài cùng bên ngoài châu hậu bối thiên tài Giao phong sắp bắt đầu quy một chương 196, trăm ra cắt hàng chương 196, trăm ra cắt hàng ra cắt hàng ngưng nguyên cảnh cựu trọng tu vi võ châu ra các thế gia kiệt xuất nhất ngưng nguyên cảnh đệ tử ra các đàm nhìn xem ra cắt hàng trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng đây là bọn hắn gia tộc trăm năm qua thiên phú cao nhất hậu bối thiên tài bước vào võ đạo mới không đến 2 năm thời gian tu vi liền đạt đến ngưng nguyên cảnh cựu trọng càng thêm khủng bố là ra cắt hàng đối với trận pháp có cực cao thiên phú mà ra cắt thế gia là một cái trận pháp thế gia Tương lai cơ hồ đã chú định muốn trở thành ra các thế gia nhân vật trọng yếu. Ra cắt hàng còn chưa xuống lầu, một thanh âm vang lên, "Ra các hàng, làm cho những dế núi này thành tỉnh thanh tỉnh, bọn hắn cái gọi là thiên tài, theo chúng ta cùng mà so sánh với, có bao nhiêu sai biệt?" Là Vân Kiếm Tông đệ tử, Vân Trung Nguyệt. Lời vừa nói ra, trên lầu các sở hữu Thanh Châu võ giả đều trong nội tâm giận dữ, cái này dế núi cơ hồ đưa bọn chúng tất cả mọi người lại biểu. Thiên Viêm Tông đệ tử Cao Diễm Ly cũng khép cười một tiếng, nói, "Ta sinh ra ở Thanh Châu, đối với Thanh Châu võ đạo giới vô cùng nhất hiểu rõ, đích thật là rất rất lại phía sau." liền một cái lục phẩm, cao gia thế lực đều không có, ba người chúng ta ra tay, hội làm cho những dế núi này những thiên tài bị bại hoài nghi nhân sinh. Thanh Châu thành cao gia là cả Thanh Châu đều tiếng tâm lừng lấy lục phẩm thế ra, Cao gia gia chủ đã ở trên lầu các hiến hội trong. Nghe xong Cao Diễm Ly lời nói, Cao gia gia chủ đều nét mặt đầy vẻ giận dữ, nói: "Diễm Ly, câu cửa miệng nói, từ không chê mẫu xấu, cậu không chê nhà nghèo, ngươi sinh ra ở Thanh Châu Cao gia, Thanh Châu là ngươi cố hương, ngươi sao có thể như thế chửi đối?" Cao Diễm Ly vốn là Cao gia một nhánh núi lệ tử, cái kia một nhánh núi từng phạm sai lầm, bị Cao gia khu trục. Chưa từng nghĩ cái này nhất mạch trung hậu cuộc đời đệ cao diễm ly dĩ nhiên là cái nhân vật thiên tài dưới cơ duyên xảo hợp và ngũ phẩm tông môn thiên viêm tông nhân biểu hiện xuất chúng tức thì bị thiên viêm tông trưởng lao lý khắc thanh thu làm thân truyền đệ tử cao diễm ly căn bản không quan tâm tụ linh cảnh cao gia gia chủ ha ha cười cười ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi tại sao chửi đối vân trung nguyện cùng cao diễm ly cao ngạo cùng hung hăng càn quái làm cho từng cái thanh châu võ giả đều rất không cao hứng nhất là thanh châu hậu bối võ giả nhìn xem hai người đều vẻ mặt lửa giận lý khắc thanh gặp hào khí không tốt ha ha cười nói tiểu bối chi nói các vị không muốn để ở trong lòng nghe giọng điệu này tùy ý được rất cũng chính là vì chàng diện thuận miệng vừa nói mà thôi lý khắc thanh nói như vậy rồi tiêu dương tự nhiên không thể bởi vì hai cái hậu bối của ngôn mà động cái gì lựa giận thản nhiên nói ta thanh châu hậu bối thiên tài xuất chúng người phóng nhãn toàn bộ đại ngụy đều là nhân vật đứng đầu như có người khinh thị bọn hắn chắc chắn tự thực quả đáng nếu là một người bị chính mình xem thường người đã bại cái kia chính hắn lại tính toán cái gì vân trung nguyệt cao diễm ly khỏe miệng đều treo nhàn nhạt cười lạnh bọn hắn có thể không tin thanh châu hậu bối võ giả ở bên trong có thể có người tại cùng cảnh giới thắng được qua bọn hắn ra cát hàng mặc dù tuổi nhỏ so với vân cấp hai người muốn hiểu lễ phép nhiều lắm, hắn đối với tiêu dương ôn quyền nói, tiêu phủ chủ nói đúng, tôn trọng đối thủ của mình là tôn trọng chính mình, van bối tuyệt không dám đối với thanh châu hậu bối thiên tài sinh lòng kinh thị, ổn thỏa toàn lực ứng phó tới nhất quyết cao thấp, tiêu dương khẽ gật đầu, bèo gia cắt hàng theo lầu các bên trên này xuống, rơi vào trong sân rộng, võ châu, gia cắt thế gia, gia cắt hàng, thanh châu, thần nam môn, bối nhất minh, trong sân rộng, hai vị thiếu niên giúp nhau nhìn đối phương, trên báo tên của mình cùng thân phận. quảng trường hai bên nước chạy bữa tiệc thanh châu hào hùng đám võ giả nguyên một đám mở to hai mắt nhìn thần sát chuyên chú trên lầu cát chúng võ giả đồng dạng nhấc lên tinh thần một trận chiến này là thanh châu hậu bối cùng võ châu hậu bối ở giữa quyết đấu so với phía trước mấy chiến ý nghĩa có chỗ bất đồng bùi một ô trong tay cầm một thanh tam giai bảo đao hàn quang sáng chói bộ phát lấy một cô lăng lệ ác liệt đao thế với tư cách thanh châu hậu bối ngưng nguyên cảnh đệ nhất nhân vốn là bùi nhất minh vững vàng có thể đạt được một kiện bảo vật nhưng là bởi vì ra các hàng nguyên nhân bùi nhất minh không thể không lại tái chiến một hồi tiếp tục chiến thắng. mới có tư cách đạt được cái tiêu kiện nguyên vốn đã thuộc về hắn bảo vật, trong nội tâm đối với gia Cát Hàng tức giận, có thể nghĩ, gia Cát Hàng đúng không? Thiết triêu a. Bùi Nhất Minh lạnh quát một tiếng, thân thể về phía trước, một ngày dựng lên, trong tay bảo đao vầng sáng trưng lên, manh liệt một đao tiếp xuống. Ánh đao sáng chói, bổ ra một đạo lóe sáng đường vòng cung, lập tức rơi đến gia Cát Hàng đỉnh đầu. Gia Cát Hàng không có ngăn cản, mũi chân điểm một cái, thân thể bay bổng hướng bên cạnh lượn lên, tránh khỏi một đao kia. Lại đến. Bùi Nhất Minh rơi xuống đất, lại là quát lạnh một tiếng, một đao quét ngang. da các hàng vừa mới né tránh đến một bên bảo đao liền chém ngang đến bên eo bùi nhất minh thực lực hoàn toàn chính xác không kém đao pháp này biến nào cực kỳ nhanh chóng cho dù là hóa huyết cảnh nhất trọng võ giả tại đây giới đao khả năng cũng ăn thiệt thòi ra các hàng thân pháp nhanh được kinh người thân thể hướng lên vừa mới nhảy liền bổ đã qua bùi nhất minh thứ hai đao một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất đao thứ ba bùi nhất minh thần sắc lạnh lùng tiếp tục xuất đao đao thế càng mạnh hơn nữa trực tiếp một đao chẻ dọc về phía trước mắt thường có thể thấy được trong hư không khí lưu bị một đao kia mở ra hướng hai bên chạy tới bùi nhất minh nhanh. ra các hàng thân pháp nhanh hơn lập tức một đao kia muốn bổ chúng ra các hàng thân thể hắn lại giống như quỷ mị bình thường thân thể hơi nghiêng lại tránh khỏi một đao thứ tư đao thứ năm đao bùi nhất minh đao pháp thế công mãnh liệt đao thế một đao còn hơn một đao xuất đao tốc độ cũng một đao nhanh hơn một đao cái kia sáng chói ánh đao một đạo liền theo một đạo liên tục hướng ra các hàng chém giết thế nhưng mà ra các hàng thân pháp nhưng lại tinh diệu đến hào đỉnh, luôn có thể ở thiên quân nhất phát chi tế né qua ánh đao bùi nhất minh công liên tiếp hơn mười đao cũng không thể đụng phải ra các hàng góc áo ngươi liền định một mực như vậy trốn ở đó sao Đao pháp của ta, tích thế càng thịnh, lực lượng càng cường, tốc độ càng nhanh. Ta nhìn ngươi có thể trốn ta bao nhiêu đao? Ra cắt hàng lánh 20 mươi đao về sau, đối nhất minh nhịn không được quát lệnh. Ngươi có thể gặp được ta, tính toán ta thua. Ra cắt hàng cười nhạt một tiếng, thân pháp như điện, tiếp tục né tránh. Cái này võ châu tiểu hóa tử, làm cái ma á, trong tỷ thí nào có như hắn như vậy, chỉ trốn không hoàn thủ hay sao? Đúng vậy à, một mực tránh né, sẽ chỉ làm chính mình tình thế càng ngày càng kém, cuối cùng nhất tổng hội thua ở đối phương dưới đao. Quảng trường hai bên, có thanh châu võ giả bất mãn nói. Trên lầu cát. chúng võ giả cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem một trận chiến này đối với ra các hàng chỉ trốn không hoàn thủ đấu pháp đại đa số đều không có nhìn nhất là thanh châu hậu bối đám võ giả có không ít đều tại cười lạnh có có người nói cái này lục phẩm cao giai thế lực tiên tài hậu bối cũng không gì hơn cái này ra các hàng bị bùi nhất minh giết được không hề có lực hoàn thủ bùi nhất minh đao thế càng ngày càng mạnh ra các kháng còn có thể trốn bao lâu dương tú cùng Long tử quân nhưng lại đúng rồi liếc hai người đều lông mi nhảy lên cảm thấy ra các hàng không có đơn giản như vậy tiêu dương đối với cái này một trận chiến cũng rất chú ý gặp ra các hàng nẽ bùi nhất minh ba mươi lao đã ngoài than nhẹ một tiếng nói: "Gia Cát huynh, các ngươi ra các thế gia gia tốt hạt dòng à, một trận chiến này, Gia Cát hẳn thắng." Quy một chương 197, trận pháp thiên tài. Chương 197, trận pháp thiên tài. Đối với Tiêu Dương tán thưởng, Gia Cát Đàm ha ha cười cười, tâm tình thập phần sung sướng. Gia Cát Đàm nói: "Vị này thần đao môn đệ tử cũng không phải là không xuất sắc, mà là chúng ta Gia Cát thế gia rất nhiều năm, mới ra như vậy một thiên tài, gặp được Gia Cát hàng, là hắn vận khí không tốt mà thôi." Hai người đối thoại, lầu các bên trên tụ linh các cường giả đều rất nhiệt đồng. Cũng không phải là Bùi Nhất Minh không ưu tú, mà là Gia Cát hàng quá yêu nghiệt. bất quá tụ linh cảnh phía dưới võ giả nhưng lại còn không có hoàn toàn nhìn ra tiêu tình thế trước mắt đến xem rõ ràng là bùi nhất minh chiếm cứ lấy ưu thế như thế nào hiện tại tiêu xác định hắn thất bại đâu tự nhiên không có người hoài nghi Thanh châu phụ chủ ánh mắt chỉ là trong nội tâm khó hiểu ngược lại càng thêm hiếu kỳ nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem trên quảng trường quyết đấu hai người dương tú cũng có vẻ tò mò trước khi hắn đã cảm thấy ra các hàng không có đơn giản như vậy bất quá hắn tu vi có hạn chỉ là có loại cảm giác này mà thôi cũng không có nhìn ra ra các hàng chính thức thủ đoạn đã nhận được tiêu dương hoàn toàn chính xác nhận, Dương Tú biết rõ cảm giác của mình không sai, nhưng cũng muốn biết, Gia Cát Hàng đến cùng dựa vào cái gì đánh bại Bùi Nhất Minh. Lập tức Bùi Nhất Minh đã liên tục công ra hơn 50 đao, Gia Cát Hàng cũng đã né tránh hơn 50 lần. Rốt cục, đối mặt Bùi Nhất Minh lại một lần nữa công kích, Gia Cát Hàng không có lại lóe lên tránh, mà là nhẹ nói nói, nên đã xong. Chỉ thấy Gia Cát Hàng một giẫm chân. Lập tức, hắn dưới chân mặt đất, trong lúc đó tách ra hào quang, như là bị đốt sáng lên. Một tầng tầng màn sáng, theo mặt đất sông Theo lầu các bên trên trên cao nhìn xuống, có thể nhìn ra được, trên quảng trường cái kia hào quang xuất hiện phạm vi đúng lúc là một cái đường kính mười trượng tả hữu hình tròn gia cát hàng chính đứng ở nơi này cái hình tròn điểm trung tâm Bùi nhất minh đau thế càng để lâu càng cường liên tục công ra hơn 50 mươi đao kế tiếp một đau kia lực công kích cường đại cỡ nào nhưng là những theo này mặt đất vọt lên màn sáng nhưng lại rất cứng cỏi bùi nhất minh một đau vẹn vẹn bổ ra hai ba tầng màn sáng đao pháp uy lực liền hao hết rõ ràng gia cát hàng ngay tại trước mắt có thể chính giữa còn cách vài tầng màn sáng đùi nhất minh căn bản công kích không đến hắn nhìn xem những theo này mặt đất vọt lên màn sáng đùi nhất minh thần sắc rung động đây là trận pháp Người mới ngưng nguyên cảnh, lại có thể trong chiến đấu bảy trận. Lâu các bên trên, thanh châu hậu bối đám võ giả cũng đều vẻ mặt kinh tiếp chi sắc. Trong chiến đấu bảy trận, bực này thủ đoạn bọn hắn theo chưa thấy qua. Dương tú khẽ gật đầu, thì ra là thế, trận pháp uy lực, xa luận võ người uy lực đáng sợ hơn. Ra cát hàng trong chiến đấu bố thành trận pháp cũng đã dựng ở thế bất bại rồi. Lúc này thời điểm đừng nói là một cái bùi nhất minh, hai cái bùi nhất minh liên thủ, chỉ sợ cũng không phải ra cát hàng đối thủ. đương nhiên, trong chiến đấu bảy trận, chỉ là dựa vào bản thân nguyên khí, đang di động lúc bảy trận, vội vàng tầm đó cũng bố trí không xuất ra quá mạnh mẽ trận pháp. Nếu là Bùi Nhất Minh thực lực đầy đủ cường, chưa hẳn không thể đánh bại trận này. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết, Bùi Nhất Minh như có thực lực như vậy, ra các hàng căn bản tại công kích của hắn hạ ủng hộ không lâu như vậy, chỉ sợ còn chưa bố thành trận pháp, cũng đã bị Bùi Nhất Minh đánh bại. Cho nên, trận pháp một thành, một trận chiến này ra các hàng đã tất thắng không thể nghi ngờ. Trong trận pháp, ra các hàng nhàn nhạt nhìn qua Bùi Nhất Minh, nhận thua sao? Nhận thua. Bùi Nhất Minh không cam lòng, nói, ta muốn biết một chút về, ngươi trong chiến đấu bố thành trận pháp, có thể cường đến mức nào? Đang khi nói chuyện, Bùi Nhất Minh bộc phát ra càng tăng kinh khủng khí thế, trong cơ thể nguyên khí toàn diện bộc phát, hai tay cầm đao, lần nữa công ra một đao. Một đao kia, Bùi Nhất Minh đem hết toàn lực, tinh, thần, khí toàn bộ đều dung nhập một đao kia ở bên trong, là tuyệt sắt một đao. Bảo đao hảo quang sáng chói, hoàn toàn bị đao mang bao trùm, mãnh liệt bổ hướng tiền vương. Ken ken ken. Tiếng nổ vang liền vang. Một đao kia uy lực quá kinh khủng, đem trận pháp màn sáng liên tục bổ ra vài tầng. Lập tức muốn đem giữa hai người trận pháp màn sáng toàn bộ bổ ra, ra cắt hàng động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một dậm chân, bản thân nguyên khí theo lòng bàn chân tuôn ra xuống mặt đất. hắn chỗ chỗ đứng là cả trận pháp đầu mối điểm lập tức trận pháp vi lực liền bị hắn triệt để nhanh nón phương viên mười trượng mặt đất từng đạo văn lạc tách ra hào quang phóng lên trời thoáng qua tầm đó những phóng lên trời này hào quang liền ngưng tụ thành đao kiếm binh khí hướng đuổi nhất minh dễ tới một kích này như thế quá kinh khủng cho dù là hóa huyết cảnh nhị trọng cũng khó khăn dùng chống lại đuổi nhất minh đau thế lập tức sụp đổ đao mang đánh sơ sát trong tay bảo đao tại đao kiếm binh khí trùng kích phía dưới cũng rời tay mà bay phanh cuối cùng nhất Bùi nhất minh thân thể bị hung hăng đánh bay thẽ ra trận pháp khu vực bên ngoài Phúc. sau khi hạ xuống Bùi Nhất Minh nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Bất quá, Bùi Nhất Minh trên mặt cũng không chán trường chi sắc, hắn dây rủi lấy đứng lên, hướng ra các hàng liền o quyền, nói: "Tốt một cái trận pháp sư, ta Bùi Nhất Minh gần đây tự cho mình rất cao, hôm nay thủ giáo, ngươi vội vàng tầm đó bố thành trận pháp, liền có như thế uy lực, nếu để cho ngươi chuẩn bị kỹ càng, bố trí đại trận, mười cái ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi, bại trong tay ngươi xuống, không ăn. Ra Các Hàng đem nguyên khí vừa thu lại, trận pháp đã mất đi lực lượng chi nguyên, lập tức hào quang ảm đạm, ẩn xuống mặt đất không thấy. Hắn cũng hướng Bùi Nhất Minh ngỗ quyền, nói: không cần trận pháp, đơn thuần bản thân thực lực, ta chưa hẳn có thể thắng ngươi, đà tạ rồi." Hai người nhìn nhau cười cười, hơi có chút tỉnh táo tương tích hương vị. Nhìn xem hai cái thiếu niên, quảng trường hai bên Thanh Châu võ giả, không ít đều cố lấy trường đến. Tuy nhiên một trận chiến này, là bên ngoài Châu Hậu Bối Thiên tài ra các hàng thắng, nhưng là thắng được đường đường chính chính, tiêu sái lưu loát, đối nhất minh biểu hiện cũng không kém, tự nhiên là thắng được chúng võ giả ủng hộ cùng tán thưởng. Lâu các bên trên, ra các đàm mỉm cười lấy gật đầu, thần thập phần sung sướng. Tiêu Dương mặc dù cảm giác đáng tiếc, thực sự làm hảo hữu ra các đàm có như thế xuất chúng hậu bối đệ tử cảm thấy cao hứng. Thanh Châu hậu bội những thiên tài, tuy nhiên bởi vì Thanh Châu bên này thất bại mà có chút khó chịu, nhưng ra các hàng làm người cũng không chừng dường, nói chuyện vời vặn, làm cho người rất khó chán ghét. Đối với cái này một trận chiến kết quả, không có quá lớn phản ứng. Lúc này, một đạo làm cho nhân sinh ghét thanh âm vang lên, chỉ thấy Vân Trung Nguyệt khẽ cười nói: "Ta cũng đã sớm nói, theo chúng ta vừa so sánh với, những dế núi này tiền tài lập tức sẽ nguyên hình lộ ra. Ha <cười> ha. Chúng ta đã lấy được trận chiến đầu tiên thắng lợi, kế tiếp hóa huyết cảnh, tố hồn cảnh đệ nhất nhân, cũng sẽ không xảy ra hiện ngoại lệ, sẽ bị chúng ta toàn bộ ôm Cao Diễm Ly cũng vẻ mặt vui vẻ, nói: "Chúng ta bên ngoài Châu Hậu Bối đến Tam Liên thắng, vừa vặn làm cho bọn hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, biết rõ chính mình ở vào cái gì cấp độ." Vốn không có quá lớn phản ứng Thanh Châu Hậu Bối nhưng thiên tài, nghe xong hai người châm trọc, nguyên một đám nổi trận lôi đình. Bất quá, ngưng nguyên cảnh tỷ thí, đích thật là Thanh Châu Hậu Bối thất bại, đối với hai người châm trọc cùng cười nhạo, Thanh Châu chúng Hậu Bối võ giả, chỉ có thể nén giận. Đối với Hoa huyết cảnh, Tố hồn cảnh tỷ thí, Dương Tú thế nhưng mà có trăm tín tưởng, tự nhiên sẽ không để cho hai người càng lấn dữ. Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói: Hai cái tôm tép lại nhép, hiện tại các ngươi nhảy được có nhiều hơn, đợi chút nữa các ngươi rơi thì có nhiều thảm. Quy 1 chương 198, Dương Tú ra tay. Chương 198, Dương Tú ra tay. Tại Thanh Châu hậu bối võ giả đều trầm mặt lúc, Dương Tú thanh âm tự nhiên thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Vân Trung Nguyệt, Cao Diễm Ly ánh mắt đều lạnh lùng hướng Dương Tú xem đi qua, rất là sắc bén. Vân Trung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ai là tôm tép nhép. Dương Tú lạnh nhạt nói, đầu góc ngươi lại không có ngốc, nghe không hiểu ta nói ai sao? Vân Trung Nguyệt tức giận nói, ta Đường Đường Phong Hầu cường giả thân truyền đệ tử, bị ngươi một mà tiếp, lại mà ba mở miệng vũ nhục, ngươi như vậy có gan, dám cùng ta quyết đấu một hồi sao?" Dương Tú khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói, "Vẫn chưa tới ngươi góc thời điểm, gấp cái gì? Chờ Thanh Châu hóa huyết cảnh hậu bối tỉ thí xong, liền đến phiên thu thập ngươi rồi." Vân Trung Nguyệt lộ ra khinh miệt chi sắc, nói, "Theo như chính quy trình độ cùng ta giao thủ, ngươi được đánh bại Thanh Châu sở hưu hóa huyết cảnh võ giả, ngươi có tư cách này sao?" Dương Tú dùng nhìn xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Vân Trung Nguyệt, hết ngồi đáy giếng, cho to mắt chó của ngươi hào hào nhìn. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết, ta có hay không tư cái này. Vân Trung Nguyệt mặt giận dữ, Dương Tú mỗi một câu đều bị hắn chính muốn thổ huyết. Một bên, Cao Diễm Ly nhìn xem Dương Tú cũng thần sắc bất thiện, hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Trung Nguyệt nói, đáng tiếc ta không phải hóa huyết cảnh, bằng không thì nhất định hảo hảo giáo hắn làm như thế nào người. Vân Trung Nguyệt có cơ hội ngươi có thể phải hảo hảo giáo hơn hắn. Vân Trung Nguyệt lộ ra vẻ âm tàn, nói, chỉ cần hắn có tư cách cùng ta giao thủ, ta nhất định sẽ làm cho hắn lưu lại một cả đời khó quên trí nhớ. thử. Dương Tú ánh mắt rơi vào Cao Diễm Ly trên người, nói, Cao Diễm Ly đúng không? Ngươi cũng chớ đắc ý, đợi chút nữa đều có người thu thập ngươi. Thanh Châu võ đạo giới. xa so ngươi cái này hết ngồi đáy giếng trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều cao diễm ly nghe vậy tức giận đến thân thể phát run vân thủy hầu lúc này quát lạnh một tiếng tốt rồi cùng một cái không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu tử làm cái gì miệng lưỡi chi tranh ngưng nguyên cảnh tỷ thí đã chấm dứt hóa huyết cảnh tỷ thí có lẽ đã bắt đầu trung nguyệt ngươi nhớ kỹ cho ta dùng thực lực của ngươi đáp lại người khác xa so ngôn ngữ cẳng có lực lượng chờ bọn hắn quyết ra hóa huyết cảnh thứ nhất ngươi lại ra tay đưa hắn một cước đạp xuống ai là tôm tép nhép thì sẽ vừa xem hiểu ngay vân thủy hầu đã mở miệng vân trung nguyệt cao diễm ly liền không có sẽ cùng dương tú làm miệng lưỡi chi tranh hai người đều âm thầm nắm chặt nắm đấm thế nhất định phải dùng thực lực chứng minh chính mình làm cho thanh châu hóa huyết cảnh thứ nhất tố hồn cảnh đệ nhất đẹp mắt hóa huyết cảnh hậu bối thiên tài tỷ thí rất nhanh liền bắt đầu theo từng trang chiến đấu chấm dứt ra tay hóa huyết cảnh hậu bối thực lực càng ngày càng cao cổ kiếm tông tông chủ thân truyền đệ tử hoa quán vũ ra tay liên tiếp đánh bại mấy vị hóa huyết cảnh cựu trọng thần đạo môn trưởng môn thân truyền đệ tử trung tú cũng xuất thủ Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông, từng cùng Hoa Quán Vũ đánh qua một lần quan hệ, hắn đạt được ngoại môn khảo hạch đệ nhất lúc, là Hoa Quán Vũ dẫn hắn thấy Cổ Kiếm Tông tông chủ Cổ Tông Nam. Lúc ấy, Hoa Quán Vũ là cao không thể chạm tồn tại, hiện tại, Dương Tú tu vi đã đuổi theo, Hoa Quán Vũ đã không vào được mắt của hắn. Hoa Quán Vũ thực lực, tại hóa huyết cảnh cửu trọng trong rất xuất sắc, có thể nói là quét ngang vô địch, đều rất nhẹ nhàng đem cùng cảnh giới hậu bối đánh bại. Thế nhưng mà, gặp được càng thêm kiên suất chúng tú, nhưng lại không chịu nổi một kích. Chúng tú lên sân khấu, gần gề một đao, liền đem Hoa Quán Vũ đánh bay. Một đao kia, đao thế như núi, trầm trọng vô cùng, hoa quán vũ toàn lực phòng thủ đều chống lại bất trụ một đao liền bị đánh bại có thể thấy được hai người thực lực sai biệt cực kỳ cách xa trên quảng trường trung tú đem tam giai bảo đao đưa lên vắt trên vai ánh mắt bắn thẳng đến trên lầu cát nói dương tú xuống đây đi ngươi muốn đại biểu thanh châu hóa huyết cảnh hậu bối thiên tài cùng vân trung nguyện một trận chiến còn phải hỏi qua ta Trung tú đao trong tay có đồng ý hay không trên lầu cát thanh châu hóa huyết cảnh hậu bối chỉ còn lại có dương tú còn không có ra tay trước mắt bao người dương tú đứng lên đi đến lầu các biên giới nhảy xuống hô dương tú vận dụng nguyên khí thân thể vững vàng đã rơi vào trong sân động tản ra hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi khí tức thanh viêm cốc dương tú hóa huyết cảnh bắt trọng dương tú nhàn nhạt báo đã xuất thân phần tu vi trung tú nhìn xem dương tú thần sắc kinh ngạc thoáng một phát lập tức cười ha hả tu vi của ngươi mới là hóa huyết cảnh bắt trọng ha ha ha ta còn đem ngươi trở thành thành là cái mạnh mẽ đối thủ lâu rồi không nghĩ tới tu vi của ngươi thậm chí ngay cả hóa huyết cảnh cửu trọng cũng chưa tới ngươi có lẽ sớm chút ra tay cùng những hóa huyết cảnh kia bắt trọng hậu bối những thiên tài tỉ thí mới đúng trên lầu cát thần đao môn trưởng môn cố chính minh cũng nở đủ cười nói ta còn tưởng rằng hôm nay ngày là song tú tranh phong không nghĩ tới dương tú liền tu vi đều còn chưa tới hóa huyết cảnh cự trọng làm sao có thể cùng trung tú đánh đồng đại biểu thanh châu hậu đối cùng vân trung nguyện quyết đấu người là đệ tử ta trung tú không thể nghi ngờ trung tú vừa rồi một đao đánh bại hoa quán vũ biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ sợ không thể so với tố hồn cảnh nhất trọng chỗ thua kém ngoại trừ thanh viêm cốc võ giả cơ hồ không có người tin tưởng dương tú có thể vượt cấp chiến thắng trung tú vân thủy Hầu càng là khép cười một tiếng ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại nguyên lai là cái rất rưởi quảng trường hai bên. Nước chảy bữa tiệc Thanh Châu đám võ giả cũng đều khẽ lắc đầu. Bọn hắn đều thấy tận mắt chứng nhận Trung tú thực lực, quyết không cho rằng hóa huyết cảnh bắt trọng Dương Tú có thể là trung tú đối thủ. Trên quảng trường, Dương Tú dáng người cao ngất như nhạc, hắn vừa sờ không gian giới, một thanh tam giai bảo kiếm ra bây giờ đang ở trong tay. Bảo kiếm hướng Trung tú một chỉ, Dương Tú thản nhiên nói, ngươi có thể ngăn ta một kiếm, tính toán ta thua. Trung tú trên mặt vui vẻ, lập tức hóa thành tinh ngạc, Dương Tú vậy mà nói hắn ngăn không được một kiếm. Hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Quảng trường hai bên Thanh Châu đám võ giả, cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, đồng dạng hoài nghi lô thai của mình. lâu các bên trên, Vân Trung Nguyệt tiếp tục cười khẽ, không chỉ có là cái rất rưỡi, còn là một cái đần. Dương Tú không có cùng Trung Tú hay nói giỡn, nói, "Chuẩn bị xong chưa, ta xuất kiếm rồi." Trung Tú ánh mắt siết chặt, lúc này đây, hắn xác định không có nghe lầm, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hai tay nhanh liệt cầm chặt bảo đao, Trung Tú âm thanh lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một kiếm như thế nào bại ta." Hưu. Trung Tú vừa mới nói xong, Dương Tú cũng đã một kiếm giết tới đây. Không ra tay lúc, Dương Tú bất động như sơn. Vừa ra tay, Dương Tú đi nhanh như phong, xâm lược như hỏa. Một kiếm kia đánh ra, bành trướng kiếm thế tựa như bài sơn đào hải nghiêm tiết mà xuống lăng lệ ác liệt kiếm ý tựa như lưỡi dao sắc bén tiết cát mang tất cả bạc phương dương tú không ra tay thì thôi vừa ra tay là tuyệt sát một kiếm một kiếm này không thuộc về dương tú sở học là bất luận cái cái gì một chiêu kiếm pháp nhưng là lại tựa hội như lại ẩn chứa bất luận một loại nào kiếm pháp giờ khác này dương tú tinh thần khí huyết nguyên khí thể lực đều bộc phát đến cực hạn đều dung nhập một kiếm này công ra một kiếm công ra có như điện quang nổ bán ra quả nhiên là thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật thế không thể đỡ trung tú vốn là cũng bởi vì dương tú lời nói mà giận giữ Nhưng là đương Dương Tú một kiếm này công ra, bành trướng kiếm thế, Lăng Lệ Ác Liệt kiếm ý lập tức đưa hắn áp bách, ba phủ, trung tú sắc mặt, nhưng lại lập tức đại biến. Trong mắt của hắn, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Quy một chương 199, nên thu thập ngươi rồi. Chương 199, nên thu thập ngươi rồi. Kiếm quang như điện, thoáng qua tầm đó liền giết đến trung tú trước mặt. Cái này bắt mắt kiếm quang, làm cho sở hữu hậu bối người đang xem cuộc chiến, đều thần sắc một quái lạ, không nghĩ tới Dương Tú vừa ra tay, đúng là như thế thế như lôi đỉnh một kích. Vội vàng tầm đó, trung tú căn bản không thể tưởng được đánh trả kế sách, chỉ tới kịp phong đao vừa đỡ. nguyên khí bộc phát tam giai bảo đao cũng tách ra sáng chói hào quang cùng cấp tốc đánh tới kiếm quang đụng vào nhau keng một tiếng bạo hưởng hỏa hoa vời ra trung tú cảm giác được một cỗ kinh khủng trùng kích lực chấn động mà đến trong tay bảo đao không tự chủ được hướng một bên bị trấn khai mà dương tú công ra một kiếm này nhưng lại thế không thể đỡ tiếp tục giết hướng tiền phương trung tú lập tức bị sáng chói như điện quang kiếm quang đánh trúng thân thể hướng phía sau bàn tới trên người quần áo bị kiếm quang phá vỡ trên người cũng xuất hiện một đạo vết thương máu tươi ồ chảy ra bất quá một kiếm này rơi vào trung tú trên người thời điểm dương tú thu liêm lực lượng đã khống chế đúng mực nhìn xem kiếm thương dọn người trên thực tế nhập vào cơ thể không sâu chỉ là vết thương nhẹ mà thôi trung tú hướng phía sau bạo rời khỏi hơn 10 mét ngã sấp xuống đầy đất dương tú công ra một kiếm về sau liền ngừng lại trong tay bảo kiếm chỉ xéo mặt đất chạy xuống mấy giọt máu tươi dương tú giờ khắc này dáng người rơi vào chúng hậu bối võ giả trong mắt lộ ra một cỗ cường đại khí tràng không không lộ ra kinh hãi trung tú thực lực rõ như ban ngày hắn một đao liền đánh bại hoa quán vũ thực lực ít nhất cũng đạt tới tố hồn cảnh nhất trọng cấp bậc nhưng mà tại dương tú trước mặt trung tú vậy mà cũng bị một kiếm đánh bại dương tú thực lực mạnh bao nhiêu cái này rất làm cho người rung động lầu các bên trên, thần đao môn trưởng môn cố chính minh trên mặt vui vẻ, lập tức cứng lại. hắn vừa rồi gặp dương tú mới là ngưng nguyên cảnh bắt trọng tu vi, nói dương tú không cách nào cùng trung tú đánh đồng. kết quả, trung tú cũng tại dương tú dưới thân kiếm tiếp bất trụ một kiếm, cố chính minh cảm giác mình giống như là bị quăng một cái đại tát hai, thần sắc hết sức khó xử. sở hữu trưởng đối các cường giả đối với dương tú một kiếm đánh bại trung tú, cũng cảm thấy giật mình, không ít người nhau nhau đem ánh mắt hướng cơ trưởng tiêu quan tới. khi bọn hắn xem ra, dương tú có thể có như thế nghịch thiên thực lực, cùng cơ trưởng tiêu dạy bảo không không quan hệ. cơ trường tiêu giờ phút này nhưng lại chậm rãi uống rượu ngon khỏe môi miết lên nụ cười thản nhiên thân xác của hắn thập phần bình tĩnh không có chút nào vẻ kinh ngạc đối với kết quả này sớm cũng đã dự liệu ra cát đàm vân thủy hầu lý khắc thanh ba người thần xác không đồng nhất ra các đàm tán thưởng một tiếng cơ cốc chủ đệ tử bằng chứng ấy tuổi liền có bực này tu vi thực lực đúng là hiếm thấy dương tú đích thật là khó gặp thiếu niên thiên tài vân thủy hầu thì là hư lạnh một tiếng biểu hiện được cũng không tệ lắm miễn cưỡng có tư cách làm đệ tử ta đối thủ nhưng đáng tiếc tại đệ tử ta trước mặt hắn phần thắng hay vẫn là là không lý khắc thanh nhìn xem dương tú sắc mặt có chút tò mò đối với dương tú cùng Vân trung nguyện quyết đấu rất có hứng thú tiêu dương khoe miệng như là cơ trường tiêu bình thường cũng treo một vòng nụ cười thản nhiên với tư cách thanh châu phụ chủ hắn đối với thanh châu cảnh nội hết thể đại sự đều sáng tỏ tại tâm người khác đương dương tú tự xưng là luyện khí sĩ là không che đậy miệng hướng chính mình trên mặt thiết vàng tiêu dương nhưng lại tin tưởng dương tú tại thanh viêm cốc sáu cốc thi đấu bên trên dùng qua luyện khí sĩ luyện khí thủ đoạn đích thật là một vị hàng thật giả thật luyện khí sĩ với tư cách một gã đặc thù võ giả tiêu dương đối với dương tú có thật lớn tin tưởng tin tưởng hắn sẽ thắng được kế tiếp một trận chiến cho nên tâm tình rất không tồi trên quảng trường trung tú nhìn dương tú liếc nói cái gì đều không có nói thần sắc hổ thẹn lui xuống với tư cách thần đao môn trưởng môn thân truyền đệ tử trung tú tại thần đao môn ưu tú tự nhiên là số một từ trước đến nay tự ngạo nhưng hôm nay hắn lại bị tu vi so với chính mình thấp một trọng cảnh giới dương tú một kiếm đánh bại trong lòng tiêu ngạo bị một kiếm này triệt để nát bấy chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng không nói gì nhiều lời dương tú đứng tại trong sân rộng kiếm chỉ lầu cát nói vẫn kiếm tông vị tia tôm tép lạnh nhép đã đến nên thu thập ngươi thời điểm xuống đây đi lầu các bên trên, Vân Trung Nguyệt vẻ mặt lửa giận đứng lên, bèo. Vân Trung Nguyệt theo lầu các bên trên nhảy xuống, hóa huyết cảnh tu vi đỉnh cao khí tức phóng thích mà ra. Hắn vừa sờ không gian giới, một thanh tam giai bảo kiếm ra hiện trong tay hắn, lập tức buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm thế, sắc bén kiếm ý, tràn ngập bốn phương tám hướng. Vân Trung Nguyệt kiếm trong tay hướng Dương Tú một chỉ, quát: Ngươi cho rằng thắng Thần Đao môn Trung Tú, có thể là ta Vân Trung Nguyệt đối thủ? Vân Trung Nguyệt như trước vẻ mặt nạo sắc, sư phụ ta là Phong Hầu cường giả, ta bản thân là thông linh kiếm thể, từng có tố hồn cảnh nhị trọng võ giả, đã chết tại ta dưới thân kiếm. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Quảng trường lưỡng tất thì, không ít thanh châu võ giả nghe vậy, âm thầm kinh tâm. Vân Trung Nguyệt niên kỷ, bất quá 16 sáu bảy tuổi, cùng Dương Tú không sai biệt lắm đại, nhưng là tu vi cũng đã đến hóa huyết cựu trọng đỉnh phong, so Dương Tú cao nhất trọng. Về phần đánh chết tố hồn cảnh nhị trọng võ giả chiến tích, cái kia càng là làm cho người rung động, hóa huyết cảnh đến tố hồn cảnh, là đại cảnh giới trên lệnh. Cách xa nhau đại cảnh giới, còn có thể càng hai trọng tu vi đánh chết đối thủ, có thể thấy được Vân Trung Nguyệt chiến lực, đích thật là cường đại vô cùng. Vân Trung Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, muốn từ Dương Tú trên mặt chứng kiến một tia kinh ngạc hoặc là vẻ sợ hãi. Hắn thất vọng rồi, Dương Tú không hề kinh ngạc, càng không đổi sắc. Dương Tú nhìn xem Vân Trung Nguyệt, ngược lại lộ ra nhàn nhạt coi rẻ chi ý, nói: "Cái này là ngươi hung hăng càn quấy cuồng ngạo, không coi ai ra gì lý do. Từng có đánh chết tố hồn cảnh nhị trọng chiến tích, rất rất giỏi sao?" Dương Tú ngữ khí khinh thường, có lẽ tại người khác trong mắt ngươi xem như rất giỏi, có thể tại ta Dương Tú trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải, một cái hết ngồi lại giếng, tôm kép ngại nhép mà thôi. Không ít người nghe xong Dương Tú lời nói, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghị hóa huyết cảnh cựu trọng đánh chết tố hồn cảnh nhị trọng, đây là rất thiên chiến tích, đương nhiên là rất giỏi. dương tú mới là hóa huyết cảnh bắt trọng mà thôi chúng võ giả không cách nào lý giải dương tú đến tột cùng dựa vào cái gì xem nhẹ vân trung nguyệt người khác tự nhiên không hiểu dương tú không phải cố ý xem nhẹ ai mà là vân trung nguyệt coi rẻ sở hữu thanh châu hậu bối võ giả thái độ làm cho dương tú khó chịu vân trung nguyệt xem thường kể cả dương tú ở bên trong mỗi một vị thanh châu hậu bối võ giả dương tú tự nhiên cũng coi rẻ hắn huống chi dương tú có coi rẻ vân trung nguyệt tư cách vân trung nguyệt giận quá mà cười quắt tốt, tốt, người ở chỗ này đều thấy được dương tú là bực nào cùng vọng hôm nay ta nếu không hung hăng thu thập hắn ta tự không cứ gọi vân trung Nguyệt thu thập ta Ngươi cũng xứng. Dương Tú lạnh lùng nói. Vô cầu kiếm thể chân thân hiện lộ, lập tức cả người như là bị kín một tầng kiếm quang, bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm thế, cùng với sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý. Trong chốc lát, Dương Tú như là biến thành thế giới trung tâm, trung quanh hắn, không khí nhân kiếm ý chi cố nương tụ thành một thành trôi mắt thường có thể thấy được hơi mở mũi kiếm, tại chậm dại du động lấy, toàn bộ quảng trường một mảng lớn khu vực đều hóa thành một cái kiếm thế giới. Sở hữu người đang xem cuộc chiến, thần sắc đều bị chấn động. Cái này là bậc nào làm cho người rung động một màn? Dương Tú mới hóa huyết cảnh tu vi, nhưng vô luận là kiếm thế quá lớn. kiếm ý mạnh, đều đạt đến một cái nghe giận cả người trình độ. Quy một chương 200, Dương Tú chi bị. Chương 200, Dương Tú chi bị. Dương Tú vốn là lớn lên thập phần anh tuấn, hiện lộ ra vô cấu kiếm thể, càng là ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất trần, trang bị trên thân thể tầng kia lóe sáng kiếm quang, tựa như một vị kiếm tiên hạ phàm. Nhất là trong thân thể tán phát ra kiếm thế, kiếm ý, nhất làm cho người rung động, cái này hoàn toàn không giống như là một vị hóa huyết cảnh võ giả có thể tạo thành cảnh tượng. Vân Trung Nguyệt nhìn xem Dương Tú, đột nhiên biến sắc. Đối mặt như thế tư thế bay hùng tỏa sáng, khí vũ hiên ngang Dương Tú, Vân Trung Nguyệt như lại giảm kinh thị. cái kia, nhưng chỉ có có mắt không chồng rồi. thanh châu đám võ giả nhìn xem dương tú cũng nguyên một đám trường lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như gặp thần nhân. mọi người nhìn dương tú, chỉ cần không phải đứng tại mặt đối lập, trong nội tâm thậm chí nghị khen bên trên một tiếng, tốt một cái cái thế tuyệt đại thiên chi tiêu tử. vân trung nguyệt nắm tam giai bảo kiếm bàn tay siết chặt, bộc phát ra kiếm thế càng thêm mãn liệt, kiếm ý càng hung hiểm hơn. có thể cùng dương tú cái kia tựa như vạn kiếm triều bái khí thế vừa so sánh với, vân trung nguyệt hay vẫn là tuôn một phần, cái này làm cho sắc mặt của hắn mãn liệt trầm xuống. tại vân châu. Vân Trung Nguyệt cùng cảnh giới vô địch, còn chưa từng có gặp phải qua như Dương Tú như vậy xuất sắc hóa huyết cảnh võ giả. Phải biết rằng, Dương Tú mới là hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi, khí thế bên trên cũng đã đè ép Vân Trung Nguyệt một đầu. Như Dương Tú cũng là hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi, đây chẳng phải là đối với Vân Trung Nguyệt càng hội hình thành nghiền áp su thế. Vân Trung Nguyệt càng nghĩ càng nộ, đồng thời cũng khơi dậy lòng hào thắng, âm thanh lạnh lùng nói: Ta ngược lại là không nghĩ tới, nho nhỏ thanh châu, vậy mà ngọa hổ tàng long, có ngươi thiên tài như vậy nhân vật, bất quá, ta Vân Trung Nguyệt thích nhất đặt xuống là thiên tài, càng là thiên tài võ giả, giẫm nát dưới chân mới càng có phần lượng. thanh châu có thể ra một cái như ngươi thiên tài như vậy hậu bối cũng không dễ dàng ta vừa vặn đang tại tất cả mọi người mặt đem ngươi cái này thành châu hóa huyết cảnh đệ nhất thiên tài dẫm tại dưới chân dùng chính ta vân trung nguyệt chi uy danh đang khi nói chuyện vân trung nguyệt thông linh kiếm thể triệt để bộc phát trên người kiếm quang tách ra kiếm thế càng thêm mãnh liệt kiếm ý cũng càng thêm lợi hại côn bạo kiếm ý dẫn động bốn phía không khí lưu động có như lưới dao sắc bén chạy cùng dương tú kiếm ý tại trong hư không giao phong một thanh chuôi bị kiếm ý bao phủ khí lưu nuôi kiếm mãnh liệt xông đụng vào nhau trên quảng trường hào khí cực kỳ kịch liệt dương tú vân trung tựa như nổi lên một tầng phong bạo, Dương Tú đem kiếm nhất lập, trái vươn tay ra hai ngón tay khép lại, tại trên thân kiếm chậm rãi lướt qua, của hắn kiếm thế tích lũy tới cực điểm, đưa hai ngón tay theo trên thân kiếm rời, Dương Tú thân ảnh lóe lên, kiếm quang pha không, nổ bắn ra về phía trước, lập tức hướng Vân Trung Nguyệt triển khai như lôi đỉnh một kích. Thiếp ta một kiếm, xuất kiếm đồng thời, Dương Tú hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm âm nổ tung, phối hợp kiếm thức, khiếp người tâm thần. Một kiếm này, như điện quang lóe lên, thế như lôi, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trước khi Trung Tú liền bị Dương Tú như vậy một kiếm trực tiếp đánh bại, Hùng chi. Dương Tú đánh bại Trung Tú lúc, còn không có sử dụng vô cấu kiếm thể, giờ phút này tại vô cấu kiếm thể xuống, một kiếm này uy lực càng mạnh hơn nữa. Kiếm quang như điện, lóe lên liền giết đến Vân Trung Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, Vân Trung Nguyệt không phải Trung Tú. Hơn nữa, trước khi Dương Tú một kiếm đánh bại Trung Tú, là một kiếm kia vô cùng lăng lệ ác liệt mau lẹ, thế cho nên Trung Tú không kịp suy nghĩ, trong lúc vội vã chỉ có thể phong đao ngăn cản, một thân thực lực không có hoàn toàn phát huy ra đến, liền bị Dương Tú bại vào dưới thân kiếm. Đã có Trung Tú giao hấn, Vân Trung Nguyệt tự nhiên sớm có phòng bị. Tại Dương Tú ra tay đồng thời, Vân Trung Nguyệt cũng động. Chỉ thấy trong tay hắn bảo kiếm vung lên, tác múa, từng đạo kiếm quang như tơ, rậm rạp tại phía trước. Thứ giai kiếm thuật, thiên ti kiếm pháp. Thiên ti kiếm pháp là vân kiếm quyết trong ghi lại kiếm pháp, là vân kiếm tông chấn tông kiếm thuật vân kiếm thuật ba loại trụ cột kiếm pháp một trong. Ba loại trụ cột kiếm pháp đều là tứ giai hạ phẩm kiếm pháp, hợp cùng một châu vân kiếm thuật là một môn tứ giai thượng phẩm kiếm pháp. Dương tú công ra một kiếm đến nhanh trí cường, như điện quang lóe lên, liền lập tức, Dương tú liền cảm giác được nhất trọng trọng lực lượng tác dụng trong tay bảo trên thân kiếm. tuy nhiên những lực lượng này thập phần nhỏ bé, nhưng số lượng rất nhiều. Con kiến nhiều hơn cũng có thể cắn chết voi. Ở đằng kia trùng trùng điệp điệp sợi tơ kiếm quang ngăn cản phía dưới, Dương Tú một kiếm này bi lực, lập tức cắt giảm không ít. Ken một tiếng, lưỡng kiếm giao kích cùng một chỗ, tuyệt sát một kiếm, bị Vân Trung Nguyệt chặn. Dương Tú không hề vẻ ngoài ý muốn, như Vân Trung Nguyệt cũng bị hắn một kiếm đánh bại, đó mới làm hắn ngoài ý muốn. Vân Trung Nguyệt như thế hung hăng càng quái, tự nhiên cũng là có nhất định được tiền vốn. Vân Châu võ đạo giới, xa so thanh châu hưng thịnh, có thể ở như vậy địa phương trở thành hóa huyết cảnh bên trong đệ nhất nhân, thực lực của hắn tự nhiên cường đại, không đến nổi ngay cả Dương Tú một kiếm đều tiếp bất trụ. Chỉ có điều. dương tú toàn lực một kiếm uy lực thực khủng bố dù là bị cái kia sợi tơ kiếm quang suy yếu đi một tí như trước đem vân trung nguyệt đẩy lui nửa bước vân trung nguyệt thần sắc cả kinh hắn có thể cảm thụ được đi ra dương tú một kiếm này uy lực so về đánh bại trung tú lúc muốn mạnh hơn nhiều cái này ý nghĩa vừa rồi một kiếm đánh bại trung tú dương tú đều còn chưa dùng hết toàn lực vẻo vân trung nguyệt theo thân thể lui về phía sau xu thế trực tiếp hướng phía sau bàn tới đồng thời trong tay bảo kiếm cũng cực tốc vung đầy từng đạo kiếm quang như là sợi tơ bình thường hướng tiền vương bàn tới hướng dương tú triển khai phản kích Dương Tú đón sợi tơ kiếm quang phóng tới trước, một kiếm đánh xuống, kim sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đem những sợi tơ kia kiếm quang một phân thành hai. Nháy mắt, Dương Tú liền từ những tách ra kia sợi tơ trong kiếm quang xuyên thẳng qua mà qua, hướng Vân Trung Nguyệt triển khai thức thứ hai sắt chiêu, kim mang phá thiên trạng. Dương Tú thân thể một nhảy dựng lên, hai tay cầm kiếm, bộc phát ra một kích toàn lực, mạnh liệt phách trạng mà xuống. Một kiếm này tựa như lực phách hoa sơn, kim sắc kiếm quang đem bầu trời đều chia làm hai nửa, mạnh liệt đánh rất đến Vân Trung Nguyệt đỉnh đầu, ngàn tia thành kén. Vân Trung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, thân thể lui về phía sau đồng thời kiếm quang múa. dậm dạp chẳng trị kiếm quang sợi tơ lập tức dậm dạp bốn phương tám hướng đương cái tia kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống một hồi dậm dạp chẳng trị bạ hướng vô số đạo kiếm quang sợi tơ bị phách mở nhưng là một thức này tuyệt sát kiếm chiêu lại bị vân trung nguyệt ngăn cản xuống dưới cái tia kiếm mang sợi tơ lực phòng ngự rất mạnh đương kim sắc kiếm quang phá vỡ những kiếm quang này sợi tơ uy lực cắt giảm không ít tự nhiên đối với vân trung nguyệt làm không được một kích bị mất mạng nhưng mà dương tú một kiếm này chi uy chỉ sợ là tố hồn cảnh nhị trọng đều được tại dưới thân kiếm hóa thành vong hồn tuy có suy yếu vân trung nguyệt ngăn cản được kiếm chiêu thực sự cũng không hơn gì Vân Trung Nguyệt bảo kiếm trong tay rung mạnh, thân thể hướng phía sau liên tục lùi bước, trong mắt vẻ kinh hãi, càng thêm lộ ra lấy. Không cảm tưởng giống như Dương Tú mới hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi, thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Vân Trung Nguyệt thực lực cũng là nằm ở tố hồn cảnh nhị trọng cấp độ, hơn nữa tại nơi này cấp độ còn không tính kẻ yếu, bằng sợi tơ kiếm quang suy yếu Dương Tú kiếm chiêu uy lực cũng còn là bị đánh lui, thật sự là không cảm tưởng giống như Dương Tú kiếm thuật chi uy đến tột cùng hạng gì khủng bố. Cái kia Vân Trung Nguyệt ngông cuồng như thế, còn tưởng rằng hắn thực có bao nhiêu lợi hại đấy? Ha ha, Dương Tú mới ra hai chiêu, Vân Trung Nguyệt cũng đã liên tục bại lui. Hắn cùng Dương Tu căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Dương Tu không hồ là cơ cốc chủ thân truyền đệ tử, cái này thân thực lực thật đúng như tiên. Trên lầu cát lập tức liền có thanh châu võ giả nghị luận nhau nhau. Thanh âm truyền đến trong sân rộng, Vân Trung Nguyệt nghe xong, lập tức mặt như đá nổi, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Quy một chương hai trăm linh một, dẫn Vân Trung Nguyệt. Chương hai trăm linh một, dẫn Vân Trung Nguyệt. Trên lầu cát Vân Thủy Hầu sát mặt, giờ phút này cũng hết sức khó coi. Trước khi ra cát hàng ra tay, thập phần gọn gàng thắng đối thủ. Hiện tại đến phiên Vân Trung Nguyệt ra tay, Vân Thủy Hầu đã sớm tuyên bố đệ tử của hắn nhất định phải hóa huyết cảnh thứ nhất. Kết quả. nhưng lại vân trung nguyện đại lạc hạ phong bị dương tú đệ nằm đánh trên mặt tự nhiên không nhịn được ngồi ở một bên cơ trường tiêu giờ phút này khỏe môi niết lên một vòng nụ cười thẳng nhiên vân thủy hầu nhìn cơ trường tiêu liếc thấy thế nào đều cảm thấy cơ trường tiêu khỏe miệng trong tươi cười có ý trào phúng là đối với vân trung nguyện trào phúng cũng là đối với hắn vân thủy hầu trào phúng cái này làm cho vân thủy hầu tâm tình càng là khó chịu vân trung nguyện ngươi cần phải cho bản hầu tranh cửa khí vân thủy hầu cắn răng thầm nghĩ trong lòng Trước khi ra châu thổi chúng quá lớn, một trận chiến này Vân Trung Nguyệt nếu là thất bại, không chỉ có Vân Trung Nguyệt mất mặt, hắn Vân Thủy Hầu cũng đi theo trên mặt không ánh sáng, chỉ sợ sẽ trở thành vi thanh châu võ đạo giới một cái đàm tiếu. Trên quảng trường, Dương Tu công ra kiếm thứ 3. Một diệp hoa nở thanh đầy trời. Kiếm thuật chuyển biến thành thanh diệp kiếm pháp, lại là một chiêu tuyệt sát kiếm thuật, thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt, căn bản không để cho Vân Trung Nguyệt thở dốc chi cơ. Thanh sắc kiếm quang cách ra, như hoa nở đầy tiền, dầm dạp chẳng trị hướng Vân Trung Nguyệt bao phủ mà đến. Vân Trung Nguyệt trong lòng căng thẳng, một kiếm này làm cho hắn có loại ngăn cản không thể ngăn cản cảm giác. Vân Bộ Vân Trung Nguyệt thần sắc nghiêm túc quát lạnh một tiếng, hắn cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần lập tức tăng lên đến cực điểm, mũi chân điểm một cái, thân thể lập tức như là trong cuồng phong đám mây phiêu hốt bất định, nháy mắt thời gian, Vân Trung Nguyệt biến ảo vài chỗ vị trí, hơn nữa hắn kiếm trong tay ngăn cản, hiểm lại càng hiểm theo Dương Tú một thức này tuyệt sát kiếm thuật xuống, tránh được một kiếp. Vân Bộ là Vân Kiếm Tông một loại cực kỳ cao siêu bộ pháp, là Vân Kiếm Tông bất truyền bí mật. Vân Trung Nguyệt thân là trưởng môn thân truyền đệ tử, mới may mắn học được, dù là chỉ là học đi một tí gia lông, tốc độ kia cực nhanh, biến hóa chi kỳ cũng không phải hóa huyết cảnh võ giả có thể phản ứng được. Dù là Dương Tú thực lực. đạt đến tố hồn cảnh nhị trọng cấp độ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm bị thương Vân Trung Nguyệt. Mượn nhờ Vân Bộ thân pháp, Vân Trung Nguyệt lập tức triển khai phản công. Hiu hiu hiu hiu. Vân Trung Nguyệt thân ảnh biến hóa, nháy mắt thời gian, đồng thời xuất hiện tại Dương Tú bốn phía phương hướng bất động, cơ hồ khiến người cảm giác bị hóa mắt. Cùng một thời gian, Dương Tú bốn phương tám hướng đều có rầm rầm chẳng chỉ sợi tơ kiếm quang công đi qua, ngàn vạn lần. Thiên Ti kiếm pháp bên trong sát chiêu, một chiêu này phối hợp Vân Bộ, uy lực vô cùng nhất khủng bố, chính như một chiêu này danh tự ngàn vạn lần, lý đều lý không rõ ràng lắm. Chiêu này vừa ra, địch nhân muốn đều nghĩ mãi mà không rõ, không chết tức thương. Vân Trung Nguyệt một tiếng cười lạnh, lục phẩm cao giai trong thế lực, mới có nguyên vẹn tứ giai truyền thừa, bộ pháp, tâm pháp, kiếm pháp hoàn mỹ phối hợp, há lại chỉ cần một loại kiếm thuật có thể đánh đồng? Dương Tú, mặc dù kiếm thuật của ngươi tu luyện được nhiều hơn nữa, tại Vân kiếm quyết xuống, ngươi cũng chỉ có một bài chữ. Dương Vân Trung Nguyệt vừa mới nói xong, quanh hắn lấy Dương Tú đã chuyển tầm vài vòng, công gia sợi tơ kiếm quang, dầm dạp Dương Tú bốn phía, càng ngày càng nhiều, thật là đã đến ngàn vạn lần tình trạng. Sắt chiêu đại thành. Vân Trung Nguyệt khoe miệng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Trên lầu các, Vân Thủy Hầu cũng khỏe miệng hơi bện, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Cái này một bộ sát chiêu là Vân Thủy Hầu đối với Vân Trung Nguyệt tỷ mỉ dạy bảo, dùng để đối phó thực lực so về Vân Trung Nguyệt càng mạnh hơn nữa võ giả. Một khi thi triển, ngay cả là tố hồn cảnh nhị trọng trong thực lực cao cấp nhất tồn tại cũng phải trọng thương. Dương Tú toàn lực ngăn cản, cũng ngăn không được bốn phương tám hướng công tới sợi tơ kiếm quang, kiếm thuật biến đổi, toàn lực phòng thủ. Cẩn thận. Tích thủy kiếm pháp bên trong phòng ngự kiếm chiêu, Dương Tú thi triển đi ra, kiếm quang như nước, rậm rạp bốn phương tám hướng. Quả thật là một giọt nước đều dò không tiến đến. Đinh đinh đinh lên keng. một hồi rầm rạp chẳng chị bả hưởng Dương Tú bốn phía vô số hỏa hoa vẩy ra nháy mắt cũng không biết giao kích bao nhiêu lần đương cái kia tiếng nổ vang đình chỉ hỏa hoa nhạt nhòa Dương Tú như trước đứng thẳng tại chỗ lông tóc ít bị tổn thương làm sao có thể Vân Trung Nguyệt kinh hô một tiếng thần sắc rung động hắn đúng là bằng một chiêu này giết chết một vị tố hồn cảnh nhị trọng võ giả thế nhưng mà Dương Tú tại một chiêu này xuống vậy mà lông tóc ít bị tổn thương Vân Trung Nguyệt không dám tin Dương Tú đến tột cùng là như thế nào chặn cái này bốn phương tám hướng công kích Dương Tú cũng không có lưu cho Vân Trung Nguyệt suy nghĩ thời gian kiếm bộ trích thủy thạch xuyên dương tú dưới chân kiếm quang lóe lên đây là vô cấu kiếm thể ẩn chứa bộ pháp kiếm ý càng cường tốc độ càng nhanh dương tú thân thể như kiếm bộ pháp như kiếm không khí chính là lực cản ở trước mặt hắn cơ hồ là không tốc độ lập tức bộ phát đến cực hạn thoáng qua tầm đó liền đến vân trung nguyệt trước mặt hắn kiếm trong tay một kiếm đâm ra kiếm quang pha không bên trong ẩn chứa nhất trọng trọng lực lượng như là vô số tích thủy tích đục hướng tiền vương kiếm bộ tốc độ quá là nhanh vân trung nguyệt vội vàng tầm đó thi triển vân bộ cũng né tránh không kịp đối mặt dương tú một kiếm này vân trung nguyệt chỉ có thể chính diện chống lại trùng trùng điệp điệp sợi tơ kiếm quang lập tức xuất hiện vân trung nguyệt như cũng là dùng biện pháp cũ bằng thiên tia kiếm pháp ngăn cản dương tú kiếm thuật bất quá dương tú giờ phút này thi triển kiếm bộ vô cấu kiếm thể hoàn toàn bộc phát kiếm thế kiếm ý cũng bộc phát đến cực hạn hơn nữa một chiêu này trích tùy thạch xuyên ẩn chứa trùng trùng điệp điệp lực lượng vô cùng nhất thích hợp phá vỡ trùng trùng điệp điệp phòng ngự một kiếm chỉ thấy kiếm quang như mũi tên nổ bắn ra về phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp sợi tơ kiếm quang bị một kiếm xuyên thủng keng đương hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau một tiếng bạo hưởng vân trung nguyệt kiếm trong tay lập tức chém làm hai đoạn đều là tam giai bảo kiếm, Dương Tú trong tay chính là buồn mạng bảo binh, cường độ, uy lực càng tốt hơn. Trước khi lưỡng kiếm nhiều lần va chạm, hiện tại Dương Tú một kích toàn lực, Vân Trung Nguyệt trong tay tam giai bảo kiếm, tự nhiên là không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. Kiếm vật phá, thân kiếm đoạn. Vân Trung Nguyệt thần sắc chỉ còn lại có hoảng sợ. Chỉ thấy Dương Tú đâm ra kiếm quang, đâm thẳng Vân Trung Nguyệt cổ họng, kiếm chưa đến, cái kia sắc bén kiếm ý liền làm cho Vân Trung Nguyệt có loại cổ họng bị xuyên thấu lạnh như băng cảm giác, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Dương Tú ra tay, tự có trường mực, đối phương mặc dù làm cho người chán ghét, thực sự tội không đáng chết, tại đây thỏ yến phía trên dương tú không đến mức đã muốn vân trung nguyệt mệnh thiên quân nhất phát chi tế dương tú trong tay bảo kiếm lệch lạc theo vân trung nguyệt cổ bên cạnh trợt lóe lên vân trung nguyệt còn không có theo hoảng sợ bên trong kịp phản ứng dương tú liền một cước đá vào trên ngực hắn lập tức bị đạp trở mình trên mặt đất dương tú trong tay bảo kiếm chống đỡ lấy vân trung nguyệt cổ họng một cước đạp tại vân trung nguyệt lồng ngực đem vân trung nguyệt giấm nát lòng bàn chân nói đừng tưởng rằng ngươi tại vân kiếm tông là thiên tài thì có nhiều gia sắc tại thanh châu võ đạo giới ngươi còn chưa có tư cách đi ra càn rỡ hiểu mũi kiếm thẳng đến cổ họng vân trung nguyệt cảm giác toàn giảm. liên nói hiểu hiểu tốt quảng trường hai bên thanh châu võ giả trên lầu các hậu bối đám võ giả đều lớn tiếng quá khen giờ khắc này thanh châu võ giả bật hơi dư mi quy một chương hai trăm linh hai phong hậu chi nộ chương hai trăm linh hai phong hậu chi nộ trước khi vân trung nguyện từng cười nhạo thanh châu hậu bối thiên tài đều là dế nhуй hắn từng nói theo chân bọn họ vừa so sánh với thanh châu dế nhуй thiên tài hội nguyên hình lộ ra càng từng cú nôn ngưng nguyên cảnh thứ nhất hóa huyết cảnh thứ nhất tố hồn cảnh đệ nhất đều cũng bị ba người bọn hắn bên ngoài châu thiên tài ôu đùa Dương Tú lúc ấy đưa Vân Trung Nguyệt bốn chữ, tôn kép ngại nhép. Hiện tại, trong sân rộng, trước mắt bao người, Dương Tú dáng người như nhạc, cao ngất mà đứng, Vân Trung Nguyệt nằm trên mặt đất, bị Dương Tú dâm nát dưới chân. Còn muốn muốn hai người trước khi đối thoại, Dương Tú quả nhiên là nói không ngừng, Vân Trung Nguyệt, không phải tôn kép ngại nhép vậy là cái gì? Ai là chân chính giấy núi, trước mắt bao người, mọi người vừa xem hiểu ngay, còn dám cười nạo chúng ta thành châu hậu bối võ giả là dế núi, ha ha. Hiện tại Vân Trung Nguyệt tính toán cái gì, dế núi cũng không bằng sao? Dương Tú nói quả nhiên không sai. Vân Trung Nguyệt tiểu là cái tôm tép nhãi nhép, xem hắn hiện tại bị Dương Tú dẫm nát dưới chân bộ dạng, cỡ nào ức, trước khi còn dám xem nhẹ Dương Tú, quả thật là hết ngồi để giếng, không hề kiến thức. Hiện tại ngậm lại Vân Trung Nguyệt trước khi cuồng ngạo cùng hung hăng tàn quái, quả thực buồn cười, ha ha. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, trở thành một cái đàm tiếu. Trên lầu các, từng đợt cười khét tiếng vang lên, Thanh Châu hậu bối đám võ giả, nguyên một đám thần sắc vui thích, tâm tình sảng khoái vô cùng. Trước khi Vân Trung Nguyệt mở miệng chào phúng bọn hắn, hiện tại bọn hắn cuối cùng là bắt được cơ hội, hung hăng đánh trả trở về. Tuy nhiên Vân Trung Nguyệt thực lực còn hơn trừ Dương Tú bên ngoài sở hữu Thanh Châu hậu Bối hóa huyết cảnh võ giả, nhưng là, giờ phút này tại chúng Thanh Châu hậu Bối võ giả trong miệng, không thể tránh khỏi đã trở thành chế cười. Trên quảng trường, Dương Tú dẫm phải Vân Trung Nguyệt, tiếp tục nói: "Thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người, thế gian một núi nhanh hơn một núi cao, về sau nhớ ký điểm, đừng như vậy tự cho là đúng." "Hiểu." Vân Trung Nguyệt thần sắc biệt quất mà nói: "Hiểu, hiểu." Ha ha ha ha. Nhìn xem Vân Trung Nguyệt bất tức dạng, quảng trường hai bên Thanh Châu đám võ giả, không ít đều cao hứng được cười ha ha. Rất nhanh, loại này tiếng cười cũng lan tràn đã đến trên lầu cát. vân trung Nguyệt trước khi quá càn rỡ hiện tại bị dương tú thu thập thành cái này bộ dáng làm cho mọi người thập phần dài hận phanh một tiếng bạo hưởng theo trong lầu cát vang lên chỉ thấy vân thủy hầu một vũ bản đứng lên mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nói thắng bại đã phân vì sao còn muốn mở miệng lục nhã là lấn ta vân kiếm tông không người sao còn không đúng ra đang khi nói chuyện vân thủy hầu buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm thế trên lầu các thương thiên đều bị vô hình kiếm khí tách ra kiếm thế sông thẳng lên trời phong hầu cường giả giận dữ hạng gì khủng bố trên lầu cát quảng trường hai bên, bật cười võ giả lập tức liền ngừng cười, nguyên một đám nơm nớp lo sợ. phong hầu cường giả huy áp, mà ngay cả tụ linh cường giả đều cảm thấy đáng sợ, huống chi là tụ linh cảnh phía dưới võ giả, tự nhiên là cả đám đều ngậm miệng lại, vũ nhục người khác, tất bị người trổ nhục. dương tú khép cười một tiếng, thản nhiên nói, sau đó một cước hướng vân trung nguyệt đá vào, cút. vân trung nguyệt bị đá phi hơn 10 mét, thể rất đầy đất lại lăn lông lốc vài vòng. dương tú một cước này có thể bị đá không nhẹ, làm cho vân trung nguyệt nhất thời xa khí, ôm bụng trong lúc nhất thời đều không thể đứng lên. thanh châu hậu đối võ giả, đối với dương tú một cước này cảm thấy hạ giận, mọi người thầm nghĩ. Vân Trung Nguyệt nhục nhã chúng ta phía trước, vì cái gì bị Dương Tú nhục nhã? Vân Thủy Hầu trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm bất sổ sao? Vân Thủy Hầu tự nhiên biết rõ vì sao, nhưng hắn không thể chịu được được. Vân Trung Nguyệt là hắn Vân Thủy Hầu thân truyền đệ tử, là Vân Kiếm Tông khó gặp nhân vật thiên tài, nhục nhã thoáng một phát Thanh Châu Hậu Bối võ giả, tại Vân Thủy Hầu xem ra đây là chuyện rất bình thường, không có gì lớn. Nhưng là, Thanh Châu Hậu Bối võ giả nhục nhã Vân Trung Nguyệt, cái kia lại không được, đây là thiên đại sự. Vân Thủy Hầu đã mở miệng, Dương Tú còn một cước đem Vân Trung Nguyệt đá bay, cái này làm cho Vân Thủy Hầu càng là nổi giận, hét lớn một tiếng, làm cả Hết lớn gian, Vân Thủy Hầu hai mắt ngưng tụ, lăng lệ ác liệt kiếm ý bộc phát, làm cho ánh mắt của hắn cơ hầu ngưng như thực chất bình thường, hình thành một đạo trong suốt mũi kiếm, hướng Dương Tú bàn tới. Ánh mắt sinh kiếm, cái này là cường đại cơ nào kiếm ý? luận kiếm ý cường độ, Vân Thủy Hầu so về Thiên Kiếm Tông Kỳ Sơn Hầu, cũng còn muốn càng tốt hơn. Vèo, một đạo thân ảnh, theo lầu các bên trên kích xạ mà xuống, xuất hiện tại Dương Tú trước người. Đương Vân Thủy Hầu ánh mắt sinh kiếm trong nháy mắt đó, Dương Tú lập tức liền cảm thấy một cỗ thân thể bị xuyên thấu cảm giác, trong lúc nhất thời tựa hồ tánh mạng đều không bị chính mình khống chế. Bất quá, đương cơ trưởng Tiêu xuất hiện trước người, Loại cảm giác này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Tú trong nội tâm nhất an, chỉ thấy cơ trường tiêu một phát ống tay áo, đồng dạng ánh mắt như điện chống lại Vân Thủy Hầu ánh mắt. Xoẹt. Trong hư không như là điện hoa lóe lên, cái tiêu mắt thường có thể thấy được trong suốt mũi kiếm, lập tức nổ, nhặt đoạt ở vô hình. Cơ trường tiêu mặt như xương lạnh, nói, Vân Thủy Hầu, Đường Đường Phong Hầu, hướng một vị hóa huyết cảnh hậu bối ra tay, không biết là mất mà sao? Ngươi như ngửa tay, chi bằng sông ta đến, ta cùng ngươi một trận chiến. Vân Thủy Hầu một tiếng cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là đem mình Đường Phong Hầu cường giả, tại bản hầu trước mặt cũng dám khẩu xuất của nôn Thanh châu phủ chủ Tiêu Dương đứng lên, trên mặt của hắn cũng ẩn chứa lửa giận, nói: Vân Huynh, hôm nay là ta thọ yến, ngươi một mặt tiếp, lại mà ba theo dạy chuyện, có phải hay không hơi quá đáng? Vân Thủy hầu thân là phong hầu cường giả, cường thế đã quen, trước khi một nhẫn lại nữa, nhịn đến bây giờ đã không thể nhịn được nữa. Hắn nhìn Tiêu Dương liếc, nói: Tiêu Minh, hôm nay không phải bản hầu không để cho mặt mũi ngươi, bản hầu đã lên tiếng, Dương tú tiểu tử này còn dám làm cản, đây là đối với bản hầu trần trụi khiêu khích. Bản hầu nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, thế nhân còn tưởng rằng ta Vân Thủy hầu là mặt người vớt ve quả hờ mềm. H -h -h. Tiêu Hinh thõa yến bên trên có thể làm cho hậu bối võ giả luận võ trợ hứng, ta đây cũng vì Tiêu Hinh đến một hồi luận võ trợ hứng, có gì không thể? Đang khi nói chuyện, Vân Thủy hầu kiếm thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa lang lệ ác liệt mà sắc bén kiếm ý cũng theo trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Vân Thủy hầu kiếm ý quá mạnh mẽ, kiếm ý vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân ở một cái kiếm chi thế giới ở bên trong, tựa hồ bốn phía sở hữu không khí đều tại kiếm ý hạ hóa thành lưỡi dao sắc bén, hơi có nhúc ních sẽ bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Bực này kiếm ý cường độ so về Dương Tú vừa rồi biểu hiện, không biết thắng được gấp bao nhiêu lần. Chỉ là phần này kiếm ý. liền có thể làm cho ở đây tụ linh cảnh cao dưới bậc đám võ giả nguyên một đám trong nội tâm rung động lắc lư bản năng đánh mất ngăn cản chi ý nếu là vân thủy hầu muốn động thủ giết người dễ dàng liền có thể đủ kích giết bọn hắn giờ này khắc này cho dù là tụ linh cảnh lục trọng cường giả tại vân thủy hầu trước mặt cũng nhu nhược giống như là một chỉ tiểu cứu non vân thủy hầu dưới cơn thịnh nộ tiêu dương cái này thanh châu phụ chủ mặt mũi đã triệt để không để cho hiện tại hắn chỉ để ý mình còn có không có mặt mũi dương tú có hắn cảnh cáo về sau lại đá vân trung nguyện làm cho trên mặt hắn không ánh sáng như vậy hắn muốn đang tại tất cả mọi người mặt. hung hăng thu thập Dương Tú, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cái này, tiểu là Phong hầu cường giả chi nộ, quy một chương 203, sư tỷ cố gắng lên. Chương 203, sư tỷ cố gắng lên. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tiêu Dương phụ chủ đã không ngăn lại được Vân Thủy Hầu. Một vị phong hầu cường giả, dưới cơn thịnh nộ, nói rõ muốn thu thập một người, thông huyền cảnh phía dưới, trừ phi đồng dạng là phong hầu cường giả ra tay, nếu không không người có thể ngăn trở. Tiêu Dương tuy là Thanh Châu phủ chủ, quyền cao chức trọng, nhưng bản thân tu vi chỉ là tụ linh cảnh thất trọng. mặc dù có đại ngụy triều đình ban thưởng ở dưới lợi hại bảo vật có thể làm cho hắn vượt cấp khiêu chiến tụ linh cảnh bắt trọng thậm chí là cựu trọng nhưng xa không phải phong hầu cường giả đối thủ đúng chi vân thủy hầu ra tay cũng sự tình ra có nguyên nhân cũng không phải là hoàn toàn là nháo sự tiêu dương cùng hắn có trên trăm năm giao tình vân thủy hầu không nghe khuyến cáo của hắn kiên trì ra tay tiêu dương cũng không thể tránh được lúc này lý khắc thanh cũng lạnh lùng nói tiêu huynh ta theo viêm châu mà đến vân huynh theo vân châu mà đến cùng thanh châu đều cách nhiều cái châu khoảng cách thập phần xa xôi võ châu khoảng cách thanh châu gần chút ít chính giữa cũng cách xa nhau một cái châu chúng ta đường xa mà đến vì tiêu hình chúc mừng tiêu hình trong nội tâm tin tưởng ba người chúng ta là xem tại chúng ta trên trăm năm giao tình mà đến tuyệt không phải không để cho tiêu hình mặt mũi vân huynh thân là phong hầu cường giả là bực nào thân phận tiêu hình chính mình tin tưởng toàn bộ đại nguyễn quốc phong hầu cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay vị nào phong hầu cường giả có thể thụ hậu bối khiêu khích mà không giận phong hầu cường giả giận dữ, không giải quyết căn bản lựa giận việc không có khả năng dập tắt dương tú cái này tiểu tặc ở trước mặt khiêu khích vân huynh quá mức đáng hận tiêu hình ngươi cũng thay vân huynh suy nghĩ một chút không muốn tổn hại chúng ta trên trăm năm giao tình tiêu dương mặt lạnh lùng nói hôm nay người đến đều là ta tiêu dương khách nhân cơ trưởng tiêu nhìn ra tiêu dương có xử nói tiêu phụ chủ ngươi không cần ngăn trở có ta cơ trường tiêu tại ai cũng đừng muốn động đệ tử ta một sợi lông vân thủy hầu muốn động thủ chúng ta đây tiểu vi tiêu phụ chủ đến một hồi luận võ trợ hứng xem hắn cái này phong hầu cứng, giả có thể ở thanh châu nhấc lên ra sóng gió gì vân thủy hầu mặt mũi tràn đầy lựa giận nói tiêu hình ngươi cũng nghe được rồi bản hầu như không ra tay không mặt mũi nào mặt đối với thiên hạ. lý khắc thanh cũng nói đường đường phong hầu thụ như thế khiêu khích đâu có không chiến chi lý tiêu hình đối phương ông cũng như thế căn bản không làm cho ngươi tỉnh ngươi cũng đừng lại ngăn trở rồi Gia Cát đàng cũng nói tiêu hình đã cơ cốc chủ nguyện ý cùng vân huynh một trận chiến tự làm cho bọn hắn một trận chiến lại có thể thế nào ta chính muốn kiến thức biết một chút về cơ cốc chủ thực lực phải chăng thực sự tiêu huynh nói được lợi hại như vậy tiêu dương thở dài một tiếng thần sắc bất đắc dĩ nói vân huynh ta sợ dĩ ngăn cản một vi mặt mũi của mình suy nghĩ hai cũng là vì không cho ngươi vấp phải chắc trở miễn cho càng thêm khó chịu nổi vân thủy hầu còn muốn nói tiếp cái gì Tiêu Dương đưa tay ngừng, tiếp tục nói, không cần nói nữa, các ngươi đã hai phe đều nguyện ý một trận chiến, ta tự nhiên không hề ngăn trở. Nhưng là, ta cái này hiến thọ bên trên hậu bối tỷ thí mới hoàn thành ngưng nguyên cảnh, hóa huyết cảnh hậu bối tỷ thí, tố hồn cảnh hậu bối tỷ thí còn chưa bắt đầu. Các ngươi tiểu tính toán muốn chiến, cũng không thể đánh đoạn của ta yến thọ tỷ thí. Chờ tố hồn cảnh bọn hậu bối so đã xong, ta đem lấy ra bảo vật ban thưởng đi ra ngoài, các ngươi tái chiến cũng không mượn Phong Hậu Cường giả ra tay, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều là cả đời khó có thể nhìn thấy sự tình đến lúc đó. tất cả mọi người có thể tâm không bên cạnh vụ thưởng thức một trận chiến này, tiêu dương đều nói như vậy rồi, vân thủy hầu tự nhiên sẽ không không nên cùng tiêu dương kia làm, nói, tốt, tiêu huynh hôm nay là thọ tinh, ngươi thọ yến tỷ thí, ta không đánh gãy, chờ thọ yến tỷ thí xong rồi, ta lại thu thập bọn hắn. nói xong, vân thủy hầu thân ảnh lói lên, xuất hiện tại lầu các ở dưới trên quảng trường, đem vân trung nguyệt nhấc lên, nháy mắt sau đó, thân ảnh lại lói lên, vân thủy hầu mang theo vân trung nguyệt về tới trên lầu các, lạnh lùng nói, hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi vừa rồi mất đi thể diện, đợi chút nữa vi sư gấp mười lần vi ngươi đòi lại đến. cơ trường tiêu cũng mang theo dương tú trở lại lầu cát vô vô dương tú bà vai khoe miệng có nụ cười hài lòng cho dương tú một cái hết thảy có của ta yên ổn ánh mắt cơ trường tiêu làm cho dương tú trở lại chính mình ghế cũng ngồi xuống nhìn xem vân trung Nguyệt vẻ mặt xấu hổ và giận dữ trở lại ngồi trên vân trung Nguyệt bên cạnh cao diễm ly ánh mắt quét dương tú hết thảy chăm chú nhữ mày chờ vân trung Nguyệt nhập tọa cao diễm ly nói vân Lão đệ tố hồn cảnh cuộc chiến ta nhất định đem mặt của chúng ta đòi lại đến thanh châu có thể ra một cái dương tú đã là kỳ tích ta cũng không tin tố hồn cảnh hậu bối ở bên trong còn có như vậy yêu nghiệt tồn tại ba cái thứ nhất chúng ta cầm xuống hai cái canh đồng châu những hậu bối kia đám võ giả còn thế nào cười được vân trung nguyện siết chặt nằm đấm đối với cao diễm ly nhẹ gật đầu cao huynh xem ngươi rồi tố hồn cảnh hậu bối võ giả có thể được xưng tụng thiên tài số lượng không nhiều lắm ngưng nguyên cảnh hóa huyết cảnh hậu bối võ giả nhiều chọn lựa ra đến thiên tài tự nhiên là tinh anh trong tinh anh tu vi đều tại bắt trọng cửu trọng tả hữu ở đây tố hồn cảnh hậu bối tu vi tắc thì tranh lệch lớn hơn nhiều có vừa vừa bước vào tố hồn cảnh cũng có tố hồn cảnh tám chiến trọng nhưng tố hồn cảnh tám chiến trọng số lượng cực nhỏ cổ kiếm tông cổ nhuệ phong Trời sinh xích linh kiếm thể, năm nay gần 20 tuổi, Tố Hồn Cảnh nhị trọng tu vi, so về hơn nửa năm trước, dẫn đầu ám đường sát thủ sát nhập tu diệp thành Dương Gia lúc, tu vi tăng lên một trọng cảnh giới. Hắn cái tuổi này, Tố Hồn Cảnh nhị trọng tu vi, hoàn toàn chính xác xem như xuất sắc, nhưng cùng ở đây Tố Hồn Cảnh những thiên tài so sánh với, hắn nhưng chỉ là cái tiểu phối hợp diễn. Cổ nhuệ phong mới lên cuộc chiến đấu hai trận, liền bại hạ trận đến. Theo ra tay Tố Hồn Cảnh hậu bối càng ngày càng mạnh, tu vi cũng càng ngày càng cao. Tố Hồn Cảnh thiên tài hậu bối số lượng thiếu, rất nhanh liền đến phiên Tố Hồn Cảnh cao gia hậu bối ra tay. đương bách hoa cốc đệ tử diêu tư doanh ra tay dùng tố hồn cảnh cựu trọng tu vi thắng liên tiếp hai trận ngoại trừ thanh viêm cốc long tử quân bên ngoài không tiếp tục đối thủ diêu tư doanh ánh mắt nhìn về phía trong lầu cát có chút trở nên sắc bén nàng sớm đã có cảm giác thanh viêm cốc vị này chính là nàng mạnh nhất đối thủ long tử quân đứng dậy dương tú hướng hắn huy vũ thoáng một phát nằm đấm sư tỷ cố gắng lên long tử quân mỉm cười dáng tươi cười sáng lạn như hoa đối với dương tú nháy dưới mắt phải cái kia vẻ mặt dễ dàng tựa hồ một trận chiến này đối với nàng mà nói không hề áp lực trên lầu cát nhân số phần đông long tử quân một mực ngồi ở chỗ kia không nói lời nào cũng không có quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài hiện tại nàng đi tới tự nhiên là nhận lấy tất cả mọi người chú ý không ít người trong nội tâm thầm than nguyên lai ngoại trừ bách hoa giáo diều tư doanh bên ngoài thành viêm cốc ở bên trong vậy mà cũng có một cái đẹp như tiên nữ giống như nữ nhân một trận chiến này chính là hai cái mỹ nữ ở giữa chiến đấu làm cho tất cả mọi người tinh thần đều chấn động cái này tất nhiên là cảnh đẹp ý vui một trận chiến vô luận là vị nào đều xinh đẹp được hư không tưởng nổi cực kỳ đẹp mắt cao diễm ly nhìn xem long tử quân xuất chiến ánh mắt cũng nao, nao. lập tức liền nợ nụ cười thản nhiên nói thanh châu tố hồn cảnh hậu bối thiên tài dĩ nhiên là hai nữ nhân tranh đoạt thứ nhất ha ha thật sự là không có khiêu chiến lực rất nhanh các ngươi những thanh châu này hậu bối lại muốn khóc Quy một chương 204, trăm mẫu đan hoa vương chương 204, trăm mẫu đan hoa vương cao diễm ly lời nói rất kéo cửu hận trên lầu các thanh châu hậu bối võ giả đều nguyên một đám lạnh lùng hướng hắn xem đi qua cao diễm ly dương như mặt khoe môi nết lên trào phúng vui vẻ tuy nhiên vân trung nguyện thất bại nhưng lòng tin của hắn nhưng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng Một trận chiến này, Vô Luận Long Tử quân cùng Diêu Tư doanh ai cầm thứ nhất, tại Cao Diễm Ly xem ra, đều không chịu nổi một kích. Với tư cách đại nghị 10 thế lực lớn một trong, ngũ phẩm thế lực Thiên Viêm tông thiên tài đệ tử, Cao Diễm Ly có đầy đủ lực lượng, khinh thường Thanh Châu sở hữu cùng thế hệ võ giả. Dương Tú lạnh lùng nhìn Cao Diễm Ly liếc, khinh thường cười. Cao Diễm Ly cùng Vân Trung Nguyệt đồng dạng, cũng là tự cho là đúng ra hỏa, Dương Tú tự nhiên khinh thường, chờ hắn cùng lòng Tử quân quyết đấu, tiểu sẽ biết, chính mình là bậc nào vô chi cùng Ngũ Xuân. Long Tử quân theo lầu các bên trên nhảy xuống, như là một vị thiên tiên, đáp xuống phẩm trần, chậm rãi rơi vào trong sân rộng. Nhìn xem Diêu Tư Doanh, Long Tử Quân thản nhiên nói, "Thanh viêm cốc, Long Tử Quân, Tố hồn cảnh trọng." Bách Hoa giáo, Diêu Tư Doanh, "Tố hồn cảnh cửu trọng." Diêu Tư Doanh cũng thản nhiên nói, đối với Long Tử Quân, nàng cảm thấy một cổ áp lực vô hình, thần sắc nghiêm túc. Long Tử Quân nguyên khí vận chuyển, Tố hồn cảnh trọng khí tức bộc phát, có chút đưa tay, ra tay đi. Động tác, ngữ khí, Long Tử Quân đều thập phần tùy ý, cùng thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch Diêu Tư Doanh so sánh mới, một trời một vực. Long Tử Quân tại Tố hồn cảnh bắt trong lúc, tu quét ngang tụ linh cảnh phía dưới vô địch, cực hạn chiến lực phía dưới, có thể bộc phát ra tụ linh cảnh cường giả uy lực. hiện tại tu vi cao một cái cảnh giới, thực lực lại có trên phạm vi lớn tăng lên, thực lực mạnh, mặc dù là đối mặt tụ linh cảnh nhất trọng cường giả, nàng đều không chút nào sợ hãi. Đối mặt chiến lực còn ở vào tố hồn cảnh cấp bậc diêu tư doanh, tự nhiên là nhẹ nhõm được vô cùng. Long tử quân nhẹ nhõm thái độ, làm cho diêu tư doanh trong nội tâm rất là phẫn nộ, cho rằng long tử quân đây là một loại khinh thị. Diêu tư doanh mặt một sát, quát, xem chiêu. Đang khi nói chuyện, diêu tư doanh khí thế bộc phát đến cực hạn, bành trướng nguyên khí làm cho bốn phía không khí bạo động, như là nổi lên một hồi cuồn phong. Chỉ thấy diêu tư doanh hai tay thành trưởng, lòng bàn tay tương đối giao thoa chém ra. Lập tức, bành trướng nguyên khí ngưng tụ thành nhiều đóa hoa mẫu đơn, theo hai trưởng tầm đó nổ bắn ra mà ra. bách hoa giáo danh tự tồn tại, liền là tới từ ở những kỳ lạ này võ công, có thể vận dụng thành các loại đóa hoa tấn công địch. Mẫu đan là một loại danh hoa, tại bách hoa trong giáo võ công ở bên trong, bài danh cực cao, là một loại cực kỳ lợi hại võ học. Nguyên khí mẫu đan cấp tốc xoay tròn, mỗi một đóa hoa muối đều sắc bén như lưới dao sắc bén, đem hư không thiết cắt ra từng đạo vận sóng. Đồng thời có hơn 10 đóa nguyên khí mẫu đan hướng Long tử quân công tới, theo phương hướng bất động, bất đồng góc độ công kích, cùng cảnh giới phía dưới, ít có người có thể ngăn cản. luận thực lực Diêu tư doanh tại tố hồn cảnh cựu trọng ở bên trong đã ở vào đỉnh tiêm cơ hồ khoảng cách tố hồn cảnh bắt trọng lúc long tử quân dương tiệm không xa nhưng cùng hiện tại long tử quân so sánh với nhưng lại không đáng giá nhắc tới long tử quân đứng tại nguyên chỗ không động trên người nguyên khí chấn động một cỗ bành trướng khí kình bộ phát ra phóng tới bốn phương tám hướng những thẳng hướng kia long tử quân nguyên khí mâu đan đã bị khí kình trung kích tốc độ lập tức liền chậm lại chậm lại một nửa không chỉ vốn nguyên khí mẫu đan đánh tới tốc độ đối với long tử quân mà nói tự không tính là uy hiếp hiện tại tốc độ chậm một nửa tại long tử quân trong mắt càng giống là động tác chậm Long Tử Quân có chút đưa tay, tùy ý đạn vươn ngón tay, nhiều đóa hỏa diễm hoa sen tại đầu ngón tay tách ra. Long Tử Quân tốc độ, nhìn như tùy ý, kỳ thực nhanh chóng. Trong nháy mắt, cái tiêu công hướng nàng hơn mười đóa nguyên khí mẫu đan đều bị hỏa liên kiếm chỉ đánh trúng, biến thành nát bấy. Long Tử Quân nhấc tay rơi lên chân tâm đó, liền dễ dàng phá diêu tư doanh công kích. Diêu Tư Doanh liên tục ra tay, đồng thời thân thể cũng biến ảo lấy vị trí, nhiều đóa nguyên khí mẫu đan nổ bắn ra mà ra. Lúc này Diêu Tư Doanh như là phiên phi múa, nhã đến cực điểm. Nhưng nàng công ra nguyên khí đàn, nhưng lại một đóa nhanh hơn một đóa, như là từng đạo lưỡi dao sắc bén. Liên tục hướng Long tử quân tấn công mạnh. Mặc cho Diêu Tư Doanh thế công như thế nào mãnh liệt, Long tử quân đều bất động như sơn, thân thể đứng tại nguyên chỗ, phất tay tầm đó, liền đem Diêu Tư Doanh công kích nhẹ nhõm phá giải. Ai mạnh ai yếu, theo hai người ra tay liền có thể nhìn ra, vừa xem hiểu ngay. Diêu Tư Doanh công liên tiếp hơn 10 chiều, đều không thể đem Long tử quân bước lui nửa bước, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Theo Long tử quân cái kia bay bổng động tác, tùy ý thái độ liền có thể đoán được đến, nàng chỉ sợ không phải khinh thị đối thủ, mà thật sự có cực kỳ nghịch thiên chiến lực. Mục đan hoa vương, phong toàn chạm, Diêu Tư Doanh quát lạnh một tiếng, thân thể một nhảy dựng lên. Dưới chân xuất hiện hai đóa nguyên khí mẫu đan, trên không trung ngắn ngủi lơ lửng. Chỉ thấy nàng hai tay một lần hành động nắm thiên, bành chướng nguyên khí theo nàng lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một đóa cực lớn nguyên khí mẫu đan. Cái này nguyên khí mẫu đan đường tính ước đạt một trượng, to đến dọn người, tách ra lấy sáng chói hào quang. Sau đó, Diêu Tư doanh hai tay xuống chối xuống, cái này đóa cực lớn nguyên khí mẫu đan từ trên trời ra xuống, móc ngược mà xuống, cấp tốc xoay tròn lấy, hướng Long tử quân đội xuống dưới. Cấp tốc hướng dẫn nguyên khí mẫu đan, kéo khí lưu, tạo thành một cái cự đại tuyển qua, vẹn vẹn là hình thành phong nhận, đều muốn không khí thiết cắt được đâm tiếng nổ. Cái tia tuyển qua trung tâm, cấp tốc xoay tròn nguyên khí mẫu đan, uy lực càng lạc kinh người. Diêu Tư Doanh trôi nổi tại không, lạnh lẽo nhìn Long Tử Quân, ngươi nếu có thể tiếp phong toàn trạng một kích mà không bị thương, trận chiến này tính toán ta thua. Long Tử Quân nhìn lên bầu trời xa suốt ở dưới nguyên khí mẫu đan, lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Lập tức cái tia nguyên khí mẫu đan rơi đến đỉnh đầu, cực lớn phong nhận tuyển qua cơ hồ muốn đem Long Tử Quân cả người đều bao phủ, tất cả mọi người trong nội tâm treo lấy một hơi thời gian. Một đạo giống ngâm thanh âm, tự Long Tử Quân trong cơ thể bộc phát. Long Tử Quân trong lúc đó khí thế trừng lên, bốn phía hư không chấn động. Long tử quân không có né tránh mà là tay phải năm ngón tay cùng tồn tại thánh trường mãnh liệt một trường đập hướng lên bầu trời vê anh một tiếng bạo hưởng một trường này uy thế dung trời động địa bành trướng nguyên khí theo long tử quân lòng bàn tay phun ra hóa thành một đạo sáng trói của sáng xông lên thiên không mơ hồ có thể thấy được cột sáng trong một đầu thần long bay múa trường mang cột sáng cùng trên không nguyên khí mẫu đan đụng vào nhau trực tiếp xuyên thủng tiếng nổ vang ở bên trong phong nhận truyền qua tán loạn nguyên khí đan bị xuyên thủng về sau lập tức nổ trên bầu trời riêu tư doanh thân thể chấn động mạnh dưới chân hai nguyên khí mẫu đan cũng lập tức tan vỡ Thân thể lập tức theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Một cái xoay người, Diêu Tư Doanh vững vàng rơi xuống đất, nhìn xem Long Tử Quân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Với tư cách bách Hoa giáo cùng thế hệ bên trong đệ nhất thiên tài, Diêu Tư Doanh tự nhiên có nàng ngạo khí. Nhưng là, hôm nay một trận chiến này, Long Tử Quân nhưng lại đánh cho nàng một điểm tính tình đều không có. Nàng đã thủ đoạn toàn bộ ra, công ra sát chiều nhưng mà, Long Tử Quân từ đầu đến cuối, một bước không động, liền đem nàng sở hữu công kích đều hóa ở vô hình. Nếu là Long Tử Quân chủ động công kích, cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh? Diêu Tư Doanh ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vội vàng ôn quyền nói, "Long cô nương thực lực thông thiên, không phải ta có thể địch, ta nhận thua." Long tử quân khẽ gật đầu, nhìn xem muốn nói lại thôi Diêu Tư Doanh, nói, "Ta sẽ không để cho Thanh Châu Tố hồn cảnh hậu bối võ giả mất mặt." Ân. Diêu Tư Doanh năm năm đấm, hương phấn gật đầu. "Ha ha." Trên lầu các, Cao Diễm Ly đứng lên, khinh miệt cười cười. Quy một chương 205, nghiền áp Cao Diễm Ly. Chương 205, nghiền áp Cao Diễm Ly. Cao Diễm Ly đối với chính mình, cực độ tự tin. Thiên Viêm Tông trưởng lão lý Khắc Thành, cũng vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. đối với mình thân truyền đệ tử thực lực Lý Kháp Thanh đương nhiên tin tưởng từ lúc Cao Diễm Ly đột phá tố hồn cảnh cựu trọng lúc hắn cũng đã tại Viêm Châu quét ngang cùng cảnh vô địch thủ là tụ linh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại hiện tại Cao Diễm Ly tu vi đã đạt tố hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong chỉ nửa bước đều bước chân vào tụ linh cảnh thực lực mạnh cũng chính thức tụ linh cảnh cường giả so sánh với cũng không có thua kém tại đến Thanh Châu trước khi Cao Diễm Ly từng cùng Thiên Viêm Tông một vị tân tấn tụ linh cường giả giao thủ kịch chiến trăm chiêu mà bất bại cái này ý nghĩa Cao Diễm Ly thực lực đã đạt đến tụ linh cảnh cấp độ vượt ra khỏi tố hồn cảnh cực hạn. tố hồn cảnh cùng tụ linh cảnh tâm đó là võ đạo tu luyện một đạo khảm tu vi bên trên rất khó vượt qua trên thực lực kém cực lớn tụ linh cảnh thực lực cho dù là đối mặt tố hồn đỉnh phong vô địch cấp độ thực lực cũng có được nghiền áp thức ưu thế cao diễm ly có mới vào tụ linh cảnh cấp độ thực lực lý khắc thanh tự nhiên tin tưởng tràn đầy lý khắc thanh có chút đắc ý nhìn cùng hắn ngồi chung một hàng cơ trường tiêu liếc khỏe môi nết lên một đám vui vẻ cơ trường tiêu ánh mắt nhưng lại nhìn xem trên quảng trường long tự quân thần xác lạnh nhạt có chút treo một đám mỉm cười không hề thần sắc lo lắng đối với long tự quân cơ trường tiêu đồng dạng tin tưởng tràn đầy chỉ là Hắn không có biểu hiện được như Lý Khắc Thanh mãnh liệt như vậy, hoàn toàn hiện lộ tại trên mặt mà thôi. Cao Diễm Ly vẻ mặt Trương Dương vui vẻ, đi đến lầu các biên giới, nhảy xuống. Hô! Người trên không trung liền buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa diễm khí thức, cả người đều bốc cháy lên nguyên khí rồi hỏa diễm, tựa như một hỏa thần từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trên quảng trường. Ngọn lửa này vì thế, tựa như một tòa đang tại núi lửa bộc phát bình thường, cho người cảm giác giống như là một vị tụ linh cường giả tại phóng thích ra khí tức. Cái này làm cho không ít thanh châu võ giả đều thần sắc biến đổi. Quảng trường hai bên, những tố hồn kia cảnh Thanh Châu hào hùng ở bên trong, nhiều cái đều là tố hồn cảnh cao giai tu vi, nhìn xem, cao diễm ly, trong nội tâm sợ hãi. Trên lầu các, Thanh Châu hậu bối đám võ giả cũng đều đột nhiên biến sắc, cho dù là một ít tố hồn đỉnh phong trường bối, đều ánh mắt siết chặt, nhíu mày. Chỉ có Thanh Viêm Cốc võ giả, còn thần sắc trấn định. Dương Tú không chỉ có thần sắc trấn định, khỏe miệng còn treo móc một đám như có như không vui vẻ. Hắn đối với cái này sư tỷ, nhưng là giải được rất, trên người có long chi huyết mạch. mà ngay cả Dương Tiệm trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm mạch, lại có kiếm cốt, vực này yêu nghiệt thiên chi tiêu tử, đều chỉ có thể cùng Long tử quân đánh cho ngang tay, Cao Diễm Ly coi như là xuất chúng, còn có thể cùng kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt tập trung vào một thân Dương Tiệm đánh đồng. Cái này rất không có khả năng. Cho nên, một trận chiến này Dương Tu đối với Long tử quân có lòng tin tuyệt đối. Cao Diễm Ly tuy nhiên vẻ mặt tràn đầy tự tin bộ dạng, nhưng thực lực của hắn, có thể miễn cưỡng bước vào tụ linh cấp độ, cũng đã thập phần không tệ, Tố hồn cảnh có thể vượt cấp chiến tụ linh, đây là cực kỳ hiếm thấy chiến lược. Mà Long tử quân, tại Tố hồn cảnh bắt trong lúc, chỉ sợ toàn lực phía dưới cũng có thể cùng mới vào tụ linh cường giả chống lại một hai hiện tại long tử quân tu vi đã là tố hồn cảnh tự trọng thực lực mức độ lớn tăng lên một cái cấp bậc dương tú tin tưởng tố linh cảnh nhất trọng đều chưa hẳn là long tử quân chi địch dương tú thầm nghĩ trong lòng cao diễm ly ngươi tự cho là thiên phú xuất chúng ngươi sợ là chưa từng gặp qua chính thức thiên phú yêu nghiệt thiên tài hôm nay ngươi sẽ kiến thức đến trên quảng trường cao diễm ly vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem long tử quân khoe môi lên tà tà vui vẻ nói tiểu cô đương, ta thấy ngươi ngày thường xinh đẹp như hoa thật sự là không đành lòng thương ngươi không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào Ta đứng ở chỗ này bất động, mặc ngươi công kích, cứ việc toàn lực ra tay, chỉ cần ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta một sợi lông, tiêu tính toán ta thua, nếu là thương không đến, là ngươi thua, ngươi thua làm ta bạn gái, như thế nào? Long tử quân trán ghét nhìn Cao Diễm Ly liếc, nói, ta như toàn lực ra tay, sợ là không nghĩ qua là sẽ giết ngươi. Cao Diễm Ly cười to, khẩu khí của ngươi còn không nhỏ, giết ta? Ha ha ha. Chỉ cần ngươi có buồn sự kia, ngươi đem ta chém thành tám khối đều được. Đang khi nói chuyện, Cao Diễm Ly bộc phát ra khí thế càng tăng lên, ngọn lửa trên người nguyên khí phóng lên trời, hóa thành một đầu cực lớn song đầu hỏa mãng. cái hai đầu này hỏa mãng cao tới ba trượng có thừa, thân hình hợp với cao diễm ly thân thể hai quả cực lớn đầu thiêu đốt lên liệt diễm chống giống bệnh mắt đỏ gắt gao chằm chằm vào lòng tử quân nhìn xem cái này đầu song đầu hỏa mãng chúng võ giả càng là biến sắc cao diễm ly vẻ mặt đắc ý cười to ta trời sinh hỏa mãng linh thể hơn nữa là song đầu hỏa mãng tương lai có hy vọng trở thành thông huyền cảnh huyền quân tồn tại cùng cảnh giới phía dưới không người có thể là ta địch đến đến tiểu cô nương dùng ngươi lực lượng lớn nhất đến công kích ta nhìn ngươi có thể không dung chuyển ta mảy may long tử quân nhìn xem cao diễm ly vẻ mặt lạnh lùng nói điểm ấy năng lực tiểu cho ngươi như thế bành trướng. Cao Diễm Ly thần sắc đắc ý, lớn tiếng nói, có những năng lực này, còn chưa đủ sao? Mặc ngươi công kích, cũng không gây thương tổn ta một sợi lông." Long tử quân cười nhạt một tiếng, nói, "Ta tiểu ra tay một lần, thương không được ngươi, tính toán ta thua." Cao Diễm Ly nghe xong, thần sắc sững sờ, lập tức cười ha hả. Chúng Thanh Châu võ giả nghe xong, cũng vẻ mặt kinh ngạc, Cao Diễm Ly biểu hiện ra ngoài uy thế, thẳng bức tụ linh cường giả, Long tử quân vậy mà nói ra tay một lần tiểu thương hắn. Cái này, rốt cuộc là ai càng cuồng? Long tử quân vừa mới nói xong, ánh mắt siết chặt. "Hô một cỗ bành trướng hỏa diễm uy thế, theo long tử quân trong cơ thể bộc phát ra. đồng thời, một tiếng rồng ngâm âm thanh lên, một đầu kim sắc hỏa long, theo long tử quân trong cơ thể trôi ra. ngọn lửa này uy thế chi khủng bố, so về cao diễm ly chỉ có hơn chứ không kém. thấy chúng võ giả, thần sắc đều bị chấn động. bẽo, ngay một khắc này, long tử quân động, thân thể như là một đạo địa quang, nổ bắn ra về phía trước. chỉ thấy long tử quân một trường đánh ra, bàn tay của nàng cùng kim sắc hỏa long long chảo, dung hợp cùng một chỗ, kích ra tay trưởng là một chỉ kim quang long chảo. cái này kim quang long chảo, lập tức đem hư không xuyên thủng, cầm ra chói hai tiếng xé gió. thoáng qua tầm đó liền trào đến Cao Diễm Ly trước mặt. Cao Diễm Ly trên mặt vẻ đắc ý, lập tức thu liễm, dáng tươi cười cũng lập tức cứng lại. Thần sắc lập tức hóa thành kinh hãi, trong lúc vội vã vội vàng ngăn cản, chỉ thấy Cao Diễm Ly hai tay vẽ một cái, cùng thân thể của hắn dung hợp cùng một chỗ song đầu hỏa mãng, mãnh liệt cuốn quanh mà xuống, đem Cao Diễm Ly thân thể cuốn quanh. Sau đó, cái kia hai cái hỏa diễm mãng đầu, trận đánh về phía phía trước, cùng Long Tử quân đánh ra Kim Quang Long chảo chính diện và chạm. Và anh, một tiếng bạo hưởng, sáng chói hỏa hoa nổ. Song đầu hỏa mãng, sao có thể cùng Kim Quang hỏa long chống lại? Kim Quang Long chảo một kích phía dưới. hai cái hỏa diễm mãng đầu lập tức liền hóa thành nát bể. sau đó kim quang long chảo tiếp tục manh kích về phía trước, song đầu hỏa mãng thân thể tại kim quang long chảo công kích đến cũng bị trực tiếp xuyên thủng. mấy mắt kim quang long chảo liền bắt được cao diễm ly cổ, đem cao diễm ly giơ lên. sau đó manh liệt hướng mặt đất một đập. quy một chương 206, huyền âm chân thủy. chương 206, huyền âm chân thủy. một màn này phát sinh được quá là nhanh. trong mấy mắt cao diễm ly liền đã rơi vào lòng tử quân trong tay. kim quang long trảo khóa lại cao diễm ly cổ, cao diễm ly sinh tử khống tại lòng tử quân chi thủ. chỉ có thể mặc cho do Long Tử Quân mãnh liệt hướng mặt đất đập tới giờ khắc này không biết bao nhiêu võ giả sắc mặt kinh biến ngược lại hít một hơi hơi lạnh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Long Tử Quân vừa ra tay liền đem Cao Diễm Ly bắt Cao Diễm Ly dưới tay nàng lại không sức hoàn thủ đương nhiên ở trong đó có Cao Diễm Ly khinh địch nguyên nhân không có coi trọng Long Tử Quân kết quả Long Tử Quân vừa ra tay là tuyệt sát một kích thế công quá mức lăng lệ ác liệt Cao Diễm Ly một thân thực lực vẫn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra cũng đã rơi vào Long Tử Quân trong tay bất quá Long Tử Quân có thể làm được làm cho Cao Diễm Ly tại trong nháy mắt bị quản chế cũng đủ để làm cho người rung động cái này chứng minh long tử quân thực lực đích thật là kinh người so cao diễm ly chỉ có hơn chứ không kém nhìn xem long tử quân hướng mặt đất hung hăng đập tới một kích chúng võ giả trong nội tâm đều nhảy dựng nhìn xem đều thì đau vê anh một tiếng bạo hưởng toàn bộ quảng trường đều chịu chấn động mặt đất chắc chắn phiến đá đều bị nện đến nổ mà khai tạo thành giống mạng nhện khẽ hở cao diễm ly thân thể lâm vào vỡ ra trong lòng đất một đạo máu tươi phụ tới bị thương không nhẹ long tử quân đem cao diễm ly một đập đến địa kim quang long trảo như trước cầm lấy cao diễm ly cổ quát lạnh một tiếng tôm tép nhét an dám ở thanh châu làm cản thanh châu võ giả cuối cùng theo trong kinh ngạc kịp phản ứng nghe xong long tử quân lời nói nguyên một đám hào khí đại sinh trong nội tâm hãnh diện cảm giác so với dương tú trước khi đánh bại vân trung Nguyệt, chỉ có hơn chứ không kém tốt đáng đánh đánh chết cái này ra rưởi sống ở thanh châu còn dám làm thấp đi thanh châu loại người này nên hung hăng thu thập hắn kịp phản ứng thanh châu đám võ giả cố lấy trưởng đến vỗ tay bảo hay trên lầu các thanh châu hậu bồi đám võ giả cũng một mảnh cười to hạ giận quá hạ giận rồi mà nó cái này cao diễm ly ra châu thổi chúng như vậy tiếng nổ ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu rồi ha ha thật sự là chết cười lão tử rồi hắn liền long cô nương một kích cũng đỡ không nổi à so vân trung nguyệt còn muốn phế vật còn muốn mất ức. đúng vậy à vân trung nguyệt tại dương tú thủ hạ còn đi mấy chiêu cao diễm ly cái này rất rưỡi, tại long cô nương thủ hạ liền một chiêu đều tiếp bất trụ thật sự là thiên đại chế cười sau khi trở về cái này chế cười ta nhất định phải giảng cho tất cả mọi người nghe chúng hậu bối võ giả cười vang lấy có ốm bụng đang cười cười đáp đau bụng thật sự là một trận chiến này tương phản quá lớn cao diễm ly lên sân khấu lúc vẻ mặt ưu việt vây vào chúng thiên kết quả bị long tử quân một kích liền thu thập rồi mặc dù cao diễm ly biểu hiện ra ngoài thực lực kỳ thật thập phần cường đại nhưng giờ phút này cũng triệt để biến thành một chuyện cười làm cho người cảm thấy vô cùng buồn cười cơ trường tiêu hay vẫn là thần sắc bình tĩnh bộ dạng khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên lý khắc thanh nhưng lại ngồi không yên nhìn xem trên quảng trường một màn này mặt hắc như lấy nổi lập tức liền tự mình cảm nhận được vân thủy hầu vừa rồi cảm thụ mà giờ khắc này vân thủy hầu trong nội tâm kinh ngạc sinh nộ đồng thời còn không hiểu sinh ra một tia khoái cảm tựa hồ có lý khắc thanh đến tiếp khách so về tự mình một người mất mặt hay là muốn dễ chịu một ít ra các đàm giờ phút này thì là vẻ mặt rung động nói thanh viên cốc bất quá lục phẩm trung gia thế lực gia cơ cốc chủ cường giả như vậy không nói lại vẫn ra dương tú long tử quân như vậy nghịch thiên hậu bối thật sự là kỳ lạ như thế ưu tú hậu bối thiên tài cho dù là lục phẩm cao dai trong thế lực cũng rất khó đồng thời xuất hiện hai cái tiêu dương cũng hơi có kinh ngạc nói gia cát huynh sợ là không biết vị này long tử quân cô nương, đúng là cơ cốc chủ con gái gia cát đàm càng kinh ngạc nói con gái cùng thân truyền đệ tử cũng như này ưu tú cơ cốc chủ thật sự là ao rớt sát người bên ngoài Về phần cơ trường tiêu cùng nữ nhi của hắn vì sao bất đồng họ loại vấn đề này ra cắt đàm trong nội tâm tuy có ý tò mò nhưng không có nhắc tới không phải người quen thuộc tự dưng hỏi loại vấn đề này phi thường thất lễ vân thủy hầu tắc thì mặc kệ mất hay không lễ nói cơ trường tiêu con gái của ngươi họ lòng không với ngươi họ à, xem ra là theo họ mẹ mẫu thân của nàng cái gì địa vị chẳng lẽ còn có thể ngăn trận ngươi một đầu hay sao cơ trưởng tiêu ánh mắt rõ ràng siết chặt để lộ ra phong lệ hà quang vân thủy hầu thấy thế tiếp tục cười lạnh nói xem ra ngươi cùng mẫu thân của nàng tầm đó còn có chút câu chuyện a thọ yến về sau Ta đi tìm chút ít biết rõ nội tình người hỏi một chút, ta đối với cái này câu chuyện còn rất có hứng thú, hắc <cười> hắc. Cơ trưởng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Thủy Hầu, không nên hỏi càng muốn hỏi, coi chừng ta sẽ nát miệng của ngươi." Vân Thủy Hầu ánh mắt cũng mấy liệt, quắc, "Vừa vặn, tố hồn cảnh tị thí xong rồi, hai người chúng ta đến chợ chợ hứng." Tiêu Dương thấy thế, nói, "Chờ một lát, ta cho ban thưởng, còn không, có phát thả ra, đừng làm cho những thắng được này đệ nhất bọn hầu bối đợi lâu, chờ ta cho hết ban thưởng, các ngươi tái chiến cũng không muộn." Cơ trưởng Tiêu, Vân Thủy Hầu giúp nhau lạnh lẽo nhìn liếc, đều rời đi ánh mắt. "Đợi lâu như vậy?" Tự nhiên không vội ở cái này nhất thời. Lúc này, Long Tử Quân đã trở lại trên lầu các, Cao Diễm Ly cũng vẻ mặt trật vật trở lại, túi đầu, thần sắc xấu hổ. Long Tử Quân tự nhiên là nhận lấy chúng Thanh Châu hậu bối cung âm thanh hoàn nên, Cao Diễm Ly tắc thì nhận lấy một mảnh hư âm thanh. Ba cái bên ngoài châu thiên tài, lúc đến hăng hái, nạo khí trung tiên, chỉ có gia cát hàng còn khiêm tốn một chút. Hiện tại, trong ba người, cũng chỉ có gia cát hàng còn không tính trật vật. Gia cát hàng mặc dù thắng được Ngưng Nguyên cảnh thứ nhất, bất quá, bởi vì Cao Diễm Ly cùng Vân Trung Nguyệt bị thua, đều là bên ngoài châu thiên tài, hắn cũng cao hứng không nổi. về phần cao diễm ly cùng vân trung nguyệt đều cúi đầu ngồi ở trên bàn tiệc, không dám ngẩng đầu thấy người. tiêu dương đứng lên, vung tay lên, ba dạng bảo vật ra hiện tại hắn phía trước, dùng nguyên khí trôi nổi tại không trung. một đoàn thành vũ vi diễm, một miếng mộc linh huyền tinh, một lọ huyền âm chân thủy. tiêu dương nói, bổn tọa đã từng nói qua, cầm đến ra ba kiện bảo vật, ban thưởng cho lần này thọ yến thi đấu ba cái cảnh giới xuất sắc nhất ba vị hậu bối thiên tài. hiện tại bảo vật tại đây, do tố hồn cảnh đệ nhất ưu tiên lựa chọn sử dụng, long tử quân, ngươi lựa chọn cái gì? long tử quân nhìn dương tú liếc, nói, ta tuyển huyền âm chân thủy. tiêu dương mỉm cười, vung tay lên. Cái kia bình huyền âm chân thủy liền tại Nguyên Khí nắm phủ xuống, hướng Long tử quân bay đi. "Tạ phủ chủ." Long tử quân tiếp đến trong tay, đối với bên cạnh Dương Tú trừng mắt nhìn, ném tới, nói, "Dương Tú, tặng cho ngươi rồi." Dương Tú tiếp nhận huyền âm chân thủy, nói, "Tạ sư tỷ." Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, lộ làm ra một bộ đặc sắc biểu lộ, chúng hậu bối võ giả, nhìn xem Dương Tú đều bị hâm mộ. "Xinh đẹp như vậy, còn quan tâm sư tỷ của mình, ai không muốn muốn một cái." Tiêu Dương hướng Dương Tú nhìn sang, nói, "Dương Tú, ngươi lựa chọn cái gì?" Dương Tú nói, "Ta tuyển thành Vũ vi Diễm." Tiêu Dương vốn là dùng hộp đá đem thành vũ vị diễm trang, sau đó vung tay lên, hộp đá phi đến Dương Tú trước người. Tạ phủ chủ, Dương Tú gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp được hộp đá, hướng Long Tử Quân ném tới, nói: Sư tỷ, ta cũng tiến đưa ngươi một kiện lễ vật. Quy một chương 207, tái chiến phong hầu. Chương 207, tái chiến phong hầu. Long Tử Quân tiếp nhận thành vũ vị diễm, ngon ngọt cười, dáng tươi cười sáng lạ, thấy lầu các bên trên sở hữu nam tính hậu bối võ giả, ánh mắt đều ngây dại. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm đã bị một vạn điểm điểm bạo kích. Mẹ nó, đạt được ban thưởng không nói, còn tơ mờ, con mụ nó. giúp nhau tú ân ái cái này còn có để cho người sống hay không đương nhiên tại đồng tính tướng kiến trách khác phái tướng hấp quy tắc xuống bọn hắn đối với long tử quân hiển nhiên là sẽ không phân hận tâm một người trong cái đối với dương tú hung ác được nghiến răng nữa dương tú cùng long tử quân có được ưu tiên quyền lựa chọn rõ ràng cũng có thể lựa chọn chính mình cần bảo vật lại phân biệt lựa chọn đối phương cần sau đó giúp nhau đưa cho đối phương đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến quan hệ của hai người thân mật là một đôi người yêu tiêu dương mỉm cười nhìn xem cơ trường tiêu nói cơ cấp chủ quý nữ đại hốt lúc như tiêu mô còn sống cần phải mời ta đi uống chén rượu mừng a cơ trưởng tiêu thần sắc có chút một cương lập tức lộ ra mỉm cười nói nhất định nhất định tiêu dương không hỏi ra cát hàng ba kiện bảo vật chỉ còn lại có một linh huyền tinh trực tiếp vung tay lên một linh huyền tinh liền hướng ra cát hàng bay đi ra cát hàng đứng dậy tiếp được một linh huyền tinh cung âm thanh nói tạ tiêu phụ chủ ba kiện bảo vật ban thưởng đi ra ngoài vân thủy hầu lập tức liền đứng lên hắn đã vội vã muốn xuất thủ đang tại thanh châu võ giả mặt trước thu thập cơ trường tiêu lại thu thập dương tú hôm nay mặt mũi liền có thể toàn bộ tìm trở về cơ trưởng tiêu chúng ta bắt đầu đi vân thủy hầu lạnh quát một tiếng thân thể lói lên liền ra lầu cát trực tiếp đạp không mà đứng, banh trướng kiếm thế, phóng lên trời, lăng lệ ác liệt kia bí, mang tất cả bát phương. Trong chốc lát, thanh châu phủ trong phạm vi cả phiến thiên không, đều phong vân biến sắc. Phong hầu cường giả huy thế bộc phát, vẻn vẹn là tạo thành cảnh tượng, đều làm cho lòng người kinh lạnh mình. Toàn bộ thanh châu phủ, sở hữu võ giả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem không trung vân thủy hậu, đều bị thần sắc kinh hãi, đồng thời cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Phong hầu cường giả ra tay, đây đối với bình thường võ giả mà nói, đây là cả đời cũng khó có thể được gặp một lần cơ hội. Nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn lên bầu trời bên trong vân thủy hầu Cơ trưởng tiêu cũng đứng lên. vừa xài bước ra, xuất hiện tại trên quảng trường bầu trời. hắn lạnh lùng quét Vân Thủy Hầu liếc, tiếp tục đạp không mà lên, trên người buộc phát ra bành trướng hỏa diễm khí tức. rất nhanh, Cơ Trường Tiêu liền bước lên hơn nghìn thức cao giữa không trung, hắn buộc phát ra hỏa diễm khí tức, làm cho bốn phương tám hướng bầu trời đều bao phủ một mảnh ánh lửa, tựa như một cái cự đại hồng lô treo ngược vũ thiên. cái này uy thế quá lớn, làm cho sở hữu võ giả cũng nhìn qua mà kinh hãi. Cơ Trường Tiêu tuy không phải phong hầu, nhưng uy thế quá lớn, lại không thể so với phong hầu cường giả chỗ thua kém. Xong. Vân Thủy Hầu phóng lên trời, người trên không trung. một thanh tứ giai thượng phẩm bảo kiếm, liền xuất hiện trong tay, không nói hai lời, một kiếm chém đúng ra, hướng cơ trường Tiêu giết tới. Một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, phóng lên trời. Bầu trời đều bị một kiếm này tách ra thành hai nửa, cuồn cuộn khí lưu hướng hai bên xiên cuồn mà đi. Ông trời ơi! Mau nhìn, Thanh Châu phủ trên không. Làm sao có thể, có người tại Thanh Châu phủ trên không độc thủ? Là ai? Là gan lớn như vậy. Đây là đối với phủ chủ đại bất kính a. Một kiếm này, uy lực thật là khủng khiếp, là cái gì cấp bậc cường giả tại ra tay. Vân Thủy Hầu một kiếm này quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. không riêng gì Thanh Châu phủ võ giả, cả tòa Thanh Châu thành ở bên trong, giờ khắc này không biết có bao nhiêu võ giả bị một kiếm này hấp dẫn, ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức, Thanh Châu thành ở bên trong, liền có một đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Thanh Châu phủ, cái kia là bậc nào tôn quý địa phương, là Thanh Châu phủ chủ chỗ cư trụ, đại biểu cho đại ngụy triều đình. Toàn bộ Thanh Châu, rốt cuộc tìm cũng không thứ hai có thể cùng Thanh Châu phủ đánh đồng địa phương. Thế nhưng mà giờ phút này, thậm chí có người tại Thanh Châu phủ trên không động thủ, là thật nếu như Thanh Châu thành đám võ giả, trong nội tâm kinh ngạc, thần sắc rung động. Thanh Châu phủ ở bên trong, trên quảng trường võ giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lầu các võ giả cũng đều đi ra, tủ linh cường giả đạp hư mà đứng, còn lại võ giả đều đã đến trên quảng trường, chú ý trên bầu trời chiến đấu. tại chúng võ giả xem ra kinh thiên động địa một kiếm, đối với vân thủy Hầu mà nói, tự là phóng lên trời lúc tiện tay một kích. bên trên bầu trời, cơ trưởng tiêu vung tay lên, chín chuôi linh minh bảo kiếm bay ra, lập tức tách ra sáng chói kim quang. cơ trưởng tiêu bàn tay chối xuống, chín chuôi linh minh bảo kiếm hợp thành một đường, hóa thành một đạo cự đại kim sắc kiếm quang từ trên trời ra xuống, cùng vân thủy Hầu công gia kiếm quang đụng vào nhau. kim sắc kiếm quang lập tức liền đem cái tia phóng lên trời kiếm quang phá vỡ sau đó một hồi bạo hưởng chín chuôi linh binh bảo kiếm cùng vân thủy hầu bảo kiếm trong tay giao kích nháy mắt liền va chạm chín lần vân thủy hầu trùng thiên xu thế lập tức bị ngăn cản ngăn cản thân thể lập tức chầm xuống sau đó hướng bên cạnh lấy lên tại khoảng cách cơ trường tiêu trăm trượng bên ngoài trên bầu trời mới tiếp tục phóng lên trời đặt đến cùng cơ trường tiêu ngang nhau độ cao chín chuôi linh binh bảo kiếm một kích về sau liền lui về cơ trường tiêu trước người như là hình quả xếp đặt vân thủy hầu nhìn xem cơ trường tiêu trong ánh mắt nạo sắc thu liễm rất nhiều lộ ra một tia nghiêm trọng tri sắc Cơ trưởng tiêu vừa rồi vận dụng 9 chuôi linh binh bảo kiếm một kích, uy lực mạnh đủ để khiến Vân Thủy hầu coi trọng. Vân Thủy hầu lạnh lùng nhìn xem Cơ trưởng tiêu, thanh âm rất không nguyện tin tưởng, ngươi thật là luyện khí sĩ. Theo Cơ trưởng tiêu đối với 9 chuôi linh binh bảo kiếm khống chế, Vân Thủy hầu liền đoán đi ra, không phải luyện khí sĩ, tuyệt đối không có khả năng đối với 9 chuôi linh binh bảo kiếm khống chế được như thế tinh chuẩn linh mẫn. Điểm này, mặc dù Vân Thủy hầu là phong hầu cứng, giả, kiếm ý thông thiên, cũng không cách nào khống chế kiếm tinh chuẩn tấn công định. Cơ trưởng tay lên, đem 9 linh binh bảo kiếm vừa thu lại, nói, không thể giả được, chúng ta hay vẫn là trực tiếp vận dụng linh bảo a. đừng lãng phí thời gian. luyện khí sĩ với tư cách chiến lược địch tiên đặc thù võ giả số lượng rất ít so về phong hầu cường giả còn muốn như có. vân thủy hầu chân mày cau lại cơ trường tiêu thật sự là luyện khí sĩ một trận chiến này đích thật là có chút khó giải quyết. bất quá thân là phong hầu cường giả vân thủy hầu đối với thực lực của mình vẫn có lấy cực độ tự tin. nếu như cơ trường tiêu là tụ linh cảnh chịu trọng vân thủy hầu không nói hai lời lập tức nhận kinh sợ. hiện tại cơ trường tiêu mới là tụ linh cảnh bắt trọng mà thôi vân thủy hầu trong lòng có một câu ngạo khí cũng không tin chính mình liền tụ linh cảnh bắt trọng luyện khí sĩ đều không đối phó được. Vân Thủy hầu cầm trong tay tứ giai thượng phẩm bảo kiếm thu vào, lạnh lùng nói: Bản hầu cùng đủ loại võ giả đã giao thủ, duy chỉ có không cùng luyện khí sĩ loại này đặc thù võ giả giao thủ qua. Thừa, ta ngược lại muốn nhìn, luyện khí sĩ có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy, chiến lược vô song. Vân Thủy hầu hai tay hướng lên trời một lần hành động, xuất hiện đi, Vân Thủy kiếm. Theo Vân Thủy hầu vừa mới nói xong, một đạo sắc bén kiếm quang theo hắn đỉnh đầu tách ra mà ra, một thanh hào quang sáng chói, nhưng như là mây mù quấn quanh, làm cho người thấy không rõ chân dung bảo kiếm phóng lên trời. Thượng phẩm linh bảo, Vân Thủy kiếm. Linh bảo vừa ra. Vân thủy hầu kiếm thế, kiếm ý càng là khủng bố. Trong hư không, nổi lên cuồn phong, cuồn phong tại lăng lệ ác liệt kiếm ý ra chỉ xuống, hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được trong suốt mũi kiếm. Ngay mắt, dùng vân thủy hầu làm trung tâm phương viên trăm mét trong phạm vi, hóa thành một mảnh mũi kiếm hải dương. Quy một chương 208, Bạch Ngọc Long Lệnh. Chương 208, Bạch Ngọc Long Lệnh. Quy lực thật là đáng sợ, người này cái gì địa vị? Ta đã thấy tụ linh cảnh cao giai cường giả chiến đấu, đều không có cái này trở mình cảnh tượng. Là tụ linh cảnh cửu trọng sao? Hay vẫn là phong hầu cường giả? Ta cả đời này chưa từng thấy thức qua bực này cường độ chiến đấu thanh châu thành ở bên trong kinh nghị âm thanh trật trận bọn hắn không biết vân thủy hầu cơ trường tiêu tại thanh châu cũng ít có người nhận thức thanh châu thành ở bên trong nhận thức cơ trường tiêu cơ bản đều là chút ít có uy tín danh dự đại nhân vật giờ phút này đều tại thanh châu phủ trong phó thanh châu phủ chủ Thọ yến giờ phút này tại thanh châu thành bên trong người trên cơ bản không biết cơ trường tiêu dù là không biết trên bầu trời chiến đấu hai người thanh châu thành đám võ giả cũng nguyên một đám thấy có tư có vị hưng phấn vô cùng thanh châu phủ ở bên trong sở hữu võ giả đều tại chú ý trên bầu trời chiến đấu trong nội tâm cũng rung động được vô cùng thanh châu phủ bên trong võ giả tự nhiên là tin tưởng cơ trường tiêu thân phận chính là bởi vì tin tưởng mới càng thêm rung động cơ trường tiêu bất quá thanh viêm cốc một người trong phân cốc cốc chủ mà thôi tu vi lại cao tới tụ linh cảnh bất trọng cái này đã rất mỹ thiên kết quả còn có được cùng phong hầu cường giả một trận chiến thực lực cái này quá không thể tưởng tượng nổi rung động tuy rung động thanh châu võ giả trong nội tâm đều có được một cỗ tự hào chi ý vân thủy hầu quá cùng ngạo thanh châu võ giả không, không muốn xem đến hắn bại trận cơ trường tiêu biểu hiện ra ra có thể cùng phong hầu cường giả một trận chiến thực lực tự nhiên làm cho người cao hứng vân thủy hầu vận dụng linh bảo cơ trường tiêu cũng dùng linh bảo đối địch hét lớn một tiếng kim long ấn chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc lòng bàn tay lập tức tách ra sáng trói kim quang một tứ phương kim ấn ra hiện trong tay hắn cơ trường tiêu một nắm mà lên kim long ấn bay vào trên không hóa thành một vạc nước giống như lớn nhỏ cự ấn tứ phương mặt vách bên trên bốn đầu kim long trông rất sống động giống như tại du động Tiếp bản hầu một kiếm vân thủy hầu hét lớn một tiếng hai tay hợp thành chữ thập đối với cơ trường tiêu mãnh liệt bộ mà xuống trên không linh bảo vân thủy kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ hóa thành một đạo hơn mười trượng huyễn bạch kiếm mang mãnh liệt đánh rớt chém về phía dương tú dài đến hơn 10 trượng kiếm quang thấy đều làm cho người hãi hùng kiếp vía bầu trời bị đạo này kiếm quang lập tức bổ ra một kiếm này quả nhiên là uy lực khủng bố thế không thể đỡ cơ trường tiêu thần sắc lạnh lùng hai tay hướng phía trên một nắm lập tức kim long ấn ánh sáng phát ra rực rỡ làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần nổ bắn ra về phía trước cùng từ trên trời dáng xuống sáng chói mang đụng vào nhau vây một tiếng bạo hưởng bầu trời chấn động mạnh một mảnh sáng chói cường quang bộc phát lập tức trong hư không nhắc lên trùng trùng điệp điệp khí lãng cái kia trùng trùng điệp điệp khí lãng phiến cuộn, hình thành khủng bố sóng xung kích văn hướng bốn phương tám hướng giải khai che đậy chúng tầm mắt của người theo mặt đất nhìn lại không thể nào biết được một kích này thắng bại bất quá đương cái kia trùng trùng điệp điệp khí lãng giải khai cường quang nhạt nòa trên bầu trời khôi phục thanh minh tất cả mọi người ánh mắt đều chấn động chỉ thấy kim long ấn vững vàng đương đương đứng ở cơ trưởng tiêu phía trước trên không vân thủy kiếm trạng tại kim long ấn bên trên tầm đó một mực có hỏa hoa thoát hiện có thể thấy được vân thủy kiếm uy thế không giảm nhưng là nhưng không cách nào hạ lạc may may vân kiên quyết chém giết vân thủy hầu lớn tiếng gào thét hai tay không ngừng nặn ra kiếm quyết, từng đạo linh lực đánh vào vân thủy kiếm trong. lập tức, vân thủy kiếm hào quang càng thêm sáng chói, trở nên càng thêm cực lớn, hướng phía dưới đánh rất uy lực, cũng dần dần tăng lên. kim long phân không, cơ trưởng tiêu cũng lạnh quát một tiếng, hai tay miết tấn pháp, thân thể bộc phát ra hỏa diễm uy thế, càng phát ra khủng bố. chỉ thấy từng đạo hỏa diễm linh lực đánh vào kim long ấn ở bên trong, kim long ấn kim quang tách ra, mặt vách bên trên bốn đầu kim long lập tức tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. theo kim long ấn trong bay ra, bốn đầu kim diễm hỏa long cuốn quanh tại kim long ấn bên trên. đối với vân thủy kiếm công kích mãnh liệt, rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng. vân thủy kiếm không chỉ có không có đánh rớt bị bốn đầu kim diễm hỏa long đánh trúng hướng lên bầu trời bắn ngược lại luận lực lượng kim long ấn công kích so vân thủy kiếm càng tốt hơn vân kiếm quyết ẩn sát vân thủy hầu quát ánh mắt càng hung hiểm hơn tay niết kiếm quyết biến đổi một đạo linh lực đánh vào vân thủy kiếm ở bên trong vân thủy kiếm lập tức thu nhỏ lại sau đó hóa thành một đoàn mây sương mù tiêu tán kim long ấn lực lượng đánh hụt lập tức hướng lên phương phóng lên trời kim long ấn phía dưới một chỗ bầu trời một đoàn mây sương mù xuất hiện một đạo kiếm quang dết ra vân thủy kiếm xuất quỷ nhập thần lướt qua kim long ấn hướng cơ trưởng tiêu giết tới đây. Kim long ấn, chấn áp, cơ trưởng tiêu đối mặt nổ bắn ra mà đến vân thủy kiếm, chút nào không sợ, lật tay một trường, kim long ấn cũng giúp nhỏ một phần, trở nên bên cạnh trường chỉ có nửa mét tà hưu, nhưng tốc độ trương lên, lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng vân thủy kiếm chấn áp mà đến. Phúc. Vân thủy kiếm nhất tránh, lại hóa thành một đoàn mây sương mù tiêu tán, kim long ấn chấn áp mà xuống, đánh cái không. Ngáy mắt sau đó, bất quá nhiều chỗ mây mù lóe lên, vân thủy kiếm xuất hiện lần nữa, thẳng hướng cơ trưởng tiêu. thật quỷ dị kiếm thuật công kích, cơ cốc chủ linh bảo, chỉ sợ ngăn không được. thanh châu phủ ở bên trong có người kinh hô lên. vân thủy kiếm công kích xuất quỷ nhập thần đích thật là khó có thể ngăn cản cơ trường tiêu không chế kim long ấn ngăn cản mấy lần đều không thể đánh trúng vân thủy kiếm ngược lại vân thủy kiếm mỗi một lần biến ảo vị trí khoảng cách cơ trường tiêu đều càng gần gặp kim long ấn luôn va chạm không đến vân thủy kiếm cơ trường tiêu ánh mắt lạnh lẽo quát kim long ấn chấn sát hắn một trường hướng vân thủy hầu đánh ra kim long ấn lập tức vạch nên một đạo kim quang, bỏ qua vân thủy kiếm hướng xa xa vân thủy hầu mạnh mẽ đâm tới mà đi xem cơ trường tiêu công kích là muốn trực tiếp công kích vân thủy hầu bước vân thủy hầu hồi phòng thế nhưng mà cử động lần này nhưng lại làm cho không ít tụ linh cường giả đều lắc đầu giờ phút này vân thủy kiếm khoảng cách cơ trường tiêu rất gần mà kim long ấn khoảng cách vân thủy hầu rất xa còn không đợi kim long ấn đánh trúng vân thủy hầu chỉ sợ vân thủy kiếm cũng đã đánh trúng vào cơ trường tiêu vân thủy kiếm chính là thượng phẩm linh bảo một cách hạng gì khủng bố cơ trường tiêu nếu là trung kiếm chỉ sợ lập tức phải trọng thương còn thế nào khống chế kim long ấn công kích gặp kim long ấn bỏ qua vân thủy kiếm thẳng đến chính mình mà đến vân thủy hầu trên mặt lộ ra một tia hưng phấn vân thủy hầu cười lớn một tiếng nuôi một cái ấn hình linh bảo còn dám cùng ta kiếm hình linh bảo so tốc độ Vân Thủy Kiếm, ta giết. Theo Vân Thủy Hầu thanh âm cùng một chỗ, Vân Thủy Kiếm lập tức hướng Cơ Trường Tiêu nổ bắn ra mà đến, trên không trung trận lóe lên, tốc độ cực nhanh, như là một vì sao rơi sẹn qua bầu trời. Kim Long ấn tốc độ, so Vân Thủy Kiếm muốn chậm một phần, hơn nữa, khoảng cách Vân Thủy Hầu còn xa, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, là Cơ Trường Tiêu trước đã bị Vân Thủy Kiếm công kích, có thể Cơ Trường Tiêu đứng trên không trung, không né tránh, mà là tay nứt tấn pháp, bảo trì Kim Long ấn nhanh nhất, mạnh nhất công kích, hướng Vân Thủy Hầu anh hứa. Dương Vân Thủy Kiếm giết đến Cơ Trường Tiêu trước mặt, khi tất cả Thanh Châu võ giả tâm đều nhấc lên thời điểm, đột nhiên. một đạo huyết bạch quang mang, đem cơ trường tiêu bá phủ. một miếng bạch ngọc long lệnh, trôi nổi tại cơ trường tiêu đỉnh đầu. cái này huyết bạch quang mang, đúng là bạch ngọc long lệnh phóng thích mà ra. đinh, một tiếng bạo hưởng. vân thủy kiếm đâm ở đằng kia huyết bạch quang mang phía trên, tốc độ lập tức ngừng lại. vậy mà bị chặn. mà lúc này kim long ấn cấp tốc gào thét, đã đánh đến vân thủy Hầu trước mặt. quy một chương hai trăm linh chín, đại chiếm thượng phong. chương hai trăm linh chín, đại chiếm thượng phong. cái này trong lúc đó biến hóa, làm cho người sở liệu không kịp. tất cả mọi người đều thất kinh, tuyệt đối không nghĩ tới. cơ trưởng tiêu trên người, lại vẫn có đệ nhị kiện linh bảo. Hơn nữa, hay vẫn là một kiện phòng ngự linh bảo. Vân Thủy kiếm chính là thượng phẩm linh bảo, một kích phía dưới, vậy mà đều không thể xuyên thấu tầng kia vuyến bạch quá mang, có thể thấy được. Cái kia khối bạch ngọc long lệnh, ít nhất cũng là thượng phẩm linh bảo cấp bậc. Linh bảo số lượng rất thưa thớt, cho dù là tụ linh cường giả, trong tay có được cũng không nhiều. Cơ trưởng tiêu kim long ấn, phẩm cấp liền không kém hơn Vân Thủy kiếm, là thượng phẩm linh bảo, hiện tại lại lấy ra một kiện ít nhất là thượng phẩm cấp bậc phòng ngự linh bảo, là thật làm cho người rung động. Vân Thủy hầu thân là phong hầu cường giả, trên người đều không có hai kiện linh bảo. Cơ trưởng tiêu dùng phòng ngự linh bảo chặn Vân Thủy Kiếm công kích, Kim Long ấn lại trực tiếp giết tới đây, hiển nhiên làm cho hắn đại gia ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Kiếm thu hồi không kịp, Vân Thủy Hầu cũng đã không kịp né tránh, trực tiếp đã tao ngộ Kim Long ấn công kích. Bất quá, Vân Thủy Hầu thân là Phong Hầu cương giả, bản thân liền có được cực kỳ thực lực cường đại. Chỉ thấy Vân Thủy Hầu giống to một tiếng, hai tay vẽ một cái, ngàn vạn kiếm quang theo trưởng trước xuất hiện, hóa thành một cái thật lớn kiếm quang truyền qua. Phanh! Kim Long ấn trực tiếp đụng vào kiếm quang truyền qua bên trong, một tiếng bạo hưởng, kiếm quang truyền qua chia năm xẻ bảy. Ở này thiên quân nhất phát chi tế, Vân Thủy Hầu thân ảnh lóe lên. Vân Bộ, Vân Thủy hầu như là một đoàn mây sương mù giống như nhạt đoà, giống như là tuấn di bình thường, xuất hiện tại hơn trăm thước bên ngoài trên bầu trời. Kim Long ấn đánh bại kiếm quang truyền qua tiếp tục hướng trước, tự nhiên thất bại. Bất quá, Cơ trường Tiêu xa xa đang trông xem thế nào, hắn cùng với Kim Long ấn tinh thần tương liên, điều khiển dễ sai khiến. Cơ trường Tiêu một trường quét ngang, Kim Long ấn lập tức chuyển biến phương hướng, tiếp tục thẳng hướng Vân Thủy hầu. Đối mặt Kim Long ấn trực tiếp công kích, Vân Thủy hầu cho dù là phong hầu cường giả, cũng không dám dùng huyết chi thân thể chính diện chống lại, tiếp tục thi triển Vân Bộ né tránh. Đồng thời, Vân Thủy hầu tâm niệm vận động, kiếm quyết sở. đem vân thủy kiếm cấp tốc thu hồi bị bạch ngọc long lệnh ngăn trở vân thủy kiếm như là mây mù giống như tiêu tán rất nhanh liền xuất hiện tại phía trước trên bầu trời hóa thành một đạo sáng trói kiếm quang hướng vân thủy hầu phản hồi mà đi cơ trường tiêu hừ lạnh một tiếng thừa tay một chảo ngự khí đồng thời bành trướng nguyên khí xuống ra hóa thành một chỉ cực lớn nguyên khí bàn tay lớn mạnh liệt cầm ra vân thủy hầu tại kim long ấn công kích đến đang tại né tránh bên trong đối với vân thủy kiếm điều khiển tự nhiên phân thần đúng là khống chế yếu nhất thời điểm lúc này thời điểm cơ trưởng tiêu dùng ngự khí thủ đoạn quấy nhiều thoáng một phát Tuy nhiên không cách nào theo Vân Thủy Hầu trong tay trực tiếp đoạt được Vân Thủy Kiếm, nhưng là làm cho Vân Thủy Kiếm nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chậm chạp xuống. Lúc này, Nguyên khí bàn tay lớn mãnh liệt chụp vào trước, một thanh liền đem Vân Thủy Kiếm gắt gao bắt lấy. Lại là ngự khí khống chế, lại là Nguyên khí phóng tỏa, Vân Thủy Kiếm lập tức liền đứng tại bên trên bầu trời. Kim Long ấn tiếp tục đối với Vân Thủy Hầu dồn sức dồn sức đánh, Vân Thủy Hầu bằng vân bộ bị dị thân pháp tại trên bầu trời trận ảnh trận hiện, không ngừng né tránh, thập phần chật vật. Vân Thủy Kiếm không thể thu hồi, làm cho Vân Thủy Hầu chấn động. Không có linh bảo nơi tay, Vân Thủy Hầu cũng không pháp cùng Kim Long ấn chính diện chiến đấu, chỉ có thể bị đuổi theo đánh. lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn trên bầu trời một trận chiến này, cái này làm cho Vân Thủy hầu cực kỳ căm tức. Thanh Châu võ giả nhất định sẽ nói hắn bị Cơ trưởng Tiêu đánh cho ôm đầu tán loạn. Vân Kiếm Quyết ẩn sát, Vân Thủy hầu né qua Kim Long ấn một kích về sau, quát lạnh một tiếng, tay niết Kiếm Quyết đánh ra một đạo linh lực. Vân Thủy Kiếm đã bị cảm ứng, lập tức chấn động, một cái rào sát, sau đó hóa thành một đoàn mây sương mù biến mất không thấy gì nữa. Theo nguyên khí bàn tay lớn trong chạy thoát đi ra ngoài. rất nhanh, Vân Thủy Kiếm tại phụ cận trên bầu trời đi ra, tiếp tục hướng Vân Thủy hầu bản tới. lúc này đây Vân Thủy hầu nhấc lên tinh thần, toàn lực khống chế Vân Thủy Kiếm. cơ trưởng tiêu không cách nào nữa đối với vân thủy kiếm tạo thành ảnh hưởng. rốt cục vân thủy kiếm hạ xuống vân thủy hầu trong tay. lúc này cơ trưởng tiêu mãnh liệt một trường kim long ngân mãnh liệt hoành độ lỗ không kích đến vân thủy hầu trước mặt. vân thủy hầu toàn lực khống chế vân thủy kiếm tốc độ tự nhiên chậm một phần lại lóe lên tránh đã tới không kịp chỉ có thể tay cầm vân thủy kiếm một kiếm chém đúng ra cùng kim long ngân đến cứng đuôi cứng. với anh hứa không chấn động khí lưu cuốn ngược lại một mảnh sáng chói cường quang nổ bắn ra mà khai trung trung điệp điệp khí lãng hóa thành sóng xung kích văn lập tức quét ngang bốn phương tám hướng một đạo thân ảnh tại khí lãng trung hậu lui. Vân Thủy Kiếm dung dung, Vân Thủy Hầu cảm giác miệng hồ run lên. Vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm, uy lực quá kinh khủng, luân lực lượng, kim long ấn so Vân Thủy Kiếm muốn càng tốt hơn, chính diện va chạm phía dưới, Vân Thủy Kiếm càng chịu thiệt một ít. Vân Thủy Kiếm, thích hợp hơn ám sát, một kiếm đánh trúng, liền có thể lấy tánh mạng người ta. Thế nhưng mà, cơ trưởng Tiêu có bạch ngọc long lệnh hộ thể, Vân Thủy Kiếm nhất lúc nửa khắc căn bản phá không khai phòng ngự. Đối mặt kim long công kích, Vân Thủy chỉ có thể đem Vân Thủy Kiếm thu hồi, dùng để phòng ngự, này bằng với chỉ dùng để Vân Thủy Kiếm quyết điểm, đến cùng kim long ấn cường trô đối chiến, kết quả có thể nghĩ. Vân Thủy Hầu vừa lui Cơ trưởng tiêu lần nữa bản tay chuối xuống, Kim Long Ấn uy thế không giảm, tiếp tục mãnh kích mà đến. Ken, ken, ken. Trên bầu trời, từng đạo tiếng nổ vang rung trời động địa, khủng bố sóng xung kích văn không ngừng quét ngang bầu trời. Thậm chí, trung trung điệp điệp gợn sóng quét tán, hình thành cuồn phong đều chém gió đã đến hơn nghìn thước phía dưới mặt đất. Hai người trên không trung chiến đấu, ảnh hưởng phạm vi, nhưng lại đạt đến hơn nghìn thước bên ngoài, toàn bộ bầu trời đều khí lưu xoắn động, nguyên mang bay vụt, hào quang sáng chói, thấy đang xem cuộc chiến đám võ giả lại là rung động, lại là cảm khái. Chỉ có điều, Vân Thủy Hầu tại Kim Long ấn công kích đến. liên tiếp lui về phía sau cho dù là ở đẳng kia trùng trùng điệp điệp khí lãng ở bên trong lần số nhiều chúng võ giả cũng nhìn ra được thanh châu phủ ở bên trong chúng thanh châu võ giả đã có không ít người phát ra tiếng cười đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến cơ trường tiêu lúc này đại chiếm thơ phong giết được vân thủy hầu liên tục bại lui lý khắc thanh thở dài một tiếng thần sắc kinh ngạc hiển nhiên không có ngờ tới hội là kết quả như vậy vân thủy hầu đường đường phong hầu cường giả vậy mà sẽ ở một cái tụ linh cảnh bắt trọng võ giả trong tay rơi vào hạ phong làm cho lý khắc thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi luyện khí sĩ thực sự khủng bố như vậy sao Lý Khắc Thanh nhìn lên bầu trời bên trong Cơ Trường Tiêu, thần sắc rung động. Ra cát đàm thì là thần sắc bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Hôm nay Thọ Yến bên trên phát sinh hết thảy, nhất định sẽ dùng tốc độ cực nhanh tại Thanh Châu truyền ra, mà Cơ Trường Tiêu cùng Vân Thủy Hầu một trận chiến này, chắc chắn là tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Đường Đường Phong Hầu cường giả bị Tụ Linh Cảnh bắt trọng võ giả để nằm đánh, mà cái này Phong Hầu cường giả là bên ngoài Châu võ giả, Tụ Linh Cảnh bắt trọng võ giả là Thanh Châu võ giả. Tin tức truyền ra, tất nhiên hội hình thành bạo điểm, làm cho Thanh Châu võ giả sinh lòng hào ý, dùng Cơ Trường Tiêu vẹn vang, mà Vân Thủy Hầu. Tại vô số thanh châu võ giả trong miệng, tất nhiên sẽ trở thành vi cái kia làm cho người có thể người cười vật, biến thành chê cười. Tiêu Dương nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong nội tâm đồng dạng thở dài một tiếng. Vân huynh a Vân huynh, đây là tội gì khổ như thế chứ? Vốn chỉ là ngươi đệ tử mất mặt, ngươi thuận tiện trên mặt không ánh sáng mà thôi, hiện tại tốt rồi. Hiện tại chính thức mất mặt người biến thành chính ngươi, đường đường phong hầu, đem biến thành một chuyện cười. Ai? Quy một chương 210, cơ cốc chủ Vi Vũ. Chương 210, cơ cốc chủ Vi Vũ. Vân Thủy Hầu bại thế đã định. Nếu là không có càng mạnh hơn nữa áp chủ bài lấy ra, một trận chiến này đã không có lo lắng. Thanh Châu phủ ở bên trong, Thanh Châu võ giả tiếng cười, càng ngày càng nhiều, tiếng thán phục cũng một đạo tiếp một đạo. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta Thanh Châu, thậm chí có cường đại như thế tồn tại. Thanh Viêm Cốc chỉ là lục phẩm trung giai thế lực a, như thế nào cơ cốc chủ tu vi như vậy cao, thực lực như thế người tiên. Mỗi người đều có cơ duyên của mình tạo hóa, cơ cốc chủ hiển nhiên là có đại cơ duyên người, không có nghe nói sao. Nhưng hắn là một vị luyện khí sĩ. Chậc chậc. Luyện khí sĩ a, trong truyền thuyết đặc thù võ giả, so phong hầu cường giả còn muốn hiếm có tồn tại, thật sự là không nghĩ tới, ta đời này lại có thể nhìn thấy một cái Vân Thủy Hầu trước khi ngông cùng như thế, tại ta Thanh Châu võ giả trước mặt không ai bị nổi, hắc hắc. Không biết bây giờ trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, ha ha. Tuy nhiên thấy không rõ Vân Thủy Hầu khuôn mặt, nhưng ta có thể khẳng định, hắn hiện tại sắc mặt nhất định rất khó coi. Cái kia còn phải nói, trong lòng của hắn hiện tại khẳng định so an phải con rồi còn muốn khó chịu a, ha ha ha. Nghe Thanh Châu võ giả tiếng cười, Vân Trung Nguyệt mặt hắc như đá nổi, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn trong hai mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, hắn như thế nào đều lý giải không được, sư phụ hắn Vân Thủy Hầu đường đường phong hầu cường giả. như thế nào sẽ bị tụ linh cảnh bắt trọng cơ trường tiêu đánh cho liên tục bại lui phong hầu cương giả không phải thông huyền cảnh phía dưới vô địch sao làm sao có thể hội bại chẳng lẽ nói luyện khí sĩ vậy mà thật sự nghịch tiên đã đến tình trạng như thế gần kề tụ linh cảnh bắt trọng có thể vượt cấp chiến phong hầu cương giả nghĩ đến đây vân trung nguyệt nhịn không được nhìn cách đó không xa dương tú liếc ánh mắt phức tạp trước khi vân trung nguyệt đối với dương tú một mảnh một chú ý đối với dương tú lời nói cũng đương nói láo thế nhưng mà vốn là hắn bị dương tú đánh bại hiện tại hắn sư phụ vân thủy hầu tại cơ trường tiêu trước mặt cũng liền liên tiếp đánh bại lui đại lạc hạ phòng cái này làm cho vân trung nguyệt nhớ tới dương tú trước khi đã từng nói qua lời nói dương tú nói hắn cũng là luyện khí sĩ vân trung nguyệt trở thành chê cười mọi người cũng đều trở thành chê cười nhưng bây giờ vân trung nguyệt nhưng lại trong lòng căng thẳng dương tú lời nói hiện tại trong lòng hắn có độ tin cậy tăng nhiều chẳng lẽ hắn thật sự cũng là một vị luyện khí sĩ vân trung nguyệt thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến cơ trường tiêu cái này lịch tiên thực lực vân trung nguyệt nhìn xem dương tú trong nội tâm không tự chủ được khá hơn rồi vài phần kính sợ chi ý giờ này khắc này thanh viên cốc đám võ giả nguyên một đám thần sắc kích động mặt mũi tràn đầy tự hào Hôm nay một trận chiến này truyền ra, cơ trưởng tiêu định đem danh chấn toàn bộ thanh châu, thành viên Cốc cũng sẽ cùng theo được lợi, không người dám không tôn, không người dám bất kính. Mà ngay cả trưởng môn lý trường hóa, giờ phút này cũng khó được lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười này sau lưng, trong lòng có chút đắng chát, nhưng cơ trưởng tiêu đang tại thanh châu phần đông thế lực lớn mặt, đại chiến bên ngoài châu phong hầu cường giả, với tư cách thanh châu võ giả, trong lòng cái tiêu phần tự hào cảm giác, nhưng lại sao cũng xóa không mất. Thanh châu võ giả ở bên trong, giờ này khắc này trong nội tâm còn cao hứng không nổi, sợ là chỉ có cổ tông nam, cổ nhuệ phong phụ tử hai người. hôm nay vô luận là cổ tông nam hay vẫn là cổ nhuệ phong đều là tiểu phối hợp diễn bọn hắn đã đến về sau không có nhiều lời lời nói tại thọ yến Tỷ thí bên trên cổ kiếm tông hậu bối cũng không có nhắc lên cái gì bằng nước bởi vì trong lòng có quỷ sợ hai dương tú trả thù bọn hắn tiểu muốn im lặng tham gia hết thọ yến sau đó tranh thủ thời gian trở lại cổ kiếm tông thế nhưng mà thọ yến hậu bối tỉ thí sau khi chấm dứt vân thủy hầu cùng cơ trường tiêu lại tới nữa một hồi trưởng bối ở giữa cường giả cuộc chiến cổ tông nam cổ nhuệ phong thấy tận mắt chứng nhận cơ trường tiêu thực lực trong nội tâm càng là sợ hai phần dùng cơ trường tiêu thực lực mạnh hắn nếu là muốn đối phó cổ kiếm tông mà ngay cả cổ kiếm tông hộ tông đại trận đều không có bất kỳ tác dụng sẽ bị phá hủy dễ dàng nói ngắn gọn cơ trường tiêu nếu muốn giết cổ tông nam phụ tử dễ như trở bàn tay trốn đến cổ kiếm tông trong cũng không dùng cái này tự nhiên là làm cho cổ tông nam phụ tử sinh lòng sợ hãi lúc này cái đó cao hứng được lên cơ trường tiêu thực lực càng cường trong lòng hai người liền càng sợ hãi một hồi lạnh bước đương vân thủy hầu bại thế đã định cũng không lâu lắm trên bầu trời chiến đấu liền đình chỉ một đạo kiếm quang hướng vương xa bỏ chạy vân thủy hầu trực tiếp chạy thoát một trận chiến này cũng không phải cái gì cuộc chiến sinh tử, Vân Thủy Hầu lựa chọn trốn chết, Cơ Trường Tiêu tự nhiên không có đổi giết, mà là đứng tại bên trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xem Vân Thủy Hầu như là chó nhà có tang trốn hướng phương xa, thẳng đến biến mất tại tầm mắt. Vân Thủy Hầu không muốn tái chiến, trên thực tế hắn là có thể hướng Cơ Trường Tiêu trao đổi dừng tay. Dù sao, với tư cách phong hầu cường giả, hắn nếu một lòng phòng thủ, Cơ Trường Tiêu trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn cả, thương nghị dừng tay, tự nhiên là dùng bình thủ xong việc. Thế nhưng mà, Vân Thủy Hầu nội tâm rất rõ ràng, một trận chiến này, Thanh Châu phủ võ giả đều nhìn đến thật sự rõ ràng. Tiêu tính toán hai người là đã bình ổn cục thu tay lại, người khác cũng sẽ nói là hắn Vân Thủy hầu thất bại, hắn căn bản không mặt mũi lại hồi Thanh Châu phủ ở bên trong, nhìn thấy Thanh Châu phủ bên trong những võ giả này, cho nên Vân Thủy hầu không nói hai lời, trực tiếp chạy thoát. Về phần đệ tử của hắn Vân Trung Nguyệt, hắn căn bản không quan tâm, hắn như đi rồi, Lý khác Thanh cùng ra các đảm tự nhiên sẽ đem Vân Trung Nguyệt mang đi. Vân Thủy hầu chạy thoát, điều này hiển nhiên rất vượt quá Thanh Châu phủ chúng võ giả dự kiến, bất quá cái này lại làm cho Vân Thủy hầu càng thêm buồn cười, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thanh Châu phủ ở bên trong là một mảnh trợn cười thanh âm. tiếng cười kia ở bên trong tràn đầy đối với vân thủy hầu trào phúng cùng khinh thường chạy thoát ha ha đường đương phong hầu vậy mà chạy thoát cơ cốc chủ lý vũ mà ngay cả phong hầu cường giả đều đánh cho đại bại mà trốn thật sự là không nghĩ tới rồi vân thủy hầu thậm chí ngay cả điểm ấy khí độ đều không có trực tiếp lựa chọn trốn tránh thật sự là buồn cười buồn cười quá ha ha ha thật sự là chết cười ta rồi ta dám khẳng định tin tức truyền ra kế tiếp một thời gian ngắn toàn bộ thanh châu đều tràn đầy các loại sung sướng tiếng cười nghe những tiếng cười này vân trung nguyệt tựa đầu thật sâu thấp xuống dưới vân thủy hầu chạy thoát lưu lại hắn ở chỗ này trên mặt nóng rát cảm giác giống như là có người không ngừng ở quất hắn cái tát có thể thật là muốn tìm đầu kẽ đất chui vào mới tốt tiêu dương cũng không có ngờ tới vân thủy hầu vậy mà không nói hai lời trực tiếp chạy nói vân huynh cái này cái này thật sự là tiểu chạy như vậy tin tức truyền ra, chẳng phải là đối với hắn thanh danh càng thêm bất lợi lý khắc thanh lắc đầu thở dài nói vân huynh chỉ sợ là không có ý tứ gặp lại thanh châu phủ trong mọi người a cho nên gia hạ sách này gia cắt đàm lắc đầu nói không nghĩ tới a hôm nay trước tới tham gia tiêu huynh thọ yến Cuối cùng nhất hội là kết quả như vậy, ta xem Vân huynh đợi này cũng sẽ không lại đến Thanh Châu rồi. Cái này vừa trốn, Thanh Châu đem thành Vân Thủy hầu xỉ nhục chi địa, đích thật là sẽ không lại đến đến rồi, bởi vì không mặt mũi lại đến. Trên bầu trời, Cơ trưởng Tiêu hư không đặt bộ, chậm rãi đáp xuống. Thanh Châu phủ ở bên trong, chúng Thanh Châu võ giả nhìn xem Cơ trưởng Tiêu, vẻ mặt sùn kính. Cổ Tông Nam phụ tử, nhưng lại một thân mồ hôi lạnh, nhất là Cổ Tông Nam, hắn cảm giác được Cơ trưởng Tiêu ánh mắt đã tập trung vào chính mình. Cơ trưởng Tiêu tại trăm mét trên bầu trời dừng lại, ánh mắt đích thật là đã tập trung vào Cổ Tông Nam, thản nhiên nói: Cổ Tông Nam. cổ kiếm tông cùng đệ tử ta ân đoán cũng giải quyết thoáng một phát Quy 1 chương hai trăm hai lựa chọn chương hai trăm hai lựa chọn tại thanh châu phủ chủ thọ hiến trước khi dương tú tại toàn bộ thanh châu có thể nói là không có tiếng tăm gì ở đây thanh châu võ giả ngoại trừ cổ kiếm tông thanh viêm cốc võ giả bên ngoài trên cơ bản cũng không biết dương tú cùng cổ kiếm tông ở giữa ân đoán Nghe xong cơ trường tiêu lời nói ở đây võ giả vốn là sững sờ, sau đó liền ánh mắt đáng thương nhìn xem cổ kiếm tông võ giả cơ trường tiêu thực lực tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cổ kiếm tông vậy mà cùng cơ trường tiêu đệ tử có ân đoán Đây không phải là chỉ có ngược đãi phần. Nghe xong cơ trường tiêu lời nói, cổ tông nam, cổ nhuệ phong phụ tử trong nội tâm đồng thời chấn động, phía sau lưng xì mát. Cổ tông nam cố nén trong lòng ý sợ hãi, nói, cơ cấp chủ, hôm nay, hôm nay thế nhưng mà tiêu phụ chủ thọ yến, ngươi tìm chúng ta giải quyết ân đoán cá nhân, cái này, cái này không tốt sao? Nói xong, cổ tông nam liền hướng thanh châu phụ chủ tiêu dương nhìn sang, gặp tiêu dương cũng không có ngăn lại ý tứ, lại nói một câu, ta hiện tại cũng là tiêu phụ chủ khách nhân a. Cơ trưởng tiêu khẽ cười một tiếng, nói, ta chính là với ngươi nói chuyện mà thôi. cũng không phải muốn đem ngươi máu tươi không sai, ngươi sợ cái gì? Cổ Tông Nam nghe vậy, trong nội tâm bung lòng. Cơ Trường Tiêu lại nói, ta nếu muốn làm đệ tử can thiệp vào, tìm Cổ Kiếm Tông trả thủ, làm gì tại Tiêu Phủ chủ thọ yến bên trên ra tay, tùy thời đều có thể giết đến tận Cổ Kiếm Tông, lấy ngươi cha con chi đầu chó, có như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Nghe xong Cơ Trường Tiêu lời nói, Cổ Tông Nam tâm tình lại trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Cổ Nhụy Phong cũng đầy mặt vẻ sợ hãi, trong nội tâm rung động lắc lư. Cổ Nhụy Phong bên cạnh, đứng đấy Cổ Tông Nam thân truyền đệ tử Hoa Quán Vũ. Hàn đối với cổ tông Nam phái người đối với Dương Tú sự tình, cũng không biết rõ tình hình. Tại Hoa Quán Vũ xem ra, Dương Tú là vì gia nhập thực lực càng mạnh hơn nữa Thanh Viêm Cốc, cho nên mưu phản cổ Kiếm Tông. Đối với cổ tông Nam nói tử, Hoa Quán Vũ tin tưởng không nghi ngờ, đối với Dương Tú một mực trong lòng còn có phản cảm. Kết quả, cơ trường Tiêu lại muốn vì Dương Tú còn đối với phó cổ Kiếm Tông, cái này làm cho Hoa Quán Vũ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Hoa Quán Vũ ngược lại là có vài phần khí phách, vừa mới tận mắt nhìn đến cơ trưởng Tiêu khủng bố thực lực, lại cũng không có đối mặt cơ trưởng Tiêu tựu sợ tới mức nói không ra lời. Hắn tiến về phía trước một bước, Ôn quyền nói: "Cơ cấp chủ, thực lực của ngài rõ như ban ngày, có thể giết đến tận cổ kiếm tông, hoàn toàn chính xác không? Dạ, nhưng là thiên lý sáng tỏ, thế gian tổng vẫn có chính nghĩa cùng công đạo. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Dương Tú bản vi cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử, vì gia nhập Thanh viêm cốc, bái nhập môn hạ của ngài, mà từ bỏ cổ kiếm tông, ta đây có thể hiểu được, nhưng không dám gật bừa. Hơn nữa, Dương Tú tổng hay vẫn là tại cổ kiếm tông dạo qua mấy năm thời gian, tổng hay vẫn là thụ qua cổ kiếm tông đào tạo tri ân, bởi vì truy cầu chỗ tốt mà đã đi ra cổ kiếm tông không nói, hiện tại đã có ngài làm chỗ dựa." Ngược lại muốn đem bổn tông tông chủ gây nên vào chỗ chết, cái này là đạo lý gì? Nói xong, Hoa Quán Vũ nhìn về phía Dương Tú, chỉ trích nói, Dương Tú, ta còn từng dẫn ngươi bãi kiến tông chủ, lúc ấy nói chuyện, ta đối với ngươi có chút thưởng thức. Tông chủ gặp ngươi về sau, cũng đúng ngươi khá trọng thị, hứa hẹn ngươi nhập hóa huyết cảnh tiểu thu ngươi vì thân truyền đệ tử, cổ kiếm tông đối đại ngươi không tệ, ngươi hôm nay thăng chức rất nhanh, vì sao phải như thế đối đãi cổ kiếm tông? Ở đây võ giả, nguyên một đám thần sắc kinh dị nhìn xem Dương Tú, không nghĩ tới, Dương Tú vậy mà từng là cổ kiếm tông đệ tử, một cái cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử. lại đã trở thành thanh viêm cốc cơ trưởng tiêu thân truyền đệ tử, tìm một cái thiên đại chỗ dựa. Chẳng lẽ, Dương Tú thật là vì thường đi chỗ cao mà đã đi ra cổ kiếm tông? Tuy nói ý nghĩ này có thể lý giải, nhưng là, võ đạo thế giới, chú ý tôn sư trọng đạo, sư môn địa vị cực cao. Như Dương Tú vì đi đến rất cao chỗ, tiểu từ bỏ vốn là tôn môn, vô luận tiên phú của hắn cao bao nhiêu, nhưng ở nhân phẩm ở bên trong, nhưng lại làm cho người khinh bỉ. Tiêu Dương có chút hăng hái nhìn xem Dương Tú, với tư cách thanh châu phủ chủ, đương hắn chú ý đến Dương Tú lúc, tự nhiên là điều tra qua Dương Tú, biết rõ Dương Tú qua lại, thậm chí cũng biết dương tú là Ngô châu dương gia đệ tử thân phận chỉ thấy dương tú thần sắc lạnh nhạt cũng không có bởi vì hoa quán vũ lời nói mà tâm tình không tốt dương tú nhìn xem hoa quán vũ nói hoa sư huynh ta với ngươi mặc dù không giao tình nhưng này ngày nói chuyện với nhau đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm ngươi không biết nội tình tự nhiên vi cổ tông nam nói chuyện nếu là ngươi đã trải qua của ta tao nộ ta dám khẳng định ngươi biết hận không thể đem cổ tông nam băm làm thịt não ngươi có thể hỏi hỏi cổ tông nam hắn đối với ta đều trải qua một mấy thứ gì đó chuyện tốt hoa quán vũ thần sắc một quái lạ nhìn về phía cổ tông nam Cổ Tông Nam tự nhiên không sẽ tự miệng nói ra tội của mình. Dương Tú cười lạnh một tiếng, nói: Cổ Tông Nam, ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Lập tức, Dương Tú đưa hắn theo Cổ Kiếm Tông đạt được ngoại môn đệ ngay từ đầu, bị Cổ Tông Nam tiếp kiến, đến phản hồi gia tộc. Cửa hải cuối năm chi dạ bị Cổ Nguyệt Phong mang sát thủ đánh lén, lại đến trốn hướng Thanh Viêm Cốc trên đường, lại tao nộ Cổ Kiếm Tông ba vị cường giả đuổi giết, cuối cùng đến Thanh Viêm Cốc ở bên trong, bị Cơ Trường Tiêu nhìn trúng, trở thành Cơ Trường Tiêu thân truyền đệ tử về sau, Cổ Tông Nam lại mang con của hắn Cổ Nguyên Phong đến Thanh Viêm Cốc, giúp đưa hắn gây nên vi tử địa. Mà ngay cả Địa Hỏa Bí Quật Mở ra lúc, Cổ Tông Nam liên hợp dịch trưởng tình dục đưa hắn giết chết tại Địa Hỏa Bí Quật bên trong sự tình, đều một năm một mười nói ra. Hoa Quán Vũ vẻ mặt rung động kinh hãi, cảm giác thế giới của mình xem nghiền nát mất, hắn kính trọng sư phụ, dĩ nhiên là loại người này. Còn lại Thanh Châu võ giả, nhìn xem Cổ Tông Nam cũng vẻ mặt kinh bị. Một cái như thế xuất chúng hậu bối thiên tài, lại bởi vì trong lòng tham lam ác nghiệm, bước ra tông môn, biến thành thế lực khác thiên tri tiêu tử. Trong lòng mọi người chỉ có một chữ, nên. Cổ Tông Nam sắc mặt một mảnh tái nhợt, nói, "Không phải, những ta này đều không có làm qua." Tiêu Dương mở miệng, nói cổ tông chủ thanh châu cảnh nội sự tình bản phủ chủ hay vẫn là biết rõ một hai nhất là dương tú tại thanh viêm cốc trở nên nổi bật về sau bản phủ chủ chú ý về sau liền phái người cha xét thoáng một phát dương tú ly khai cổ kiếm tông sự tình hắn nói cũng không có nửa câu lời nói dối cổ tông nam lập tức thần sắc kinh hãi thân thể mềm nũng, ngồi liệt đầy đất tiêu phủ chủ đều xác định sự tình hắn còn thế nào giải thích thanh châu phủ cao thấp chúng võ giả nhìn xem cổ tông nam đều vẻ mặt vẻ khinh bỉ cơ trường tiêu lạnh lùng nhìn xem cổ tông nam nói cổ tông nam ta cho ngươi hai lựa chọn hiện tại cổ tông nam sinh tử ngay tại cơ trường tiêu trong không chế, hắn nghe vậy tinh thần chấn động, nói, cái gì lựa chọn? Cơ trường tiêu nói, thứ nhất, ngày 9 tháng 9, ta mang Dương Tú tiến về cổ kiếm tông bái sơn, Dương Tú cùng Ngư Nhi cổ nhuệ phong đến một hồi độ chiến, Dương Tú như thắng, cổ nhuệ phong mệnh tự nhiên lưu không được, hơn nữa, ngươi được giao ra cổ kiếm tông cổ kiếm truyền thừa cho Dương Tú tu luyện, như cổ nhuệ phong thắng, hắn có thể miễn trừ vừa chết, Dương Tú sẽ không tìm hắn phiền toái. Cổ tông Nam Long mi nhũ một cái, nói, cái này không công bình, Dương Tú trên người có vẻ huyết yêu đẳng, nhuệ phong hắn không có khả năng thắng, hơn nữa, dựa vào cái gì nhuệ phong thắng? không có cái gì, mà Dương Tú thắng, muốn con Ta nhuệ Phong mệnh không nói, còn muốn buồn tông cổ kiếm truyền thừa. Cơ trưởng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ có lựa chọn tư cách, Dương Tú cùng Cổ nhuệ Phong một trận chiến, tự nhiên sẽ không vận dụng phệ huyết yêu đằng, ngươi như cảm thấy cái thứ nhất lựa chọn không tốt, có thể lựa chọn thứ hai. Cổ Tông Nam nói, thứ hai lựa chọn là cái gì? Cơ trưởng Tiêu nói, ta tự mình bên trên cổ kiếm tông, chỉ cần ngươi cùng Cổ nhuệ Phong có thể từ trong tay của ta chạy đi, ân oán tiêu. Quy 1 chương 212, Thanh Châu chấn động. Chương 212, Thanh Châu chấn động. Cổ Tông Nam, Cổ nhuệ Phong sát mặt, lập tức trắng bệnh. Cơ trưởng tiêu cái gì thực lực, vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, Cơ trưởng tiêu nếu là giết đến tận cổ kiếm tông, bọn hắn làm sao có thể có thể chạy thoát được? Thứ hai lựa chọn, tự là một đầu hẳn phải chết chi lộ. Cổ nhuệ phong vội vàng nói, cha, tuyển cái thứ nhất, tuyển cái thứ nhất, cái thứ nhất lựa chọn, cổ nhuệ phong nếu là thắng, còn có một con đường sống. Thứ hai lựa chọn, thập tử vô sinh. Hơn nữa, cổ nhuệ phong hôm nay là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, hắn trời sinh xích linh kiếm thể, thực lực đạt đến tố hồn cảnh tam trọng cấp độ, đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Cổ tông nam cũng biết, thứ hai lựa chọn là hẳn phải chết tri lộ. tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, cổ tông nam thanh âm buồn bã, tuất, ta tuyển cái thứ nhất, tiêu dương võ yến, tề tiểu toàn bộ thanh châu có uy tín danh dự võ giả, cổ tông nam thân là bốn đại tông môn tông chủ một trong, lại lạc đến tình cảnh như vậy, là thật làm cho người cảm khái. nhưng là, không có người đáng thương hắn, có dương tú như vậy yêu nghiệt thiên tài hậu bối, cổ tông nam không hào hảo tài bồi, còn sự xuất xấu xa như vậy thủ đoạn, suýt nữa đã diệt dương tú toàn tộc. hiện tại dương tú không tá trợ cơ trường tiêu thực lực, trực tiếp giết đến tận cổ kiếm tông, tại mọi người thấy đến, đây đã là cổ tông nam phụ tử thiên đại chuyện may mắn. ít nhất cơ trường tiêu cho bọn hắn một cái sinh cơ hội hiện tại dương tú tuy nhiên chiến lược nghị tiên biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt nhưng ở trường cường giả cũng nhìn ra được dương tú thực lực hay vẫn là tại tố hồn cảnh nhị trọng cấp độ mà cổ nhuệ phong tuy nhiên tại thọ hiến biểu hiện bên trên chỉ là tiểu phối hợp diễn thế nhưng chiến thắng qua một vị tố hồn cảnh tam trọng hậu bối thiên tài trước mắt đến xem hai người thực lực hoàn toàn không tại đồng nhất cấp bậc tại chúng võ giả xem ra đây thật là cơ trường tiêu tự cấp cổ nhuệ phong một con đường sống ngắn ngủn gần hai tháng dương tú thực lực chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu tiến triển ngày chín tháng chín chiến đấu dương tú rất có thể bại trận. đương nhiên nếu là dương Tú thắng cái kia đã không còn gì để nói một cái tố hồn cảnh nhị trọng ngắn ngủn gần hai tháng thực lực đã bị một cái hóa huyết cảnh bắt trọng vượt qua chỉ có thể trách cổ nhuệ phong chính mình thật sự là bất tranh khí cơ trường tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cổ tông nam nói tốt, ngày 9 tháng 9, ta sẽ dẫn dương Tú tiến về cổ kiếm tông bái sơn hai tháng này làm cho cổ nhuệ phong hào hào tu luyện hắn như bại là chết mặt khác nhắc nhở một chút đừng nghĩ đến chạy trốn bào đắc hòa thượng hai người các ngươi tạo thành tội nhiệt đừng làm cho cả cổ kiếm tông đến mối hơn nữa coi như là trốn các ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta cổ tông nam vẻ mặt vẻ vẻ vải trong nội tâm bị phẫn mọi người ở đây phần lớn đều vẻ mặt nhìn có chút hạ hê nhìn xem cổ tông nam cổ tông nam sở tác sở vi làm cho người thập phần đáng hận cho nên đối với hắn tao nộ không có mấy người đáng thương không ít người đều quyết định ngày 9 tháng 9, thân phó cổ kiếm tông nhìn trận này cho hay thanh châu có uy tín danh dự nhân vật cơ bản đều ở đây bản phủ chủ nói hai câu tiêu dương đột nhiên mở miệng nói hấp dẫn ánh mắt mọi người thọ hiến trước khi ta cùng với cơ cấp chủ tiểu đàm chỉ trong lát cơ cấp chủ thực lực tất cả mọi người tin tưởng hắn nếu là muốn giết đến tận cổ kiếm tông dễ dàng Dùng cổ tông nam sở tác sở vi cơ cốc chủ dưới sự giận dữ giết đến tận cổ kiếm tông hoàn toàn hợp tình hợp lý nhưng cơ cốc chủ không có hắn cùng bạn phủ chủ nhắc tới việc này áp dụng càng thêm du cùng thủ đoạn võ giả giận dữ từ trước đến nay là đánh đập tàn nhẫn hơi có ân đoán, liền liều cái ngươi chết ta sống như vậy không tốt cơ cốc chủ như trực tiếp giết đến tận cổ kiếm tông trang diện tự nhiên huyết tinh cơ cốc chủ không có dùng loại này huyết tinh thủ đoạn mà là định ra thời gian tiến về bái sơn dùng hai cái người trong cuộc chiến đấu giải quyết ân đoán điểm này làm rất khá bạn phụ chủ rất ủng hộ. đã bản phụ chủ hôm nay thấy được song chủ định ra trận này đốt chiến như vậy, bản phụ chủ tiểu là nhân chứng, cổ thông nam đã tiếp nhận khiêu chiến, liền chuẩn bị ứng chiến. nếu là trốn tránh, bản phụ chủ cũng sẽ không khiến ngươi chạy ra thanh châu. cổ thông nam sát mặt, càng là tái nhận, liền tiêu dương đều lên tiếng, hắn tuyệt đối không có chạy ra thanh châu hy vọng, cho nên chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu. tiêu dương nhìn về phía ngụy hàn, ngụy tướng quân, ngụy hàn ôm quyền nói, có mặt tướng, tiêu dương nói, ngươi dẫn đầu một chi tiểu đội, đóng ở cổ kiếm thành, ngày 9 tháng 9 ngươi lại biểu bản phụ chủ với tư cách nhân chứng, tiến về cổ kiếm tông đang xem cuộc chiến. nguy hà nói tuân lệ mặc cho ai đều minh bạch tiêu dương đây là phái người giữ vững vị trí cổ kiếm tông cổ tông nam phụ tử muốn chạy đều chạy không được tiêu dương thọ yến tại tuyệt đại đa số người cười vui trong chấm dứt tất cả cái thế lực võ giả theo thanh châu phủ lý khai tất cả hồi các nơi thọ yến bên trên tin tức theo tất cả thế lực võ giả ly khai mà nhanh chóng truyền ra vốn là thanh châu thành tất cả thế lực lớn sau đó là tất cả đại tông môn thọ yến bên trên tin tức mỗi một đạo đều làm người cực kỳ rung động một truyền ra, tựa như cùng phong bạo bình thường tại toàn bộ thanh châu cảnh nội mang tất cả mà khai tựa như một thạch kích khởi ngàn tầng sóng. nghe nói không chúng ta thanh châu ra một vị luyện khí sĩ là thanh viên cốc cơ trưởng tiêu cốc chủ chật chật luyện khí sĩ a trong truyền thuyết đặc thù võ giả thật không nghĩ tới chúng ta thanh châu vậy mà xảy ra bậc này nhân vật vân châu vân thủy hầu tại thanh châu càn rỡ bị cơ cốc chủ đánh cho đại bại mà trốn đâu rồi không hổ là trong truyền thuyết luyện khí sĩ thực lực quá mạnh mẽ nghe nói phủ chủ thọ yến bên trên mấy cái bên ngoài châu cường giả đều hung hăng cản quấy được rất kết quả bên ngoài châu hậu bối thi tài bị thu thập hai cái mà ngay cả phong hầu cường giả cũng bị cơ cốc chủ đánh chạy thật sự là thoải mái a đáng tiếc lúc ấy không có ở trường từng quan sát tin tức chuyên gia cơ trường tiêu danh tiếng tự nhiên là chấn động thanh châu từng cái thế lực từng cái võ giả luyện khí sĩ thân phận đánh bại phong hầu cường giả chiến lực, bất luận cái gì đồng dạng tại thanh châu võ đạo giới đều là như là như địa chấn tồn tại thanh châu ra bực này cường giả còn thu thập tại thanh châu diệu võ dương uy bên ngoài châu cường giả từng cái thanh châu võ giả nghe nói tin tức đều thần sắc đại hỷ trong nội tâm đã tuôn ra mãnh liệt tự hào cảm giác thanh viêm cốc võ giả tự hào cảm giác là cường liệt nhất hào khí cũng náo nhiệt nhất hòa liên cốc cốc chủ phụ đệ hai thầy cho ở vào trong một cái phòng cơ trường tiêu nhìn xem dương tú nói ngươi sẽ không trách vì sư tự tiện thay ngươi định ra ước triển a dương tú lắc đầu nói sư phụ quyết không là cho cổ nhuệ phong lưu cái gì sinh lộ mà là muốn cho đệ tử danh chính ngôn thuận học được cổ kiếm tông cổ kiếm truyền thừa đệ tử cảm tạ sư phụ còn không kịp như thế nào trách tội cơ trường tiêu vẻ mặt mỉm cười nói ngươi ngược lại là không khéo không tệ cổ kiếm tông cổ kiếm truyền thừa rất có nên chỗ vô cùng nhất thích hợp kiếm đạo võ giả tu luyện đối với ngươi có lẽ không nhỏ tác dụng hiện tại huyền âm chân thủy đã có chỉ cần ngươi luyện khí trình độ đạt tới tứ giai liền có thể đủ tự mình luyện chế linh bảo linh bảo luyện thành. Tu vi của ngươi nhất định đột phá hóa huyết cảnh tự trọng. Mặc kệ ngươi có thể hay không bằng thực lực của mình đả bại cổ nhuệ phong, chỉ cần ngươi tế ra bổn mạng linh kiếm, đừng nói là tố hồn cảnh nhị trọng tam trọng, coi như là tố hồn cảnh cao dai, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy một chương 213, linh bảo lôi viêm kiếm. Chương 213, linh bảo lôi viêm kiếm. Thần đạo môn. Nghe nói cổ kiếm tông sự tình sao? Chuyện gì? Dương Tù a, bây giờ là cơ cốc chủ thân truyền đệ tử, có thể lúc trước hắn là cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử. Ba mẹ nó, cái này thân phận tranh lệch có chút đại a, như thế nào vượt qua hay sao? nói đến tựa lời nói chưa rồi, bởi vì Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện được quá mức xuất sắc, tại cổ kiếm tông ngoại môn khảo hạch bên trên phá cổ kiếm tông từ trước tới nay kỷ lục, phá kỷ lục. Điều này nói rõ hắn là cổ kiếm tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài a. bậc này nhân tài muốn chính mình lưu lại mới là, như thế nào làm cho hắn chạy thành viên cướp đi? Ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, đừng ngắt lời. Cái kia cổ kiếm tông tông chủ cổ tông Nam nhân ham Dương Tú cơ duyên, tại năm trước cửa hải cuối năm chi dạng, phái con của hắn Cổ Nhuy Phong mang theo rất nhiều sát thủ trong đêm tối sát nhập vào Dương gia trong gia tộc, dục diệt Dương Tú toàn tộc, sau đó đem Dương Tú bí mật bắt đi. ép hỏi cơ duyên của hắn ba mẹ nó quá tờ mờ con mụ nó hung hắc rồi bất quá đã độc thủ tất nhiên là thái sơn áp loãn xu thế như thế nào còn làm cho dương tú cho chạy thoát cái này là số mệnh vấn đề dương tú có được một cây vẹ huyết yêu đằng, cực kỳ lợi hại hơn nữa dương gia còn ẩn cư một vị cường giả đêm trong đêm tối xâm nhập dương ra bọn sát thủ giết được không còn một mảnh chỉ còn lại có cổ nhuệ phong chạy thoát cho nên dương tú đã đi ra cổ kiếm tông bái nhập thanh viêm cốc đúng vậy thanh viêm cốc cơ cấp chủ tuệ nhãn thức anh hùng đem dương tú thu làm thân truyền đệ tử cẩn thận tại bồi cơ cốc chủ không có nhìn lầm dương tú dương tú tại thanh viêm cốc phi tốc của thời tiêu phủ chủ thọ yến bên trên hắn dùng hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi tự quét ngang hóa huyết cảnh vô địch thủ đem vân châu đến cái vị kia phong hầu cường giả thân truyền đệ tử đều đánh bại thay chúng ta thanh châu võ giả sâu sắc tranh thở ra một hơi đấy cổ kiếm tông cái này có thể thiếu thảm rồi tổn thất như vậy thiên tài một vị đệ tử không nói tầm đó còn có thâm cửu đại hận vậy cũng không cơ cốc chủ tại thọ yến đã nói rồi ngày chín tháng chín muốn dẫn dương tú tiến về cổ kiếm tông bái sơn làm cho dương tú cùng cổ nhuệ phong một trận chiến. định cổ nhuệ phong sinh từ đâu rồi cổ nhuệ phong như thua muốn vứt bỏ tánh mạng không nói cổ tông nam còn phải xuất ra cổ kiếm truyền thừa, cho dương tú tu luyện đâu chỉ là thiếu thảm đây là ngay cả tính mệnh đều muốn thiếu mất tiết ấu ha ha nên giống như vậy ngôn luận không chỉ là tại thần đao môn nội truyền lưu thanh châu cảnh nội từng cái quận tin tức khá linh thông trong thế lực đều tại truyền lưu lấy những tin tức này cổ tông nam phụ tử triệt để thành toàn bộ thanh châu võ đạo giới chê cười bọn hắn sở tác sở vi tụ thanh châu võ giả kinh bỉ đối với dương tú ngày chín tháng chín bái sơn rất nhiều người đều hào hứng vững mừng muốn muốn tận mắt đi cổ kiếm tông nhìn xem cổ tông nam phụ tử kết cục cổ kiếm tông tiến đến thanh châu phụ tham gia thọ yến võ giả không chỉ là cổ tông nam cổ nhuệ phong phụ tử đương cổ kiếm tông võ giả trở lại cổ kiếm tông cổ tông nam hạ lệnh cấm đàm luận lần này thọ yến hết thệ tin tức thế nhưng mà tham gia thọ yến không chỉ một người hai người muốn cho bọn hắn đem tin tức đều nát tại trong bụng mấy không khả năng tục nữ nói phòng người chi khẩu thắng tại phòng sông cổ tông nam nghiêm lệnh cũng không có đem tin tức cấm xuống có quan hệ thọ yến bên trên hết thệ tin tức đã ở cổ kiếm tông ở bên trong thoáng lan trần mở Cổ tông nam dưới sự giận dữ, đem tham gia thỏ yến tất cả mọi người, trừ hắn và cổ nhuệ phong bên ngoài, toàn bộ đều đóng cầm đoán. Thế nhưng mà, tin tức đã truyền ra, nhưng lại như thế nào đều che không thể che hết. Cái này làm cho rất nhiều đối với Dương Tú hiểu lầm cổ kiếm tông võ giả, đều rõ ràng Dương Tú ly khai cổ kiếm tông nguyên nhân, cổ tông nam trong lòng bọn họ hình tượng, hoàn toàn sụp đổ, rất xuống ngàn trượng. Thanh viêm cốc. Dương Tú mỗi ngày đều tại luyện khí, bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, cùng hắn không quan hệ. Hắn luyện khí trình độ, khoảng cách tứ giai chỉ kém lâm môn một bước, hắn cần chính thức đạt tới tứ giai, có được luyện chế tứ giai linh binh trình độ, mới có thể luyện chế linh bảo. Thời gian một ngày một ngày đi qua, rất nhanh liền đi qua một tháng có thừa. Thẳng đến thời gian tiến vào lục nguyện, Dương Tú mới rốt cục luyện chế thành công một kiện tứ giai linh binh bảo kiếm. Nay trong đó, Dương Tú luyện phế đi không ít tứ giai kim loại tài liệu. Nếu không phải có Cơ Trường Tiêu cung cấp đại lượng tứ giai kim loại, Dương Tú quyết không có thể nào nhanh như vậy, liền thành vi tứ giai luyện khí sư. Cơ Trường Tiêu làm cho Dương Tú nghỉ ngơi hai ngày, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Ngày 6 tháng 10 ngày, Dương Tú bắt đầu luyện chế linh bảo. Luyện khí thất trong, Cơ Trường Tiêu ở một bên, vì Dương Tú áp trận. Dương Tú trước người, để đó theo cổ kiếm tông trong tay đạt được lôi viêm thiết tinh. còn có một lọ huyền âm chất thủy thật sâu hô hấp một lần về sau dương tú tay phải vừa nhấc cực đẳng địa hỏa linh diễm xuất hiện tại lòng bàn tay hắn hư trưởng một chảo bánh trứng nguyên khí mãnh liệt mà ra tại lôi viêm thiết tinh bên trên một cuốn lập tức lôi viêm thiết tinh bị nguyên khí bao khỏa bay lên trôi nổi tại dương tú trên tay phải phương địa hỏa linh diễm tại dương tú nguyên khí thúc giục xuống mãnh liệt thiêu đốt đem trọn khối lôi viêm thiết tinh đều bao trùm cực đẳng địa hỏa linh diễm thật là bá đạo bình thường hỏa diễm không làm gì được đặc thù kim loại rất nhanh cũng bắt đầu hòa tan hòa tan lôi đỉnh viêm thiết tinh có tí tia điện con chạy hơn nữa lộ ra cực nóng khí thức, ẩn chứa cực kỳ bành trướng lôi điện lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng dương tú thân thể tách ra kim quang thân hóa khí lô bàn tay như cùng một cái đại rác hút đem hỏa tan lôi viêm thiết tinh đều hút vào lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể theo thời gian trôi qua lôi viêm thiết tinh dần dần hòa tan cuối cùng nhất hóa thành chất lỏng toàn bộ đều bị dương tú hấp thu nhập vào cơ thể ầm ầm rất nhanh dương tú trong cơ thể liền truyền đến lôi minh giống như thanh âm hơn nữa loan thoáng còn có một tia điện quang theo thân thể của hắn bên trên thoáng hiện Hắn giống như là một cái bếp lò giống như, càng có cực kỳ bành trướng hỏa diễm khí tức, theo thân thể của hắn cấp nơi xông ra. Nếu là luyện khí sĩ, giờ phút này tất nhiên thống khổ không chịu nổi. Bất quá, Dương Tú tại tu luyện luyện khí sĩ trụ cột luyện thể chi thuật đồng thời, còn có vô cấu kiếm thể, thân thể cứng cỏi như kiếm, cường độ hơn xa tại bình thường luyện khí sĩ. Cho nên, tuy nhiên trong thân thể cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, có thể Dương Tú thủy trung thần sắc bình tĩnh, bất động như sơn. Dần dần, Dương Tú trong cơ thể tiếng xâm yếu đi xuống dưới, tàn mát ra hỏa diễm khí tức cũng giảm bớt rất nhiều, trong cơ thể lôi viêm thiết tinh đã bị luyện hóa, chính hướng đồ vật thành hình. Không bao lâu, tiếng sấm triệt để không có, hỏa diễm khí tức cũng hoàn toàn nhạt nhòa. Lúc này, Dương Tú cầm lấy phía trước cái chai mở ra, đem bên trong huyền âm chân thủy uống vào. Huyền âm chân thủy trợ trong cơ thể linh bảo hoàn thành một bước cuối cùng tối nước, Đưa huyền âm chân thủy nhập vào cơ thể, lập tức cực kỳ khủng bố kiếm ý theo Dương Tú trong cơ thể bộc phát ra, Dương thân thể tách ra sắc bén kiếm quang, một đạo lại một đạo bao phủ toàn thân, một bên áp trận cơ trưởng tiêu ánh mắt sáng ngời, quát thành Dương Tú tâm niệm vừa động, một thanh lóe ra lôi quang hỏa diễm chi kiếm từ đỉnh đầu vẩy ra, lộ ra sáng chói mũi nhọn. Dương Tú nhìn qua lôi quang cùng hỏa diễm đan vào bảo kiếm, nói: Kiếm này do lôi viêm thiết tinh đúc thành, ẩn chứa lôi đỉnh cùng liệt diễm lực lượng, đặt tên là lôi viêm kiếm. Ngày 9 tháng 9, ta dùng kiếm này chạm cổ nhuệ phong chi đầu. Quy một chương 214, thượng cổ kiếm tông. Chương 214, thượng cổ kiếm tông. Cơ trường tiêu nhìn xem lôi viêm kiếm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Với tư cách luyện khí sĩ, cơ trường tiêu rất rõ ràng, một kiện bổn mạng linh bảo có bao nhiêu tác dụng? Vốn là tụ linh cảnh phía dưới, thì không cách nào thúc giục linh bảo. Dương Tú mới là hóa huyết cảnh tu vi, khoảng cách tụ linh cảnh kém khá xa. Cơ trưởng tiêu cho Dương Tú linh bảo, Dương Tú cũng không dùng được. Thế nhưng mà lôi viêm kiếm là Dương Tú tự mình luyện chế ra đến linh bảo, cùng Dương Tú thần hồn, huyết nhục tương liên, như là Dương Tú thân thể một bộ phận, Dương Tú tự nhiên có thể khống chế được. Chỉ là lôi viêm kiếm lực lượng xa so Dương Tú bản thân thực lực phải cường đại hơn nhiều, cho nên Dương Tú vận dụng lôi viêm kiếm sẽ không tăng cường lôi viêm kiếm uy lực, chỉ có thể đủ bộ phát ra lôi viêm kiếm bản thân lực lượng. Một kiện linh bảo, cho dù là bản thân lực lượng đánh chết tụ linh cảnh phía dưới võ giả cũng dư xài. Nói cách khác có lôi viêm kiếm nơi tay, cho dù là tố hồn cảnh cựu trọng cường giả. Dương tú cũng có thể chẳng chi. Cho dù là Dương tú trong cơ thể phệ huyết yêu đẳng, một mực hấp thu huyết tinh tu luyện, rất nhanh phát triển, trước mắt cũng mới phát triển đến tam giai tứ trọng tả hữu, luận thực lực, đại khái có thể cùng tố hồn cảnh thất trọng đánh đồng. Lôi viêm kiếm vi lực so về phệ huyết yêu đẳng cũng còn cường, nhưng là phệ huyết yêu đẳng là thuộc về ngoại vật, tại công bình khiêu chiến ở bên trong, không thể vận dụng. Mà lôi viêm kiếm là Dương tú tự tự luyện chế đi ra bảo binh khiêu chiến trong sử dụng, hợp tình hợp lý. Có lôi viêm kiếm tại, tại hiện giai đoạn mà nói, Dương tú thực lực là thật sự người tiên. Cổ nhuệ phong mới là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi. Thực lực cũng mới là nằm ở tố hồn cảnh tam trọng cấp độ, Dương Tú như vận dụng lôi viêm kiếm, chẳng hắn cũng như trở bàn tay. Mặc kệ Cổ Nhuy Phong có cái gì át chủ bài, đều khó có khả năng nhấc lên ra sóng gió gì. Ngày 9 tháng 9, Cổ Nhuy Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Tú khoe miệng có chút biết lên, là nên hướng cổ kiếm tông thu hồi điểm tiền lãi lúc sau. Cơ trưởng Tiêu nói đã có buồn mạng linh bảo, liền tố hồn cảnh cựu trọng đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngày 9 tháng 9 chiến đấu, không sơ hở tí nào, ngươi không cần muốn nó. Hiện tại ngươi muốn làm, tự là hảo hảo tìm hiểu lôi viêm kiếm, lĩnh ngộ trong đó lôi đỉnh cùng liệt diễm lực lượng. Hóa thành đã dùng, linh bảo uy lực cường thịnh trở lại, cũng là thuộc về linh bảo, thực lực bản thân mới trọng yếu nhất. Dương Tú gật gật đầu, hắn cùng với Lôi Viêm kiếm huyết nục tương liên, có thể cảm nhận được Lôi Viêm kiếm bên trong Lôi đỉnh cùng liệt diễm chi lực, cũng có thể vận dụng phần này lực lượng. Nhưng là, phần này lực lượng còn không thuộc về hắn, Lôi Viêm kiếm bên trong Lôi đỉnh cùng liệt diễm chi lực quá cường đại, cũng quá thâm ảo, dùng Dương Tú tu vi, căn bản không cách nào triệt để lĩnh ngộ. Bất quá, chỉ cần lĩnh ngộ một chút, đây đối với Dương Tú tu vi cùng thực lực, đều có cực lớn tăng lên hiệu quả, nếu là có thể đủ triệt để lĩnh ngộ, Dương Tú thực lực đem không kém hơn Lôi Viêm kiếm trước mắt lực lượng. Kế tiếp thời gian, Dương Tú không có đi hỏa liên động, cũng không có lại luyện khí, mà là mỗi ngày tìm hiểu Lôi Viêm kiếm lĩnh ngộ trong đó Lôi Đình cùng liệt diễm chi lực. Dương Tú bản thân tựu có được rất mạnh hỏa diễm chi lực, nhưng đối với Lôi Đình chi lực, nhưng lại trống rỗng. Nhưng theo hắn đối với Lôi Viêm kiếm lĩnh ngộ, Lôi Đình chi lực tại Dương Tú trong cơ thể tự sinh, hắn không có tu luyện qua Lôi hệ công pháp, cũng đã có được Lôi Đình chi lực. Thời gian trôi qua, khoảng cách ngày 9 tháng 9 càng ngày càng gần. Để mấy ngày hôm trước, cổ kiếm thành cũng đã náo nhiệt lên. Trong thành truyền thống điện, thường xuyên có nơi khác võ giả đã đến. Đến đây cổ kiếm thành đều là thanh châu cảnh nội có uy tín danh dự thế lực lớn võ giả, trong đó không ít đều đã tham gia thanh châu phụ chủ tổ yến. Hôm nay, bọn hắn đều chạy đến cổ kiếm thành, chờ ngày 9 tháng 9 ngày hôm nay đã đến, thượng cổ kiếm tông quan sát Dương Tú cùng cổ nhuệ phong quyết đấu. Đầu tháng 9 8 ngày hôm nay, đến đây cổ kiếm thành võ giả đặc biệt nhiều, trong lúc nhất thời, tất cả đại khách sạn đều kín người hết chỗ. Thời gian, cuối cùng đã tới ngày 9 tháng 9 một ngày này. Thanh viêm cốc ở bên trong, có một đại đội trưởng võ giả đi ra. Cơ trưởng Tiêu, Dương Tú tự nhiên ở trong đó, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu thanh viêm cốc võ giả tiến đến trợ uy. đồng thời cũng xem cái náo nhiệt long tử quân tự tham gia thọ yến sau khi trở về liền một mực đang bế quan luyện hóa thành vũ vi diễm đến nay không xuất quan nhưng lại không tại hắn liệt một đoàn người đi vào thanh viêm thành thông qua truyền tống trận đến thanh châu thành lúc sau thanh châu thành truyền tống trận đến cổ kiếm thành đương cơ trường tiêu dương tú chờ thanh viêm cốc võ giả theo cổ kiếm thành truyền tống trong điện đi ra canh giữ ở truyền tống ngoài điện mặt đám võ giả đi chạy bẩm báo cổ kiếm thành ở bên trong lập tức liền náo nhiệt lên cơ trường tiêu mang theo dương tú trực tiếp phóng lên trời bay qua cổ kiếm thành trên không hướng cổ kiếm tông mà đi còn lại võ giả Tụ Linh cường giả mang theo hậu bối phi hành, còn lại cường giả cũng đều hướng cổ kiếm tông chạy như điên. Trên bầu trời phi hành võ giả trực tiếp bay lên cổ kiếm tông chủ phong, mặt đất võ giả đuổi tới cổ kiếm tông sân môn cũng là bị ngăn cản xuống dưới. Các vị, hôm nay cổ kiếm tông phong tỏa sân môn, ngoại nhân không thể tiến vào. Cổ kiếm tông đại trưởng lão cổ ngàn thừa lúc nói ra, hắn mang theo một đám cường giả chấn thủ tại sơn môn chỗ, ngăn cản đến đây xem xem náo nhiệt võ giả lên núi. Hôm nay chính là cổ kiếm tông thai nạn ngày, cổ kiếm tông tự nhiên không muốn có người ở một bên xem đứng đầu. Tụ Linh cường giả căn bản ngăn không được, nhưng Tụ Linh phía dưới võ giả. lại phải đi qua sân môn bọn hắn được ngăn cản lại bất quá đến đây xem đứng đầu võ giả đến từ chính toàn bộ thanh châu thế lực lớn trong đó có thần đao môn võ giả cũng có thanh châu mấy cái lục phẩm thế gia võ giả chỉ là tố hồn cảnh đỉnh phong tu vi võ giả thì có vài vị bọn hắn cũng không có đem cổ ngàn thừa lúc lời nói đương một sự việc thần đao môn một vị tố hồn đỉnh phong trưởng lao nói ra cổ ngàn thừa lúc hôm nay là ngày mấy mọi người trong nội tâm đều tin tưởng như thế nào các ngươi cổ kiếm tông đắc tội thanh viêm quốc không nói còn muốn cùng toàn bộ thanh châu võ đạo giới là địch phải không cổ ngàn thừa lúc thân sắc cứng đờ Thần Đao môn trưởng lao vung tay lên, mọi người cho ta sông, bọn hắn nếu dám ngăn cản, trực tiếp quật ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn một ngựa đi đầu, lập tức, sở hữu võ giả đều đi theo xuống tới. Nhìn xem người mấy chục lần tại đã võ giả lao đến, cổ ngàn thừa lúc chờ cổ kiếm tông võ giả, thần sắc biến đổi, vội vàng tránh ra con đường. Như không để cho mở, bọn hắn chỉ sợ thật sự hội bị đờ nhờ ngã trên đất, mọi người hội dẫm tại trên người bọn họ thông qua. Một đoàn người xông qua sân môn, sau đó nhắm chủ phong cổ kiếm phong chạy đi, cổ kiếm phong đỉnh. Cơ trưởng tiêu mang theo dương tú rơi vào cổ kiếm quảng trường bên trong, còn lại tụ linh cường giả. cũng mang theo hậu bối đệ tử nhao nhao rơi xuống đất đứng ở cổ kiếm quảng trường bên giới cổ kiếm quảng trường ở bên trong ngụy hàn tướng quân mang người đã trước một bước đến ngụy hàn đại biểu thanh châu phụ chủ với tư cách trận chiến này nhân chứng hàn đến, đến rồi cổ tông nam tự nhiên mang theo cổ nhuệ phong đã ở chờ dương tú đến cơ cấp chủ ngụy tướng quân cơ trường tiêu đến ngụy hàn dẫn đầu đã ra động tác người đến cơ trường tiêu đáp lại khẽ gật đầu ngụy hàn mỉm cười nhìn dương tú liếc sau đó ánh mắt hướng cổ tông nam cổ nhuệ phong phụ tử quét qua nói người đã đến các ngươi ở giữa quyết đấu bắt đầu đi quy một chương 215. chiến cổ nhuệ phong chương hai chiến cổ nhuệ phong cổ nhuệ phong nhìn cổ tông nam liếc cổ tông nam khẽ gật đầu nói muốn có lòng tin ngươi nhất định sẽ thắng cổ nhuệ phong thần sắc nghiêm trọng gật đầu đi về hướng trong sân rộng cơ trưởng tiêu nhìn dương tú liếc mỉm cười dương tú cũng đi thẳng về phía trước trong sân rộng dương tú cổ nhuệ phong cách xa nhau mười trượng ngừng lại bốn mắt nhìn nhau ánh mắt hai người đều cực kỳ sắc bén ẩn chứa cường đại kia ý, đụng bao nhau như hư không sinh điện khí thế giao kích thập phần kịch liệt quảng trường bốn phía võ giả ánh mắt đều chuyên chú trong hai mắt tràn đầy hứng thú chi sắc bọn hắn trong nội tâm đều có nghi vấn ngắn ngủn hai tháng Dương Tú thực lực có thể đuổi theo Cổ nhuệ Phong sao Cổ Tông Nam không chỉ có làm cho Cổ Ngàn Thừa lúc ngăn cản thế lực hắc võ giả đến đây xem đứng đầu cũng cấm Cổ Kiếm Tông võ giả hôm nay bên trên Cổ Kiếm Phong giờ phút này Cổ Kiếm Phong đỉnh Cổ Kiếm Tông võ giả ngoại trừ Cổ Tông Nam phụ tử bên ngoài tự làm mấy cái cổ gia chủ mạch trưởng lão bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc một trận chiến này liên quan đến Cổ nhuệ Phong sinh tử liên quan đến Cổ Kiếm Tông truyền thừa Dương Tú tu vi phong thích nguyên khí vận chuyển hóa huyết cảnh cửu trọng khí tức mạnh liệt mà ra hóa huyết cảnh trọng ngắn hai tháng dương tú tu vi vậy mà lại tăng lên một trọng cảnh giới ông trời của ta tại hóa huyết cảnh tao dai thậm chí có nhanh như vậy tốc độ tu luyện hôm nay ta cuối cùng là mở rộng tầm mắt rồi có hậu bối võ giả kinh hô lên thanh âm hết sức kinh ngạc cho dù là tụ linh cảnh các cường giả trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc dương tú phát triển đích thật là làm cho người giật mình cổ nhuệ phong ánh mắt sắp bén chăm chú nhìn chằm chằm dương tú muốn nói hai câu lại không thể nào mở miệng chín tháng trước cửa hải cuối năm chi dạ, cổ Nhụy phong dẫn người sát nhập thu diệp thành rừng ra khi đó dương tú tu vi vẫn chưa tới hóa huyết cảnh Mà Cổ nhuệ Phong, lúc ấy là Tố hồn cảnh nhất trọng tu vi, giữa hai người, vô luận là tu vi hay vẫn là thực lực, đều có như thiên địa khác biệt. Nhưng mà, ngắn ngủn 9 tháng đi qua, Dương Tú tu vi, vậy mà đạt đến Hóa huyết cảnh tự trọng, này bằng với là 9 tháng đột phá 9 trọng cảnh giới. Tại Hóa huyết cảnh, cái này tốc độ tu luyện quả thực khủng bố. Mấu chốt nhất chính là Dương Tú thực lực, tại Hóa huyết cảnh bắt trọng lúc, thì đến được Tố hồn cảnh nhị trọng chiến lực. Hiện tại tu vi lại đột phá một trọng cảnh giới, thực lực tất nhiên lại có chỗ tăng lên. Cổ nhuệ Phong bản cho là mình Tố hồn cảnh tam trọng chiến lực, trận chiến này nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ Loại này tất thắng tín nhiệm, tựa hồ xuất hiện khe hở. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Cổ Nhụy Phong, nói: Cửa Hải cuối năm chi dạ, ta đã nói với ngươi qua, tương lai ta tất lên cổ kiếm tông, báo ngày ấy chi thủ. Hiện tại, ta đến rồi. Cổ Nhụy Phong mí mắt nảy lên, Dương Tú lời nói làm cho hắn lại nghĩ tới cửa Hải cuối năm chi dạ, hắn dẫn đầu ám đường sát thủ, xâm nhập thu diệp thành Dương ra lúc thảm bại, hắn mang đến người, toàn quân bị diệt, mà ngay cả chính hắn cũng là bằng tiểu Na Di phủ mới thoát ra Dương gia, nhặt về một cái mạng. Theo khi đó bắt đầu, Cổ Nhụy Phong liền một mực lo lắng Dương Tú trả thủ, có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ. Dương Tú phát triển thật không ngờ nhanh chóng, trả thù đến mức như thế cực nhanh. Lúc này mới đã qua một năm không đến thời gian, gần kề 9 tháng, Dương Tú liền giết lên cổ kiếm tông, đã có cùng hắn nhất quyết cao thấp thực lực. Hồi tưởng lại cửa hải cuối năm chi dạ thảm bại, Cổ Nhụy Phong trong nội tâm cũng bốc lên hừng hực lửa giận, nhân sinh của hắn thất bại, bắt đầu từ đêm hôm đó bắt đầu. Cổ Nhụy Phong ánh mắt ngưng tụ rất nhiều, nói: Ngươi hay vẫn là quá vội vàng sao động đi một tí, bằng tốc độ tu luyện của ngươi, chắc hẳn đột phá tố hồn cảnh cũng không dùng được thời gian quá dài. Như ngươi đột phá tố hồn cảnh về sau lại đến, ta tự nhiên không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá hóa huyết cảnh cựu trọng là có thể làm gì được ta? Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, nói: hiện tại giết ngươi cũng dư xài. Cổ Nhụy Phong hừ lạnh một tiếng, nói: vậy thì thử xem xem, đã nói không được nhúc nick dùng phệ huyết yêu đằng, trước mắt bao người, ngươi cần phải tuân thủ ước định. Dương Tú khét cười một tiếng, nói: giết ngươi cần gì dùng phệ huyết yêu đằng? Thực muốn giết ngươi, một kiếm đủ để, bất quá ta mới vào hóa huyết cảnh cựu trọng, nhưng lại muốn tìm người luyện luyện tập, làm quen một chút bản thân thực lực, trước cùng ngươi chơi đùa à, chơi chán rồi, lại một kiếm chém ngươi. Cổ Nhuệ Phong nói là lời nói thật, nhưng rơi vào cổ Nhuệ Phong trong hai, nhưng lại làm cho cổ Nhuệ Phong cảm nhận được nhạy nhạy rất là phẫn nộ. Cổ Nhuệ Phong lạnh quát một tiếng, rõ rạc, ta Cổ Nhuệ Phong trời sinh xích linh kiếm thể, cũng không phải là ăn chay, tố hồn cảnh tam trọng cũng không phải đối thủ của ta, ngươi chính là hóa huyết cảnh cựu trọng, cũng dám tuyên bố một kiếm chẳng ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Nhuệ Phong xích linh kiếm thể bộc phát, thân thể có chút tách ra xích sắc kiếm quang, cả người tản ra một cỗ kinh thế kiếm ý, khí chất trong nháy mắt phát xanh biến hóa. Giờ khắc này Cổ Nhụy Phong nhìn về phía trên khí thế sắc bén, hung hăng, như là một thanh khỏi vỏ bảo kiếm. tùy thời đều có thể làm bị thương người khác tràn đầy tính công kích xích linh kiếm thể phía dưới là cổ nhuệ phong mạnh nhất chiến lực, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem dương tú quát, đến ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì thắng ta đang khi nói chuyện cổ nhuệ phong vừa sở không gian giới trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang sáng trói bảo kiếm để lộ ra kiếm khí cực kỳ lợi hại làm lòng người kinh là trôi tứ giai bảo kiếm xưng là linh minh bực này bảo binh bình thường là tụ linh cường giả binh khí bộ phận địa vị đặc thù tố hồn cảnh võ giả trong tay cũng có được cổ nhuệ phong với tư cách cổ kiếm tông thiếu tông chủ một trận chiến này đang mang sinh tử của hắn trong tay có một kiện tứ gia linh binh bảo kiếm cũng không tính kỳ lạ quý hiếm Hiển nhiên đây là cổ tông nam vì tăng lên cổ nhuệ phong thực lực mà cho hắn linh binh bảo kiếm nếu không cổ nhuệ phong tu vi mới là tố hồn cảnh nhị trọng đối với tố hồn cảnh võ giả mà nói tu vi quá thấp bình thợ là không có tư cách phân phối tứ gia linh binh bảo kiếm xích linh kiếm thể bộc phát tay cầm tứ gia linh binh bảo kiếm cổ nhuệ phong kiếm thế càng tăng lên phóng lên trời làm cho phía trên khí lưu bắt đầu khởi động hướng hai bên tách ra kiếm thế thập phân khủng bố sắc bén kiếm ý cũng đồng thời khắc nghiệt bắt phương cổ nhuệ phong chiến lược vốn là liền ở vào tố hồn cảnh tam trọng cấp độ giờ phút này tứ giai linh binh bảo kiếm nơi tay chiến lực càng là khủng bố tại tố hồn cảnh tam trọng ở bên trong nên đặt đến đỉnh tiêm một hàng tứ giai linh binh bảo kiếm nơi tay cổ nhuệ phong tin tưởng tăng nhiều mũi kiếm hướng dương tú một chỉ quát lạnh nói đến đây đi dương tú lạnh lùng cười cười vừa sợ không gian giới một thanh đồng dạng hàn quang sáng trói bảo kiếm ra hiện trong tay hắn cũng là tứ giai linh binh bảo kiếm hơn nữa là hắn bổn mạng bạo binh ngay tại hai ngày trước hắn luyện chế ra một cái tứ giai bổn mạng bảo binh. Đặt tên là Xích Văn Kiếm, là do tứ giai kim loại xích văn kim luyện chế mà thành. Lôi Viêm Kiếm chính là linh bảo, Dương Tú hiện tại vận dụng Lôi Viêm Kiếm, vận dụng chính là Lôi Viêm Kiếm bản thân lực lượng, mà không phải là bản thân thực lực. Thực chiến đúng là ma luyện bản thân thực lực thời điểm, như không phải không được đã, Dương Tú tự nhiên sẽ không vận dụng Lôi Viêm Kiếm lực lượng. Cái này trôi Xích Văn Kiếm là Dương Tú trước mắt binh khí. Xích Văn Kiếm nơi tay, Dương Tú buộc phát ra khủng bố kiếm thế, kiếm ý, hai mắt như điện quang lóe lên, quát lạnh một tiếng. Thiếp ta một kiếm. Quy 1 chương 216, nghiền áp cổ nhụy phòng. Chương 216, nghiền áp cổ nhụy phòng. Dương tú một kiếm chém ra, Xích văn kiếm bổ phát ra một mảnh sáng chói kim mang, hướng cổ nhuệ phong bổ tới. Cái thiêu kim sắc kiếm quang, nháy mắt bổ ra 10 trượng có hơn, nổ bắn ra đến cổ nhuệ phong trước mặt. Thứ giai kiếm thuật, kim mang kiếm pháp. Cái thiêu kim sắc kiếm quang, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, giữa hai người không khí bị lập tức bổ ra thành hai nửa. Đối mặt một kiếm này, cổ nhuệ phong thần sắc một túc, kiếm trong tay, một kiếm bên trên treo trọng, phản gọt mà lên, một đạo xích sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Thứ giai kiếm thuật, xích linh kiếm pháp. Kim sắc kiếm quang, xích sắc kiếm quang lập tức đụng vào nhau, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. hai chủng nhan sắc kiếm quang đồng thời vang tung thué, hướng tứ phương bắn tung thué. trong ngay mắt, hai đạo kiếm quang đồng thời hóa thành nát bấy. Cổ nhuệ phong trong mắt lộ ra một đám kinh ngạc, nói: thực lực của ngươi vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Cổ nhuệ phong tin tưởng thực lực của mình ở vào cái gì cấp bậc? có tứ giai linh binh bảo binh nơi tay, cho dù là cao cấp nhất tố hồn cảnh tam trọng võ giả, hắn đều có thể một trận chiến. Dương tú mới vừa vặn đột phá hóa huyết cảnh cửu trọng, dùng Dương tú trước khi triển khai thực lực đến xem chiến lược đạt tới tố hồn cảnh tam trọng cấp bậc cũng không kỳ quái. thế nhưng mà đồng dạng là tố hồn cảnh tam trọng võ giả cũng có mạnh yếu có khác. dương tú chiến lực thoáng một phát liền từ tố hồn cảnh nhị trọng cấp độ đạt tới tố hồn cảnh tam trọng cấp độ đỉnh tiêm cấp bậc đây thật là làm cho cổ nhuệ phong phi thường ngoài ý muốn. cái này làm cho hắn phần thắng cảm giác mất đi một ít dương tú dùng kiếm trong tay trả lời cổ nhuệ phong một kiếm chém ra lại là một đạo kim sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra dương tú không có vận dụng vô cấu kiếm thể thực lực liền đạt đến tố hồn cảnh tam trọng đỉnh tiêm cấp bậc cùng trong tay hắn tứ giai bổn mạng bảo kiếm không không quan hệ đương nhiên ở đây ngoại trừ cơ trường tiêu bên ngoài không có người biết rõ cái này tứ giai linh binh bảo kiếm là do dương tú tự mình luyện chế mà ra. Đối với Dương Tú buộc phát ra chiến lực, mỗi một vị quần chúng trong nội tâm đều rung động được vô cùng. Không phải không thừa nhận, Dương Tú chiến lực đích thật là yêu nghiệt vô cùng. Xích linh kiếm pháp. Cổ Nhụy Phong trong tay bảo kiếm vung lên, xích sắc kiếm quang rẽ ra, tiếp tục cùng kim sắc kiếm quang va chạm. Hai người đều nhanh nhanh chóng ra chiều, thân thể di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiến đấu rất nhanh liền kịch liệt, tiến nhập gây cấn. Dương Tú thi triển kim mang kiếm pháp, công liên tiếp hơn 10 chiêu, trọn vẹn kim mang kiếm pháp đều thi triển mà ra, hướng Cổ Nhụy Phong điên cuồng tấn công. Cổ Nhụy Phong thực lực Hoàn toàn chính xác cường đại, một môn xích linh kiếm pháp, phối hợp hắn xích linh kiếm thể, uy lực rất mạnh, luôn đem Dương Tú kiếm thuật hóa giải. Dù là Dương Tú thi triển ra kim mang phá thiên chạm một chiêu này tuyệt sát kiếm thuật, đều bị Cổ Nhụy Phong bằng xích linh kiếm pháp ngăn cản sườn dưới. Một bộ kim mang kiếm pháp thi triển xong tất, Dương Tú kiếm thuật biến đổi, trích thủy kiếm pháp. Dương Tú mỗi một kiếm công ra, kiếm quang cũng như cùng giọt nước nổ bắn ra mà ra, một kiếm lại một kiếm công liên tiếp phía dưới, vô số giọt nước hóa thành một mảnh vũ. Cổ Nhụy Phong bảo kiếm trong tay vung vẩy, xích sắc kiếm quang nối thành một mảnh, tựa như một mảnh hỏa vũ, cùng tích thủy kiếm mang, cực tốc va chạm. trong hư không, thủy hỏa chi lực không ngừng va chạm, nổ mà khai, hai người như cũng là thế lực năng nhau, không bao lâu, trích thủy kiếm pháp dương tú cũng thi triển xong tất, kiếm thuật lại biến đổi, thi triển ra thanh diệp kiếm pháp, xích văn kiếm vung đầy chỗ, thanh sắc kiếm quang liên miên bất tuyệt, thế công mãnh liệt, cổ nhuệ phong dùng công đối công, thủy chung một bộ xích linh kiếm pháp, công thủ hấp dẫn, vô luận dương tú kiếm thuật như thế nào biến hóa, thủy chung cùng dương tú giết được khó phân thắng bại, gặp dương tú thay đổi tam môn kiếm thuật, cũng không thể không biết làm sao chính mình, cổ nhuệ phong khẽ miệng, có chút có đi một tí sắc mặt vui mừng, như dương tú thực lực tận dừng ở này, như vậy. Một trận chiến này hắn cổ nhuệ phong đã dựng ở thế bất bại. Hai người kịch chiến thời điểm, những xem náo nhiệt kia đám võ giả đã đi tới cổ kiếm phong đỉnh. Đồng thời đã đến, còn có đại lượng cổ kiếm tông võ giả. Trước khi không có người bên trên cổ kiếm phong, cổ kiếm tông võ giả tiểu tính toán đối với trên đỉnh núi quyết chiến rất cảm thấy hứng thú, cũng không dám đi lên. Thế nhưng mà, đương có đại lượng ngoại tông võ giả xuyên qua sân môn, nhắm cổ kiếm phong mà đi, cổ kiếm tông đám võ giả tự nhiên là chạy theo đi lên. Đến từ cổ kiếm tông ngoại môn võ giả, trên cơ bản đều nhận ra dương tú. Năm trước cuối năm. Dương Tú tại Ngoại môn khảo hạch bên trên đánh vỡ cổ kiếm tông từ trước tới nay kỷ lục, đoạt được thứ nhất, danh tiếng Thái Thịnh, toàn bộ cổ kiếm tông ngoại môn, cơ hồ không người không nhìn được Dương Tú. Năm trước cuối năm, Dương Tú tại Ngoại môn khảo hạch bên trên biểu hiện tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng lúc ấy mới là ngưng nguyên cảnh tu vi. Hiện tại, Dương Tú đã là hóa huyết cảnh tự trọng, cùng cổ kiếm tông thiếu tông chủ cổ nhuệ phong chiến đấu đến khó phân thắng bại. Thấy cổ kiếm tông ngoại môn võ giả, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt kinh hãi. Ngoại môn thứ bảy phong trưởng Lão Tạ Tư Tề đã ở hắn liệt, nàng xem thấy Dương Tú, ánh mắt hết sức phức tạp. Dương Tú vốn là nàng nhất nhìn chúng đệ tử. đã từng nàng cho rằng dương tú là cổ kiếm tông tương lai, cổ kiếm tông tất nhiên sẽ nhân dương tú mà của thời, có thể nàng tuyệt đối không thể đoán được, cổ tông nam phụ tử, vậy mà vì dương tú cơ duyên, đem dương tú bước ra cổ kiếm tông, ngược lại làm cho dương tú thành cổ kiếm tông tiểu nhân. hiện tại dương tú đã danh dương toàn bộ thanh châu, cường thế giết trở lại cổ kiếm tông, đã từng cổ kiếm tông vinh quang, biến thành cổ kiếm tông tai nạn. vậy đây đều là mệnh a, cổ kiếm tông bỏ lỡ cơ hội tốt nhất không nói, ngược lại đem cơ hội này biến thành lớn nhất tai nạn. tạ tư tể thì thao tự nói, thần sát phiền muộn. đối với Dương Tú vì cái gì ly khai Cổ Kiếm Tông tin tức đã tại Cổ Kiếm Tông bí mật truyền ra hiện tại Cổ Kiếm Tông võ giả nhìn xem Dương Tú tâm tình đều cùng Tạ Tư Tề không sai biệt lắm trong sân rộng chiến đấu kịch liệt rằng có một thời gian ngắn trong lúc đó xuất hiện biến hóa Dương Tú quanh thân tách ra đẹp mắt kiếm quang cả người khí chất trong lúc đó tăng lên một đoạn vận dụng vô cấu kiếm thể chân thân kim mang kiếm pháp trích thủy kiếm pháp thanh diệp kiếm pháp Dương Tú đều thi triển một lần đối với bản thân thực lực đã quen thuộc không muốn lại cùng Cổ nhuệ Phong chơi tiếp tục rồi lập tức Dương Tú kiếm thế kiếm ý đều trương lên một cái bậc thang kiếm thoát ý lực. tự nhiên tăng lên không ít vốn là rằng coi chế cuộc lập tức liền phát sinh biến hóa chỉ thấy dương tú công gia kiếm quang uy lực một đạo còn hơn một đạo cổ nhuệ phong công gia kiếm quang bị liên tục bổ ra dương tú thế công hạng gì mãnh liệt rất nhanh liền tạo thành toàn diện áp chế cổ nhuệ phong công gia kiếm quang không cách nào định nổi chỉ có thể dùng kiếm trong tay cùng dương tú công gia kiếm quang trực tiếp va chạm lúc này dương tú trực tiếp giết đi lên hai người đánh giáp lá cả tứ giai bổn mạng bảo binh tác dụng tại binh khí ngắn giao tiếp thời điểm ưu thế càng lớn mỗi một kiếm giao kích cổ nhuệ phong kiếm trong tay đều dùng mạnh binh khí ngắn giao kích không đến 10 chiều, cổ nhuệ phong liền vội vàng hướng phía sau bạo lui, bắt đầu né tránh, bại thế đã lộ ra. cổ kiếm tông, mấy vị cổ gia trực hệ trưởng lão, lông mày cao chặt, thần sắc lo lắng, nhìn về phía trên, cổ nhuệ phong đã vô lực xoay chuyển trời đất. đang xem cuộc chiến mỗi một vị võ giả, giờ phút này cũng nhìn ra được, dương tú đã hình thành nghiền áp xu thế. giờ khắc này, không ít ánh mắt của người đã rơi vào cổ tông nam trên người. thế nhưng mà, cổ tông nam mặc dù thần sắc nghiêm túc, trên mặt nhưng không thấy có bất kỳ kinh hoàng. cái này làm cho trong lòng mọi người một quái lạ, chẳng lẽ lại cổ nhuệ phong còn có át chủ bài hay sao? Bạo lui bên trong cổ nhuệ phong, vừa sờ không gian giới một khỏa đan dược xuất hiện trong tay, không nói hai lời liền nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Động tác quá là nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ là đan dược gì. Thế nhưng mà, cổ nhuệ phong vừa mới ăn đan dược, liền có một cô đáng sợ khí tức, theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Cổ nhuệ phong tu vi, ẩn ẩn có đột phá tố hồn cảnh tam trọng xu thế.